t r ư ơ n g hai trăm m t ư ơ i tám tạ thần binh sắc trời sáng rõ trên trời lại đã nổi lên bông tuyết hoàng giác tự phía sau núi bên trong lại không có một mảnh tuyết đọng an kỷ sinh cùng tam ấn đại hòa thượng không nhanh không chậm hướng về phía sau núi đi đến hoàng giác tự nguyên bản là vài tòa dây núi đào dốc lập mặc dù rất nhiều chùa miếu săn sát nhưng cũng còn có mấy phần nguyên bản dây núi cái bóng hoàng giác tự phía sau núi l u y ệ n chế binh khí chi địa liền là một cái trong số đó keng bang bang khoảng cách phía sau núi còn có gần dặm đã có sóng nhiệt nương theo lấy từng tiếng kim thiết tiếng đánh tốc thẳng vào mặt an k ỳ sinh xa xa nhìn lại chỉ thấy phía sau núi phía trên khói lửa nồng đậm thiếu đốt trên không đều có chút mờ mịt trong không khí càng đều là khói lửa mùi lưu hoàng tiên núi nguyên bản lại là một ngọn núi lửa thiên hạ đúc binh c h i địa bằng vào ta hoàng g i á c tự cùng vạn kiếm sơn trang cầm đầu so với đại phong triều đ ỉ n h đúc binh địa cũng xê xích không bao nhiêu tam ấn có chút mang theo một tia cảm thán hơn nghìn năm đến trong trốn võ lâm không biết có bao nhiêu thần binh đều là xuất từ ta hoàng g i á c tự luyện binh là năm hoàn toàn chính xác không tầm thường an kỷ sinh khẽ vết cảm tại ánh mắt của hắn bên trong kia hoàng giác t ự phía sau núi bên trong có cực kỳ mãnh liệt binh qua chi ý kia là từng trôi thần binh chế tạo cùng đúc lại lưu lại là cấn không thể xóa n h ò a không thể coi thường những này là cấn nhìn như không dùng được nhưng kỳ thật đối với đúc binh cũng không nhỏ tác dụng giống như có ngàn năm văn học không khí cổ lao thư viện thường thường làm cho người ta cảm thấy gột dựa lòng người cảm giác cái này đúc binh trên trận binh qua chi ý đối với binh khí cũng có không nhỏ tờ ơ ý lễ tiểu tăng chấp t r ư ở n g đúc binh cốc nhiều năm tự tay chế tạo thần binh có mười sáu trôi đáng tiếc chân chính có thể bằng thần binh vượt qua lôi đỉnh t ơ ý lễ thành cựu thần mạch người vẫn còn không có một người tam ấn nói nhìn thoáng qua an kỳ sinh đạo trưởng thể phách mạnh cả thế gian vô song từ xưa đến nay chỉ sợ cũng không có người có thể so với vai nhưng mà lôi đỉnh tờ ơ y lệ nhưng tuyệt không phải dễ dàng sự t ì n h đạo trưởng vạn vạn phải cẩn thận cẩn thận tam ấn nói có chút thành t h ẩ n thần mạch là người giang hồ tối cao chi truy cầu đồng dạng cũng là nguy hiểm nhất một cửa ải chính hắn ngưng tụ thành khí mạch nhiều năm nhưng cũng chậm chạp chưa từng tấn thăng thần mạch chính là bởi vì cái này một cửa ải quá mức nguy hiểm từ xưa đến nay không biết nhiều ít ngút trời kỳ tài vẫn lạc tại thần mạch trước đó đa tạ đại sư đề điểm an kỳ sinh nói lời cảm tạ hắn đ ố i đại hòa thượng này ấn tượng ngược lại là rất tốt ba tháng này đến nay hoàng giác tự cũng đích thật là lấy hết lực nhất là đại hòa thượng này tại hoàng giác tự rất nhiều quặng mỏ buôn ba ba tháng vì hắn mang tới các loại linh t à i phần này tâm lý hắn không thể không lĩnh nếu là đổi lại bình thường môn phái chính là có chơi có chịu cũng chưa chắc sẽ như thế tận tâm tận lực l i ê n đem cao cấp nhất vật liệu giấu đi hắn cũng tiếc không ngạc nhiên chút nào chỉ có thể nói một phương truyền thừa ngàn năm đại môn phái hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó đương nhiên an kỷ sinh cũng không phải hoàn toàn chiếm tiện nghi vật liệu cần thiết v à n bạc hắn cũng là cùng nhau thanh toán may mắn mà có triệu trường、anh. hắn cũng không thiếu tiền bất quá đỉnh tiêm vật liệu đều là có tiền mà không mua được hắn tự nhiên cũng là chiếm tiện nghi thiểu tăng cũng có tư tâm tam ấn cười cười nói đạo trường n g út trời kỳ tài khí mạch hành k í c h thần mạch xưa nay ít có không phải binh chủ càng là gần như không như ngài có thể bằng vào ta là ngài chế tạo thần binh tấn thăng thần mạch chính là đến lưu danh sử s a n h cũng không hưởng công ta đúc nhiều lính năm an k ỳ sinh cười lắc đầu nhìn phía xa mở m ị thiên hỏa khí tức ánh mắt lại có chút k h a n thai lại không biết trong truyền thuyết kia tám c h u i t i ê n nhân thần binh lại là như thế nào bộ dáng cựu phu giới bên trong để cho nhất hắn để ý trong lòng của hắn có rất nhiều suy đoán đáng tiếc cũng chỉ có chờ t h ở lại huyền tinh mới có thể gặp cái rốt cuộc thiên nhân thần binh biến mất đã hơn bảy trăm năm lại chẳng biết lúc nào mới có thể lại xuất hiện giang hồ tam ấn trên mặt cũng mang theo một tia hướng tới thần binh có luyện cùng nuôi trong đó luyện có ba phần nuôi có bảy phần một thanh thần binh thành tựu cao thấp quyết định bởi tại chủ nhân mà không phải vẹn vẹn quyết định bởi tại hắn chất liệu tám đại thần binh ban sơ cũng không đều là những truyền thuyết kia bên trong chất liệu chế tạo nhất là một cái đúc binh sư không có người so với hắn càng muốn gặp một lần thiên nhân thần binh hai người trong lúc nói chuyện đã tới gần đúc binh cốc nơi đây sơn cốc sóng nhiệt lan l ộ t cực nóng vô cùng rét đậm thời khắc phụ cận một chút hòa thượng lại chỉ mặc thiếp thân đ o à n đà trong cốc gõ kim thiết các hòa thượng càng là phơi bảy cường tráng thân trên an kỷ sinh ánh mắt khé đậu những n à y hòa thượng khí tức nội liễm thể p h á c cường đại chẳng những có không tầm thường tu vi trân khí càng người mang khổ l so với trước đó diễn võ trưởng k i a m ấ y ngàn võ tăng võ công cũng cao hơn ra không ít đúc binh cũng là tu hành dường như nhìn ra an k ỳ sinh h i ế u kỳ tam ấn giải thích một câu nhưng nhập ta hoàng g i á c tự ba năm phi ngựa coi tầm tính ba năm tạp dịch mài hắn kiên nhẫn ba năm giảng kinh đường đọc h i ể u phật kinh ba năm giới luật viện biết ta giới luật về sau mười năm võ tăng đường tu tập võ nghệ tại về sau mới là ta cái này đúc binh cốc ba năm rèn luyện thể phách tôi luyện ý chí sáu tuổi vào chùa đi đến một bước này cũng đã tuổi xây dựng sự nghiệp đi an kỷ sinh lòng có cảm、thán. hoàng giác tự một bộ này hệ thống không thể nói tốt nhưng lại không mất ổn thỏa trải qua cái này hai mươi lăm năm ma luyện ra đến thì tất nhiên là tâm tính t r ầ ngồn h ạ n g người cố nhiên có mệt nhọc nộ tính chi thiếu khó mà sinh ra thiếu niên thiên tài nhưng không hề nghi ngờ đều là trụ cột vững vàng chính mình cũng lập không được nói thế nào dạy người phật pháp tam vấn nói chính mình cũng rất thích tàn nhẫn tranh đấu như thế nào khuyên người bỏ xuống đồ đao keng k e n bang trận trận kim thiết tiếng đánh bên trong hai người đi vào đúc binh cốc cái này đúc binh cốc hạ quả nhiên là một ngụm còn từ sinh động núi lửa trong đó nhiệt độ cực kỳ cao Đây tại dạng đ này cực đoan trong hoàn cảnh đối với nhân thể phách là cái cực lớn khảo nghiệm chẳng những khổ luyện công phu tiến triển cực nhanh chân khí nội lực cũng mỗi giờ mỗi khắc không ở vào một cái cực độ sinh động trạng thái chính xác ở đây đánh ba năm sát so bên ngoài khổ tu một mươi năm còn muốn tới thu hoạch to lớn cái này mới đúc binh gốc càng chạy càng là dựa vào dưới càng hướng xuống nhiệt độ cũng liền càng cao chân chính đúc binh c h i địa rõ ràng là tại núi lửa bên trong đến nơi này lấy an k ỳ sinh thể phách đều đã nhận ra một tia n h i ệ t ý tam ấn hòa thượng càng là sớm đã chống lên c h â n khí xuống đến cái cuối cùng bậc thang lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh lăn lộn xích d i ễ m b i ể n lửa trong b i ể n lửa là một phương dài rộng đều có mấy trăm trượng to lớn hàn thiết bình đ ạ i thiên hạ riêng có một cân hàn thiết một hai kim mà nói mặc dù có chỗ quyết đại nhưng cũng có thể gặp hàn thiết trần quý cái này một bình đài sợ dụng hàn thiết trần quý cái này một bình đài sợ dụng hàn thiết trần quý cái này một bình đài sợ lúc này trên bình đài đang có hơn mười lao tăng chỉ mặc một đầu d a thú quần đ u ổ i đang đánh thép những lao tăng kia ước chừng cùng tam ấn sấp xỉ như nhau từng cái gân cốt cường kiện cơ bắp phất phát d ơ từng trôi hụ chết người thiết chủ y đang bắn tung nham tương lửa điểm đánh ra hạ đập từng khối kỳ dị kim loại khí mạch mạng lưới tồn tại đủ để trèo chống người tại cực độ tàn khốc hoàn cảnh bên trong hành động như t h ư ờ n g điểm này là đơn thuần nhục thể rất khó làm được đương nhiên cái này không bao gồm bây giờ an kỳ sinh lấy hắn lúc này t h ầ phách nham tương bên trong tắm rửa có lẽ làm không được bơi lội lại là vấn đề không lớn như đem nó giải p h ẫ u ra liền sẽ phát hiện hắn lúc này mảng da tại khí mạch xuyên qua sen lẫn phía dưới đã không giống với nhân loại da thịt gân cốt hợp thành bất luận cái gì một cây sợi c ơ n đục đều so cốt thép tính bền dẻo mạnh hơn nhiều tam ấn sư minh vương quyền đạo trưởng thấy hai người một lao tăng đuông xuống tiết chủ y dậm chân đón lao tăng này tên là tam mục là tam ấn sư đệ nhiều năm không ra đúc binh cốc cơ hồ ngày ngày đều đang đánh thép lao tăng kia thi cái lễ liền kêu lên sư minh thân thương đều đã đánh tốt liền chờ ngươi thân thương cũng không khó chế tạo nhất là an kỷ sinh đối với thân súng ngoại trừ cứng cỏi bên ngoài không có bất kỳ cái gì yêu cầu tình huống phía dưới cũng sớm đã chế tạo xong chỉ có đầu thương vô luận là chọn tài liệu hòa hậu cường độ vẫn là bất ngờ lửa khai phòng đều cực kỳ khó khăn chế tạo nhất là không dễ tam ấ n là hoàng giác tự thứ nhất đúc binh sư bước cuối cùng này tự nhiên muốn hắn đến cầm đao ổn t h ả nhất rốt cuộc cái này một cây trường thương sử dụng chi vật liệu đều là đỉnh tiêm một khi phế đi bọn hắn đều không thể tha thứ chính mình cuối cùng một đạo trình tự làm việc lại không phải là để ta tới ngay vậy tam ấ n lại lắc đầu a tam mổ s ử n suốt sư m i n h không đến ai có thể đến cái này một thương đầu sử dụng chi chất liệu giá trị không thể so với một tòa thành trì tới thấp nếu là phế đi tam ấn không đáp an kỷ sinh bước đi t h o n g thả trước một bước bị cười trả lời ta là thần binh c h i chủ bước cuối cùng này tự nhiên nên do ta tới ba tháng này đến nay hắn cố nhiên đang chờ tam ấn trở về nhưng cũng không có nhàn rỗi trong mỗi ngày rèn luyện thể phách vận chuyển chất khí nhập mộng tự thân thôi diễn võ học đồng thời cũng thuận tiện học được rèn sát tâm học mang theo lấy hắn bây giờ năng lực học tập cùng đối thể p h á c không phải người lực khống chế học rèn sát tự nhiên không đáng kể trong n lòng ta học liền biết rõ an kỷ sinh cũng không biện giải thân thể hơi động một chút đã như quỷ mị xuất hiện tại bình đài chính giữa tiện tay cầm lên tam một bông xuống lớn thiết chủ y hắn có chút một cảm ứng một thanh này nặng ngàn cân lớn thiết chủ ý liền sinh động như thật tại trong lòng hắn hiện hiện hắn chất liệu tạo thành nơi nào từng có mài mòn nơi nào tối găng sức các loại tin tức đã bị hắn thấy rõ tốc độ của hắn cực nhanh mấy cái lao tăng nhìn chằm chằm vào hắn nhưng cũng không có thấy rõ động tác của hắn lại càng không biết hiểu hắn chỉ là tiện tay cầm lấy cái này truy thuận tiện giống như sử dụng mấy chục năm đồng dạng quen thuộc cự tuyệt còn đến không kịp nói ra miệng chỉ thấy an kỳ sinh như ngắt thủy bình thường đem tiêu một thanh nặng đến ngàn cân thiết chủ y cầm lấy nhẹ nhàng ước lượng m ư ờ hai tiện tay chính là như vậy một đập cái này một đập rơi một đám lao tăng tâm liền là nhảy một cái rõ ràng là tiện tay một đập nhưng ở kia đầu bữa rơi xuống trước mắt không khí bốn phía đều rất giống kêu rên chạy trốn lẫn ra từng đạo gợn sóng tùy theo khuếch tán ra tới như mặt nước nhộn nhạo trong hư không kia một thanh đen nhánh đầu bữa đều tại cái này kịch liệt ma sát phía dưới nổi lên màu đỏ đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào đang kình một thành một chỉ đều là toàn lực bừng bừng phân chấn không nói đến bây giờ an k ỳ sinh hắn nhìn như tiện tay một đập kỳ thực lực lượng toàn thân đã quần quận chạy ngược vào tay cổ tay nhìn như nhẹ nhàng gót r u y kỳ thực cùng hắn toàn lực nện xuống cũng không có chút nào khác nh mà hắn tay không còn có thể dung chuyển nặng ngàn vạn cân hoàng g i á c t r u n g một truy chi lực lại như thế nào vê anh hình như có lôi đỉnh tại truy hạ n ổ tung lớn như vậy hàn thiết đài đều theo tiếng vang lên phát ra dòng ngâm h ổ gầm đồng dạng kéo dài không thôi ông minh c h i thanh bốn phía xôi trào nóng hởi nham tương càng làm ộ t chút tựa như màn tre đồng dạng dơ lên mười t r ư ợ n g chi cao lốp bốp như mưa rủ xuống nham tương phía dưới một đám lao tăng nghẹn họ nhìn chân chối tựa như gặp quỷ thần bình thường trong chốc lát đều quên lẽ tránh có còn là người không có còn là người không chương hai trăm m ư ơ i chín hoàng giáp t ự bên trong bình qua lên to lớn kim thiết tiếng oanh minh bên trong an kỷ sinh có chút nhắm mắt nửa ngủ nửa tỉnh đồng dạng võ công ở chỗ các mặt hành tẩu nồi g nằm đều là công mọi cử động là võ gian sát tự nhiên cũng là như thế hắn mỗi một lần phát kình truy d ư ớ i tự thân thiết chủ y bị đánh kim loại mỗi một điểm nhỏ bé phản ứng đều ở trong lòng h i ệ n hiện nhìn như không có khác biệt đánh kỳ thực mỗi một truy đều có điều chỉnh rất nhỏ nện chui nổ tán ngưng bao gian s ắ t như chém giết khí thế thể phách chất khí đều bị đầy đủ điều đậu mỗi một truy xuống dưới tia to lớn hàn thiết bình đại đều muốn rung động vụ n h a n tương biển lửa càng làm mánh liệt không thôi để người hoài nghi cái này hàn thiết đại đều muốn bị đập nát đồng dạng ẩm ẩm ẩm một tiếng tiếp theo một tiếng mánh liệt đánh đánh thức khiếp sợ một đám lao tăng t a m ấn bọn người rất nhanh xông tới vận chuyển các loại kim loại khống chế hỏa hậu là an kỳ sinh trợ thủ hoàng giác tự có đặc biệt bi chuyển có thể thông qua tăng thêm một chút không biết tên b ộ t phần đến để cao hỏa diễm nhiệt độ đồng thời mấy cái lao tăng cũng càng phát ra rung động rõ ràng đạo nhân kia đánh phát lực tư thế đều không đúng nhưng cái này đánh âm thanh lại là một tiếng lỗi nặng một tiếng một truy gấp qua một truy tựa như căn bản cảm giác không thấy m ệ t m ỏ i đồng dạng chỉ có t ă n g m ộ c khoe mắt run dậy có chút đau lòng mình truy mặc dù tin tưởng an kỳ sinh đối với lực đạo trưởng khống nhưng là cũng không khỏi có chút bận tâm mình lãnh thiết chủ ý sẽ bị chơi hỏng lực đạo này không khỏi quá h u n g mãnh cái này một bận rộn chính là ba ngày ba đêm v ơ i anh một tiếng vang thật lớn phá vỡ trong màn đêm t ĩ n h mịt hoàng gia tự chú binh cốc đây đây là nổ lô hay sao chú binh cốc phụ cận không ít hòa thượng bị bừng tỉnh từng cái nhìn về phía chú binh cốc nhữ m ạ n không thôi đúc binh tự nhiên không phải trăm phần trăm thành công bao năm qua đến nay chú binh cốc nổ lô sự tình phát sinh cũng là không ít nhất là mạo hiểm hai lần thậm chí dẫn động bị hàn thiết chấn áp núi lửa phun trào suýt nữa liền đem chú binh cốc đều làm hỏng hô hô ba không ít đóng giữ chú binh cốc võ tăng càng là nhao nhao phụ thêm áo m ỏ n g bức vào đêm đông bên trong n h ấ t lông mày nhìn lại chỉ thấy chú binh cốc trên không ánh lửa ngập trời một đoàn tại hồng n g u y ệ n phía dưới chiếu triệt rõ ràng mây hình nấm ẩm vang khuyết tán ra tới chuyến vang lọt vào t a i là vô số kẻ sắt thép va chạm âm thanh tựa lập tức không biết nhiều ít hòa thượng vì đó h ã i nhiên chỉ cảm thấy kia chú binh cốc thành một mảnh binh khí chi hải dương mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến lại có thể cảm nhận được cực hạn phong duệ chi khí đang nổi lên tại tích xúc để nhân vọng chi mà sợ h ã i thất s á c đây là tam không ngóng nhìn chú binh cốc thật dài mảy trắng lay động loại tình huống này hắn cũng không thành nhìn qua nhưng lại từng nghe nói qua hai trăm n ă m trước hoàng giác trung đúc thành n à y đã từng dẫn động chú binh cốc bên trong binh qua chi khí chấn động hai trăm năm đến vô số đúc binh sư đều nghĩ tái hiện loại này dị tượng nhưng lại đều không thể làm được lúc này thế mà lại lần nữa xuất hiện dị tượng trong lòng hắn k h ẽ động thân thể liền biến mất ở trong gió tuyết hướng về chú binh cốc mà đi hô hô hô ba chú binh cốc bên trong hình như có c u ồ n g phong gào thét rất nhiều bị treo ở các nơi đau thương côn đổng tất cả đều rung động vù vù chú binh cốc dưới sóng lửa c u ầ n c u ộ n mà động s ô i trào nham tương tự như càng là tứ nghiệt không ngừng hàn thiết đài bên ngoài trên bậc thang một đám bị buộc liên tiếp lui về phía sau ba chữ bối cao tăng không để ý chút nào mình đẩy b ố i đất vừa mừng vừa sợ nhìn xem hàn thiết đài hàn thiết đài chính giữa an kỷ sinh dơ cao đại truy bạch bao tại trận trận khí lãng bên trong không ngừng quần quần lấy tại trước người hắn sắt trên đài một cây trường thương không ngừng v ù v ù chấn động kia một cây trường thương dài đến trường hai toàn thân xích hồng một m à u trên đó trải rộng tựa như kinh lạc đồng dạng đường vân từ đôi thương thẳng tới kia chưa khai phong đầu thương lúc này cái này một cây trường thương như có sinh mệnh bình thường không ngừng rung động nảy lên phát ra tựa như hổ khiếu long ngâm đồng dạng ông minh trí thanh càng lần lần có cực độ phong duệ chi khí khuyết tán ra tới tựa như nhìn một chút kia chưa từng khai phong đầu thương ánh mắt liền muốn đổ máu đồng dạng binh qua chi ý an kỷ sinh ánh mắt nửa khép nửa mở hắn thần ý chưa từng có sinh động có thể cảm nhận được tầng tầng vô hình vô chất binh qua chi ý quần c u ộ n mà đến tại quanh người hắn không đúng tại cái này t r ư ờ n g thương phụ cận xoay quanh hội tụ từ đó dẫn động thực chất quần phong tứ nghiệt vạn vật đều có khí t r ả n g hoặc mạnh hoặc yếu thôi cho dù là sắt đá vô hình giữa hư không cũng tràn ngập khí tràng. Đây là kiểu p h ù giới đối với khí t r à n g nhận biết trên thực tế chính như thi cốt phần mộ thành đống bãi tha mà cho người ta âm trầm cảm giác ngàn năm cổ tháp để người cảm thụ yên tĩnh bình thường cái này một ngụ chú binh gốc từ ngàn năm nay cũng m ệ n mọi tích nồng đậm binh qua chi ý chỉ là hắn cũng không ngờ đến tại thương sắp thành thời điểm sẽ dẫn tới biến hóa như thế hắn giờ cao đại truy nửa mở hợp ánh mắt bên trong giường như chiếu triệt ra vô số tung hoành sen lẫn mà đến binh qua chi khí thiên tri đạo tổn hại có thửa mà bộ không đủ trường thương tại ta đánh phía dưới ẩn sinh khí trận mà ở đây khí tràn g bên trong liền ở vào điểm thấp nhất chính như nước chạy chỗ trũng không khí từ khí áp cao địa phương hướng chạy khí áp thấp địa phương an k ỳ sinh trong lòng động n i ệ m đây không phải chuyện xấu chịu đựng rất nhiều binh qua chi khí tờ ý lễ đối với cái này trường thương tất nhiên có lợi ích to lớn hồi lâu sau cảm nhận được khí lưu yếu bớt trường thương rung động chậm rãi bình phục thời điểm ăn kỷ sinh dơ cao hồi lâu cuối cùng một truy ẩm vang rơi đập hoành nương theo lấy hàn thiết đài h à n h minh chấn động n h a m tương lăn lộn ở giữa một đám lao tăng chỉ nghe một tiếng thương minh trợ tránh tức diệt tiếp theo một đạo xích kim quan g mang vạch phá k h ô n g trời tựa như long vọt tại v ự c sâu kim bằng dương cánh thẳng lên cựu t i ê n thần h ư ơ n g cuối cùng thành cồn phong gào thét tuyết lớn đ ầ y trời đã hạ mấy ngày tuyết lớn là vâu gần mặt đất đều phủ thêm một tầm tuyết thật dải trang hoàng giác tự bên ngoài vài dặm bên ngoài trên con đạo một tòa ngày bình thường cung cấp người qua đường hóng mát trong lương đình có khói bếp dâng lên hai người kia láo tạc m a u không là m người không là m người méo méo đều là ẩ m ớt quần áo cơ lục buồn buồn uống một bụng rượu tay độc cảm giác từ miệng lưới ở giữa khuyết tán ra tới hắn khá là bực bội lấy địa vị của hắn ngoại trừ tại thái sư trước mặt cần đệ thấp làm tiểu bên ngoài chính là nhìn thấy đại phong những cái kia đại tướng nơi biên cương đều không cần muốn k h á c h khí cho tới bây giờ chỉ có người chờ hắn nơi nào có hắn đám người đạo lý còn chờ đợi dòng d ã ba tháng l u c a cái này lại khó chịu còn có thể so nghĩ minh đệ chúng ta đi theo chủ thượng chạy vội hắn hải mấy chục ngày cơ hẳn khó khăn rộn rộn cùng địch chém giết mấy chục trận tới g lấy một bộ màu đen trang phục sắc mặt có chút tối hoàng trung niên h á n t ử không khỏi lắc đầu quả nhiên là ngày sống dễ chịu đã quen liền không thể thụ một t i a khổ ngươi nói cũng có đạo lý chỉ là cơ lục méo méo chén rượu cũng là lắc đầu ngươi ta l i ề u mạng c h é m giết năm đó hơn một vạn minh đệ bây giờ chỉ còn lại ngươi ta tạm cái là vì cái gì không phải liền là vinh hoa phú quý sao nói hắn rót cho mình một chén rượu lại cho cơ bắt r ó t đầy tràn lờ dê lẽ lại là trung quân h ái quốc đứng đốc cơ bắt cảm thấy lắc đầu sẽ không tiếp tục cùng hắn đàm luận cái này ngược lại hỏi luka trước đó ngươi dùng bồ câu đưa tin chủ thượng nói như thế nào chủ thượng nói như lao đạo sĩ、si、kia phải trăng đúc thành thần binh như thần binh nơi tay người ta liền lập tức thả ra kim vũ ứng cũng rút đi một lát không nên dừng lại cơ lục để bầu rượu xuống s ắ c mặt có chút lãnh đ ạ m mà nói chủ thượng muốn kéo lũng lao đạo sĩ、si、kia chỉ là đêm qua hoàng giác tự bên trong ánh lửa đại t á c ẩn có binh qua chi ý chỉ sợ những cái kia lao hòa thượng vẫn là làm lịch chủ thượng ý tứ ta đã thả ra kim vũ ứng có hay không có ba tháng nói dài cũng không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn chị í lấy hoàng giác tự chú binh cốc thực lực, chớ nói một thanh thần binh chính là hai ba trôi ba tháng sợ là cũng đủ còn nếu là lao đạo sĩ kia chính xác cầm thần binh ra kia vấn đề mới thật là lớn chỉ mong đêm qua kia là n ổ l ô mà không phải chính xác đúc thành thần binh đi năm gần đây theo vương thượng làm việc càng phát ra vội vàng hoàng giác tự cùng triều đình ở giữa xung đột cũng càng phát ra nhiều nghe nói lục phiến môn những năm này đều đang tìm kiếm hoàng giác tự chứng cứ phạm tội bọn hắn đắc tội chủ thượng sẽ chỉ tăng tốc bọn hắn diệt vong cơ bắt sắc mặt tâm trầm hoàng giác tự cùng triều đình ban s ơ là không có xung đột tương phản so với những cái kia kiệt ngạo bất tuần võ lâm nhân sĩ những này nhìn qua đảng hoàng hòa thượng càng làm cho triều đình yên tâm hết、hải. vẫn là phải từ nam điền sơn cùng đi săn nói lên một lần kia hoàng g i á c tự mặc dù điều động không ít võ tăng tiến đến tương trợ nhưng là đối với triều đình t r ư n g dụng bọn hắn chú binh cốc sự tỉnh lại một ngụm từ chối không có chút nào chỗ thương lượng mặc dù về sau bọn hắn dâng lên mấy vạn tốt nhất đao binh ý đồ chữa trị quan hệ nhưng người sáng suốt cũng biết hai phe quan hệ không bằng trước đó hòa hợp lục phiến môn muốn thu thiên hạ đao binh hoàng g i á c tự tất nhiên đứng m u i chịu xào nhưng nói hắn cũng có chút kinh nghi chỉ là đêm qua kia động tĩnh cùng năm đó chủ thượng đúc đao giáp là tương tự như vậy chỉ sợ có chút k h ô n ổn chủ thượng cũng là cẩn thận đã quen thi nhờ m ộ thân vị lại n ư thế mạch cố nhiên có một người có thể địch một nước tên tuổi nhưng tiêu đáng giá tuyệt không phải xuất thổ trăm triệu dặm ủng binh mấy trăm vạn vô số cao thủ đại phong mạnh như bằng vạn dương cũng không dám thẳng lớp ư đại phong chi phong mang một cái lao đạo sĩ chính là trở thành thân mạch lại có thể lật lên sóng gió gì hay sao a cơ bắt bưng chén rượu ánh mắt đột nhiên động một cái thất thanh nói tám bắt ca ngươi nhìn cơ lục theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy t r ù n g điệp mây lưu ở giữa một đầu dài đến hơn mười t r ư ợ n g hàn dao lốn lượn thân thể r u t đầu tại gió tuyết đầy trời bên trong hơi động một chút liền vượt ngang gần dạm tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi hoa cơ bắt một chút đứng người lên cái chén bị một chút bóp vỡ nát rượu v y r a cơ lục sắc mặt cũng là biến đổi tâm thần một chút kéo căng chỉ thấy kêu hàn dao lao xuống mà đến một đạo nhân đứng ở đầu t h u ờ n g lùn phía trên bạch bào tung bay lúc này chính một bên thưởng thức một cây đỏ trường thương màu đỏ một bên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tới kêu ánh mắt tính mịch bình thản nhưng lại tựa như có được như thực chất trọng lượng để bọn hắn trong lòng một trận khí muộn cơ hồ có chút thở dốc không đến ư ngay phong đô giảm. Nghe bên t hai cùng phong gào thét lục minh sắc mặt trắng bệnh một tay nắm lấy một con toàn thân xích kim chìm ứng một cái tay gắt gao cầm hàn dao sừng hắn muốn mở miệng kêu to nhưng mới mở miệng c u ồ n g phong liền rót một bụng h ô hàn dao đ ắ p xuống nhấc lên c u ồ n g phong thổi lên trên mặt đất thật dãy tuyết đạo dồn dập trong đông tuyết cơ lục hai người chỉ cảm thấy hoa mắt trước mặt đã nhiều hai người một ứng giữa không trung còn có một con hàn dao xoay quanh bay múa khi thì phát ra một tiếng giống như trâu giống như hồ gào thét như núi cao b i ể n rộng đồng dạng khí càng một chút tràn ngập thiên địa bao phủ toàn bộ đất tuyết càng áp bách tại thân thể của bọn hắn trong tâm linh một chút bỏ đi trong lòng bọn họ tất cả dũng khí trong lòng một chút run dày bắt đầu hô hô lục minh vừa rơi xuống đất tự liên tiếp nôn ra một trận bị hắn nắm lấy một cái cánh kim sắt chim ứng phát ra một tiếng thanh thúy kêu to lại tựa như hứng chịu nỗi sợ h a i g â y gớm thậm chí không dám tránh thoát một con kia dưới cái nhìn của hắn nhỏ yếu đến cực điểm bàn tay mà để nó như thế sợ hãi lại không phải lúc này xoay quanh giữa không trung hàn g a o mà là trước người đứng yên nạo nhân kim vũ ư cảm thụ được như sơn nhạc rủ xuống ánh mắt cơ lục chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lơi khô nhịp tim gấp rút trước đó có rất nhiều khinh thường lúc này trong lòng của hắn liền có nhiều kiềm chế dèm pha địch nhân căn bản trên ý nghĩa là bởi vì sợ hãi nhưng hắn lúc này phát hiện sợ h ã i trong lòng mình bị vô hạn phóng đại đạo nhân kia đứng yên không nói lại cho hắn tựa như thiên khung đều một chút đổ sụp đồng dạng áp lực thật lớn để hắn nhịn không được miệng đắng lơi khô hô hấp rộn rộn mà kia bị tiểu hòa thượng như bắt gà con đồng dạng trộp trong tay kim vũ ứng càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống đạo nhân cơ b ắ t cũng là trong lòng kiềm chế hô hấp thật là có chút không khoái hắn biết được đây là đạo nhân kia cố ý lấy thế đại người chưa chắc sẽ động thủ thật nhưng đạo nhân này thần quá mức cường đại toàn diện áp chế bọn hắn để trong lòng của hắn vô cùng kiềm chế đều là sợ hãi tựa như đã từng xa trường bách chiến r ũ n g m á n h tại lúc này tất cả đều biến mất hầu như không còn đơn giản là như người bình thường bên cạnh thân có mảnh hổ ở bên cho dù mảnh hổ cơm nước non nê sợ hãi trong lòng lại sẽ không biến mất không khác chỉ vì sinh tử tại người một ý niệm mà thôi các người đang chờ ta an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn hai người một chút ba tháng trước đó cơ trọng hoa đến mà quay lại hắn đều không thể khóa chặt hắn vị trí nhưng là hai người này tung tích hắn tự nhiên sớm đã phát hiện chỉ bất quá cũng không để ý thôi mà kim vũ ưng tuy là linh cẩm c ự c ít có t h i ê n địa nhưng kim ưng vương còn không địch lại hàng hàn giao những này kim ưng vương hậu đại lại như thế nào có thể đảo thoát hàn giao ma trảo tự nhiên là vừa bay lên không liền bị tùy tiện bắt lấy thậm chí nếu không phải là hắn ý tứ cái này kim vũ ưng tại đằng không bay lên một k h ắ c này cũng đã là hàn giao trong miệng thức ăn ngon ăn an, an đạo trưởng cơ lục hít sâu một hơi miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dùng đến chúng ta là phụng thái sư chi mệnh vì đại đến, nhân tặng lễ mà đến, cũng vô ác ý. Tặng lễ. An lễ? không ỳ s i n từ chối cho ý kiến, ánh mắt tiến tĩnh. thấy trên trật trong lòng một tảng chối cho chỉ cảm lực Cũng ánh Hai tháo h kiến, người lại người giảm, ý k lòng lớn điện. áp đá cần nhiều lời lập tức cất bước chạy về phía đ ỉ n h nghỉ mát một bên đem tiêu nguyên bản bị tuyết động bao trùm lại bị c u ồ n g phong thổi ra tuyết động hiện lộ ra ba miệng dương sắt lớn mở ra k i ê u ba miệng dương sắt lớn bung v ứ ớ c rất là không nhỏ cái này vừa mở ra trong đó không phải là hoàng kim lại không phải bạch lân mà là từng khối nhan sắc chất liệu không đồng nhất trải qua đặc thù rèn luyện t h sắt nhìn một cái không dưới mấy chục khối hắn trọng lượng chỉ sợ vượt qua ngàn cân trong đó không thiếu hàn thiết tri tinh viêm tinh thiết dương thiếu thạch vận thạch thạch địa m â u thạch các loại quý hiếm kim loại giá trị khá cao nếu như bên trong hàn thiết tri tinh m u ộ n trăm cân hàn thiết trải qua đặc thù tinh luyện mới có thể có ra ba cân tài liệu khác cũng đều là như thế đều là cực kỳ hiếm thấy vật liệu hắn giá trị mặc dù so ra kém hắn đúc cái này trường thương vật liệu giá trị cao nhưng đúc một ngụm thần binh cũng là đủ rồi phần này lễ chính là đưa cho ai đều xem như trọng lễ hiện cơ trọng hoa làm người ngược lại là có chút hào phóng không nói bất cứ chuyện gì cũng bất luận phải trăng thành bại liền trực tiếp dâng lên một món lễ lớn bất quá an k ỳ sinh chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt không mặn không nhạt trả lời một câu đồ vật cũng không tệ lắm cơ lục hai người nhìn thoáng qua an k ỳ sinh trong lòng bàn tay chưa khai phong lại sắc bén tựa như nhìn một chút đều muốn con mắt đều rất giống phải đổ máu đỏ thương trong lòng có chút một b ầ m biết được hắn thần binh nơi tay phần này trọng lễ trong lòng hắn phân lượng giảm mạnh đạo trưởng thần binh d ù đ ú c thành lại vẫn muốn cấp ngũ kim c h i tinh để mà tẩm b ổ cơ lục cắn răng mở miệng thần binh đúc thành về sau còn muốn hấp thu lượng lớn kim thiết tri tinh để mà tư dưỡng linh tính lấy tăng cường n g lực chính là thành danh đã lâu thần mạch cường giả đều muốn tìm kiếm những n à y kỳ dị kim loại là lấy phần này lễ đến cùng không phải là không có tác dụng người nói không sai an kỷ sinh khẽ gật đầu hờ hưng nói nói một chút các ngươi vị thái sư kia đưa lên như thế một phần trọng lễ là muốn làm gì a thần binh đúc thành về sau cách hắn thần mạch này đã không xa quá trình này chính là muốn cái này thần binh cùng hắn thần độ cao phù hợp cho đến đem binh khí thần hóa cũng chính là đem vẹn vẹn thân thể có thể ngự sử thần binh hóa thành thần cũng có thể sử dụng thần binh quá trình này cựu phụ giới người xưng là hóa binh nhập thể hay là thần hóa binh khí Cũng không có không như trong h thể tại âm thần xuất khiếu thời điểm, thần binh ế mới âm điểm, mới tại có có xuất t á tránh n tránh dụng. phần tinh thần binh, là chuyện sau đó, hắn lúc này còn chưa thần hóa binh khí, lại càng không tinh đến bộ binh khí linh tính trình h thai hiệu hấp thu thiết chi chưa hóa khí, thiết chi khí tẩm đạt tới tẩm kia sau kim lại kim cướp lúc có Về lấy bộ bộ là đó, độ. đ ạ t r ư ở cơ lòng ụ c nhìn thoáng ưng. Trong qua kim vũ l thầm têu i may mắn mình t ạ i tin bẹ bên trong không có bất luận cái gì khuyết đại hoặc là mang theo mình chủ quan tính độ vật chính là bị an kỳ sinh biết được nên cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng nếu không lần này mới là chết chắc hắn trầm n g â m một cái trước mắt cưỡng chế trong lòng rung động mở miệng nói nhà ta thái sư mấy năm trước đều không tại đại phòng lần này trở về nghe nói đạo trưởng tin tức có chút ngưỡng mộ muốn cùng đạo trưởng kết giao nói nhảm liền không cần phải nói hắn vừa mới mở miệng a n kỳ sinh mở miệng đánh gãy cơ lục sắc mặt một chút đỏ lên nhưng xem xét kia một đôi bình tĩnh đạm mạc ánh mắt trong lòng lại là một mảnh lạnh bước cũng chỉ có thể khẽ căn m ô i tiếp tục nói nhà ta thái sư không muốn cùng ngài như vậy nhân vật cái thế kết thủ hy vọng có thể thay hóa giải ngài cùng triều đình ở giữa ân o á n ngày sau hóa thủ thành bạn Vua lúc này lời vừa ra khỏi miệng hắn tự nhiên toàn thân nhẹ nhõm hắn mặc dù cũng là vừa mới đi theo cơ trọng hoa từ bắc địa trở về nhưng lại cũng hiểu biết an kỳ sinh cùng triều đình yên đoán hắn thấy đoạn đường này đều là triều đình tổn binh hao tướng lao đạo sĩ này cũng không có một tia an thiệt thòi bây giờ triều đình chủ động lấy l ò n g muốn hóa giải đoạn ân đoán này hắn cũng không nghĩ đến hắn có lý do gì cự tuyệt nếu không muốn cùng triều đình chết khiêng đến ngọn g u ồ n cho dù là thần mạch cũng tuyệt đối không có kết cục tốt ngược lại là cơ b á c sắc mặt có chút xếp chặt ẩn ẩn đã nhận ra một tia không ổn bởi vì hắn tại an kỳ sinh trên mặt trên thân không nhìn thấy không có cảm giác được dù là một tia vui sướng có chỉ là kia tựa như vực sâu đồng dạng bình tĩnh cùng hờ hững cơ trọng hoa ngược lại là r ộ n lượng ta giết triều đình nhiều như vậy cao thủ hắn đều có thể xóa bỏ ngay vậy an kỳ sinh cười ánh mắt lại có phần nổi lên một chút hơi lạnh nhà ta thái sư thủ tướng l o dương ý chí tứ hải sao lại quan tâm nhất thời trì được mất thái sư hắn khí độ gặp an kỳ sinh cười cơ lục trong lòng đại định trên mặt mặc dù mang theo khiêm tốn trong giọng nói không khỏi có một tiếng ngạo nghễ cơ trọng hoa một đường thẳng tới mây xanh trước tham quân phong hầu sau ra đem nhập tướng nhân vật bậc nào hắn tuy là gia nô nhưng cũng cùng có vinh yên đáng tiếc ta nhưng xưa nay không là cái rộng lượng người an kỳ sinh nhẹ nhàng thở dài t h i ế như thủy ngân chạy tương phản tà thủ rất dài a người muốn truy sát liền truy sát người muốn xóa bỏ liền xóa bỏ vô luận đây là ai người đạo lý nhưng cái này tuyệt không phải đạo của hàn lý ân phải trả thù muốn báo vô luận là ai cũng vô luận người ở phương nào cái này mới là đạo lý của hắn không được cơ lục hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi lông tơ nổ lên không hẹn mà cùng bộ phát chân khí phân tán liền muốn trốn chạy cái này lao t ạ p mao đi ê n rồi cơ lục hai mắt một chút đỏ bừng chân khí một chút thấu thể mà ra kinh lực bừng bừng phần chân phía dưới tại trong một chớp mắt đột một từ mặt đất mọc lên đụng nát sau lưng gào thét phong tuyết liền muốn trốn chạy nhưng vào lúc này hắn đỏ bừng trong hai mắt hình như có một đạo xích kim sắc quang mang trận tránh tức diện lập tức hóa thành bóng tối vô tận vê anh cơ b á t dưới chân chân khí phun một cái tại tuyết động phóng lên tận trời chi chớp mắt vút qua lui lại mấy c h ụ c trượng đang muốn tiếp l ấ y trốn chạy sắc mặt đột nhiên c n g biến như bị xét đánh chỉ thấy kia đình nghỉ mát trước đó đạo nhân kia một tay dơ cao thương đâm thẳng hư không tích tích đ ắ p đắp máu tươi nhỏ xuống ở giữa cơ lục đã bị hắn xinh xinh đóng đinh tại giữa không trung thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa từng phát ra đã bị một súng đâm xuyên qua đầu、lâu. một thương kia là nhanh như vậy như thế chi h u n g lệ cho dù xa xôi mấy chục trượng cơ b á t đều chỉ cảm giác mắt tối sầm lại tựa như cũng bị đâm xuyên qua mi tâm đồng dạng hô trường thương bại xuống cơ lục kia lớn như vậy thân thể liền bị một chút vung ra mười trượng bóc nhiệt huyết rơi vai phía dưới đập ầm ầm rơi vào tuyết động bên trong l u k a cơ b á t muốn rách cả mỹ mắt phát ra một tiếng sói chu đồng dạng tiếng gạo bọn hắn không phải là chân chính huynh đệ nhưng là mấy chục n ă m kề vai chiến đấu lại là so thân huynh đệ thân thiết hơn lúc này gặp đến cơ lục bỏ mình làm sao có thể bình tĩnh nhưng h ắ n tiếng kêu giống như tiếng than đỗ quên trong độ c độ kích lại thăng mấy phần, mấy cái chập liền thoát ra mấy chập cái ù n liền g t h á t trăm t ra r mấy ư ợ Chạy bên trong, hắn không khỏi bi quay bên bi trong, phấn đầu. lòng ạ đạo i giữa phong tuyết gào thét ở giữa, giữa kia giống giống ở ở phong gào long không trùng, nghỉ súng đứng, thường, động Trong dao xoay quanh nhau chưa thét nhân bình như hề tuyết mát trước bắt đầu lúc bình thường, giống như chưa hề động đậy. mà lúc l để đó cầm của hắn bi thống phẫn nộ chưa đi liền nghe được một tiếng bình thản lại hình như có giống như núi nặng nghề lời nói ở trong lòng độ vang Lần này đi phong đô người nói đi đi cho dặm, nếu nói hoàng c u giác tự là lương châu khí vận hội tụ chi điệp như vậy trung châu chính là đại phong bảy mươi hai châu rất nhiều châu phủ vô số quận huyện khí vận hội tụ chi điệp mà kia phong đô chính là cái này đương thời tối cường quốc độ hội tụ trung tâm hạn khí nặng nề như tinh thần hạn khí sục sôi như chân long chiếm cứ xa xôi sáu dặm đều có thể cảm nhận được kia một cỗ vạn vạn dân chúng Mên、mông n m cương thổ vào một thân nặng nề g h quốc vận thần thần thần nhìn ra xa không trời a n kỳ sinh tự lẩm bẩm l ụ c thân gặp thần thể phách đại thành tức thành đại chu thiên trọn vẹn không thì vết đến tận đây hắn đi t ạ i lượng giới tất cả thu hoạch đã bị hắn triệt để hấp thu nội lực chất khí thiên địa linh khí tầm b ổ thay máu bao đan kiến thần bất phôi trường khống đến tận đây hắn đã triệt để đem thể phách đi tới lượng giới đã biết đ ỉ n h phong nhất vô luận là huyền tinh từ xưa đến nay đại tông sư hoặc là cựu phụ giới từ xưa đến nay đại tông sư cũng sẽ không tạo đơn thuần thể phách phía c h i n thắng qua hắn điểm này hắn biết rõ lúc này vắt ngang tại lúc trước hắn liền chỉ có thần tâm niệm vừa động thân chuyển động theo chầm c h ầ m trước như núi c h u y ể n bị hô hô ba hàn dao đắp xuống lớn như vậy long c h ả o hạ giò xét đem ba miệng d ư ơ n g sắt lớn t r ộ n vào c h ả o bên trong tiếp theo đằng không mà lên đầu này hàn dao dài đến hơn mười t r ư ợ n g thể trọng vượt qua hai mươi và cân nắm lên bất quá ngàn hơn cân nặng tỏi sắt tự nhiên tính không được cái gì đạo trưởng đạo trưởng mang ta lên, mang ta lên cùng đi ghé vào hàn dao thủ trên gắt gao nắm lấy sừng rồng lục minh tiểu hòa thượng không ngừng hô hảo hô phong tuyết thổi tới đem thanh âm của hắn thổi tan tại trời cao bên trong hắn hạ vọng mà đi chỉ thấy đạo nhân kia đã dạo bước tại trong gió tuyết càng lúc càng xa hắn ngược lại bắt trường thương dạo bước từ đi tung bay đạo bào phía dưới thân hình nhìn như lỏng lẹt o đổ đổ dẫn theo nặng ngàn cân trường thương dưới chân lại không có để lại dù là một cái dấu chân cứ như vậy một người một thương thẳng hướng trung châu mà đi tiểu hòa thượng nhìn xem hắn rõ ràng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mọi cử động phiêu nhiên như tiên nhưng hắn n h ư n g trong lòng chỉ cảm thấy hắn dạo bước ở giữa như gánh vác giống như núi cao nặng nghề nặng nhẹ cùng tồn tại nhưng lại không nói ra được trôi chạy tự nhiên cái gọi là hết sức quan trọng chính là như vậy sa tiểu hòa thượng trong lòng hiện lên như thế cái suy nghĩ trong lòng sinh ra hướng tới đại trượng phu cũng đến thế mà thôi trong gió tuyết an kỳ sinh dạo bước trước hắn tâm thần tính mịch mọi chuyện đều tốt giống như lắng động trong lòng dưới biển chuyện cũ đủ loại trong lòng dưới biển lưu chuyển lại không hiện một tia gợn sóng đi bộ hành tẩu nghĩ đến là nhất là gột rửa lòng người thủ đoạn mênh ngông giữa thiên địa một người độc hành phảng phất giống như thiên địa cùng ta cùng tồn tại trừ chi bên ngoài không còn một vợt từ đến cựu phụ giới hơn một năm đến lượng giới võ đạo hắn tiến bộ vừa nhanh vừa mạnh vượt qua bất luận người nào tưởng tượng lúc này lại không ngại thả trầm bước chân nhanh chậm căng trùng đều là phong cảnh thiếu một nhưng cũng không thể tâm cảnh đưa thần lại gấp dạ o bước ở giữa trong đầu của hắn lại tựa như phân tán thành vô số khối nhập mộng người nhập mộng thôi diễn võ đạo người thôi diễn võ đạo quan tưởng người quan tưởng rèn luyện thân thần giả rèn luyện thân thần thậm chí đang nghỉ ngơi đi ngủ ngay ngắn trật tự tề đầu t ị n h tiến công phu đến tận đây hắn nhưng lại so vận động bên trong tiến vào ngủ say cảnh giới cao hơn rất nhiều giấc ngủ đã bị hắn triệt để bóc ra ra mỗi giờ mỗi khắc đều tại thanh tỉnh bên trong không lúc nào là không trong giấc ngủ a di đ ạ phật tiến lên không có bao lâu Một đạo ô như rất già, rất già, già như nhưng n u Phật n gió gào trời tuyết thét, đầy ở an kỳ sinh ánh mắt bên trong lao hòa thượng kia ngồi xếp bằng lại như một tôn đại phật ngã già ngồi tại chùa miếu bên trong khói lửa lở không phải là cựu tiên tri phật mà là nhân gian tri phật không phải là xuất thế tri phật lại là hồng trần tri phật hắn k h í tức hùng hồn như s ơ n nhạc ngồi xếp bằng ở giữa giữa thiên địa phong t u y ế t tựa như đều biến mất đại đạo c h ố n g r ố n g lại làm cho người ta cảm thấy không đường có thể đi h à o giác lúc này nơi đây có thể cho hắn như thế giác q u a n người từ không cần nhiều lời đại sư rốt cục vẫn là hiện thân cùng ta thấy một lần an kỷ sinh lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trên thực tế sơ tại hắn đặt chân hoàng giác tự đồng thời hai người cũng đã biết được lẫn nhau tồn tại chỉ bất quá hắn không hiện thân an kỷ sinh tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm c h í nếu h n như hắn không muốn để cho ai nhìn thấy mình ai cũng tìm không được tung tích của hắn lao tăng lao ánh mắt đều rất đ ủ nhìn xem dạo bức mà đến an kỳ sinh không khỏi than nhẹ một tiếng cho đến lúc này lao tăng cũng rất khó tin tưởng một người thể phách có thể cường hành như vậy thiên địa nhân giữa thiên địa một người độc hành tại hắn cảm ứng bên trong trước mặt đạo nhân này khí trảng huyết khi đã cường hành đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng nói cách khác cái này nhìn một cái duy thiên địa có thể cùng tranh đoạt tồn tại cảm còn lại thế gian và vật đều tựa hồ không có hắn một người tới trú m ụ đại sư thần ý cũng là kinh thiên động đ i ệ an kỳ sinh rốt cục dừng lại bước chân nhìn xem 999 t r ư ợ n g bên ngoài l ã o tăng cũng không khỏi tán thưởng chính như sơn thủy cho tới bây giờ tại có người nhìn thấy cây có người nhìn thấy tiêu có người nhìn thấy chim thú trùng cá cũng chỉ có số ít người có thể nhìn thấy sơn thủy mặt thật chính như l ã o tăng này có người nhìn thấy hắn dần dần ra đi có người nhìn thấy hắn mảng da nông rộng nếp nhăn mặt mũi tràn đầy trên da đều đều là da đốm n g i nhưng ở hắn cảm ứng bên trong lại là một mảnh lửa gạt trống rỗng to như thương thiên d à y nặng thần ý thần ý đến tận đây so với t i ê hồng nhật pháp vương mạnh hơn bao nhiêu cho dù khổ luyện sơ thành thần binh nơi tay chiến lược so với giết thần mạch thời điểm lại mạnh hơn rất nhiều hắn cũng không có năm chắc có thể thắng được lao hòa thượng này gần ba trăm n ă m tu chỉ cao thủ tuyệt thế binh khí phổ trên xếp hạng thứ ba chính đạo khôi thủ hoàng giác tự sát sinh l à h ắ n nhất hưu lao tăng than nhẹ một tiếng bất quá là sống lâu mấy năm thôi chẳng có gì lê gớm hàn huyên hai câu a n k ỳ sinh nhàn nhạt mở miệng đại sư lần này đến đây không biết có chuyện gì không khác chỉ là muốn gặp ngươi lao tăng ánh mắt nổi lên vợ sóng gàn từng chữ một vương quyền đạo nhân vương toàn vương quyền An lúc ấy hắn ánh m chưa từng nghĩ lại rốt cuộc từng cái đại châu khẩu âm đều có khác biệt có lẽ là gọi sai nhưng thẳng đến lúc này hắn mới hiểu rõ bọn hắn không có để cho sai sống được lâu tóm lại là có ít chỗ tốt lao tăng dường như không có nhìn ra an kỳ sinh biến hóa tự mình nói có thể kinh lịch rất nhiều người khác kinh lịch không đến sự tình cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu đạo nhất đổ nổi lên một k i a như nước ánh sáng trắng hắn chậm rãi thổ tức phản phất giống như vô sự hỏi ngươi nhìn thấy cái gì thấy được rất nhiều rất nhiều lao tăng chắp tay trước ngực nhẹ t ụ n g một câu phật hiệu chỉ là nói không chừng nói không chừng an kỷ sinh l ô ngày m hơi n h u cố lộng huyền hư nhưng cũng cực kỳ không có ý nghĩa lao tăng sống cái này hồi lâu như thế nào sẽ cố lộng huyền hư chỉ là nói không nên lời cũng không có người nghe được lao tăng yên lặng cười một tiếng cũng đã chậm rãi đứng dậy hắn tinh tế quan sát an kỳ sinh một chút than nhẹ một câu đáng tiếc ta qua già rồi nhìn không đến ngày đó hắn trong lời nói mang theo một tia cổ lao thê lương có chút đáng tiếc có chút chờ mong cũng có chút cực kỳ hâm mộ hắn tự a hồ có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng quay người đi vào trong gió tuyết hết thẻ đi vô thường người sống tất có tận không sinh thì bất tử này diệt nhất là vui lời nói phiêu đãng chưa rơi lao tăng đã biến mất tại trong gió tuyết giống nhau hắn không biết như thế nào đi lúc cũng không biết như thế nào đi an kỷ sinh ngừng chân trong gió tuyết tự a hồ không có đuổi theo hỏi thăm ý tứ sau một lát hắn đột nhiên cười ngươi không nói ta liền không biết được rồi tiếng cười phiêu đáng ở giữa cũng từ cất bước đi vào trong gió tuyết lương châu lưu đại phủ thành lưu đại phủ thành là khoảng cách hoàng giác phủ gần nhất phủ thành một ngày này sáng sớm cửa thành vừa mới mở ra liền có một người tuyệt trần mạ tới chỉ thấy phong tuyết gào thét người kia chạy vội như rồng sau lưng tuyết động cao cao dơ lên tựa như phong long gầm thét đ ồ n g dạng h ã n tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi để một đám binh lính thủ thành tất cả đều hãi nhiên thất sắc qua lại người đi đường khách thương càng là nhau nhau tranh né một cái không tránh kịp liền là người ngã ngựa đổ hàng hóa rơi xuống một chỗ đến người kia dừng bước có binh lính thủ thành đưa ra cảnh cáo nơm nớp lo sợ cầm binh qua tiến lên trên tường thành thủ vệ binh sĩ càng l à kéo ra dây cung s a n g nỏ cũng đồng thời đưa ra cảnh cáo phủ thái sư làm việc người rảnh rỗi không ngăn được cơ bắt thét dài một tiếng tốc độ nhưng không có nửa phần yếu bớt tiếng nói vẫn q u e n quẩn đã đụng ngã lăn không biết nhiều ít xe hàng đẩy ra thủ vệ binh sĩ t r ư ờ n g qua đao kiếm xông vào trong thành phủ thái sư rất nhiều binh sĩ hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải cơ bắt xông vào trong thành thoáng qua vượt qua mấy cái đường đi chui vào một cái không đáng chú ý đậu hũ phường bên trong cái gì người đậu hũ phường bên trong đao kiếm ra khỏ vỏ binh qua trận trận hơn mười đạo nhân ảnh nhất hạ thoát ra phát ra quát lạnh âm thanh phủ thái sư cơ bát nay tới là muốn mượn dùng cầm ý l ị a vệ kim vũ ưng cơ bát tiếng như lôi đình chân khí một cái bừng bừng phân chấn đem hơn mười người tất cả đều chấn té xuống đất tiếp theo lấy ra phủ thái sư lệnh bài phủ thái sư kia bị chấn té xuống đất cầm ý l ị a vệ mật thám sắc mặt đều là biến đổi tiếp nhận lệnh bài một kiểm tra lúc này quỷ d ạ p xuống đất cầm ý địa vệ mật thám tư không qua hà thanh xong gặp qua đại nhân mau mau đem kim vũ ưng người đi ra cấp tốc cơ bắt lồng ngực chập trùng khi tức xôi trào cơ hồ muốn nổ tung nào có tâm tư cùng bọn hắn hàn huyên kim vũ hưng vô cùng c h â n quý thường thường một cái đại châu cũng liền một hai con hắn chạy vội một ngày đêm vượt qua ba tòa phụ thành mới chạy đến nơi đây chính là lấy hắn khí m ạ n h c h i thân cũng có chút không chịu nổi nhưng hắn biết được việc này quá mức trọng đại nếu là chậm hắn chỉ sợ muốn bị thái sư đánh chết tươi là là mấy cái c ẩ m ý gì hệ vệ mật thám sắc mặt cũng đều là biến đổi có thể để cho một tôn khí mạch cao thủ như thế biến sắc có thể là cái gì lúc này hai người đã mang tới bức mực một người đi mời ra kim vũ hưng không bao lâu một con kim vũ hưng phóng lên tận trời phát ra một tiếng kêu khẽ như như mũi tên rời cung phá không mà đi thẳng đến phong đô mà đi hắn tin bệ đỏ rực như lửa ý nghĩa cấp tốc chương hai trăm hai mươi hai thiên nhân vọng k h í thuật một vệ kim quan g vạch phá thiên cung chập trần sáng rực khí lưu chui vào phong đô thành bên trong tiếp theo nhấc lên sóng to gió lớn cầm ý rỉa vệ chỉ huy phủ trong hậu viện khí lãng trung thiên giống như thiên lang gầm thét bốn phía mấy chục dặm có thể nghe rất nhiều cầm ý rỉa vệ quỳ sát tại hậu viện bên ngoài nhìn xem kia tự phá nát ốc xá bên trong dạo bức mà ra bàn lòng g i từng cái kinh hồ d ư ơ người h này lại chính là quan bái đương triệu nhất phẩm đến phong rừng vũ hầu cẩm ý địa vệ chỉ huy sứ dương lâm người đều nói nuôi hồ gây họa chưa từng nghĩ bản thọa lại nuôi ra một đầu ác lăng đến dương lâm đứng chắp tay xích hồng áo mãng bảo không rõ ma động thanh âm lạnh leo đến cực điểm vượt cười vượt cười v ư ợ n cười đến cực điểm hắn nói vượt cười trong lời nói lại không có mỉm cười trong sân lại giống như nhấc lên một đạo hàn lưu để một chúng cầm y hệ vệ cao thủ như rơi vào hầm băng cai chán hiện hiện tinh mịn m i hôi lạnh chính là hắn đệ tử đích truyền dương huyền lúc này cũng không khỏi ngừng thở thở mạnh cũng không dám dương huyền sau một lát dương lâm nhàn nhạt mở miệng đệ t ử tại dương huyền uốn gối tiến lên mấy bước ngã nhào xuống đất truyền tin phủ thái sư lục phiên môn đông tây lương hán cùng k h ô n g t i n d á m dương lâm trên mặt hiện hiện một vòng bị người hung hăng lục nhã về sau màu lò tươi tin mẹ lên chi tiết truyền đạt đúng dương huyền chậm đứng dậy quay người rời đi Các người lại cầm bản tọa chi lệnh đi thần cơ doanh thiên công viện t h ầ n binh đường triệu tập nhân thủ vũ khí dương lâm quét mắt một chút trước mặt một đám thuộc hạng phân phó nói muốn tốt nhất đúng một chúng cầm ý gì hệ vệ trong lòng cao thủ kinh nghi bất định nhưng cũng không dám hỏi nhiều vội vàng lui ra tĩnh mịch xuống tới trong sân dương lâm nhìn ra xa khung trời trên mặt thoáng hiện một tia băng lánh đến cực điểm hạn ý bao nhiêu năm chưa từng thấy qua cuồng vọng như vậy chi đổ ngươi cho rằng ngươi là ai phong đô thành chiếm diện tích cực lớn ở giữa lấy vương thành làm trung tâm từng đầu đường phố rộng rãi q u y t tán đến nơi cực xa khâm thiên giám ở vào hoàng thành bên ngoài ba dặm láng giềng đông s ư ở n g so với đông s ư ở n g khí phái khâm thiên giám liền có vẻ hơi đáng thương chiếm diện tích không đủ đông s ư ở n g một phần hai mươi cũng liền so bình thường phú thương dinh thự lớn hơn như vậy một chút quy tiểu nhị h ề v à i tựa ở khâm thiên giám ngoài cửa lớn sư tử đá trên phơi nắng thần sắc lười biếng tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng tại trên mặt hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đầu vết r o i thật lâu chưa tán dường như bị người hung hăng quật qua một phen mà lại người hạ thủ võ công cực cao đến mức thật lâu không thể chữa trị a trên đường phi ngựa một đoạn thời khắc quy tiểu nhị nhúng mày g ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy phố dài cuối cùng một thất đỏ thấm sắc lớn mã tại trên đường phố rộng rãi tuyệt trần mà đến trên đó người lấy phi ngư phục đeo tú xuân a o lại là người của cầm ý vệ quy tiên sinh còn xin thông truyền đây là nhà ta chỉ huy sứ đại nhân phong thư xa xôi hơn mười t r ư ợ n g người kia nhảy lên từ trên ngựa đằng không mà lên vừa dứt lời đã đứng ở cửa lớn trước đó chỉ huy sứ đại nhân phong thư quy tiểu nhị trong lòng máy động xoay người mà lên chuyện gì xảy ra chuyện gì còn không biết còn xin quy tiên sinh thông truyền hàn đại nhân kia cầm ý hệ vệ, vệ cười khổ một tiếng chờ một lát quy tiểu nhị khe nhữ mày cất bước đi vào cửa lớn khi thấy đồng dạng vết roi đã lui hoàng phủ chậm rãi hướng ngoài cửa đi tới bên ngoài có c ẩ m ý địa vệ người tới nói là chỉ huy sứ dương l â m phong thư muốn cho giám chủ hoàng phủ sờ sờ mặt trên vết roi một trận n h a răng trận mắt lão sư trước đó liền xuất q u a n đi hoàng cung để người kia đi thôi hoàng phủ dừng bước không tiến lại là không muốn ra ngoài quy tiểu nhị quay người đi ra ngoài nhưng sau một lát kia c ẩ m ý địa vệ thế mà quả thực là chạy vào không được hoàng phủ ra đầu tê dần q u á t to một tiếng xoay người chạy trở về nói cho đại nhân nhà ngươi khâm thiên dám không người ở nhà, nhà ta lão sư cùng ta đều đi hoàng cung diện thành đi hoàng đại nhân hoàng đại nhân n g ư ơ i t ố i thiểu muốn tiếp p h o n g thư a hoàng phủ tốc độ cực nhanh một cái chớp mắt liền biến mất để kêu cầm ý hiểu v ệ nhìn ánh mắt đăm đăm thẳng d ậ m chân ta đều nói không ai n g ư ơ i không tin ta có biện pháp nào cái này quy tiểu nhị mới c h ậ m d ã i đi đến một mặt sớm có đoán biểu lộ cái này c ũ n g cái này c ũ n g kêu cầm ý hiểu v ệ thần s ắ c biến hóa nhiều lần đã sớm biết được hoàng phủ là người hắn vẫn là hô to không chịu được nổi hắn đứng ở tại chỗ hồi lâu mới cắn răng trực tiếp bỏ xuống phòng thư thân thể một cái sắp đúng trực tiếp leo tường liền chạy bên cạy liền kêu to hoàng đại nhân đã tiếp phong thư kia thuộc hạ cái này liền đi hồi bẩm chỉ huy sứ đại nhân quy tiểu nhị một mặt im lặng túi người nhặt lên tim bẻ quy tiểu nhị ai bảo ngươi tiếp không biết từ chỗ nào xông tới hoàng phủ khí quắt to một tiếng muốn mạng đồ vật ngươi cũng dám đụng hoàng phủ khí tê cả ra đầu hàn thường cung cũng không phải vừa mới xuất quan mà là sớm tại hôm qua đã xuất quan cũng không biết là dự đoán được cái gì ngay cả một câu phân phó đều không có liền trực tiếp vào cung đi hoàng phủ mặc dù nhìn không ra cái gì nhưng hắn trời sinh giác nói với mình cái này tất nhiên là cái đại phiền mái không phải lại có thể thế nào cái này thư bẹ bị người khác nhặt đi chuyên đi bị treo lên đánh người còn không phải phải thêm trên ta quy tiểu nhị sờ sờ mặt trên vết roi khỏe miệng đang run r à y thân mạch cường giả rút roi ra sao mà chi đau lấy sự nhẫn mại của hắn đều kém chút cất đ á y cùng lưu thương thế kia còn chưa tốt lại đến một trận đánh đập hắn nhưng chịu không được ngược lại là hoàng phủ tiếp tin cùng mình cũng không quan hệ gì tốt h ngươi cái quy tiểu nhị hoàng phủ hầm hư đoạt gửi thư bẹ trực tiếp xé mở xem xét cái này xem xét hắn liền ngây ngẩn cả người quy tiểu nhị bản không muốn hỏi thăm n h ì n hoàng phủ một mặt ngốc trệ tốt giống như, như là thấy quỷ thân sắc vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ thế nào lao đạo sĩ này điên rồi sao hoàng phủ lấy lại tinh thần thân thể trận trận phát r u n một cô ý lệnh từ trong lòng khuyết t á n đến toàn thân đây là tại hướng triều đình khiêu khích ca quy tiểu nhị liếc qua tin bệ một chút cũng cứng đờ sao làm sao lại như vậy triều đình lệnh truy nã đều đã triệt tiêu đạo trưởng đạo trưởng hắn vì cái gì phải làm như vậy quy tiểu nhị cũng có chúc mộng những ngày này hai người bọn họ cũng một mực chú ý an kỳ sinh tin tức từ hắn hiệp nghĩa môn t r ư ớ c thanh danh vang dội đến chém giết hồng nhật pháp vương vang danh thiên hạ rất nhiều sự tình tất cả đều biết được rất rõ ràng giết nhiều như vậy triều đình c a o thủ triều đình còn có thể h ủ bỏ lệnh truy nã theo bọn hắn nghĩ đã là cái cực kỳ khó tin sự tình đổi lại người bên ngoài không nói m ắ c ơ n chí ít cũng không sẽ cùng triều đình giao ác vị này ngược lại tốt vờ ơ y mà trực tiếp khiêu khích triều đình phiền phức phiền thoái hoàng phủ vừa đi vừa về bước chân đi thong thả sắc mặt rất là khó coi cuối cùng trực tiếp dậm chân một cái tiểu nhị ngươi mau mau đi tìm tới đạo trường khuyên hắn thay đổi chủ ý tuyệt đối không nên đến phong đô làm triều đình quá lớn hoàng phủ rất rõ ràng quản hạt hơn một tỷ nhân khẩu đại phong triều đình có được như thế nào lực lượng không có gì ngoài mấy vị tia thần mạch đại tông sư toại trấn bên ngoài triều đình như là thần minh đường thần cơ doanh thiên công viện bên trong đều là có được để thần mạch đều kiên kỵ thủ đoạn đối đầu đại phong triều đình không thể so với đồng thời đối đầu chính tà ma ba đạo tới càng tốt hơn so với năm vệ bảy mảng g õ lâm trình hợp tất cả lực lượng triều đình mới thật sự là vô địch thiên hạ ngay cả hoàng gia tự vạn kiếm sơn trang cực thần tông và a n g u y ệ t sơn trang dạng này có được thần mạch tông sư đại tông môn đều luôn túi đầu thế lực há lại đơn giản như vậy có thể khiêu khích đúng quy tiểu nhị cắn răng một cái quay người rời đi lần này thế nhưng là phiên thoái hoàng phụ tự lẩm bẩm hoàng đại nhân thế mà cũng có lo lắng người khác thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lo lắng an nguy của mình khó được khó được ca phiêu hốt nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm phiêu đãng ở giữa hoàng phụ thân thể cứng đờ hắn thật giống như bị người điểm chúng huyệt đạo bình thường sắc mặt cứng ngắc ngay cả con mắt đều không chuyển động lao lao lao sư hoàng phụ cứng ngắc quay đầu chỉ thấy sau lưng dưới mái hiên một nước áo đen trung niên nhân chính lẳng nhìn hắn trung nhiên nhân kia tướng mạo ly kỳ dung nhan tú lệ tùy ý một c h ạ m lại giống như cùng toàn bộ sân nhỏ phong thủy phù hợp một chỗ không nói ra được tự nhiên thoải mái lại chính là lão sư của hắn không thiên dám c h ủ hàn thường cung không muốn một chút nhỏ xíu ảnh hưởng sẽ sinh ra hiệu quả như thế lại không biết kia an kỳ sinh dùng chính là thủ đoạn gì hàn thường cung đứng c h ắ p tay như có điều suy nghĩ nhìn xem đệ tử của mình lấy hắn t h ầ n ý cảm ứng hoàng phủ một trở về tự nhiên liền đã nhận ra hắn biến hóa trên n g i biết được hắn là bị người động tay chân chỉ là tuy là bị người động tay chân nhưng hắn lại ở l ẩ n có thể phát g i ấ c được chính mình cái này đệ tử tương lai gặp phải lớn nhất từ kiếp biến mất hắn đắn đo khó định tốt xấu liền chưa từng động thủ đem động tác này trừ bỏ m à thôi lại không nghĩ kia nhìn như rất nhỏ biến hóa thế mà có thể để cho hắn đệ tử này giấu giếm mình cho người ta báo tin lao đạo sĩ kia lại có như vậy thủ đoạn hơi suy nghĩ hắn nhàn nhạt mở lời người có biết sai lao sư hoàng phủ phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất gục đầu xuống đệ tử biết sai hàn thường cũng lại hỏi sai ở nơi nào hoàng phủ không dám ngần đầu đệ tử sai tại không nên cho triều đình địch nhân mà báo đây có gì sai như cái này mật báo có thể để cho đạo nhân kia trở về chẳng lẽ không phải là công lớn lao chỗ này ra ngoài ý định hàn thường c u n g chỉ là lắc đầu vi sư chỉ là có chút thất vọng hắn khé thở dài một cái nhìn xem đệ tử ánh mắt có chút nghiêm khắc người theo vi sư học được nhiều năm như vậy vọng k h í thuật lại nhìn không ra người đến kia chuyến này không thể ngăn cản sao không thể làm cần gì phải vì đó lão sư hoàng phủ thân thể run lên lại chậm rãi ngẩng đầu lên luôn luôn lao cả hắn hiếm thấy hết sức t r ị n h trọng hắn nhìn xem lão sư của mình cắn răng phun ra dọa người ngôn luận vậy sư phụ biết rõ triều đình chi diệt vong không thể vắn hồi lại vì sao muốn khư khư cố chấp triều đình diệt vong như bốn chữ này bị bất luận kẻ nào nghe được đều là không thể tha thứ tội chết như vậy bản cả một đời đều không nên từ hoàng phụ trong miệng thoát ra nhưng giờ phút này lại sinh bị hắn nói ra vừa nói ra khỏi miệng hoàng phụ trong lòng đọng lại thật lâu áp lực không cánh mà bay cả người trở nên mười phần bằng thẳng hàn thường cung lại chưa giận chỉ là nhìn xem mình đệ tử ánh mắt nổi lên một t i a kinh ngạc vì sư ngược lại là xem t h ngươi nói một chút ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới đệ tử không có lao sư như vậy trực tiếp suy tính quốc vận quân thế thủ đoạn thậm chí ngay cả quốc vận gia thân quý nhân cũng m ờ i nhìn chín công chúng hoàng phủ ánh mắt thanh tịnh lại không một kia trước đó lao cá nhưng quốc vận vốn là những cái kia thăng đấu tiểu dân chỗ tạo thành đệ tử bất tài cái này hơn hai mươi năm bên trong nhìn như trong mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm tầm hoa vẫn liễu nhưng cũng nhìn mỗi người một vẻ trước đường phố lưu nhị ca là trường thọ tri tướng nhưng lại đột tử chi tiếp hậu ngai lý gia sinh con trai kia tiểu tử béo không phải là cực tôn tri tướng nhưng lại vương hầu tri mệnh hoàng phủ ban đầu còn có chút do dự về sau càng nói càng là thông thuận từng cái liệt gây ra lại là đem người buôn bán nhỏ già yếu tàn tật c h i tướng hết thể nói một lần n ế u ví dụ nói chuyện liền nhiều đến trăm người hàn g thương cung ban đầu trầm mặc sau khi nghe được đến vẫn không khỏi trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc cuối cùng lại hóa thành trầm mặc bởi vậy đệ tử suy tính ra đại phong quốc tộ i đã không lâu lấy thăng đấu tiểu dân chi t ư nhưng đoạn một nước ớ n đoạn g một c h i vận lấy tinh vi c h i mặt có thể thấy được đại thế chi đi hướng lấy người có thể tinh trời hoàng phủ chậm rãi thở ra một hơi dài đây là đệ tử từ vạn vận vọng k h í thuật cùng những năm này xem tướng chỗ tổng kết ra kinh nghiệm chưa thành hệ thống trầm mặc một lát hàn thường cung mới nhìn thẳng vào chính mình cái này từ trước đến nay bất tranh khí đệ tử cái này vọng k h í thuật nhưng có tên có thể gọi là hoàng phủ đáp thiên nhân vọng k h í thuật chương hai trăm hai mươi ba quả nhân đại phong làm sao lại vòng đây thiên nhân thiên nhân vọng k h í thuật nhìn xem tựa như biến thành người khác đồng dạng đệ tử hàn thường cung trong lòng có chút phức tạp hoàng phủ ban sơ cũng không phải là hắn coi trọng nhất đệ tử nhưng ở rất nhiều đệ tử tàn lùi hiện tại lại cho hắn lớn lao kinh hỉ mặc dù hắn lúc này chưa siêu thoát mình rào nhưng có này hình thức ban đầu tương lai chưa hẳn không thể siêu việt chính mình khí mạch chưa đã thành trải qua có thể suy tính quốc vận như thành tựu khí mạch chính là đến thần mạch lại chính là cái như thế nào q u a n cảnh lao sư đại hạ tương khuynh toàn thân trở ra không có gì hơn là cái lựa chọn sáng suốt hoàng phụ lại lần nữa nếm thử k h u y ế n nhủ từ khi hắn thôi diễn ra đại phong đem diệt c h i cảnh hắn cũng đã ngoài sáng trong tối khuyên nhà mình lao sư rất nhiều lần đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ mới có không quan trọng tiến bộ liền muốn nói phục vi sư hàn thường cung yên lặng cười một tiếng lao sư hoàng phủ có chút gấp ngài tại sao phải lưu lại kia phong vương cố nhiên đối với ngài có ơn tri ngộ nhưng là ngài một tay đem hắn đẩy lên vương vị vì hắn đi theo làm thủy tùng mấy chục năm rất nhiều sư minh chết chín thành chín chẳng lẽ còn không đầy đủ hoàn lại sao hắn là thật không hiểu nếu nói ơn tình hàn thường c u n g cho kia phong vương so đạt được thêm ra nhiều lắm vì đó diệt trừ đối lập t r ợ hắn leo lên vương vị không thiên dám thành lập rất nhiều đại chiến thắng lợi từ môn hạ trăm ngàn đệ tử cho tới bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim chẳng lẽ không đủ để hoàn lại vọng kỹ thuật chẳng lẽ chỉ là vì xu cắt tị hung sao hàn thường cũng có chút thất vọng nếu chỉ như thế không cần vọng k h í thuật tập võ sau v ậ n cư hạ không vô thai không hiểm lao sư hoàng phủ có chút không phản b ắ t được như hết thệ đều chỉ là chú định vậy thế giới này lại nên là như thế nào không thú vị hàn thường c u n g than nhẹ một tiếng biết thiên mệnh dịch thiên mệnh thiên mệnh từ ta chúng ta tập thiên c ơ giả không cùng thiên đấu cùng ai đấu nói đến chỗ này hàn thường c u n g khoát tay trật lại thản nhiên nói tuất ngươi quỳ đi sáng m ai từ đến ta phòng trước lĩnh mời roi cùng chơi chống lại nhìn xem hàn thường cung đi xa bóng lưng hoàng phụ tự lẩm bẩm lấy lại tinh thần trong lòng của hắn không khỏi thầm kêu hoặc bét hắn quên nói với lao sư lên an kỳ sinh sự t ì n h hắn nhưng không có quên một lần kia nhìn thoáng qua nhìn thấy tử khí trường hạ lao sư năm gần đây trốn trong xó i ít ra ngoài hẳn là cũng sẽ không bởi vì chuyện này ra tay đi nguy nga vương thành trước đó một tôn tượng đồng cao vút trong m â y kia tượng đồng lớn không thể tưởng tượng cao không biết mấy phần cơ h ồ nửa cái thân thể đều tại mây mủ lượn lờ bên trong không thấy hắn mặt thật chỉ có thể nhìn thấy hai tay của hắn ở giữa một thanh trường đ a o sử địa khí thế hùng hồn b ã liệt qua lại đám người pham la nhìn thấy cái này một tôn tượng đồng trong lòng cũng không khỏi dâng lên kính sợ rung động lập tức vội vàng đi qua đây là đại phong thái tổ tượng đồng vương thành cao tới trăm t r ư ợ n g quan cảnh đại phía trên một đoàn người đang nhìn ra xa trên biển mây tượng đồng cơ trọng hoa lấy kim mãng triều phục mà đứng m ặ t không biểu tình tại hắn trước người là một cái thẳng tắp vai hùng bóng lưng người kia lấy kim long vương phục mang bình trời quan đưa lưng về phía cơ trọng hoa có chút cảm thán một tiếng thái sư ngươi nói cái này đã qua và năm tượng đồng diện mục sửa mấy lần cơ trọng hoa đâu ra đấy trả lời viên trước đó không này tượng đồng mà viên hướng đến tận đây vạn năm ngàn năm đến nay thay đổi một trăm chín mươi sáu lần vương triều thay đổi nhiều như vậy lần cái này tượng đồng vẫn đứng sướng s ư ớ n g thậm chí một khi còn muốn càng so một khi cao phong vương k h é cười một tiếng thái sư ngươi nói quả nhân như l ú c lại này tượng đồng để hắn thêm không thể thêm cao không thể cao lấy đại phong mà thay vào vị kia lại nên như thế nào đâu cơ trọng hoa mặt không đổi sắc đầu hơi thấp vương thượng nói đùa ta đại phong so thiên thu v à đại cùng thiên địa cùng ngày nguyện cùng nhật nguyện cùng tồn thiên địa là ngươi đang nói dẫn a phong vương xoay người lại vai hùng trên khuôn mặt mang theo mỉm cười thái sư ngươi nói có đúng hay không cơ trọng hoa nghiêm mặt nói đại phong thiên thu vọng núi văn năm thần chưa từng nói đùa phong vương ánh mắt hơi đổi rơi vào còn lại trên thân hai người tào công công dương ái khanh các ngươi như thế nào nghĩ sao tào thiên cương thanh â m hơi có chút t âm đ u thái sư nói chính là thần muốn nói dương lâm có chút không người k h a n k h a n mở lời thần cũng giống vậy các ngươi a phong vương cười chỉ chỉ ba người lại than nhẹ một tiếng quả nhân kế vị đến nay trong nước cải cách k hoa cử lại trị khởi công xây dựng thủy lợi dẫn đại long giang quản chú nam bắc bên ngoài c ử viêm mặc kim sói c h ư quốc tự hỏi cẩn trọng xứng đáng tổ tiên truyền thừa mảnh này gia nghiệp thậm chí đem gia nghiệp làm lớn lại có mấy chục năm không nói nhất thống thiên h ạ càn quét vài quốc gia đem ta đại phong mở cơn ư g vạn g i ả m lại là không thành vấn đề cơ trọng hoa dương lâm tào thiên cương cùng sau lưng mấy cái trầm mặc ít nói nam tử cũng hơi con người làm lắng nghe hình quả nhân tự hỏi văn trị võ công có lẽ không thể so với các đời hùng chủ cũng so rất nhiều vong quốc c h i quân muốn mạnh hơn gấp m ư ờ i phong vương nói trên mặt tiếu dung dần dần biến mất tiếp theo hóa thành thâm trầm l ệ n h ý nhưng ta đại phong làm sao lại làm sao lại muốn vong đây một nước c h i chủ ngay trước trong triều đình có quyền thế nhất mấy vị đại thần nói thẳng vong quốc chuyện như vậy thiên cổ ít có trong chốc lát, trích tinh trên đ à i hình như có vô tận hàn lưu chạy ngược mà xuống l ạ n h tựa hồ muốn ngưng kết thành băng thiên cơ nếu là chuẩn lại muốn chúng ta những n à y thần tử làm cái gì cơ trọng hoa chậm rãi ngừng đầu húng chi hàn thường cung liền có thể tận khuy thiên máy móc hay sao thái sư nói là cực cho dù thiên cơ như thế thì tính sao tào thiên cương lên tiếng phụ họa vương thượng văn trị võ công t i ê u ngạo tiền nhân ta đại phong bây giờ càng là bảy quốc trí thủ thực lực có một không hai thiên hạ bên trong ép võ lâm bên ngoài cự trư quốc làm sao lại có cái gì vạn nhất đâu hàn thường cung nhiễu loạn q u â tâm đáng chết nên dết dương lâm khàn khàn mở miệ phong vương khoác tốt, tốt. khoác khoát tay ánh mắt lại lần nữa rơi vào trong tầng mây nhà nhạc hỏi thái sư nghe nói đạo nhân kia cự tuyệt hảo ý của ngươi hồi vương thượng đúng là như thế cơ trọng hoa sắc mặt không thay đổi đáng tiếc thái sư một phần trọng lễ đâu tào thiên cương hơi có chút âm dương quái khí bởi vì kia phần lễ là cơ trọng hoa cứ thế mà từ chỗ của hắn muốn đi bây giờ trôi theo dòng nước hắn làm sao có thể không khí đủ để đúc thành một kiện thần binh tài liệu quý giá cứ như vậy mất đi đông s ư ở n g mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng cũng cảm giác thịt đau không thôi tào công công người muốn nói cái gì cơ trọng hoa ánh mắt có chút lạnh lẽo nghe nói đạo nhân kia còn mở miệng khiêu khích hắn nói như thế nào hai người dương cung bạc kiếm phong vương lại giống như chưa tỉnh tiếp tục hỏi nói cùng quả nhân nghe một chút âu n ô n v ớ ngữ sao dễ nói cùng vương thượng cơ trọng hoa lắc đầu thái sư ngươi cùng quả nhân tương giao nhiều năm ngôn ngữ như thế nào vẫn là như vậy cẩn thận phong vương giống như bất đắc dĩ thở dài thôi được dương lâm ngươi tới nói dương lâm sắc mặt hơi đổi không người đáp lại vương thượng kia yêu dân nói năng vô lễ khiêu khích triều đình p h á t độ thần cho rằng tất yếu đem nó giết chết các ngươi mấy vị nghĩ như thế nào phong vương lại hỏi chúng thần tán thành cơ trọng hoa bọn người cùng nhau không người đáp lại nếu như thế phong vương gậy nhẹ ngón tay từ tốn ó i liền lấy hắn chi đầu lâu treo móc ở trên cổng thành a đúng lương châu nhiều núi cũng nhiều cửa hải theo ô n hướng Trung Châu bất luận cái gì phương hướng phải qua đường, trùng g gì Châu phải h bất t qua đều cái có điệp cửa điệp ải.、Theo、triều đình vận chuyển cơ hồ trong mấy ngày t r ù n g điệp cửa hải đã bị triệt để phong tỏa bất kỳ cái gì hành thương người đi đường đều không được quá quan phàm là có người vượt qua n vô luận là ai hết thể bị giết chết n g ầ m núi q u a n trước tuyết lớn gào thét cùng phong gào thét ở giữa từng cái lều vải lung lay sắp đổ không ít hành thương đã bắt đầu ngay tại chỗ hóa tuyết nước giết ngựa ăn hàng vật cũng không ít hành thương tại cửa hải trước đó bồi hồi phát động các loại quan hệ muôn quá quan làm sao đã từng đút rất nhiều ngân lượng quan hệ lúc này lại nửa điểm tác dụng đều không dạy nổi vương quý hận hận dậm chân tuyết động tạo nên vài thước sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi bàn tay mấy lần nắm chặt bên hông trường đao lại bung ra lồng ngực chập trùng nếu không phải cửa hải trước đó treo rất nhiều đầu lâu hắn hận không thể vọt thẳng r ế t qua quan trời đông ra rét ngược lại là việc nhỏ tổn thất bạc mới là đại sự bọn hắn một nhóm mấy trăm người trong mỗi ngày người ăn m ã nhai là bao lớn một bút chi tiêu vận chuyển chuyến này tiêu không nói kiếm tiền sợ là ngay cả vốn ban đầu đều muốn b ú i đi xuống mặc dù bọn hắn mang lương khô rất nhiều chưa đến rét mã một bước kia nhưng cũng tranh lệ không xa ai cái này cầu nưỡng còn lại một chút lại tiêu một đừng ầ u c nói nữa hán tử kiêm một chút đem trường đao cắm vào tuyết trong hộ khỏe mắt hướng nơi xa hết lên nhìn cái kia màu đen trong lều vải là danh liệt địa bảng ba mươi mốt phạm con dân trước đó vượt qua suýt nữa bị phá khí sàng nỏ bắn bị thương địa bản g cao thủ đều không quát được chúng ta một đám tiêu đầu thở dài thở ngắn nhìn xem gần dặm bên ngoài tường thành từng cái mặt mà t ủ mày trao a các ngươi nhìn người kia hướng về cửa hải đi có phải hay không cũng muốn xuống quan đột nhiên vương quý phát ra một tiếng kinh hô một đám tiêu đầu nhao nhao nhìn lại chỉ thấy bên ngoài mấy dặm một người gánh vắt phong tuyết mà đến không nhanh không chậm hướng về cửa hải đi đến trong gió tuyết độc hành mà đến sợ là cũng muốn vượt quan một đám tiêu đầu tất cả đều tinh thần chấn động còn lại từng cái thương đội hành thương bên trong cũng không thiếu có người phát hiện màu đen trong lều vải phạm con dân nghe phía bên ngoài huyền áo khe nhũ mày đây là vị nào thông đạo muốn vượt qua n trong lòng của hắn hiện lên một tia hiếu k ỷ cũng tự đi khoản chi bồng nhất lông mày nhìn lại chỉ thấy tiếng gió rít gào trong đống tuyết một bạch t i đạo nhân sách ngược một cây xích hồng trường thương chầm d ã i tới chương hai trăm hai mươi bốn lập thân trong gió tuyết vạn mã quần của đến hàm sơn còn trước hàn phong điệu hiệu đông tuyết bồng bềnh nhiều an kỷ sinh dạo bước phong tuyết ở giữa ngược lại bắt trường thương không ở hiện ra ông minh tri thanh tựa như một đầu tùy thời bạo khởi át long đây là thần hóa binh khí t a n binh nhập thể quá trình đồng â y là l bất u thời ầ n cũng tại suy nghĩ phỏng đoán thần mạch con đường người mang nhập mộng tri pháp như phong thanh huyền chiến ma tâm kinh vô song bạch liên tâm kinh ma thiên chuyển luân pháp đoạn hồn đại pháp các loại tinh thần võ học hắn sớm đã triệt để nắm giữ mặc dù trở ngại bọn hắn bản thân cũng chưa từng triệt để nắm giữ hắn đoạt được chỉ là tàn tiên nhưng cũng đầy đủ để hắn dòm ngó thần mạch huyền bí xa xa xa theo hắn dậm chân mà đi rất nhỏ mà tinh mịn tiếng bước chân thuận tiện giống như tại trong lòng mọi người vang lên đồng dạng trong nháy mắt liên hấp dẫn chú ý của mọi người chính là thân trong lều vải một đám người đi đường hành thương cũng nhao nhao từ trong lều vải đi ra xa xa đánh giá lại có người đến vượt quan hàm sơn quan phía trên có binh sĩ cũng cảnh giác hô to một tiếng trên tường thành nhất thời hiện hiện một bọn người ảnh cung nọ sàng nọ càng là vận sức chờ phát động võ lâm nhân sĩ kiêng kỵ thủ quan binh sĩ thủ quan binh sĩ đồng dạng kiêng kỵ những n à y đi tới đi lui võ lâm nhân sĩ biết do bê quan vận giảm đến đương nhiên sẽ không là người bình thường không phải do bọn hắn không khẩn trương những n à y võ lâm nhân sĩ thật sự là gan to bằng trời không chút nào đem triều đình pháp độ để vào mắt một viên lấy giáp cầm đao tiểu tướng có chút tức giận đi vào trên tường thành nhìn ra xa mà đi cái này xem xét thân thể của hắn liền là khẽ run dậy tiếng nói đều đang phát run tướng h quân giản tướng quân hán hán tới hắn đến, đến rồi nói nhao nhao cái gì Quắt to một t i ế năm g qua này an kỳ sinh vang danh tiến hạ ít có người không biết bọn hắn nơi nào không biết được đây là một tôn truy giết qua thần mạnh cái thế ma đầu k i a dâu quay nón đại hán nhìn một cái da mặt cũng là lắp một cái thất thanh nói ma đầu kia ma đầu kia thật đến rồi hắn tên giản tinh hán toàn quân ba mươi năm bởi vì không hiểu nên hợp thượng quan cho dù nam điển sơn cùng đi săn lập xuống không ít công lao cũng chỉ là miễn cưỡng làm cái thủ quan trí tướng nhưng hắn sớm đã ngưng luyện trợ khí đối với võ lâm sự tỉnh cũng hiểu khá rõ đương nhiên so những binh lính này biết chắc h i ể u truy giết thần mạch là cỡ nào chuyện kinh khủng người kia người kia cách đó không xa phạm tử dân nhìn xem trong tuyết dậm chân mà đến đạo nhân trong lòng cũng là nhảy một cái chẳng lẽ tia truyền ngôn là thật an kỳ sinh khiêu khích đại phong t r i ề u đình việc này theo rất nhiều thủ quan thủ tướng cũng biết tự nhiên không có khả năng không lưu truyền tới nhưng là trong trốn võ lâm biết được tin tức này cũng không có nhiều người mà lại phần lớn cũng chỉ tưởng rằng chuyên ôn đại phong bây giờ chi quốc l ự c sao mà cường thịnh càng có rất nhiều thần mạch đại tông sư trấn thủ chính là kia đệ nhất thiên hạ bảng vạn dương cũng không dám tùy tiện khiêu khích đại phong vương triều kia an kỳ sinh mặc dù quật khởi cực nhanh nhưng thành danh bất quá ngắn ngủi một năm mà thôi nơi nào có thể khiêu chiến cái này đương thời thế lực lớn số một nhưng lúc này nhìn đến không phải là thật nếu thật lạ vị này kia giản tinh hán nhất định phải chết phạm tử dân trong lòng cười lạnh một tiếng kia giản tinh hắn ngay cả khí mạch cũng không ngưng tụ thành võ công kém xa hắn nhưng chính là nương tựa theo rất nhiều phá khí sàng nọ đem hắn ngăn tại quan chức không được tiến lên trong lòng của hắn tự nhiên có hận lúc này gặp đến an kỳ sinh dậm chân mà đến hắn đầu tiên là c h ấ n kinh lập tức liền là đại hỷ cho dù an kỳ sinh không phải đại phong triều đình bước chân nhưng hắn cũng không tin như thế một tầng cửa khẩu có thể ngăn cản cước bộ của hắn trong lòng của hắn chuyển động suy nghĩ thời điểm đột nhiên nghe được quát to một tiếng từ hàm sơn quan bên trong đề ra triều đình lệnh cấm bất luận kẻ nào không từng chiếm được quan giả n tinh hắn phát ra q u á t to một tiếng âm thanh chấn vài dằm phong tuyết người kia dừng bước làm đóng giữ cái này liên quan c h i chủ tướng hắn không thể không lên tiếng mà theo hắn rít lên một tiếng trên tường thành cung nọ lên dây cung âm thanh đại tác túc sát chi khí một chút áp đảo gió tuyết đầy trời t i ế n t ĩ n h một ít một tiếng nhẹ nhàng thở dài một tiếng quanh quẩn tại trời cao phía trên thanh âm này cũng không như thế nào hạ o đãng lại đệ xuống gió tuyết đầy trời tiếng thét vô cùng rõ ràng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai tùy theo mà đến là càng thêm khốc liệt hàn ý ra thân trong k h o khắc tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể lạnh bớt huyết dịch tứ chi chính là đến khi quan đều bị đông cứng bình thường không nhận khống chế của bọn hắn vỡ ơ ý mà thật không thể lên tiếng thậm chí không thể động đậy tựa như ngôn xuất p h á p tùy bình thường khẽ than thở một tiếng to như vậy thành quan phía trên hơn ngàn binh sĩ liền một chút lâm vào như chết c h ầ m mặc thậm chí ở giữa thiên địa phong tuyết đều tại đây khắc dừng lại cái này cái này phạm tử dân tâm thần hãi nhiên không thôi hắn có thể cảm nhận được thân thể run dày toàn thân lông tơ đều giống như chính xác cảm nhận được t ấ u xương hàn ý dựng đứng lên nhưng cái này là chuyện không thể nào từ hắn khí mạch đại thành về sau chính là trần như nhậu đứng thẳng băng thiên tuyết địa bên trong hắn cũng sẽ không cảm nhận được rét lạnh càng không đến mức không chịu được như thế nhưng ở cái này một thanh em phía dưới hắn lại cảm nhận được thấu xương rét lạnh cơ hồ đem mình đông cứng hắn đương nhiên biết cái này không phải chân thực rét lạnh mà là người tới thần ý khuyết tắn để hắn tâm linh sinh ra ảo giác nhưng là cho dù hắn biết được đây là giả nhưng tâm linh của hắn thân thể của hắn mỗi một chỗ khí quan mỗi một tấc làng ra đều cho rằng đây là thật thậm chí nếu là mình tâm linh thân thể cho là mình bị đông cứng chết rồi mình liền thật muốn bị chết cóng đây là sao mà cường đại thần sao mà quỷ dị võ công hắn trơ mắt nhìn tiêu phong tuyết thành quan cầm súng đạo nhân tựa như trở thành một bộ tĩnh mịch bức tranh quỷ dị mà đáng sợ cùng hắn có đồng dạng cảm giác còn có đóng giữ thành quan giản tình hán l ạ n h leo thấu xương bên trong trong lòng của hắn giống giận gào thét lấy động động a cho láo tử động a nhưng tùy ý hắn như thế nào tâm lực bừng bừng phân chấn mặc cho như thế nào giống giận gào thét toàn bộ sức mạnh đều xuất ra thân thể lại thật giống như bị triệt để đồng cứng bình thường một chút không thể động tựa như mình nguyên bản là một bộ pho tượng đồng dạng an kỷ sinh dạo bước trước nhìn như không vội không chậm lại n h o á một cái cũng đã qua vài dặm Theo một đường tới bất kỳ cái gì tinh thần tu trì thua xa với hắn người thường thường khi nhìn đến hắn một sát na kia liền bị hắn triệt để thôi miên thành này quan bên trong rất nhiều binh sĩ tinh thần cao độ khẩn trương tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người hắn ta có không bị hắn thôi miên lý lẽ xa xa xa rất nhỏ tinh mịn tiếng bước chân bên trong an kỷ sinh đi lại nhẹ nhàng chậm chạp chậm chậm m à động những nơi đi qua phong tuyết tiêu tán đợi đến tường môn trước đó mười t r ư ợ n g chỗ lúc k i ê u một cái cao lớn nặng nề g h chính là dùng công thành truy truy tệ nửa ngày cũng chưa chắc có thể truy mở cửa lớn đúng là vô thanh vô tức vì đó mở rộng giống nhau lúc đến bình tĩnh chạy cũng là hời h ậ n tuy ý hùng quan đứng xứng xứng sang nọ tụ tập mấy ngàn binh sĩ dương cung bạc kiếm đều không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào thật lâu sau một hồi lâu mới có người từ tựa như đông cứng đồng dạng trạng thái lấy lại tinh thần. hô phạm tử dân dài hít một hơi dài khí lạnh lại từ phun ra mới đẻ xuống nhảy lên kịch liệt trái tim cái này liền là binh khí phổ đại tông sư thực lực à. cho dù đã sớm biết cái này cửa hải ngăn không được cước bộ của hắn nhưng là liền như vậy tựa như đạp thanh du lịch đồng dạng liền vượt qua cái này cản trở hắn mấy ngày lâu thành quan vẫn là để hắn rung động trong lòng khó tả đối hắn kính sợ càng làm ộ t chút kéo lên đến đỉnh a thàng đến lúc này thành quan phía trên giả tinh hắn bị đẻ nén thật lâu kia rít lên một tiếng mới phóng lên tật trời hắn sát mặt đỏ lên mồ hôi đầm địa quần áo ướt sũng tựa như mới từ trong nước bị vứt ra đồng dạng đây là võ công gì đây là võ công gì giả tinh hắn nhìn xem một mảnh trắng xóa thiên địa cùng bên cạnh thân từng cái tựa như pho tượng binh lính bình thường trong lòng đầu tiên là l ạ n h leo thấu xương lập tức liền là hiểm tử hoàn sinh may mắn đồng thời đối trên triều đ ỉ n h những cái kia các lao r a chửi ầm lên khủng bố như vậy tồn tại để chúng ta ngăn cản cầm đầu c à n sao phong tuyết gào thét ở giữa an kỳ sinh đi qua trùng điệp dây núi cửa ải những nơi đi qua như vào trốn không người núi non trùng điệp hiểm ác tri điệu đạo, đạo hồng quan đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn dù là một cái trước mắt Từ khi quyết ý tiến đến phong đô một khắc này tâm linh của hắn tinh thần ngay tại sinh ra bắt đầu sinh ra một sự biến hóa kỳ dị dùng chiến ma tâm kinh phía trên thuật ngữ tới nói liền là đại thế gia thân mà đối với hắn mình mà nói chính là đi bộ hành tàu ở chư địch vờn quanh trong h i ể m cảnh trải vớt bật được thực tiễn mình chi hành hợp nhất chi đạo lấy đạt tới tâm linh cùng tinh thần độ cao phù hợp dùng cái này thăng hoa chính mình đi lần này chính là bảy ngày cái này bảy ngày đến nay theo an k ỳ sinh xâm nhập trung châu hắn cùng đại phong triệu đình sự tỉnh cũng rốt cục lưu truyền ra đến là thế nhận biết có người kính nghệ có người trả phúng có người thờ lạnh có người sát ý ưu tùm mà an kỳ sinh phảng phất giống như không biết bảy ngày đi bộ đã vượt qua lương châu đi vào trung châu rộng lớn bình nguyên phía trên thật dày tuyết động phía trên an kỳ sinh bước chân như cũng nhẹ nhàng chậm c h ạ m nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng có chút tự nói âm thanh bên trong an kỳ sinh rốt cục dừng bước r õ i mắt nhìn ra xa ở giữa một đạo đồ vật lan tràn không biết mấy dăm hát tuyến c h ậ m ã i hiện lên ở cánh đồng tuyết chỗ sâu tiếp theo chính là núi kêu biệt gầm tựa như vô ngần lôi hải đồng dạng chạy ngược mà đến vạn mã buôn đẳng ấm thanh chương hai trăm hai mươi lăm xuống ngựa lục chiến vô xong lên ngựa k ị chiến vô địch vê a n g vê a n g vê a n g ngàn dặm bình nguyên phía trên kinh lôi t r ậ n t r ậ n đánh vỡ đầy trời mây lưu vạn mã cùng nhau lao nhanh mà đến thiên địa cũng vì đó tối sầm lại bình nguyên phía trên vô tận tuyết lãng quần quận m à động xa xa nhìn lại tựa như biển cả d ư ơ n g sóng nhất trọng cao hơn nhất trọng sóng sau cao hơn sóng trước chính là bên ngoài mấy chục dặm bãi cọt đều đang không ngừng rung động xa xa nhìn lại chỉ thấy tinh k ỳ phân phận b i n h qua như rừng thiết huyết sát phạt chi khí sông lên trời không thanh thế chi to lớn không gì xanh kịp trọng giáp đại đao giao long mã đây là xích giao quân tớ i lại là xích giao quân xa xa cùng sau lưng an kỳ sinh một đám võ lâm nhân sĩ thấy cảnh này tất cả đều vì đó xôn xao không nghĩ tới tớ i lại là chi quân đội này thiên hạ chư quốc quân đội thủy chiến đại phong thứ nhất lục chiến viên quốc mạnh nhất kỵ binh lấy kim lang quốc cầm đầu nhưng mà luôn có ngoại lệ xích giao quân chính là ngoại lệ cái này xích giao quân tương truyền chính là đại phong thái s ư cơ trọng hoa sở kiên chế chính là đại phong mấy trăm vạn trong quân đội tinh nhuệ nhất một nhóm người tạo thành toàn viên chỉ có ba mươi tám ngàn người không tăng không giảm mỗi có một người gia nhập thì phải có một người rời khỏi ba mươi năm qua cho tới bây giờ như thế là trần trụi cường giả trên kẻ yếu hạ quân đội lên tuyển thủy chiến thứ nhất xuống ngựa lục chiến vô song lên ngựa kỵ chiến vô địch được xưng là mười vạn vạn người nuôi một quân chính là thế gian công nhận mạnh nhất binh chủng tương truyền xích giao quân cái này ba mươi tám ngàn người đều là ưu chúng tuyển ưu mạnh chúng tuyển mạnh chúng tuyển người tất nhiên muốn thân cao tám thước thể phép hùng t r á n g về sau chẳng những muốn học nội công càng thêm tu khổ luyện từng cái đều là trăm người địch một khi trên chiến trường càng là khoác h à n thiết toán thân giáp cẩn thận đạt một trăm hai mươi cân trả mã đao chỗ cơ chi chiến mã thình lình tất cả đều là thượng đẳng g i a mã t h ê một nữa có khâm thiên hàn thường cung truyền chi chiến trận có chủ chi chi khâm thụ phạt giám m sát thuật, một khi, công kích, khi công kích ngày n công n h địch. khi Một g kích, càng ngạo nghễ đã từng có khí mạch thẳng l ư ớ t kỳ phong bị một trăm n g ư ờ i tiểu đội sông mà cắt quét triều đình vờ ý mà xuất động xích giao quân phạm tử dân tê cả ra đầu người trở lên vạn người đông nghỉ nghịt không nói đến là như thế này bách chiến tinh n huệ vô song t h i ế t kỵ xa xôi mấy chục dặm đều có thể cảm nhận được cái huyện giống như núi cao hùng tráng quân thế nhịn không được tâm thần chập trợ trởn còn lại người trong võ lâm càng là hãi nhiên không thôi cho dù biết được nhóm người mình không phải xích giao quân mục tiêu trong lòng cũng không nhịn được dâng lên hạn ý đại phong nhân khẩu mười mấy vạn vạn địa vực bao la sản vật phong phú dạng này thế lực cường đại toàn lực bồi dưỡng ra được đại quân ra sao nó kinh khủng cái gì võ lâm cao thủ khí mạch cơn giả đều xa xa không cách nào địch nổi dạng này vô song đại quân rốt cuộc dù cho là khí mạch cơn giả thật khí cũng không phải chân chính vô cùng vô tận một khi đối mặt như thế quân thế chỉ sợ chân khí hao hết thời điểm chính là tự kỷ về phần thần mạch đã từng bị chém giết tại đại quân gót sắt phía dưới vị kia thần mạch danh tự đều đã bị người cấp quên lại xích giao quân vạn người một thế ý chí dùng cái gì quân thế bách chiến sát phạt chi khí không thể sao mà chi nồng đậm võ công như vậy chỉ sợ cũng vô pháp ảnh hưởng khủng bố như vậy quân đội nhìn ra xa xa lao nhanh mà đến vô song tiết h kỵ một lao giả ngăn không được trong lòng chấn động cho dù là binh khí phổ trên cường nhân lại làm sao có thể dung chuyển chi quân đội này nên biết được chi quân đội này chủ xoái thế nhưng là đã từng suất này quân chém giết qua thần mạch đại phong thái sư cơ trọng h ò a thậm chí có chuyên n g ô n vị này đại phong thái sư cũng đã là thần mạch cường giả chỉ là chưa từng nhập binh khí phổ thôi như là loại tồn tại này xuất quân mà đến trong thiên hạ người nào có thể ngăn cản không chỉ là lao nhân kia phạm tử dân cái khác rất nhiều võ lâm cao thủ cũng tất cả đều nhao nhao ngưng thần nhìn lại con mắt đều không muốn c h ấ p động sợ bỏ qua trận này rốt cuộc danh truyền thiên hạ bị hậu nhân ghi khắc chiến đấu một người quân địch chiến đấu như vậy trước kia không nhiều về sau càng là sẽ không càng nhiều quân đội như vậy dạng này khí thế dạng này ý chí an kỷ sinh dương mắt nhìn lại ánh mắt bên trong cũng nổi lên một tia kính diễm kỵ binh cho tới bây giờ đều là chiến trường tri hùng một đám mặc giáp chất duệ ngồi cưới dao mã lao nhanh mà đến đều là người mang nội công khổ luyện người người đều là kiếp chức cổ đại như t r ư ơ n phi lữ bố đồng dạng dũng mánh vô song hạng người tạo thành quân đội lại nên là như thế nào kinh khủng kia vạn người vạn mã buôn đằng mà đến theo kia phần phật mà động thiết huyết xích long kỳ mà lên là một cô huyết chiến trăm chết dũng mánh vô song quân hồn đại thế đây là một chi có linh hồn quân đội hô trong gió tuyết an k ỳ sinh chậm rãi thở ra một hơi đồng thời hắn rũ xuống sau lưng xích kim trường thương chậm rãi dơ lên không có vẻ run rẩy trường thương dơ lên chi trước mắt ánh mắt của hắn tinh thần tâm linh tất cả đều rơi vào kia chưa khai phong đầu thường phía trên ánh mắt của hắn tư h giãn tựa như không phải tại vạn mã buôn đằng trên chiến trường mà là về tới đã từng học tập run đại thương trong viện trong lòng chỉ có một phát súng không có ngoại nhân càng không bề ngoài ẩm ẩm đều nhịp tiếng võ ngựa như trận trận kinh lôi mà tới trong khoảnh khắc đã lao nhanh vượt qua mấy chục dặm lấy vô tận bá liệt tư thái ngang nhiên hướng về an hữu kỳ sinh công kích mà đi không có bất luận cái gì n g tạ tâm chỉ có kết thấu xương băng hàn xạ ý tựa như sơn nhạc huynh đạo ẩm vang che đậy mà đến mà thẳng đến lúc này tại bao t á p thổi c u ố n tới trong gió tuyết quần áo phần phật tan kỳ sinh lúc này mới chậm rãi nâng lên lông mày xa xôi vài dặm một đám mặc giáp chấp duệ xích dao quân hở h ữ n g lanh khóc nhìn chăm chú tiền nhân cùng nhau d ư ờ n g cung lắp tên vạn người vạn cung cưỡi ngựa dơ thẳng lên trời mà bắn cung đều là chín thạch giao cung tiễn là thiên cung viện chế chi phá khí tiễn có thể bắn thủng chân khí hộ thể khí mạch thể phách băng băng băng băng ba vạn tên cùng bắn chỉ một thoáng trời vì đó tôi sẩm một đám võ lâm nhân sĩ dơ thẳng lên trời nhìn lại chỉ thấy kêu ngàn vạn cái mũi tên gào thét lên đ mang theo quỷ khóc thần hào đồng dạng thê lương tiếng xẻ gió phô thiên cái địa đồng dạng đem a n kỳ sinh bao phụ tại bên trong cưới ngựa lao nhanh ở giữa vạn người cùng nhau treo cùng dương đao đều nhịp đao minh chấn động âm thanh đáng phá mây xanh tại vạn tiễn g à o thét mà đi đồng thời đã nhấc lên như rừng đào quang lấy truy phong từng tháng đồng dạng cấp tốc quét ngang k i ế c như rừng đào quang ù ù nghiền ép mà đi hô vạn tên i cùng bắn vạn mã đủ đạc đao quang như rừng sắc ý như nước thủy chiều cuồn cuộn mà động ở giữa một đạo tựa như chân long hút vào thiên địa côn bằng thôn tính tứ hải đồng dạng to lớn hấp kh an kỷ sinh cái này hít một hơi thật tốt giống như trong thần thoại côn bằng phun ra nuốt vào bắc minh đại dương mênh mông chỉ một thoáng cồn phong gào thét khí lưu sụp sôi mấy chục trượng bên trong khí lưu tung hoành khuấy động thật d à y tuyết động một chút tựa như màn sân khấu đồng dạng dơ lên nhiều cao cái này một hơi hút kinh khủng như vậy xa xa cùng sau lưng an kỷ sinh rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều rõ ràng đến nghe thấy được kia to lớn tựa như vòi rồng đột khởi đồng dạng to lớn hấp khí thanh phạm tử dân cẩn thật nhìn kia bạch bảo đạo nhân cái này hít một hơi kia đầy trời khí lưu cũng vì đó chạy ngược mà xuống tốc độ nhanh chóng thổi tới trên mặt đất đều có đạo đạo cắt đứt vết tích tựa như đao binh đồng dạng mà cái này một hơi n u ố t vào an kỷ sinh vốn là thẳng tắp thân thể tựa như càng cao to hơn mấy phần thân thể của hắn đang phát sáng tại kia vạn tiễn như mưa che đậy phía dưới thân thể của hắn một chút bắn ra thực chất qua n mang giờ khắp này có người cẩn thận nhìn có thể nhìn thấy hắn trong thân thể lít nha lít nhít răng khắp nơi khí mạch mạng lưới khí mạch cơ hồ muốn phá thể mà ra hấp khí về sau chính là bật hơi như sấm ầm ầm một đoàn thực chất đồng dạng khí lưu theo to lớn sóng ầm cùng nhau từ an kỷ sinh giữa mũi miệ giữa thiên địa tựa như phát sinh nổ lớn kia một đoàn bị áp xúc đến tựa như pháo không khí đồng dạng khối không khí một chút nổ tung thẳng tựa như giữa không trung tạo nên một đoàn thực chất mây hình ấm kịch liệt khí lưu g à o thét tựa như vô số đao binh đồng dạng tung hoành khuấy động cùng kia phô thiên cái điểm mà xuống vô tận mưa tên phát sinh v à chạm kịch liệt lần này đột khởi sóng âm khí lưu quá mức kinh khủng kia đủ để xuyên thủng tường thành vô số mũi tên tại khí lưu khuấy động ở giữa một chút vì đó bay từ tung tư tán kịch lực biến mất hơn phân nửa tại khí lưu cùng vạn tiễn phát sinh kinh tiên động địa va chạm thời điểm sóng âm cũng tựa như vô số như lôi đỉnh. một chút nổ vang tại đã gào thét mà đến xích giao trong quân k hí hí h í h í bốn hí ba lần này phát tâm như sấm cho dù là xích giao quân bên trong trải qua bách chiến tôi luyện mà ra tinh nhuệ chiến mã lúc này cũng một chút vì đó bị sợ hãi nhưng đến lúc này mới nhìn ra xích giao quân cường hãn tổ c h ấ t tại dạng này tựa như bảy lôi chấn bạo đồng dạng tiếng oanh minh bên trong vô số chiến mã cũng vì đó đứng thẳng người lên trạng thái phía dưới k i a từng cái mặc giáp chấp duệ tinh nhuệ kỵ sĩ vậy mà đều không có một cái bị đánh rơi xuống dưới ngựa mà là lấy cực kỳ tư thái hương n g ạ n cứ thế mà đem chiến mã đẻ xuống lại lần nữa khởi sướng công k thậm chí tốc độ đều không có bao nhiêu giảm xuống mà lúc này an kỷ sinh đang hấp khí vật hơi về sau cũng rốt cục có động tác ầm ầm chỉ thấy hắn ánh mắt sáng rõ đồng thời dưới chân ầm vang đ ặ c mạnh đ ặ c mạnh mà thôi tuyết động khí lưu sóng âm m ũ i tên tung h à n h phía dưới mặt đất bình nguyên liền là trí nước da thực chất đồng dạng gợn sóng tại trước người hắn tựa như hình quạt đồng dạng khuyết tán ra đến những nơi đi qua mặt đất như nước kình lực như nước thủy chiều nhấc lên đất đá cho bụi đều rất giống hung manh nhất an khí phô thiên cái địa đánh về phía lao nhanh mà đến xích giao quân cùng lúc đó khí lưu nổ tung phá toái ở giữa an kỷ sinh thân、ảnh. Đã hoàn thanh triệt để đánh ngã tại chỗ. tiếp o à n b n m theo một n cái vũ t y t t động bên r n g ư i c mắt như dừng trong ánh đao chỉ thấy một đoàn thương ảnh đột nhiên hiện hiện tựa như g dạng. pháo hoa nổ tùng tựa như khổng tức khai bình phô thiên cái địa bình thường ngược lại nhập vào tư thái như bài sơn đ ả o hải đồng dạng xích giao trong quân、Khi、hí hí h í h í bốn hi vô số g i a o mạ h í d à i vô số kim thiết trong đụng trạng chân cụt tay đứt cùng huyết dịch cùng nhau rơi vãi tại trời cao phía trên rốt cục trầm mặc như sắt đá đồng dạng xích giao kỵ sĩ phát ra thứ hét thảm một tiếng tiếp theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết một chút che đậy như sấm đồng dạng bắn nổ tiếng võ ngựa chương hai trăm hai mươi sáu người có thế địch quân tuyệt sát thủ đoạn một người chiến ngàn quân nơi xa sơn nhạc ở giữa rất nhiều võ lâm nhân sĩ không khỏi n í thở đạo nhân này đạo nhân này phạm tử dân ra mặt r u n g mạnh ánh mắt bên trong đều là thiêu đốt liệt quan mang giữa thiên địa có bao nhiêu võ giả từng có dạng này nhất kỵ đương thiên lấy một địch quân tung h à n h bệ nghễ ngạo thiếu thiên hạ trừ hầu suy nghĩ hắn tự nhiên cũng có lúc này gặp đến tình cảnh như vậy trong lòng của hắn trừ bỏ rung động bên ngoài chính là cổ nhiệt g n đây chính là thần mạch đại tông sư đây chính là thiên hạ tuyệt đỉnh sao một lao giả tự lẩm bẩm ánh mắt mê ly chỉ thấy xa như vậy chỗ trên chiến trường phong lôi đánh nổ ở giữa trung điệp thương ảnh trải rộng trời cao một khi phát động tựa như ngàn vạn cung nỏ bắn trụng lại như trùng điệp sóng lớn đánh ra từ phương đẩy trời tiếng kim thiết chạm nhau bên trong an kỷ sinh lao nhanh tới l u i so ngồi cưỡi dao mã công kích còn muốn tới cuồng bánh gấp trăm lần hắn thân theo thương đi như núi chuẩn bị trường thương phá không vô ảnh chỉ để lại đẩy trời xích hồng thương ảnh cùng sáng rực khí lãng t r u n g quanh hắn cương khí cùng khí lưu phát sinh kịch liệt va chạm tầm t ầ n gợn sóng khuyết t á n mấy trượng phát ra trận t r ậ n chung đồng gõ vang ông minh c h i t h à n h vô luận làm mũi tên binh qua trường đ a o chém giết hết t h ầ đều không thể đánh vỡ hắn cương khí liền bị một chút chém vỡ đáy cho dù kia từng nhánh phá khí mũi tên bay tứ tung mà đến, có thể đâm xuyên cương phòng, khí tưởng. nhưng cũng đâm không phá cái k i a tản ra h o n g ánh quang huy mẳng ra hoàng giác tự bên trong ba tháng hắn không chỉ có riêng là học được gen sát lưỡng giới rất nhiều khổ luyện chi pháp đã bị hắn sơ bộ tổng kết lại trong cơ thể hắn tung hoành sen lẫn khí mạch mạng lưới cùng lớp ra hắn đã hình thành cộng hưởng bất luận cái gì l ự c đạo r a thân chi trước mắt liền sẽ bị hắn một chút h u y ế t tán toàn thân cũng lấy vô số lần đạn run đem nó tá lực tại quanh thân cương phong khí lưu bên trong cho dù có người có thể đánh vỡ hai trọng sen lẫn khổ luyện còn cần có một kích đem hắn triệt để chấn vỡ l ư c đạo nếu không liền sẽ bị hắn cấp tốc rung động mảng g a khí mạch trò tiêu hóa hết mà những này xích giao kỵ binh cố nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ khổ luyện nội công đều có hỏa hậu nhưng cũng tuyệt không đánh v ỡ hắn khổ luyện lực lượng nói cho cùng hắn để mà hộ thể khổ luyện chân khí chỉ là một thể lực mới là trọng yếu nhất mà muốn hao hết hắn thể lực vậy cần núi thây biển m á u đến lấp hô hô hô ba tốc độ của hắn cực nhanh một bước vừa ngang liền làm ấy trăm t r ư ợ n g tung hành thêm nữa hắn kình lực bừng bừng phân chấn tựa như sơn nhạc lương ngang vô luận nhân mã đụng một cái liền chết cho dù người khoác hàn thiết tri giáp cùng bị hắn kình lực một chút đánh xuyên vê anh v anh, anh an kỷ sinh tung hành bế n g h những nơi đi qua mặt đất chấn động máy liệt tuyết động tàn chi các loại đều bị chấn động má lên sinh hồng thương ảnh tựa như tung hoành trời cao chân lòng quét ngang b đ t phương khoảnh khắc căn này liền có mấy trăm thất g i a o mã tính cả hắn trên lưng kỵ sĩ bị quét ngang bay lên giữa không trùng gân cốt pha toái huyết n ụ c thành bùn hàn thiết chi giáp cố nhiên có thể ngăn cản đao t h ư ơ n g nhưng an kỳ sinh k ì n h lực trưởng khống đ a n g phong tạo cực tùy ý một phẩy một đụng tình lực khoảnh khắc liền có thể xuyên thủng hắn giáp trụ đem nó gân cốt khí quan đều một chút chấn vỡ cái gì khổ luyện cái gì nội công cái gì thể p h á c cường hành hết thể không có bất kỳ cái gì tác dụng. Người hô trước sau bất quá mười mấy hô hấp mà thôi an kỳ sinh đã quét ngang mười dặm chi địa chấn sát hơn ngàn xích dao tinh nhuệ sát khí tung hành cho dù là xích dao quân bên trong tinh nhuệ giáp sĩ lúc này cũng không khỏi tâm thần vì đó run dày hô thiết huyết đại lòng cờ phần phật mà động ngâm một tiếng tựa như long ngâm đồng dạng tiếng ngựa hí bên trong một thất đỏ chót long mã tuyệt trần mà đến k i a long mã vai cao chợ hai lông bờm như lửa dậm chân lao nhanh ở giữa móng ngựa tựa hồ xuất khí sóng chấn động giống như tại phá không má bay khí lưu khuấy động ở giữa một bộ xích hồng giáp chủ cơ trọng hoa giữa lông mày đều là lạnh lẽo ngửa ra sau tung bay náo choàng cùng hắn ngược lại nắm trường đao dao ánh sinh huy trời cao phía trên tại trong tầng mây như ẩn như hiện kim ứng phía trên mấy người quan sát mà xuống chỉ thấy theo cơ trọng hoa cưỡi ngựa mà đến đã bị an kỳ sinh đ ụ c xuyên đồng dạng kỵ binh trận doanh tại trận trận lưới mát trong tiếng thế đạo cực nhanh đền bù bị an kỳ sinh đ ụ c xuyên phước ơ vị đem an kỳ sinh triệt để khóa kín ở bên trong đại trợn chiến trận g à o sát long mã hí giải lao nhanh mà tới như thế thể phách như thế khổ luyện khó trách có thể giết hồng nhật khiêu khích triều đình cơ trọng hoa nhìn chăm chú kia tại như thủy triều bước lên trong chiến trận tựa như đê đập đồng dạng không thể dung chuyển an kỳ sinh ánh mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo đáng tiếc trung quy muốn chết vê anh đạo đạo tung bay bóng người tung bay xích hồng thương ảnh lăn lộn như lửa an kỳ sinh ánh mắt lạnh lẽo thần ý vô tận b ư c lên dừng lại tại kia n phật phật phấp phới thiết huyết đại long giới cơ tuyệt trần mã đến long mã long mã là cựu gi một ngày nhưng chạy vội bốn ngàn dặm gặp núi t r e o núi gặp nước qua nước mà so với hàn giao tới nói ngựa càng thích hợp cùng người hợp nhất phát lực là lấy trong lịch sử cao thủ chân chính thứ nhất lựa chọn tọa kỵ tất nhiên là long mã ném đi gào thét mưa máu c ư ơ n g phong bên trong an kỷ sinh cất bước như rồng lao nhanh cánh tay khẽ động vây rết mà đến xích giao kỵ binh đã bay tứ tung mà đi tựa như như đạn pháo nện xoay người sau rất nhiều kỵ binh hắn vung vẩy trường thương vô ảnh màu đỏ quang mang trợ tránh tức diện duy có từng đạo khí màu trắng sóng h o à n không thật lâu không tiêu tan、dết. nhưng cho dù an kỷ sinh hiện ra gần như vô địch giết chó bốn phía xích d a o cợi nhưng vẫn là h u y ề n giống như là thủy triều phun trào tới vô tận đao quang huy sái mà xuống mượn nhờ mã lực lao nhanh đao quang mỗi một đạo đều đủ để đem người chém ngang thành hai nửa ẩm đao quang pha toái ở giữa vu vụ chấn động tựa như màu đỏ trường long đồng dạng trường thương lúc này mới chân chính hiện lộ tại trước mọi người tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy trường thương như rồng theo an kỳ sinh vượt ngang ở giữa đã xuyên thủng phụ cận mấy chục giáp trụ tắt bay mấy lần nơi này số ra mã mà liên tại an kỳ sinh nhìn cơ trọng hoa xích g a o quân người ngã n g a đổ ở giữa một đạo sắc bén d i ệ t tuyệt chi ý sắc cơ đột nhiên từ quân trận bên trong bắn ra mà ra c h a n h c h a n h c h a n h c h a n h ba một tiếng đao minh lập tức liền liên tiếp ngàn vạn âm thanh đao quang một chút khuấy động mà lên trong khoảnh khắc vài dặm phương viên không khí bóng chốc bị đâu đâu cũng có đao quang đâm xuyên đâm bạo tầng tầng lớp lớp khí lãng một chút thổi bay mạng thiên phi vũ tản chi huyết vũ trời cao ở giữa trở thành triệt triệt để đ đ a o quang c h i hải nhưng mà cho dù là cái này kinh khủng tuyệt luôn đào quang tri hải cũng chỉ là một đao kia nâng lên nhất là không có ý nghĩa vật làm nền mà thôi tiếp theo một cái trước mắt một đạo đao quang lấy tàn kh tại an kỷ sinh càn quét vây rết mà đến xích giao kỵ binh trước mắt vượt ngang mấy trăm trượng mang theo cực độ rét lạnh thực chất đồng dạng s ắ c ý vào đầu bổ ra mà đến chỉ là một tiếng vụ vù, vù dài mấy trăm trượng không đã triệt để bị cắt ra đào quang nâng lên đồng thời an kỷ sinh trước người sôi trào cương phong khí tưởng đã bị một chút x é rách cái gì đây là dương lâm thất s á t đao đường đường thần mạch cao thủ vỡ ơ ý mà ẩn thân trong đám người tùy thời xuất thủ đạo này đ à o quang vô cùng tấn mãnh vô cùng hung tản xa xôi hơn mười dặm bên ngoài một đám võ lâm nhân sĩ cũng không khỏi vì đó biến sắc lập tức xôn xao một đao này nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác đang đứng ở an kỳ sinh thần ý bị cơ trọng hoa hấp dẫn lại một đợt buộc phát đem xích r a o quân quét ngang lúc vô luận góc độ thời cơ vẫn là hung lệ trình độ hết thẻ đều là thiên hạ tuyệt đỉnh xa xa quan sát l i ề n có thể cảm nhận được cực độ hung tàn ngoan tuyệt đứng ngũi chịu xào an kỳ sinh tại cái này ngoan tuyệt đao quan g phía dưới lại đột nhiên phát ra cười dài một tiếng trong khe cống ngầm tránh lâu quả thật là thành con chuột cười dài một tiếng giống như thực chất đạn pháo từ an kỳ sinh trong miệm thốt ra giữa trời nổ tung ra tầng tầng khí lãng nổ hướng tia chém tới đao quang lập tức dư đất d u n g núi chuyển bốn phía mặt đất tại lúc này tựa như cùng nhau hạ xuống vô số đất đá bùn cắt nương theo lấy hào quang nóng á n h phóng lên tận trời cả người tựa như một vòng mới lên chi mặt trời trong khoảnh khắc bốn phía vô số xích giao quân kỵ binh trước mắt chính là một mảnh tràn g xóa không cách nào thấy vật ông tiếp theo một cái trước mắt t i ê u thiêu đốt liệt giữa bạch quang một đạo xích kim sắc trường thường phóng lên như ác long đằng vực sâu một chút va vào c u ộ n c u ộ n chạy ngược mà xuống đao quang trong hải dương ầm ầm t r ớ c mắt tính mịch về sau xâm nhiên tiêu sát diệt tuyệt hết thể đau thương và chạm chi gợn sóng một chút h u ế c tán ra đến thời gian tựa như tại thời khắc này cũng vì đó dừng lại đi dạo d â y lát t ừ n g đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết liền đánh vỡ phần này đ ứ n g im chỉ thấy cả hai va chạm đẩy ra mấy trăm trượng phương viên bên trong vô luận là người hay là mã là trạm mã đao vẫn là hàn thiết giáp trụ thậm chí cả bay lên cho bụi bùn đất cắt đá tất cả đều bị triệt để xé rách thành mắt thường đều không thấy được nhỏ bé chi vợ chết gần dằm bên ngoài dương lâm một chút đằng không mà lên trước mắt vượt qua trời cao lôi kéo ra một đạo rét lạnh lạnh leo đến cực hạn đao a n g lại lần nữa đánh xuống mà cùng lúc đó s ớ m tại dương lâm xuất đao chi trước mắt đã vượt ngang long mã mà đến cơ trọng hoa tại lúc này cũng đã xuất thủ hắn vượt đi long mã lao nhanh mấy chục dặm kiềm chế đến cực hạn s á c ý nơi này lúc một chút đằng không mà lên ông tuyết trắng đao quang như lôi long đằng không mà lên một chút xoắn nát m â y lưu như phích lịch hành không như thiểm điện ra đời lấy nhất là đường hoàng bá liệt tư thái chém ngang mà đến so với dương lâm lanh khốc rét lạnh đao quang của hắn tựa như lôi đ ỉ n h tựa như mặt trời đường hoàng bên trong lận chứa diện độ thương sinh quần quận xác ý mặc dù đi sau lại là tới trước ẩm ngay tại lúc đó trời cao bên trong cũng tự chuyển ra một tiếng lôi đỉnh nổ v a n g âm thanh mấy trăm trượng cao trên tầng mây một người nhảy xuống trên đầu dưới chân bạo phát ra làm người kinh dị kinh khủng cơ ư n g khí một trường hoành không mà xuống tích xúc vô số năm chân khí tựa như thiên hà phun ra mà ra càng rào động vài dặm bên trong thiên địa linh khí thình lình vu trường không phía trên tạo thành một phương lớn gần mẫu tiểu nhân trưởng ớn xa xôi mấy trăm trượng không trung ngược lại ép mà xuống khí áp đã đem rất nhiều dao m à ép lật ngược trên mặt đất m ạ n thiên phi vũ bông tuyết cho bụi càng l à bông chốc bị m á n liệt cương phong chen ép dán tại mặt đất tào thiên cương hơn mười dặm bên ngoài phạm tử dân thốt nhiên biến sắc nhận ra kia lấy kim mãn phục một trưởng người từ trên trời hạ xuống rõ ràng là đông xưởng đại thái giám tào thiên tương tam đại thần mạch đồng thời xuất thủ không có bất kỳ cái gì trò chuyện không nói lời nào càng không có bất kỳ cái gì l ư u tình không phát thì thôi một phát chính là tuyệt sát chương hai trăm hai mươi bảy bắt quái lô bên trong lò lửa liệt Giết, giết, giết. ba đại cao thủ cùng nhau bắn ra tuyệt sát đồng thời toàn bộ cánh đồng tuyết phía trên xích giao quân cùng nhau hét lớn kinh thiên động địa sát khí tung hoành mà lên chỉ một thoáng thiên địa đủ ảm quân quận binh qua sát phạt chi khí giống như thực chất đồng dạng bao phủ toàn bộ chiến trường hư không bông chóc bị bách chiến sát khí chỗ tràn ngập chỉ là một chút an k ỳ sinh liền cảm giác được toàn bộ bên trong chiến trường không khí cũng vì đó một chút trở nên nặng nề từ bốn phương t á m hướng hướng về mình để ép tới vô hình quân thế thình l i n h thực chất ảnh hưởng tới hư không đảo l o ạ n toàn bộ chiến trường thiên địa linh khí xích giao khóa không lấy vô hình quân thế đảo l o ạ n thiên địa linh khí lấy phong trấn thần mạnh cao thủ bay lên không con đường cái này rõ ràng là xích g a o quân dụng mà đối kháng chấn sát thần mạnh thủ đoạn cái gọi là chiến trận chính là như thế cái gọi là quân thế chính là như thế khí mạch lấy chân khí cùng tiên h địa linh khí trao đổi thần mạch lấy thần ý can thiệp linh khí nhưng ở bốn phía hư không tràn ngập nồng đậm đến giống như thực chất đồng dạng quân thế sắc khí thời điểm cho dù là khí mạch thần mạch đều muốn bị chặt đứt cùng tiên h địa câu thông cho dù là dương lâm từ trên trời giáng xuống tàu thiên c ư ơ n g cũng không có thể ngoại lệ duy nhất ngoại lệ người chỉ có đại quân chủ soái cơ trọng hoa thân ở trong chiến trận một người chi ý quán thông toàn bộ xích giao quân vạn người chi ý quân thế ra thân phía dưới ngược lại có thể buộc phát ra so bình thường mạnh hơn nhiều lực lượng chết chắc cái này chẳng lẽ không phải là không đường có thể trốn xa xôi hơn mười dặm quan chiến võ lâm nhân sĩ cũng không khỏi sắc mặt hãi nhiên chỉ cảm thấy mình nếu là ở vào vị trí kia chính là mạnh lên gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần cũng thai k i ế p khó thoát hãi nhiên bên trong bọn hắn cũng rõ ràng cảm nhận được thái độ của triều đình một khi quyết định liền không có chút nào dây dưa dài dòng không nói không nói lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h trực tiếp diệt s á t hết t h ể uy hiếp xa xa đứng ngoài quan sát đã làm cho tâm thần người chập trợn đứng m ũ i chịu xào bị quân thế trói buộc được chiến trường bên trong bao phủ tại tất cả sát cơ bên trong an kỳ sinh lại đem tiếp nhận như thế nào áp lực kinh khủng chỉ là trong n a y mắt an k ỳ sinh quanh thân lông tơ liền một chút vì đó nổ lên tựa như thủy triều đồng dạng cảm giác nguy cơ trong lòng của hắn không ngừng tăng vọt kéo lên tuyệt sát chân chính tuyệt sát tình huống một chút hiểm ác đến cực điểm cho dù là thần mạch đại tông sư ở vào cái này hoàn cảnh đều muốn vì đó biến sắc nhưng lăng liệt như nước thủy triều trong sắc ý an k ỳ sinh thần sắc lại không có biến hóa tựa như đ â y hết thệ đều sớm đã trong dự liệu đồng dạng trên thực tế đặt chân trung châu kêu một cái trước mắt hắn cũng đã cảm nhận được đập vào mặt nguy cơ đối với giờ khắc này hắn sớm đã có đón trước có chỗ chuẩn bị cảm giác hiểm mà tránh cố nhiên có thể nhưng mà một khi lánh hắn lần này tới liền không có chút ý nghĩa nào tam đại thần mạch an k ỳ sinh chậm rãi rủ xuống lông mày xích kim trường thương thường thường đưa ngang trước người bị hắn một tay giữ tại lòng bàn tay quần áo phân phật tóc trắng tung bay trường thương vụ vụ chấn động tựa như muốn thoát khốn mà ra m á n h long nhưng thân hình của hắn lại cực kỳ ổn tựa hồ ngay cả một tia rung động đều không có tự a hồ tại lắng nghe trường thương run, run run lại như là cảm ngộ thần chi vật luật tại s ô i trào ồn ào náo động trên chiến trường lộ ra cảng phát không hợp nhau giá trị lúc này tào thiên cương từ trên trời giang xuống trưởng lực hùng hồn dưỡng lâm bạo lên nổi lên thất sát đao quay phong vân nhân thần đều giết cơ trọng hoa ngồi cưới long mã nhân mã hợp nhất kéo đao mà chém đao như dòng vượt ngang vài dặm đường hoàng đao thế cùng ngàn vạn xích giao quân kỵ binh sát ý quán thông b ộ c phát ra không thể hình dung sáng trói đao quang Ừm. gặp chuyện không thể làm cho nên không làm phản kháng nhắm mắt chờ chết cơ trọng hoa ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc trong lòng có chút kinh nghi bất định nhưng đao quang đã tới cũng chỉ có thể chém ngang mà xuống hô nhưng vào lúc này an kỳ sinh đột nhiễu động thân hình của hắn đứng ở mặt đất phía trên vững vàng bất động nhưng cánh tay của hắn một chút dâng lên xích kim trường thường xẹt qua trời cao. Hắn một phát súng này nhanh đến cực hạn lại chậm đến cực hạn nhìn như là tầm thường nhất thương pháp xáo lộ nhưng ở trường thương này xẹt qua thời điểm gào thét xôi trào hư không tựa như một chút bình tĩnh lại tia gào thét cương phong tứ n g h i ệ t chất khí sáng chói hung tàn đao quang cùng trường phong đều rất giống lâm vào cực độ chất lòng s ề n s ệ t bên trong l i ê n tựa như hư không tại một phát súng này xẹt qua lưu chuyển thời điểm thành thủy ngân vùng vẫy dãy chết chơi cao bên trong cảm nhận được trường lực bị năn trở tào thiên cương phát ra hết dài một tiếng song trường điệp ra mà rơi từng đạo trường lực tựa như rủ xuống lưu thác nước đồng dạng quần quận mà xuống vô số đạo trưởng lực trong khoảnh khắc hòa hợp một trường âm vang ở giữa vỗ xuống đây là cảm giác được thất sát đao trước tựa như thực chất đồng dạng hư không dương lâm con ngươi có r ụ t lại một phát súng này giơ lên tựa như vạch phá bầu trời đem đạo thứ nhất ánh dạng đông chia cắt b ạ c h dạng âm dương nhìn như cực kỳ chậm chạp kỳ thực nhanh đến đỉnh cao nhất thương ảnh vẫn chậm chạp sẽ qua kỳ thực kia một cây trường thường đã vu trường không bên trong huy vụ không biết bao nhiêu lần đây không phải không khí thật hóa thành thực chất mà là kia nhanh đến đỉnh cao nhất trường t ư ờ n g sớm đã ở trong trước mắt đúng nghĩa trải rộng toàn bộ hư không lưu truyền đao quang ở giữa ánh mắt của hắn bên trong dường như nhìn thấy kia rực rỡ như bệnh trùng tơ đồng dạng t r ư ờ n g thương vụ t r ư ờ n g không bên trong buộc vòng quanh một tôn đại đại đan lô thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được kia đan lô bên trong cháy hừng hực hỏa diễm sắp phun ra mà ra hô hô ba s ê n s ệ t giữa hư không hình như có ánh lửa thiêu đốt an kỷ sinh đứng ở mặt đất phía trên toàn lực đạn run vung vẩy trường t h ư ơ n g trường t h ư ơ n g kịch liệt xé rách không khí phát ra tựa như sao băng vạch phá bầu trời đồng dạng lửa cháy hừng hực một phát súng này rõ ràng là an kỷ sinh cùng nam thiên môn c h ẳ n tiên thai về sau thôi diễn mà ra tán thủ t ứ c thứ ba bắt quá an kỷ sinh chung đến tán thủ b ạ thức một thức nam thiên môn thức mở đầu một thức chạm tiên thai s á t chiều một thức này bắt quái lô tự nhiên chính là thủ thức trong truyền thuyết bắt quái lô là có thể dung luyện thế gian vạn vật thần vật trong đó chi lò lửa càng là không c h ô không ít không c h ô không đốt cho dù lại như thế nào ngang ngược chi yêu ma nhưng như bắt quái lô bên trong lò lửa không thôi liền không cách nào tránh thoát võ công đến tận đây vạn xuyên quy lưu quyền tức là thường thương tức là quyền tán thủ tức là đọc chiêu đây là cái gì thương pháp dương lâm trong óc xẹt qua một cái ý niệm như vậy tiếp theo một cái t r ớ c mắt ba người hợp kích tầm vang b ô n xuống đang thượng như trung đồng bị một chút g ó vang vụ vụ dâm gian b ắ t phương giờ khác này cơ trọng hoa dương lâm tào thiên cương sắc mặt cùng nhau biến đổi chỉ cảm thấy vô tận sắc cơ c h â n khí đều tựa như c h â u đất xuống biển bình thường bị tiêu bị phát h ỏ a mà ra hư h ả o đàn lô t h ố p h ệ t ù y ý muôn vàn ngang ngược mọi loại sắc cơ vô tận c h â n khí đều xác nhận không cách nào tránh thoát cái này một tôn đàn lô ba người hợp lực chi công kích đúng là cứ thế mà bị ngăn cản ở ngoài làm sao có thể cơ trọng hoa sắc mặt rốt cục thay đổi xích giao con v ạ n người ngưng tụ chi quân thế đủ để đảo loạn hư không linh khí hình thành giống như núi cao áp bách mười thành chân khi không phát huy ra tám thành càng không cách nào câu thông tiên đ i ệ m đạo nhân kia dưới loại tình huống này lại còn có thể nên đón ba người một kích toàn lực tạch tạch tạch ba bị thiêu đốt mở mịt hư không phía dưới an k ỳ sinh quần áo phần phật toàn thân gân cốt thừa nhận khó có thể tưởng tượng to lớn áp bách đến mức lấy hắn cường h à n h như vậy thể phách gân cốt đều phát ra không chịu nổi d ê n dị âm thanh hô nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt an k ỳ sinh thép giải khí lưu tựa như lôi đình đồng dạng trùng đ i ệ đập vào giữa hư không thương ảnh phác họa mà ra đan lô hư ảnh phía trên ông đan lô lay động chấn động đạn run tiếp theo tại ba người h ã i nhiên biến sắc thần sắc bên trong kia một tôn vô số thương ảnh phát h ỏ a mà ra, tựa như bên trong bao hàm núi lửa đồng dạng đan lô â m vang ở giữa nổ tung ẩm ẩm vô số thương ảnh nhất hạ tứ nghiệt b ắ t phương giữa hư không khí lưu triệt để bị h u n g manh công kích đánh nổ ngàn vạn lần kim thiết va chạm âm thanh nhất thời tựa như quần c u ộ n lôi đình vang vọng bốn phương t á m hướng toàn bộ chiến trường bên trong mặt đất lay động đất đá tung t o a ở giữa phương viên mấy trăm trượng bên trong mặt đất nhất thời bị tung h à n h tứ tán va chạm dư ba cắt đứt ngàn vết lợt tắm lỗ một chút xích dao cây né tránh không kịp ngay cả kêu ầm ẩm đất đá bay lên cương phong nổ tung toàn bộ chiến trường phía trên tất cả mọi người vì đó hãi nhiên xa xôi mười bên ngoài mấy dặm người trong võ lâm nghẹn h ọ c nhìn chân chối ngưỡng vọng bên trong chỉ thấy kia trọng yếu nhất bên trong chiến trường vô số đạo thương ảnh vạch phá bầu trời thượng như lưu tinh lôi kéo ra cực nóng thiêu đốt đôi viêm chỉ một thoáng thiên địa tựa như từ rét đậm c h u y ể n thành viêm h ạ vô số tuyết động một chút vì đó t ă n giã hân cách gần đó càng làm một chút vì đó h ó a khí toàn bộ chiến trường t ư ợ n g như hóa thành cháy hừng hực hòa diệm sơn bắt quái lâu ngược lại hòa diệm sơn ra、à. n g ú t trời mà hàng tàu thiên cương phát ra một tiếng kinh thiên động địa gà o t h é t hùng hồn chân khí phá thể mà ra bất bại thiên cương tia từng đạo tung hoành k h u ấ y động tựa như sao băng phá không đồng dạng thương ảnh nhất hạ tướng hắn bao phủ hoàn toàn trong đó đạo đạo đáng sợ trọng kích cùng hắn cường hoành hộ thể cương khí phía trên tại vô số người rung động trong ánh mắt đúng là cứ thế mà bị đánh đằng không mà lên mấy trăm trượng đụng nát t ầ n g t ầ n g khí lưu nệ lật ra trùng điệp tầm mây khí hí hi hi bốn khi long mã một tiếng thê lương hí dài bên trong bị đánh cách mặt đất bay lên thân ở giữa không trùng tia nóng hổi như nham tương đồng dạng máu tươi đã chật vật ra đời một đầu loạn phát đập vào mặt cơ trọng hoa dương đau hét g i ậ n dữ quanh người hắn như lửa xích giáp phía trên đều làm mấp mô vết tích áo choàng đã bị ngọn lửa đốt sạch khói lửa thiêu đốt phía dưới vô cùng chật vật a làm sớm nhất rút đau ám sát dương lâm đứng n g i chịu xào nhận lấy hung mánh nhất xung kích chỉ là một cái chớp mắt hắn hộ thể khí tường đã bị vô số đạo thương ảnh thứ thủng trăm là lỗ dương lâm hai con n g ư ô i một mảnh bỏ bừng chưa bao giờ có nguy cơ sinh tử tại trong lòng hắn nổ tung bởi vì an kỳ sinh càng là tại phát ra thét dài đồng thời g ậ m chân giẫm nát mặt đất lao nhanh ở giữa trường thương như nửa vòng tròn x ẹ n qua chân trời nghiêng nghiêng rơi xuống thời điểm đã từ bắt quái lâu ngược lại là c h ạ m thiên thai c h ạ m tiên thai ra dương lâm chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu như trên cổ treo đao sinh tử chỉ ở một tuyến ở giữa một phát súng này phía dưới hắn cảm nhận được thấu xương băng hàn chỉ cảm thấy tự thân thân thể đến linh hồn mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa đều rất giống muốn bị cái này lánh khóc sát cơ triệt để tránh ra xé rách c h a n h rét lạnh lanh khóc ngoan tuyệt đao quang sen lẫn tung hoành như ma lang điên cuồng gào thét ung t ù n sát khí sát cơ xông thẳng lên trời dương lâm triệt để bạo tẩu toàn thân màng ra phía dưới đều có máu tươi hôn tạp chân khí một chút dâng lên mà ra thiên nhân thất sát trường đao c h ẳ n g không sắc ý khuấy động ở giữa thình lình đồng dạng chém về phía an kỳ sinh cái cổ hoàn toàn không để ý kia tựa như nửa tháng mà đến thương ảnh muốn cùng nó đồng u i vô tận ngang nhiên tuyệt nhiên k h ô c liệt ý chí giống như thực chất quán triệt trời cao ngươi muốn giết ta ngươi cũng phải chết suy nhưng tiếp theo một cái trước mắt một tiếng văng nhỏ an kỳ sinh vượt đi bên ngoài trăm trượng sau dương trường thương phía trên máu tươi chạy sôi tại hồng anh phía trên sau lưng dương lâm cầm đao mà đứng to như vậy đầu lâu nương theo lấy máu tươi phóng lên tận trời bay cực kỳ cao cực kỳ cao chương hai trăm hai mươi tám vô song con đường to như vậy bên trong chiến trường nhất thời ngày nào chỉ có kia sàn s ạ n huyết dịch phun ra âm thanh cùng cồn g phong âm thanh không thôi sên sẽ huyết dịch từ dương lâm không đầu trên cổ dâng lên mà lên tiếp theo bị c ư ờ n g phong thổi tan tạ i vẫn khô nóng trời cao bên trong như mưa vẫy xuống một người đối mặt hơn vạn xích giao quân tam đại thần mạch cao thủ chém giết lại còn có thể giết ngược lại khi đến đường cùng đánh chết một người đẩy lui hai người dạng này chiến tích sao mà chi huy hoàng không chỉ là xa xa rất nhiều võ lâm nhân sĩ chính là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện xích giao quân tinh nhuệ lúc này cũng đều cảm giác được h ã i nhiên chấn kinh khó có thể tin ẩm dường như thật lâu kỳ thực trước mắt dương lâm đầu lâu rơi l ậ p trên mặt đất tựa như quả tạ đồng dạng khảm nạm tại phế tích mặt đất phía trên x u n g huyết hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào an kỳ sinh một bộ chết không nhắm mắt biểu lộ thân mạch tinh thần cường đại đến cực điểm bị chém đứt đầu lâu trọng thương tinh thần lúc này cũng còn có một đạo suy nghĩ chưa từng biến mất hắn không cam tâm vô cùng không cam tâm cái kêu một đao rõ ràng cũng chạm phá an kỳ sinh hộ thể cơ khí chém tới cổ của hắn hô an kỳ sinh cầm súng mà đứng bàn tay nhẹ nhàng phất qua cái cổ tại hắn giữa ngón tay một đạo như là bị người quần sau lưu lại b ệ n h vấn chậm dại biến mất dương lâm cuối cùng một cái thất s á t đao chạm phá hắn c ơ khí nhưng mà lấy thể phách của hắn k h ổ luyện lực đạo đại giảm một đao tự nhiên không đủ để chạm phá thể phách của hắn ẩm theo an kỳ sinh rũ tay xuống cánh tay dương lâm đầu lâu cũng triệt để nổ t u n g đỏ trắng chi vật vầy ra ra thân mạch khó giết đầu lâu không bạo làm sao có thể an tâm đến tận đây vị này cầm ý đ ị vệ chỉ huy sứ đại phong vương triều quyền cao chức trọng thần mạch tao thủ liền chết triệt để hô hô k h í lưu có chút quét ở giữa an kỳ sinh nhấc lông mày nhìn về phía xa xa cơ trọng hoa so với bị hắn đạo đạo thương mang quật tựa như bóng r a trùng thiên mấy trăm t r ư ợ n g tào thiên cương cơ trọng hoa lại ngược lại không có nhận bất luận cái gì thương thế tất cả c h ấ t vật đều là bề ngoài kêu một thân xích giáp chi cứng cỏi để hắn đều có chút ngoài ý mướn cơ trọng hoa đỏ giáp trường đao mà đứng một đầu loạn phát đón gió bay múa hắn một thân c h ấ t vật khí tức lại không rơi phản thăng nhìn chòng chọc vào an kỳ sinh từng chữ nói ra bản thái sư xem thường ngươi thiên hạ này tất cả mọi người đều xem thường ngươi lần này giao phong tại hàn thường tự nhiên là chính hắn một tay bày ra h ắ n tự hỏi đã làm hoàn toàn chuẩn bị đừng nói là cái này an kỳ sinh chính là địa bảng trước mấy mấy vị kia đại tông sư tại đi vào quân trận bên trong bị áp chế cùng thiên địa giao cảm chi lực tình huống phía dưới cũng chưa chắc có thể toàn thân rút đi lao đạo sĩ này lại còn có thể tại cuối cùng phản s á t dương lâm dạng này cường hành để trong lòng của hắn đều sinh ra m n g ảo cảm giác nếu không phải biết do hắn chưa đúc thành thân mạch cơ hồ đều cho là hắn là như bảng vạn dương như vậy đã tu thành thái âm vô cực vấn đỉnh thiên nhân ngưỡng cửa lao đạo sĩ này mạnh vượt qua dự liệu của hắn đến mức tính toán của hắn toàn bộ th thậm chí đến bây giờ như vậy tiến thoái lưỡng nan tình trạng bất thình lình hắn nhớ tới hàn thường cung kia thần thần đạo đạo láo giả chẳng lẽ đã sớm ngờ tới một m ặ t này mới không chịu ra mặt hay sao v ơ i anh khí lưu l a n lộn bụi mù nổi lên một phía một mặt xanh xám tào thiên cương từ trên trời giang xuống rơi vào s a t địa so với chỉ là có chút chật vật cơ trọng hoa tào thiên cương liền thê thảm quá nhiều quần áo tả tơi tựa như tên ăn mày da thị trắng non phía trên từng đạo thương ngấn ngổn ngang lộn xộn huyết dịch tí tách mà chạy tào thiên cương vớt một cái cứng ngắt mặt lồng ngực liên tục phập phồng t、so、lương châu quần sơn trong hắn giết hồng nhật pháp vương trận chiến kia hắn cùng lưu diên trường mặc dù thối lụi thứ nhất là bởi vì thụ thương thứ hai cũng là sợ cùng hắn sau khi giao thủ bị cái khắc võ lâm nhân sĩ an toán nhưng lúc này hắn là chân chính sinh ra thoái ý an kỷ sinh ánh mắt tính mịch nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hai người thân mạch một thành hộ thể cơ ư n g khí gần như thủy h ó a bất sâm càng có phi thiên độ địa trí năng cực kỳ khó giết hắn có thể tại ba người vây g i ế t phía dưới chém giết dương lâm hay là bởi vì bọn hắn coi là đây là tất phải giết địa bị mình nhìn ra về sau chủ động nhập bên trong tại cuối cùng c h ư ớ c mắt lấy bắt quái lôn nuốt ba người một kích toàn lực về sau ngược lại một chút bắn ngược trở về cũng buộc phát tất cả sát chiêu lúc này mới giết dương lâm đánh lui hai người lúc này mặc dù vây quanh đã tự sụp đổ nhưng mà đối mặt có đề phòng tạo thiên cương cùng cơ trong hoa muốn giết ngược lại khó hơn trái lại cũng giống như vậy không khác nghĩ rút đi quá dễ dàng chính như nguyên bản trong quy tích lần này đi lại phong đô còn có hai dặm bản công công ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không lên được phong đô thành đầu lại là đã sinh lòng thoại ý cơ trọng hoa hở hữu lặng tựa hồ đã chấp nhận tào thiên cương hắn ánh mắt hơi đổi nhìn thoáng qua nơi xa một viên tiểu tướng theo kèn lệnh vang vọng v ậ n không xích dao quân trầm mặc triệt thoái phía sau phong đô ta tự nhiên là muốn đi cái này an kỷ sinh c h ầ m rãi nhấc lông mày bình tĩnh có chút lanh khóc ánh mắt rơi vào tào thiên cương trên thân hai người c h ầ m rãi mở miệng cơ trọng hoa ánh mắt đột nhiên nhảy một cái liền nghe một tiếng tựa như lưu tình truy địa đồng dạng tiếng oanh minh vang lên bụi mù nổi lên bôi phía đất đá tung t o á bên trong an kỷ sinh rậm chân ở giữa vô song thể phách đụng nát trước người mấy trượng khí lưu vô cùng độ bá đạo tư thái lao xuống mà chỉ là các ngươi chưa hẳn đều có thể về trở lại thân mạch tự nhiên khó giết nhưng mà không phải là không thể giết an kỳ sinh mặc dù tự nhận là cái nho nhã hiển h ò a n g ư ờ i nhưng cũng không có khả năng như vậy coi như tôi h c h ơ mắt nhìn xem hai người này thong rong t ố i lui lại lần nữa chuẩn bị đến đây tập sát ngược lại không bằng cùng nhau giết sạch sẽ giết hay không được cũng nên thử nhìn một chút ông thư không đẩy ra trùng điệp v n sóng an kỳ sinh đạp không mà đến quần áo tung bay ở giữa xích kim trường thương vung vẩy như rồng vũ trường không bên trong lôi kéo ra một đạo kéo dài không thôi sóng bạc sóng âm gào thét ở giữa đã hướng về tàu thiên cương ngang nhiên đánh tới tàu thiên cương tức giận hét dài một tiếng chân khí thấu thể mà ra hùng hồn trưởng lực như quần c u ộ n sóng lớn t r ụ p về phía an kỳ sinh mà thân thể của hắn lại tại giữa không trung nhất chuyển phá không mà chạy lao t ạ m mau người có gan mà cách đó không xa hào quang màu đỏ thám trợn l ó a lên cơ trọng hoa lại so với hắn còn nhanh hơn mấy phần hai người gần như đồng thời bỏ chạy thậm chí nhìn cũng không nhìn dương lầm không đầu thi thể vê anh trường thương chấn động đâm rách hùng hồn trưởng lực An sinh không như kỳ đạp l trời sóng, t ự c tiếp truy hướng kêu phát ra một t ra r hướng ư kêu n không trốn g về sau Tàu phá chạy h t ê n cao ư ơ n g phát r cười dài một tiếng. nhiên là, một Thự s người cái này không loại lao giá tốt hơn nhiều. giả cái loại lao Lao tốt tạm bên a cao o Trời b trong chuyến đến tàu thiên cương kinh sợ chi gào thét trước sau bất quá một lát ba người đã hoàn toàn biến mất tại cái này vâu ngần cánh đồng tuyết phía trên chỉ có t r ầ ờ n mặc ít nói xích giao quân tại thu thập chiến trường về sau chậm rãi thối l u i chỉ để lại một mảnh tinh hồng tựa như địa ngục đồng dạng phế tích tại hướng thế nhân kể ra cái này một trận chiến này thảm liệt càng xa xôi một đám võ lâm nhân sĩ dung động có tạ Một trận c hồi i cái mới hãi hãi nhiên lại tới. giới chi chiến. tới, ế Nếu thế, thế chế n này, bọn hắn định. Trong lòng hái hái có, sống hạn tấn thăng cảnh giới như、thế. nhân như vậy, như thế chi chiến. Phạm tử dân trong lòng hướng tới, thật lâu không là thấy tuyệt vậy, để được đều được. thể Phạm thật h ta vật tử ước sợ có, có gì lâm mơ kềm lâu võ vô ra lâu sau hắn mới tốt giống như đột nhiên nhớ tới cái gì bình thường từ trong ngực móc ra giấy bút liền túi người tại trên một tảng đá lớn bắt đầu múa bút thành văn đại phong một t chín bảy nam đông thiên đại l ệ n h bật hơi thành băng đại phong thái sư cơ trọng hoa đông sưởng đốc chủ tàu thiên cương c ẩ trung, trung mạn vương toàn đạo nhân an kỳ sinh trường thương bình định xích g i a o quân tại trong vạn quân đánh giết cầm y địa vệ chỉ huy sứ dương lâm dư duy bước lui cơ trọng hoa tạo tiền cương hai đại thần mạch cao thủ danh chấn tiên hạ ghi chép người người viết tiểu thuyết phạm đại long giang vượt ngang chư châu lan tràn không biết mấy vài dặm đ â y trời tuyết lớn tung bay nhiều không liệt giá lạnh phía dưới đại long giang cũng nên đón một năm một lần kết băng kỳ vê anh khí lưu nổ tung ở giữa cơ trọng hoa dừng chân mặt băng phía trên c h ậ m r ã i phun ra một ngụm trọc khí thân mạch chân khí nhưng cùng thiên địa lẫn nhau không có gì n g o à i tại như là xích giao quân trận bên trong như vậy trong hoàn cảnh chân khí chính là vô cùng vô tận ngự không phi hành thậm chí có thể một ngày vượt ngang hơn nghìn dặm nhưng là chân khí vô tận tâm lực có hạn tại một trận ác chiến về sau lại ngự không mà đi ngàn hơn bên trong lúc này cũng cảm giác có chút mệt mỏi chỉ có thể ra đời hơi c h ậ m mực hay nhưng cho dù là ra đời tốc độ của hắn cũng rất nhanh gào thét chính là mấy trăm triệu cưng khí cùng khí lưu kịch liệt ma sát phía dưới p h á theo ra trận trận n ư xét đ hắn nổ v biết kiệt an kỳ sinh chưa tấn thăng thần mạch cho dù hắn tu cái gì khổ luyện lại như thế nào sẽ cường hoành đến trình độ như vậy chỉ sợ chính là trong truyền thuyết các đời thiên nhân binh chủ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi chẳng lẽ lao đạo sĩ kia lại cũng được thiên nhân thần binh nhận chủ hay sao ý nghĩ này sớm đã trong lòng hắn xoay quanh đã lâu nguyên nhân chính là như thế hắn mới sinh lòng t h o ả ý nếu không cho dù dương lâm chết rồi hắn cùng tào thiên cương cũng không phải là không có sức đánh một trận chỉ là liên tưởng đến mình từng gặp thiên nhân thần binh uy lực đột nhiên hắn chấn động trong lòng ngần đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo nhân lập thân đại long giang bên trên phong tuyết thổi tới quần áo tận lên lâng lâng tựa như trích tiên nhân chương hai trăm hai mươi chín người tận đức quốc bốn ngàn chữ đạo nhân lập thân trong gió tuyết triệu nhị hồng thương trụ sở chắn ngang đại long giang trước cơ trọng hoa an k ỳ sinh sắc mặt bình tĩnh mà túc sát so với tào thiên cương như thế một cái thái giám tự nhiên là vị này đại phong thái sư uy hiếp càng lớn nhiều cơ trọng hoa xuất x í c h giao quân vây rét mà đến là chân chính để hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử nếu không phải hắn cũng không như bình thường thần mạch cao thủ thể phách mới thật sự là chiến lược chỗ đổi lại cái khác thần mạch cao thủ đống c h ố c bị cắt đứt cùng thiên địa giao cảm chín thành chín muốn chết tại ba người vây rét phía dưới nếu muốn chọn một mà rét hãn tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn tào thiên cương an kỷ sinh cơ trọng hoa sắc mặt một chút âm trầm xuống ngươi lai、like, mục tiêu của ngươi là ta đến lúc này cơ trọng hoa làm sao có thể không biết được an kỷ sinh truy đuổi t à o thiền cương chỉ là n g ư y trang chân chính mục tiêu là chính mình an kỷ sinh khẽ n g n g đầu lạnh leo ánh mắt rủ xuống cơ trọng hoa trên thân tốc độ của ngươi quá chậm h á n khí mạch thành t i ệ u chưa lâu cho dù tâm lực cường hành cũng không đủ lâu dài đ ạ p không mà đi nhưng bay chưa hẳn liền có lục hành đến nhanh nếu không hồng nhật pháp vương làm gì hao phí hai mươi năm hàng phục hàn giao cơ trọng hoa lại vì sao cung cấp nuôi dưỡng lấy một con long mã cần biết một đầu long mã thường ngày chỗ hao phí cũng không so kia hàn g a o nhỏ đi nơi nào chỗ ăn chi vật tất nhiên nếu là linh khí tràn đầy chi vật so với mười cái khí mạch đại thành cao thủ chỗ hao phí còn muốn càng nhiều chỉ bất quá so với lục hành chi ở giữa con núi non sông ngòi hẻm núi càng đường phi hành nhìn một cái không sót gì thông suốt tự nhiên muốn lộ ra mau một chút trên thực tế cho dù là thân mạch hắn ngự không phi hành tốc độ còn so ra kém hắn lục địa chạy vội đích thật là chậm chỉ là nơi đây khoảng cách phong đô bất quá sáu trăm dặm phong đô thành bên trong còn có hàn thường cung lưu diên trường hai người t ỏ a trấn ngắn n g i một lát cơ trọng hoa trên mặt đã khôi phục bình tĩnh ngay vậy hắn khẽ gật đầu chỉ là ngươi liền có như thế năm chắc có thể giết ta hắn biết rõ đạo nhân này cũng không phải là vô địch xích giao khoa không phong c h ấ n đạo nhân này đồng thời cũng phong c h ấ n dương lâm là lấy thẳng đến một khắc cuối cùng dương lâm cũng đã mất đi nội cơ hội chạy trốn nhưng mình lại nhưng tiến thối tự nhiên nếm thử một hai tóm lại không có cái gì chỗ xấu an k ỳ sinh chậm rãi nâng thương ánh mắt nhàn nhạt, nhạt có lẽ liền giết ngươi đây ta rất hiếu kỳ cơ trọng hoa ánh mắt bên trong nổi lên một tia lanh ý cũng từ nhấp ngang chừng nào ta đã thả ra thiện ý ngươi tiếp hoặc không tiếp triều đình cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức ngươi lại vì sao dây dưa không đất nhất định phải khiêu khích triều đình vấn đề này hắn nghi ngờ hồi lâu đạo nhân này cùng triều đình nhân đoán hắn cũng hiểu biết nhưng cho tới nay đều là triều đình đang ăn thua thiệt đạo nhân này lông tơ đều không có bị làm bị thương một cây lại vì sao tại triều đình đã hủy bỏ lệnh truy sát mình cũng phóng thích thiện ý về sau vẫn là dây dưa không ngớt mấy chục năm qua cái nào bị triệt tiêu lệnh truy nã võ lâm cao thủ không phải cảm động đến rơi nước mắt làm sao lại xuất hiện loại này q u á i thai như thế đương nhiên nhìn xem cơ trọng hoa rõ ràng nghĩ hoặc an kỳ sinh khe khẽ thở dài từ khi đi vào cựu phù giới về sau rất nhiều hoang mang đến bây giờ hắn cũng đã có chỗ hiểu rõ hắn cùng đại phong triều đình không hợp nhau cung cựu phù giới không hợp nhau chỗ ở chỗ đây là một cái triệt triệt để, để độc đ chiếm thiên hạ một cái đem thiên hạ đều coi là gia nghiệp đem người trong thiên hạ đều coi là vật riêng tư phẩm thế giới vương thượng chi ý đồng đẳng với vương pháp phong nước là phong nhà t r i quốc quan viên là vương mục vạn dân giống nhau mục đồng làm chủ mục dây b ò chính như dân chăn nuôi cho rằng là mình nuôi sống bọn này dây b ò phong vương cũng chỉ cho rằng là mình nuôi sống thiên hạ vạn dân mà sẽ không cho là nước hộ dân sinh đồng thời cũng là dân tại nuôi nước đáng tiếc đối với có được tuyệt đối bạo lực triều đình tới nói phổ thông bách tính quá mức không có ý nghĩa chỉ có người trong võ lâm mới miễn cưỡng có thể để cho bọn hắn thoáng nội bộ bởi vì không có lực phản kháng chút nào là nên mới không thèm để ý chút nào thi nền chính trị nhân tử kia là ban ân không thi kia là đương nhiên cái này thi là bố thi thi truy sát mình là vì vương pháp không giết mình là vì vương ân như thế đạo lý hắn làm sao có thể để ý tới có thể tiếp nhận chỉ là đạo lý này là k i ự u p h ù giới ngàn vạn năm tới đạo lý thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới sớm đã xâm nhập tất cả mọi người có tùy trong linh hồn phân rõ phải trái nói là không thông giống như một sợi quan g mang chiếu xạ nhập hắc cám bên trong hai tướng sinh trắng g h é t đều xem lẫn nhau là gì loại an kỷ sinh trường thương vụ vụ chấn động như tiếng t r ô n g dập dởn ngươi lại vì cái gì cho rằng ta liền muốn tính như vậy đây nhìn đến là nói không thông cơ trọng hoa không thể nào hiểu được đạo nhân này đ ầ m chiêu suy nghĩ chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng trên trường đao nổi lên như nước đao mang nếu như thế liền để ta xem một chút ngươi có thể hay không giết bản thái sư tại cái này sáu trăm dặm đại long giang bên trong à? ẩm lời con chưa dứt hai đạo nhân ảnh đồng thời bay lên không một trắng một đỏ hai đạo nhân ảnh luyện như là cỗ sao trổi đụng vào nhau ẩm ẩm đại long giang trên đã hình như có lôi đình đánh rớt thật dày t ầ n g băng một chút vì đó phá thoái ra đứt gãy t ầ n g băng không ngừng lan tràn trong khoảnh khắc hơn mười dặm đường sông đã triệt để phá thoái nước đá cuồn cuộn như thủy long đằng không mà lên lại như mưa to nhẹ nhàng rớt xuống tiếp theo bị nóng hổi sôi trào sóng nhiệt b ú c hơi hóa khí thành khói trung châu nguy nga hùng tráng phong đô thành trong ngày thường người đến người đi ngựa xe như nước phong đô thành vỡ ơ y mà đã đại môn đóng chặt vô số người đi đường khách thương cứ như vậy bị gắt gao phong tỏa tại ngoài cửa thành trong gió rét run l y bậy nhưng lại không có bất kỳ người nào dám phát ra bất mãn thanh âm bởi vì lúc này giờ phút này rộng lượng sông hộ thành bên ngoài là cẩm y địa vệ đông xưởng cao thủ băng phong đại long giang trên mặt máu đỏ tươi dấu vết chưa khô cạn mấy cỗ thi thể còn bị dán tại bên tường thành d u y ê n cao tới ba mươi ba t r ư ợ n g trên tường thành vô số k ẻ binh lính tinh nhuệ trận địa sẵn sàng đón quân địch một khung giá to lớn sàng đỏ máy móc bày đầy cả tòa tường thành như lâm đại địch đạp đạp đà ba rất nhiều tinh nhuệ giáp sĩ vội vàng chạy vội cùng trên tường thành phân phát rất nhiều phá khí tên、nỏ. một thân chật vật tào thiên cương đứng trước tại trên tường thành nhìn ra xa sau lưng hắn mấy cái tiểu thái giám thần sắc kính cẩn bưng lấy quần áo yên tĩnh mà đứng vòng thành mà đi về hướng đông đại long giang vẫn bắc p h ò n g nhưng tào thiên cương lại có thể cảm nhận được đại long giang đạt dùn kia dày đến nửa trượng tầng băng đều tại k h ẽ chấn động cực kỳ hiển nhiên tại tại chỗ rất xa đại long giang bên trên tất nhiên phát sinh một trận k ị chiến c h đạo nhân kia mục tiêu không phải ta tào thiên cương chấn động trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý niệm như vậy nhưng không kịp hắn suy nghĩ nhiều trời cao bên trong phát ra một tiếng cao vút trong mây tiếng gãy quanh q u ầ a hắn n mầm đầu nhìn lại một vệ kim quang đã biến mất tại trong t ầ n g mây dường như vào thành hàn thương cung tào thiên cương cắn răng kim ưng vương là hàn t h ư ơ n g cung toạ kỵ trận chiến này trước đó hàn t h ư ơ n g c u n g cho mượn này ứ n g lại chối từ trước đó suy tính quốc vận phản vệ tổn thương chưa lành cùng lúc trước truy kích hồng nhật pháp vương thời điểm bản thân bị trọng thương bộ thần lưu diên trường đồng dạng tọa c h ấ n phong đô thành nhưng cực kỳ hiển nhiên kia hàn t h ư ơ n g cung một mực đang chú ý nếu không lấy kim ưng vương tốc độ từ từ nhắm hai mắt cũng không có khả năng so với mình trở về càng mượn cao giả cao giả tào thiên cương trong lòng hận cắn răng lại chỉ nghe một đ tiếp theo một người rơi vào trên tường thành lại chính là lưu diên t r ư ờ n g tào công công ba người các ngươi liên thủ thái sư còn xuất lĩnh lấy xích giao quân vậy mà đều không cách nào đẻ xuống kẻ này lưu diên t r ư ờ n g có chút kinh nghi bất định lúc trước hắn bị hồng nhật pháp vương đại nhật thần cương gây thương tích lần này cũng không xuất thủ nhưng tự nhiên cũng thời khắc chú ý trận chiến này được nghe chuyến này lại bại ngay cả dương lâm đều bị chết tại cánh đồng tuyết phía trên tự nhiên là có một ít không cách nào tin nhưng lúc này nhìn thấy một thân chật vận tàu thiên cương liền không thể không tin tàu thiên cương cơ t r ọ n hoa dương lâm ba người cho tới bây giờ đều không hợp nhau chẳng lẽ là g i ế t địch thời điểm lên xung đột bị người thừa lúc vắng mà vào đại dịch tào thiên cương sắc mặt tâm trầm nếu không xuất xích giao quân mà đi chỉ là ba người hắn liên thủ còn chưa hẳn sẽ như vậy thê lương nhưng người nào có muốn lấy được xích giao quân chiến trận phía dưới đạo nhân kia không có chịu ảnh hưởng ngược lại là dương lâm chịu ảnh hưởng bị giết tại tại chỗ thậm chí hắn đều ám đạo may mắn như lúc ấy mình không phải từ trên trời giáng xuống mà là từ dưới mặt đất bạo khởi chẳng lẽ không phải là cùng dương lâm bình thường bị chém giết tại chỗ đại dịch lưu diên trường ánh mắt trợt lóe lên mở lời nói tào công công lưu m ô mới từ vương thành ra tào thiên cương ra mặt co lại tiếp theo thấp giọng nói vương thượng nói như thế nào lao sư hắn phải t r ă n g nói cẩn thận lưu diên trường biến sắc tiếp theo truyền âm nói lao tổ đang làm cái gì ngươi cũng không phải không biết hắn cẩn thận ngắm nhìn m ộ n phía đề phòng đến cực điểm truyền âm đồng thời t h ầ n y đều bao trùm chung quanh quân tâm giống như biển khó mà ước đoán vương thượng chỉ là khép cười một tiếng nhìn không ra cái gì ý tứ vương thượng hắn tào thiên cương nhìn lại vương thành trong lòng miên man bất định đúng rồi thái sư đâu lưu diên trường lúc này mới nhớ tới cơ trọng hoa tào công công thái sư người khác ở đâu nguy rồi đạo nhân kia truy ta mấy trăm dặm về sau biến mất không còn tam tích chỉ sợ chỉ sợ là đi giết thái sư tào thiên cương lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh cái gì lưu diên trường cũng là quá sợ hãi nhưng không đợi hai người nhiều lời chỉ nghe tại chỗ rất xa sấm rền c u ầ n c u ộ n mà đến rồi mắt nhìn ra xa mà đi chỉ thấy lan tràn vô tận sâu xa đại long giang tiếp nước sóng lan l ộ t trăm dặm băng n ư ớ c ra hình như có phong long cùng thủy long cùng múa t r u n g t r u n g điệp, điệp ký lãng khuyết tán tư phương tựa như từng đoàn từng đoàn mây hình n ấ m sụt đổ ra mà tại kia phong lôi đánh nổ bên trong tận tận có thể thấy được hai đạo người ảnh nhất trước một về sau thẳng đến phong đô mà đến thái sư tào thiên cương cùng lưu diên trường cùng nhau biến sắc trên tường thành nhìn thấy này động tĩnh rất nhiều giáp sĩ càng là cùng nhau kéo căng dây c u n g phá khí nỏ sàng n ỏ vận sức chờ phát động càng có một đội giáp sĩ từ trên cổng thành hiện hiện từng cái cầm cung cài tên khóa chặt kia lao nhanh mà đến hai người kia là đại phong thần cơ doanh đại phong mạnh nhất cùng tiến thủ h ắ n cầm chi cung đều là đỉnh tiêm bảo cung dây cung đều là đại phong hai trăm năm tích lũy lấy từ rất nhiều linh thú chi gân chế thành mà lên sử dụng chi tiễn càng là thiên công viện nghiên cứu chế tạo nhiều năm mà thành chẳng những pha khí mà lại diệt thần chi độc tiễn truyền thuyết độc kia lấy từ một loại kỳ dị khoáng thạch kỳ độc vô cùng một sợi liền đủ để hạ độc chết giao long hô lưu diên trường cùng tào thiên cương lẫn nhau đều là nhảy lên leo lên thành lâu r i ê n g phần mình lấy ra một thanh bắn thần cung con cung cái tên đồng dạng khóa chặt người tới vê anh vê anh đại long giang trên tầng băng vỡ tan nơi xa phong lôi khí lãng quần quận như rồng trước đó bị đột nhiên phong tỏa cửa thành ngăn ở ngoài thành rất nhiều người đi đường hành t ư ờ n g võ lâm nhân sĩ tự nhiên là phát hiện người tới độc tính từng cái hãi nhiên không thôi nhao nhao chạy tán loạn hướng phương xa trong chốc lát người đi đường hành thương tứ tướng chạy trốn một chút võ lâm nhân sĩ lại ngược lại hưng phấn lên nhao nhao thi triển khinh công hướng phương xa chạy trốn đồng thời cũng không ngừng quay đầu quan sát chỉ thấy khí lãng gào thét ở giữa một nước ngấm máu xích giáp cầm đứt gãy t r ư ờ n g đ à o tóc hai bụi sù tay cụt h â n ảnh ngự không mà tới mà càng xa xôi một b ạ c h b à o đạo nhân dậm chân không trùng đ o á đoá khí lãng tựa như hoa sen đồng rạng tại hắn dưới chân nở rộ vô cùng độ bá đạo hung manh tư thái trưởng thường truy sát mà đến giờ khác này bọn hắn rốt cục lại là bởi vì hai người kia hoặc là nói một người một người liền có thể bức bách bảy nước quốc lập đệ nhất đại phong phong bế quốc gia đây là sao mà chi rung động sự tình xích g i a o giáp c h ả m long đao bị đuổi giết người kia là đại phong thái s ư cơ trọng hoa h ắ n hắn ngự không mà đi là thần mạch hắn thành tựu thần mạch đuổi giết hắn là huyết ma an kỳ sinh là huyết ma an kỳ sinh chuyến ngôn lại là thật huyết ma thật độc thân mà đến khiêu khích đại phong có người trong võ lâm kinh hô một tiếng nhận ra hai người càng là vì đó xôn xao cánh đồng tuyết phía trên trận chiến kia truyền bá tốc độ cực nhanh nhưng cũng tuyệt đối không thể so an kỳ sinh bọn người đổi u trốn càng nhanh trên thực tế từng mắt thấy cánh đồng tuyết chi chiến những võ lâm nhân sĩ kia căn bản không có một cái đi vào phong độ thành bên ngoài là lấy qua lại người đi đường võ lâm nhân sĩ căn bản không biết xảy ra chuyện gì nhưng là mắt thấy an kỳ sinh cầm súng đạp không mà đến đuổi rét đương triều thái sư vẫn là để người cảm nhận được vô cùng không thể tưởng tượng nổi sáu trăm dặm cuối cùng qua an kỳ sinh ngươi như thế nào giết ta cơ trọng hoa g i thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng còn sót lại một tay bỗng nhiên g i lên đòn đào hùng hồn chân khí theo đao quang gạo t h é t phá không vung vẩy ra một đạo dài đến mấy trăm trượng đao mang tấm lụa chém về phía an k ỳ sinh v ă n g băng băng băng ba gần như đồng thời thậm chí sớm hơn trên tường thành ngàn vạn âm thanh dây cung chấn động âm thanh đồng thời vang lên chỉ một thoáng thiên địa vì đó tối sầm phô thiên cái địa dây cung tại vô số đạo phá không trong tiếng t h é t đạo cùng đao quang kia cùng nhau đem an k ỳ sinh bao phủ hoàn toàn vơi a n giữa không trung an kỷ sinh dưới chân ẩm vàng đập mạnh không trung dập chân cái này đ ậ mạnh giống như thực chất đồng dạng mây khói liền bị hắn một chút dẫm bạo tựa như gọn sóng đồng dạng đã h một cái, cái h t gào thét m ở giữa đã tải mưa tên đao quang cùng quanh thân cương phong thể phách vô số lần trong đụng trạm vượt ngang mấy trăm trượng giơ lên trường thương như dòng đạn dùn vung vậy vạn trọng tương ảnh lôi cuốn vô tận túc xát vạn vật tàn lủi đồng dạng rét lạnh sắt khí tại vạn người chú mục bên trong lấy nhấc ngang cánh tay cứ thế mà kháng trụ cơ trọng hoa đ à o g ã y vung chặt tiếp theo tại cơ trọng hoa không cam khổ c h ắ t c h ắ t trong thần sắc một thương đem hắn xuyên qua tại phong thành môn trước đó như thế giết người chương hai trăm ba mươi lập thân trên cổng thành thái giám thật có loại phong đô thành t r ư ớ c thái sư bị người một thương đóng đinh không có gì ngoài đầy trời mưa tên vẫn gào thét bên ngoài trên tường thành dưới tường thành tất cả đều nghẹn ngào nhìn xem một màn này rung động sợ hãi phẫn nộ sắc ý sợ hãi các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt thời gian tựa như tại thời khắc này cũng vì đó dừng lại vô số người ngơ ngác nhìn kia một cây đâm x u y ê n qua xích long giáp trụ trường thường trong lòng lật lên thao thiên cự lãng một khi thái sư văn võ mẫu mực địa vị cực cao đại nhân vật liền thảm liệt như vậy bị người đóng đinh tại ngoài cửa thành đây là cỡ nào chi rung động ta cơ trọng hoa thất khiếu bên trong huyết thủy chảy ngang ánh mắt bên trong hiện ra một tia đau thương cái này một cây trường thương xuyên thùng hắn xích giao giáp đồng thời một cỗ không thể hình dung chấn động lực đã tựa như gợn sóng đồng d ạ n g ở trong cơ thể hắn quyết tán ra đến trong một chất mắt hắn g â n xương g a mô khí quân nội tạng huyết tắn ra đến trong một chất mắt hắn lúc này cũng tuyệt không sinh cơ người chết an k ỳ sinh bình tĩnh trả lời đại long giang trên sáu trăm dặm giáo thủ hai người đều là toàn lực xuất thủ cơ trọng hoa thực lực so với dương lâm mạnh lên một bậc không ngừng thậm chí so toàn thịnh hồng nhật pháp vương cũng mạnh hơn một tuyến nhất là người khoác xích giao giáp thậm chí có thể cùng hắn lấy công đối công đáng tiếc giáp trụ chỉ là giáp trụ c h â n khí tâm lực rơi xuống đáy cốc về sau một kiện tân h binh chỉ dựa vào một kiện tân h binh lại như thế nào có thể cùng thể phách của hắn so sánh cơ trọng hoa ánh mắt vì đó ảm đạm xuống miệng lớn tuân ra máu tươi trong miệng rốt cục p h u n ra một câu không có vua không cha loạn thế chi tặc loạn thế chi tặc c ũ nhưng g k tiếp theo một cái chớp mắt sinh cơ hoàn toàn biến mất như vậy mang vô tận không căm lỏng triệt để chết đi hô tiếng nói vẫn phiêu đáng tạ mưa tên bên trong an kỷ sinh đã bước ra mà lên như rồng trường thương một chút rút phát nổ cơ trọng hoa đầu lâu tiếp theo vung vẩy lên đầy trời khí lưu giống như vòi rồng đồng dạng đẩy ra tầng tầng lớp lớp mũi tên chỉ thấy dưới chân hắn đoá đoá khí sen nở rộ dẫm chân lên trời mà lên bán bán tào thiên cương kèm chút cắn nát răng hạ nhiên khó tả đồng thời không khỏi phát ra từng tiếng bén nhọn mệnh lệ thái sư lưu diên trường hai mắt trong nháy mắt nổi lên màu đỏ cung thành trăng tròn thần ý gắt gao khóa c h ặ t a n kỳ sinh triều đình rất nhiều thần m ạ c h bên trong hắn tư lịch tối cạn cũng trẻ t u ổ i nhất cũng là cùng cơ trọng hoa tương giao tốt nhất người mắt thấy cũng vừa là thầy vừa là bạn cơ trọng hoa tương giao tốt n h t trong lòng sát ý một chút tràn ngập lồng ngực như muốn dâng lên băng băng từng lớp từng lớp mưa tên tử tường thành rơi xuống một mảnh đen kịt bao trùm toàn bộ hư không dạng này mật độ mưa tên mặc cho khinh công vô s o n g tốc độ tuyệt luân cũng tuyệt đối không thể trốn được an k ỳ sinh tự nhiên cũng tránh không khỏi nhưng mà làm gì tránh khí lưu đánh nổ ở giữa an k ỳ sinh quần áo tung bay phần phật giống như một vòng phát r a q u a n g nhiệt mặt trời mọc quang mang bên trong thân thể của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại rung động rung động đem kia từng nhánh xuyên thủng hắn cương khí hộ thân mũi tên đạn rơi nếu có người có thể khoảng cách gần quan sát liền có thể trông thấy phàm là có mũi tên phá vỡ cương phong chạm đến thân thể của hắn hắn màng ra bên ngoài kia doanh doanh chi quang liền sẽ như gợn sóng nhộn nhạo lên. cho dù là kia từng nhánh đen như mực phá thần tiễn tại gợn sóng đẩy ra về sau ngàn phần kinh lực đã không đủ một phần cái này một phần kinh lực đâm xuyên thiết giáp có lẽ có thể cũng đã không đủ để đâm xuyên thể phách của hắn hắn tinh thần thần mã minh chi toàn bộ chiến trường bên trong mỗi một cái nhỏ xịu nơi hẻo lánh đều trong lòng hắn hiện hiện h o à n toàn không có gốc chết hàng ngàn hàng vạn mưa tên bên trong đều có thể rõ ràng bắt được duy nhất đối với hắn có uy hiếp mũi tên trường thương vung vẩy đem nó chấn vỡ kia là tào thiên cương cùng lưu diên trường quán thâu hùng hồn chân khí phá thần tiễn làm sao có thể trên cổng thành lưu diên trường con đầy trời mưa tên bên trong sen lẫn cũng không phải chỉ có phá khí tiễn còn có thiên công viện nghiên cứu ra phá thần tiễn cái này phá thần tiễn bất luận cái gì một chi phí tổn đều cực kỳ cao chẳng những phá khổ luyện cơ ư n g khí chân khí khí tường tại t h ầ n máy móc cung ra chỉ phía dưới càng là có thể tại trăm trượng bên trong xuyên thủng mười tầng h á n thiết g i á p trụ là chân chính đại sắc khí dạng này mũi tên đều v hơ ý mà không thể đầm xuyên đạo nhân kia nhục thân đây là cái gì khổ luyện làm sao có thể tồn tại thể phách cường h à n h như vậy mấy trận chém viết một ngày b u tập ta cũng không tin ngươi thể lực liền không có cuối cùng lưu diên trường trong lúc khiếp sợ chỉ nghe tào thiên cương hét dài một tiếng trường c u n g kéo thành trăng tròn từng đạo mũi tên truy phong từng tháng mà đi một người bắn ra kéo dài mưa tên lưu diên trường có thể nghe được một trận đồng đậm mùi máu t a n h kia là tào thiên cương chân khí quá mức m á h liệt đến mức thương tổn tới thể phách tào thiên cương trong lòng vừa kinh vừa sợ đồng dạng có chút không thể tin cánh đồng tuyết phía trên đầu tiên là sung kích quân trận về sau ngạnh kháng ba người toàn lực vây giết về sau buôn tập hai ngàn dặm đánh giết cơ trong hoa vẫn có thể đón đẩy trời mưa tên sông thành dạng này thể phách còn là người sao trong truyền thuyết thiên nhân đơn thuần thân thể có thể đạt tới loại thương ảnh như rừng như núi cùng phô thiên cái địa mưa tên và chạm âm thanh nhất thời tràn ngập thiên cung an kỷ sinh một cánh tay dơ cao t h ư ờ n g kinh lực bừng bừng phân chấn trường thương vung vậy ở giữa sinh hồng lưu quang trải rộng trước người giữa không trùng tung hoành sen lẫn ở giữa tựa như một ngụm lò lửa cháy hừng hực đan lô bình thường đem phô thiên cái địa mà đến mũi tên hết thể nuốt vào trong đó chỉ một thoáng giữa hư không một mảnh m ở mịt cao cao trên cổng thành vô số kẻ binh sĩ hét thảm một tiếng chỉ cảm thấy không khí bốn phía trong nháy mắt nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ khoác trên người thiết giáp tựa như thành nung đỏ bàn ủi chỉ là một chút vô số kẻ binh sĩ liền rơi mất đau thương cung tiễn chật vật t ố i lui không được lại là một chiêu này mắt thấy đan lô lại xuất hiện t à o thiên cương chấn động trong lòng phát ra một tiếng s ắ c nhọn kinh hô hắn làm sao có thể không nhận ra một chiêu này ngàn dặm cánh đồng tuyết phía trên an kỷ sinh chính là lấy một chiêu này chặn ba người toàn lực vây giết cũng đem ba người công k í c h cùng nhau phản chấn trở về chính hắn liền là bị một chiêu này quật bay lên không trăm trượng dương lâm cũng là bị một chiêu này phản xác lúc này thấy một lần cái này đan lô hình thành hắn liền kêu to không tốt lần này nếu là bắn ra ngàn vạn m ũ i tên thêm nữa vô số thương ảnh một chút liền đủ để đánh rết mười dặm trên tường thành tất cả binh lính hô một chút rơi mất trường cung dầm chân hướng về phía trước ở không trung bắn ra hùng hồn như biện chân khí một chút quay bốn phía hư không thiên địa linh khí bất bại thiên cương một tiếng hét giận dữ hùng hồn cương khí gạt ra sóng lớn mạnh liệt gọn sóng khuyết tán bắt phương trong chốc lát tựa như một con hứng tự bắt chụp tại tường thành trước đó vơ anh cơ hồn là đồng thời theo an kỳ sinh trường thương co lại mấy chục trượng bên trong không khí bỗng chốc bị hắn rút bạo giống như bắt quái lâu ngược lại chút xuống ra vô số hỏa di vô số thương ảnh lôi cuốn lấy hơn gấp mười lần mũi tên phá vỡ trùng điệp khí lưu gào thét ở giữa nghịch sông lên trời cùng vậy sẽ mười dặm tường thành đều bao phụ tại bên trong hùng hồn cương khí phát sinh vô số lần va chạm、Ấm、ẩm ẩm b ậ y lôi c h ấ n bạo khí lãng b ạ i không chỉ một thoáng trên tường thành người ngã ngựa đổ không biết nhiều ít binh sĩ tại cái này vô số lần trong đụng trạm bị chấn hai mắt biến thành màu đen miệng phun màu tươi dư ba khuyết tán ở giữa phong đô thành k i a lấy thiên hạ cứng rắn nhất nham thạch mở rèn luyện mà thành trên tường thành đều là một mảnh hỗn độn đã vụn vẩy ra như mưa hào mà rơi lấy sức một mình chống được ngàn vạn bay ngược mà quay về mưa tên cùng kia tung h à n h như dòng quật mà đến vô số thương ảnh về sau tào thiên cương trên mặt xanh đỏ biến hóa rốt cục nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra đốc chủ tào công công đốc chủ hôn loạn tương bừng trên tường thành phát ra từng tiếng kinh hô lưu diên trường một bước đặc không nhạn linh đao chém ngang mà ra giống như giải lụa lạnh leo đao quang s ẹ t qua trời cao chém xuống miên ngay cả mưa tên đi lưu diên trường chân khí bừng bừng phân chấn đang muốn xuất thủ không lại tào thiên cương đột nhiên chuyến âm hắn hơi xứng sở tào thiên cương một trưởng vỗ tại trên lồng ngực của hắn hùng hồn cương khí hóa thành l ự c đ ẩ y một chút đem nó đánh bay dài mấy r ằ m không xa xa rơi xuống t ư ờ n g thành lao tà mao một trưởng vỗ bay lưu diên trưởng tào thiên cương phát ra cởi dài một tiếng bén nhọn lại p h o n g khoáng hắn dậm chân lao xuống một trưởng vỗ kích mà ra đỏ bừng huyết khi đã nương theo lấy cương phong gạt ra quần quận khí lãng trung điệp chụp về phía thân ở giữa không trung an k ỳ sinh do lớn gào thét cái này mặt trắng không dâu l á o thái dám p h o n g khoáng cởi to khi t h ế y hùng hồn như núi k u y n h đạo mà xuống tiếp nhà ta một thức địa sát thiên cương trưởng、Tốt. an kỷ sinh trường thương đột nhiên vung về sau một tay nâng cao phóng ánh năm ngón tay búng ra ở giữa không khí đẩy ra g ầ n sóng rất nhiều biến hóa về sau đồng dạng đánh ra một trường vê anh trường lực b ạ i không khí lưu va chạm như lưới đao vang khắp nơi một trường tán thủ dơ lên như núi cao b i ể n rộng như đứng sừng sững mây xanh thần thánh môn hộ lấy nam thiên môn trung điệp đón nhận t à o thiên cương địa sát thiên cương trường ẩm song trường đánh ra an kỷ sinh thân thể chấn động gân cốt phát ra bắn liên thanh đồng dạng tiếng vang sinh sinh ăn tạo thiên cương từ trên xuống dưới quyết tử một trường sau lưng kinh lực chút xuống khí lãng gợn sóng quần quận lan tràn mấy trục trượng vê anh đồng thời đại phong thành lâu b ô n g chốc bị tào thiên cương rút lui thân thể đụng thành vỡ nát đất đá xà nhà gỗ tận hóa bột mịt phất phất nhiều ở giữa bị cuồng phong thổi tan tại khung thiên c h i bên trên trên tường thành nhất thời yên lặng như tờ rất nhiều binh sĩ nhìn xem dậm chân sách ngược trượng nhị hồng thương leo lên tường thành an kỳ sinh thân hình run r u dậy trong lòng bàn tay cung nỏ kéo căng lại như thế nào cũng không dám phát ra ngoài hô hô ba cuồng phong gào thét mà qua thành lâu phế tích cho bụi bỗng chốc bị thổi tan tào thiên cương lào đảo mà đứng quanh thân từng đạo suối máu phun ra lại là đã ngay cả tự thân khí huyết cũng không cầm nổi ha, ha, ha. nhưng cho dù thảm liệt như vậy cái này lao thái giám vẫn là chiến lược không ngã vẫn đổ máu hai mắt nhìn về phía trời cao bên trong dầm chân m à đến an kỳ sinh an lão tàm bao nhà ta nhà ta nhưng có loại an kỳ sinh ngược lại bắt trường thường tại t ừ n g đạo trấn kinh kinh dị ánh mắt sợ hai bên trong dậm chân leo lên tường thành hắn nhìn quanh tứ phương m ê lưu ánh mắt rơi vào cái này lao thái giám trên thân không khỏi khẽ vớt cảm có d ũ khí ha ha ha ha tào thiên cương phát ra vài tiếng cười to như vậy không có s i n cơ chương hai trăm ba mươi một trong gương thành dấu diếm binh chu đại phong đầu tường cao tới ba mươi ba t r ư ợ n g phóng tầm mắt nhìn tới mục gần như không nghèo trời cao tựa hồ có thể đụng tay đến dưới tường thành rất nhiều người đi đường hành t hương võ lâm nhân sĩ hãi nhiên trấn kinh trên tường thành rất nhiều quân tốt thăm dò thần sắc khẩn trương thân thể cứng ngắc lại cũng không ít quân tốt đôi mắt phun lửa sắc ý tràn ngập lồng ngực a trong thành một chỗ lầu các đỉnh chóp bên trên nhìn xem leo lên đầu thành an kỳ sinh lưu diên trường dơ thẳng lên trời thét dài đều là h ắ n giận không cam lòng mười ngày trước đó bao quát hắn tại bên trong tất cả mọi người cảm thấy lao đạo sĩ này là không biết lượng sức tự tìm đường chết nhưng bất quá ngắn ngủi mười ngày l ã o đạo sĩ này đã vượt đi sáu ngàn dặm xông phá bọn hắn với giết cứ thế mà tại vạn người trú mục phía dưới leo lên phong đô thành đầu hắn lúc này dẫm đạn ở đâu là tường thành rõ ràng là triều đình p h á p độ triều đình t ô n nghiêm nhưng cho dù giận cho dù không tam l ò n g nhưng cũng không ngăn cản được v á n đã đóng quyền sự thật không có cơ hội chiến lược như vậy lúc này phong đô thành bên trong có thể người xuất thủ không có người nào là đối thủ của hắn mà cho dù là có thể xuất thủ lại thế nào dám ở phong đô thành bên trong cùng trắng trận như vậy cùng hung cực gác chi đồ chém giết ngoại giới đủ loại an kỷ sinh lại giống như phảng phất giống như không phát hiện từ leo lên phong đô thành đầu hắn tinh thần thuận tiện giống như xảy ra chuyện gì kỳ dị thuế biến tâm cảnh tinh thần tăng lên tuyệt không phải là phun ra nuốt vào linh khí vận chuyển nội lực chân khí như vậy mà là càng thêm huyền liền diệu nhưng lúc này hắn cảm nhận được tinh thần thuế biến như kim đan hòa hợp như vừa ra đời h ả i tử hoặc bắt bắt lại tràn ngập sinh cơ thậm chí theo hắn tâm niệm vừa động tựa như tùy thời đều có thể phá thể mà ra ẩm ẩm an kỷ sinh ý niệm mới vừa đuếm liền giống như nghe được đinh thai nhức góc tiếng sấm cái này không phải chân thực lôi đình mà là tâm linh cảnh báo nhưng tâm linh cảnh báo cũng đồng dạng đã chứng minh hắn lúc này đã có âm thần s u ấ t khiếu chịu đựng lôi đỉnh tờ ở ý lễ tư cách tâm niệm chuyển động ở giữa ánh mắt của hắn rơi trên người tào thiên cương hô hô tào thiên cương chết mà không ngã một đầu loạn phát bay múa theo gió làm lũ quần áo đỏ thấm cái này lao thái g i á m tại cánh đồng tuyết phía trên trốn q u ả quyết nhưng đứng ở trên thành tường này lại tựa hồn như không có nửa điểm lui bước suy nghĩ an k ỳ sinh lòng có cảm giác ánh mắt vượt qua mê lưu trời cao nhìn về phía kia đứng sừng sững trong thành kiên quyết ngồi lên siêu trời to lớn tượng đồng về sau vương thành là bởi vì hắn ạ vạn người thành quân vạn vạn người thành quốc. đại phong xuất thổ chi lớn so với toàn bộ h u y ề n tình cũng không kém nhiều lắm đem người hơn m ộ ư ơ i vạn vạn dạng này quốc gia một nước chi vận sao mà mạnh cái này liếc nhìn lại chỉ cảm thấy quan g ảnh lưu t r u y ề n vạn vận thành lòng huy hoàng chi khí trùng trùng điệp điệp hướng lên trời địa hiện lộ rõ ràng h ị ệ n k i nét quyền bất luận cái gì tinh thông vọng khí người đều muốn sinh lòng k í n h sợ tại hắn cảm ứng bên trong kia trong hoàng thành hình như có một đạo hờ hứng ánh mắt tựa hồ là có người đang nhìn chăm chú lên đầu tường kia người khí thế l ư biếng tại quốc vận phía dưới giống như dòng c ộ n xoáy hờ hứng mạ huy nghiêm thần thánh mà lanh khốc hắn biết kia ánh mắt chủ nhân chính là đương kim phong vương cái này đại phong bảy mươi ba châu hơn mười vạn vạn quân dân chi chủ đại phong phần này gia nghiệp chủ nhân phong vương an kỷ sinh mưu ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng tia phong vương không tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong tự nhiên không cách nào hình thành hắn là cấn hay là quan sát hắn vận mệnh quy tích nhưng mà sớm tại ba tháng trước tào thiên cương lưu diên trường vây giết hồng nhật pháp vương thời điểm hắn cũng đã thông qua tào thiên cương hai người đối với cái này phong vương cũng có cực sâu hiểu rõ to như vậy trong vương thành không có gì ngoài hắn nhập mộng tiết triều dương thời điểm mơ hồ đ o đến tia trong thâm cung ẩn thân lao thái dám là thần mạch bên ngoài cái này phong vương thình lình từ lâu đúc thành thần mạch cái này phong vương vốn là đời trước phong vương lão niên có con khi đó thái tử cánh chim sớm đã đ ờ i đ ạ n hắn căn bản không có vương vị c h i nghĩ ngược lại là yêu thích tập võ thường thường tại trong giang hồ du lịch hắn thiên tư thông minh lại rất có cơ duyên sớm tại kế vị trước đó đã đúc thành khí mạch kế vị về sau mấy chục năm trốn trong s ó ít ra ngoài không người biết được thật sâu cạn nhưng tào thiên cương bọn người tự nhiên sẽ hiểu phong vương sớm đã đúc thành thần mạch thọ đạt ba trăm hắn bây giờ tuổi chưa qua sáu mươi còn có hơn hai trăm năm t h nguyên đương nhiên càng quan trọng hơn là kia đại phong trong v ư n thành có giấu một k lệ trời cao bên trong một tiếng hương gáy vạch phá mê lưu phong lưu vân đ kia n g ở giữa kim ưng đáp xuống mấy trăm triệu tiếp theo nhanh chóng đi đồng thời một đạo núi tên phá vỡ trùng điệp m â y lưu bắn thẳng đến t ư ờ n g thành ba an kỷ sinh tiện tay nắm mũi tên nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy kia nhanh chóng đi kim ứng phía trên một vòng áo đen tung bay h à n thương cung an kỷ sinh ánh mắt n g ư n g tụ nhận ra kia kim ứng trên lưng người hô trên tường thành hình như có cồn phong n h ă n lại một đám binh sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt lao đạo sĩ kia đã biến mất vô tung vô ảnh hán cứ đi như thế một đám binh sĩ ngây người tại chỗ hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại phù phù không biết nhiều ít binh sĩ hai chân như nhún ra một chút ngã xuống trên mặt đất lúc này mới phát giác giáp trụ bên trong quần áo dính nhà vớt mồ hôi lạnh ra một thân ba cao ngất trích tinh đài bên trên bạch ngọc chén t r ả bị một chút bóc nát bốn phía đứng yên rất nhiều thái giám tất cả đều run một cái q u giảm xuống đất kinh hồn táng đạm không thôi cực kỳ tốt cực kỳ tốt phong vương rủ xuống con người trên mặt bình t ĩ n h tựa như một đ ầ m nước đọng thanh â m lại cực lạnh trong lòng của hắn sát ý xôi trào cũng tử chân kinh hắn vạn lần không ngờ một cái trong tình báo nói chưa đúc thành thần mạch lao đạo sĩ lại có kinh khủng như vậy chẳng những sông phá xích giao quân phong tỏa. còn liên tiếp giết dương lâm tào thiên cương cơ trọng hoa nhất là cơ trọng hoa kia là hắn tiềm để c h i thần là hắn chân chính tâm phúc thậm chí coi là hắn bằng hưu duy nhất nếu không phải hắn luôn luôn bụng dạ cực sâu lần này đã phải nhận không ở xuất thủ vương thượng bất giận phong vương bên cạnh thân một cái thân hình g ầ y g ò tuấn m ị thái giám đẻ xuống trong lòng bi thống ép xuống thân đi hắn tên ngọc tiên là tào thiên cương sư đệ chấp trưởng tây hán chỉ là bởi vì tây hán phụ trách vương thành thủ vệ cho nên thanh danh không hiện hắn nằm dạp người đồng thời hướng về sau lưng khoát tay chặt lại cái này quy đầy đất bọn thái giám mới thận trọng nhanh chóng lui ra. ngọc công công ngươi nói thiên hạ cái này không có vua không tra hạ người làm sao lại nhiều như vậy phong vương xoa nhẹ mi tâm thanh âm có chút tiêu điều quả nhân cho bọn hắn hơn người một bậc địa vị cho phép bọn hắn cấp phú tế b ẩ n gặp quan không bái bọn hắn vẫn là giám miệt thị triều đình phát độ làm trái quả nhân chi ý vương thượng bất giận ngọc thiên có chút không người cung kính trả lời người mang lưới dao sắp tâm t ừ lên không nói đến có được như vậy vũ lực trăm ngàn năm qua đều là như thế vương thượng nhưng cũng không cần quá mức nổi giận ngọc thiên sắc mặt cung kính thanh âm nhẹ nhàng chậm nhu lại không b é nhọn mang theo một cỗ nhẹ nhàng chậm chạp chi ý để người nghe ngóng như gió xuân cửa hàng phong vương lông mày dán ra h ắ n tự nhiên minh bạch đạo lý này so với người bình thường tới nói người tập vo nắm giữ lấy quá mức lực lượng cường đại chớ nói thân mạch khí mạch chính là thay máu đại thành hạng người không có chỗ nào mà không phải là hoành hành hành chúa t ệ m ộ t phương có được người bên ngoài không thể địch chi vũ lực sẽ còn cam nguyện chịu đựng nghèo khổ hay sao làm sơn chân hải vị vàng bạc châu máu mỹ nhân bảo vật đều có thể dễ như trở bàn tay chỉ cần giết chết mấy cái ngươi tiện tay có thể bóp chết người bình thường lại có mấy cái có thể an phận thủ thường vài vạn và năm đến giang hổ cùng t r i ề u đình chính là không hợp nhau đối lập triều đình thuận theo ý còn thì thôi không thuận theo ý thì tất nhiên vì đó khói lửa nổi lên m ộ n phía đại phong thái tổ vốn cũng là hai trăm n ă m trước tung hoành trừ châu đại bang phái không có gì hơn là gặp năm đó vương triều chi Tri mạng quân hùng nổi lên m ộ n phía tham xã tắc thần khí mới khởi minh thái tổ lời nói quả thật không kém những n à y người trong võ lâm một ngày chưa trừ d i ệ t liền thủy chung là t h a i h o ạ phong vương c h ầ m rãi mở mắt ra ánh mắt lãnh đạo vài vạn năm đến vương triều thay đổi không có chỗ nào mà không phải là những cái kia hùng bá một chỗ võ lâm b a n phái thừa dịp loạn c u ộ khởi đại phong thái tổ chính là như thế lập nghiệp hắn đương nhiên không có khả năng không rõ ràng bởi vì phổ thông máy tính chính là ngàn người và người cũng tuyệt ngăn không được xích giao quân một cái trăm kỵ công kích chính thức có được mưu phản trí lực chỉ có rất nhiều giang hồ bàn g phái đại tông môn đại môn phái có thể thay thế đại phong cũng tuyệt không có khả năng là những cái kia phổ thông máy tính là lấy hắn mới có thể nhằm vào giang hồ võ lâm thu đ a o binh chỉ là bước đầu tiên d i ệ t võ mới là hắn mục đích cuối cùng nhất phong vương trong lòng nổi lên từng tia từng tia hàn ý ngày đó không xa v ậ hạ nói chính là ngọc thiên cung kính đáp lại dừng một chút nhẹ nhàng cắn răng hỏi sư huynh là m người r ế t chết việc này phải chăng muốn cáo chi lão sư ừng phong vương trường mi vậy một cái trên mặt rốt c ụ c hiện lên nộ khí ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao phù phù ngọc thiên bị d ạ ả xuống đất cái chán gián t ạ i lạnh bớt trên sàn nhà vương thượng thứ tội là thần không lựa lời nói hô phong vương vung tay háo bảo ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ngọc thiên nhà ngươi lão sư còn có chuyện quan trọng mang theo không thể q u á y nhiễu ngươi lui ra đi đúng ngọc thiên thu hồi trên mặt một tia b u n sắc chầm rãi ngầm đầu con người lui ra đợi một chút phong vương sắc mặt khôi phục bình tĩnh gọi lại ngọc thiên về sau ngừng một chút nói thu này quả nhân sẽ không quên chỉ là lúc này còn không phải lỗ nô tỷ biết được ngọc thiên thanh em dừng một chút nô tỷ thế sư minh tạ vương thượng ân điển đi thôi phong vương khoát tay chặt lại lại từ nhìn về phía đứng vững biển mây t ư ợ n g đ ồ n g bị người trà đạp phát độ tôn nghiêm giết thuộc hạ ba tôn đại thần thậm chí bằng h ư u duy nhất của mình không có bất kỳ người nào so với hắn càng nghĩ ra hơi tay sát ý càng nặng nhưng là bây giờ không phải là thời điểm vâng khí lưu la lộn thổi lên thật dậy tuyết đạo kim ưng vương triển cánh rời đi dường như nhận to lớn kinh hãi không dám chút nào lưu lại mà một bộ đồ đen hàn thường cung lại chậm rãi rơi vào đạo bên cạnh nhìn về phía nơi xa khoanh chân ngồi dưới tàng c â y hoành thương tại đầu gối trước an kỳ sinh an kỳ sinh chậm rãi nhấc lông mày nhìn thoáng qua bị hàn thường cung ném ở một bên quy tiểu nhị không thiên giám chủ hàn thường cung người dân ta tới cần làm chuyện gì tại hạ hàn thường cung gặp qua đạo trưởng hàn thường cung sắc mặt bình tĩnh vung tay á o bảo chắp tay nói này đến không vì cái gì khác chỉ vì đạo trưởng tính mệnh Trên điểm ạ đạo lập t ứ t này n này, an k ỳ sinh tự nhiên rõ ràng hai người tuy chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hắn nhập mộng hoàng phụ tập luyện vạn vận vọng k h í thuật thời điểm sớm đã gặp qua hàn thường cùng trăm ngàn lần đương nhiên sẽ không, không hiểu rõ lai lịch của hắn là lấy hắn mỹ m ắ t đầu không nháy một chút thản nhiên nói giang hồ thuật sĩ có lời nhập môn trước xe bí mở miệng lấy trước tâm hà tiên sinh ngược lại là vận dụng lô hỏa thuần thành bất quá những lời này thuật nhưng cũng không cần nhiều lời bởi vì hoàng phủ nguyên nhân hắn đối hàn thường cung ngược lại không á c cảm chỉ là nhưng cũng lời nhắc cùng hắn đánh lời nói sắc bén bị nhìn xuyên lời nói kỹ thuật hàn thường c u n g mặt không đổi sắc chỉ là quan sát an kỳ sinh hai mắt mới có hơi kỳ dị nói đạo trưởng tướng mạo tuy là trường thọ tri tướng lại không phải cực tôn chi mạo chúng đích lúc có một tiếp số tuổi thọ khổ sở trăm tuổi mới đúng thọ không hơn trăm An kỷ s đạo, đạo, đạo trưởng o n g bị sát ý một kích vệ nhỏ nhị manh nhưng bừng tỉnh vừa mở mắt nhìn thấy cùng hàn thưởng c u n g xa xa tương đối an kỳ sinh nhất thời biến sắc đạo trưởng thủ hạ lưu tình a quy tiểu nhị trong lòng hoảng loạn trước đó hoàng phủ muốn hắn tiến đến báo tin không muốn bị hàn thường cung phát giác trực tiếp mang tại bên người trên tường thành trận chiến kia hắn nhưng là toàn đều thấy được cũng bị an kỳ sinh tuyệt thế sát tính làm c h ấ n kinh lúc này mắt thấy hai người rằng co cũng n h ị n không được nữa một chút nhảy d ự n g lên tiểu nhị hàn thường cung chừng mắt liếc hắn một cái lập tức sửa sang lại ống tay áo nhìn về phía an kỳ sinh thế nhân đều nôn đạo trưởng sát tính mặt trời hàn mỗ lại biết giải không phải là người hiếu sát an kỳ sinh quật khởi bất quá hai năm giết chết người sớm đã hàng ngàn hàng vạn người người sợ như sợ cọ lúc này lại có người nói hắn không thị sát quy tiểu nhị ra mặt cũng không khỏi co lại trên đường túc sắt vẫn như cũ an kỷ sinh từ chối cho ý kiến thật sao sáu d á m sát ý toàn bộ phát tiết đạo trưởng lúc này l i n h quan hòa hợp bản tính thanh minh chỉ sợ đã được viên mãn lại lần nữa vọng động vô danh lại là được không bù mất hàn thương cũng k h ẽ thở dài một cái mặc dù lần đầu gặp mặt nhưng hắn sớm đã căn cứ vào khí xem tướng chỗ biết được hiểu an kỷ sinh lúc này t r ạ n g thái là lấy tại cơ trọng hoa bọn người toàn quân bị diệt về sau vẫn dám đến đây người bình thường tâm ý tan g ã chần trừ mỗi lần hạ quyết tâm quay đầu liền lại quên đi như vậy tinh thần tản mạn mà không tụ tập v õ có thành tựu hàng người nghiêm lấy kiềm chế bản thân tâm trí kiên định một khi quyết định liền không bị ngoại vật lay động vậy mà lúc này các loại tạp nghiệm vẫn sinh khó mà ngưng tụ âm thần xuất khiếu là thần mạch phải qua đường nhưng mà nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách ngưng tụ âm thần an k ỳ sinh lúc này ra ngoài một loại cực kỳ trạng thái kỳ dị hòa hợp viên mãn âm thần cường thịnh mà tạp nghiệm không sinh vượt qua âm thần xuất khiếu cơ hội là mười phần mười tu la chàng chúng qua s á c ý không anh thân loại trạng thái này là hắn đều không đạt được tại tất cả mọi người là an kỷ sinh sắp tính làm chấn kinh không dám tới gần thời điểm hắn lại biết lúc này an kỷ sinh có lẽ mới là là bình hòa nhất thời điểm cái này ngươi lại là nhìn lầm an kỷ sinh lại là lắc đầu tâm cảnh của hắn sớm đã tu chỉ đến một điểm bản tính như gương treo cao nửa điểm tạp niệm không vướng bận cảnh giới như thế nào lại bởi vì tạp niệm có chỗ bối rối cái này sáu n g h n dặm đi qua hắn càng nhiều hơn chính là trải vớt tinh thần của mình võ học cẳng ngộ thần thuế biến m à t h ô i tu hành tu hành tu chính là cái nước chạy thành sông tự nhiên mà vậy cái gì chiến đấu bên trong đột phá đại thế gia thân mà đột phá hắn thấy bất quá là bảng môn tà đạo tìm kiếm chiến đấu bên trong đột phá thường thường bị người đánh chết đại thế gia thân cũng không khác nhau chút nào phong thanh huyền vết xe đổ không xa hắn trải nghiệm chính là đại thế gia thân cùng một nước tinh thần chống lại đối với tinh thần một d ử a mà không phải muốn nhờ này đại thế đ ộ t phá t ố t hàn tiên sinh sợ ta đại khai sát giới nhưng cũng không cần hưng khởi mà đến hào hứng mà về như thế mà thôi an kỷ sinh khẽ vớt thân súng hồng anh lạnh n h ạ t nói ta này đến chỉ là muốn nói cho các ngươi chuyện thế gian không có như vậy tùy tâm s ở dụng hắn cũng là người không phải trời hàn thường cùng chấn động trong lòng chỉ cảm thấy lao đạo sĩ này đối với mình vô cùng quen thuộc mỗi một câu nói đều vừa đúng hủy d không hiểu lời này hàn mẫu sẽ như thực truyền cáo chỉ là hàn mẫu người trước đó nói cũng không phải lời nói dối trầm mặc sau một lát hàn thường c u n g chậm rãi ngần g đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía an kỳ sinh đạo trưởng cho dù n ị c h thiên cải mệnh sống qua vốn nên kinh lịch tử kiếp nhưng cũng bất quá là đẩy về sau một giáp mà thôi giáp về sau là đạo trưởng thiên thọ một giáp sau an kỳ sinh có chút tự nói thiên thọ cùng tử kiếp khác biệt kiếp số tránh được có thể trốn nhưng tiêu nhưng thọ nguyên đại nạ lại là thiên định muốn sống qua thiên thọ liền muốn hướng lên trời đòi mệnh chỉ là hắn mới bất quá hơn chín mươi tuổi lấy thần mạch ba trăm thọ nguyên tính còn rất trẻ Chứ phi là hắn không muốn sống nếu không không đạo lý một trăm sáu mươi tuổi liền chết h i ể u a nói đến thế thôi như vậy cáo tử hàn thường c u n g chắp tay về sau kim ưng vương đã từ trên trời giáng xuống thân hình hắn cùng một chỗ nhảy lên đã dẫn theo quy tiểu nhị leo lên cao trăm triệu không vững vàng rơi vào kim ưng vương trên lưng hắn đang muốn đi đột nhiên nghe được bên thai vang lên an kỷ sinh bình thản thanh âm có thể chữa không từ ý để, thầy tướng khó từ tướng vọng ký người khó vọng bản thân ngươi là ta tướng ta liền cũng vì ngươi cũng tướng một lần tuyết động nặng nề đạo bên cạnh an kỷ sinh ngồi k h a n h chân tính toạ thần sắc điểm、tính. đại hạ tương vinh lực khó k i n h thiên không bằng sáng nay bước ra trở ra theo ta xuất thế làm đạo sĩ tới vui mừng hắn ánh mắt tính mịch lời nói bình thản nói ra lại làm cho hàn thường c u n g chấn động trong lòng hắn cũng biết hoàng phủ ngay cả cái này cũng nói cho hắn vẫn là nói hàn thường c u n g ánh mắt ngưng tụ lập tức cười một tiếng dài khu ương tưởng không mà đi thì tính sao hô hô khô héo lục lá rủ xuống mặt đất ở giữa an kỷ sinh nâng thương mà đi mấy cái lấp lóe đã biến mất không thấy gì nữa gió nhẹ thổi qua rừng cây tuyết động gì rào mà rơi cũng thổi tan an kỷ sinh thở dài một tiếng hy vọng lần sau gặp ngươi ngươi không nên hối hận đang đợi hàn thường cung ra đời thời điểm hắn đã nhập mộng cơ trọng hoa gặp được so tào thiên c ư ơ n g lưu diên trường thậm chí cả hàn thường cung đều nhiều hơn nhiều đồ vật tỷ như cơ trọng hoa dù không biết trong vương thành ngày đó nhân thần binh cụ thể là thứ nào lại là chân chính được chứng kiến món kia thiên nhân thần binh phát huy c h i cảnh tượng mà lấy an kỳ sinh phỏng đoán món kia thiên nhân thần binh bảy thành có thể là long vương khải càng la đại sự truyền bá liền càng là nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn phong đô thành chức chi chiến đã vì dâm gian thiên hạ bảy mươi ba châu là vô số người biết đại trong chốc á i s lát toàn bộ giang hồ đều triệt để sôi trào hiệp nghĩa môn trước giết phong thanh huyền lương châu dãy núi trạm hồng nhật cánh đồng tuyết phía trên trạm dương lâm phong đô thành trước giết cơ trọng hoa trên đầu thành đánh chết tào thiên cương vị này dì một cọc sự tỉnh đều đủ để, để người vang danh thiên hạ không nói đến những sự tỉnh này vẫn là một người làm huống chi người này nghe nói còn chưa đột phá thần mạch a người n h cái trong n này, t giang hồ gặp qua an kỷ sinh người cũng không ít không nói hiệp nghĩa muôn lúc trước hơn ngàn võ lâm nhân sĩ hắn một đường đi bộ vượt ngang lương châu bị hắn hấp dẫn võ lâm nhân sĩ liền cao tới mấy ngàn nhưng dù vậy võ công của hắn đến cùng cao bao nhiêu vẫn là mỗi người nói một kiểu chỉ biết hiểu hắn một người một phát súng tại tam đại thần mạch cao thủ xuất xích giao quân vây giết đều bị hắn một người đánh tan cũng phản s á t cẩm y địa vệ chỉ huy sứ dương lâm về sau c à n g là truy sát hai ngàn g i ả m đem cơ trọng hoa đánh chết giết tại phong đô thành trước có người suy đoán hắn là đang xúc thế là muốn mượn một người ép một nước to lớn đại thế đột phá thần mạch là lấy căn bản không có người biết được phong đô thành đánh một trận xong vo công của hắn lại đến một cái như thế nào kinh khủng tình trạng cho dù triều đình không còn đổi mới binh khí phổ rất nhiều người giang hồ cũng tất cả đều cho là hắn là có thể cùng bàng vạn dương mục thanh phong nhất hưu c h u y n luân vương bái nguyệt chân nhân cái này năm vị binh khí phổ năm vị trí đầu đại tông sư sánh vai cùng cao thủ cái thế ba lượt mặt trời treo ở giữa trời giữa thiên địa lại không có nhiều ít tấm áp ngược lại là nam lương huyện g ặ p gành quan đạo bị cái này thật dày tuyết động cho xóa m ộ ư ơ i phần vương vức cũng m ộ ư ơ i phần dày đặc xa xa xa bun ba tuyết động tiếng vó ngựa bên trong một đỏ nhị h ba con ngựa xuất hiện tại trên quan đạo sư phụ ta mệt mỏi quá a che phủ nghiêm nghiêm thật thật hương đình đình giật giật khăn quảng cổ có chút mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mồ hôi hơn một năm đáng thương tiểu gia hòa vẫn không thể nào luyện được nội lực tới mặc dù thông công nhập một tính q u hạo hạo, hồng mã phía trên an kỷ sinh chỉ trị nơi xa các ngươi không nhận ra ngọn núi kia sao hai cái tiểu ra hỏa đi đường đổi mơ hồ lúc này một chút lấy lại tinh thần từ xa nhìn lại liền thấy quen thuộc sân phong hắc hắc sơn chúng ta trở về rồi không đúng an k ỳ sinh khép cười một tiếng vốn nắn hai cái tiểu g i a hỏa thứ hôm nay trở đi gọi hắn vương quyền núi chương hai trăm ba mươi ba ngưỡng khiếu đường bên trong phong đô ở vào trung châu chính giữa mà vương thành ngay tại phong đô chính giữa tọa bắc triều nam vương thành bên ngoài là chiếm diện tích to lớn chống trại quảng trường trên quảng trường là từng khối đường vân rõ ràng tựa như bạch ngọc một dạng phiến đá trải triệt mà thành loại này đ á bạch ngọc tấm sinh ra từ hữu châu dây núi chẳng những cứng c ỏ i mà lại mỹ quan trải triệt mà thành càng liền thành một khối chính là tan giã tuyết nước đều không có một tia có thể rót vào dưới mặt đất vương thành bên ngoài ngày n g à y có mặc giáp c h ấ p r u ệ ngồi cưới bảo mã thần cơ doanh tinh nhuệ trông coi vương thành cao ngất thành lâu bên trong còn có đông tây hàn cao thủ ngày đêm luân tiên trông coi cực kỳ khắc nghiệt cho dù là hàn thường cung xe ngựa tới chỗ này đều muốn trải qua trùng điểm kiểm tra hàn đại nhân đắc tội hạ m a n xe xuống một nước hát giáp tiểu tướng không người thối lui hàn thường cung khoát khoát a y ánh mắt nhìn về phía vương thành phong đô là đại phong trung tâm vương thành càng là đại phong khí vận hội tụ chi địa trong mắt hắn tựa như một con phun ra nuất vào nhật nguyện thần long bình thường thần thánh mà hạ đẳng hắn từng đi qua chư quốc không có bất kỳ cái gì một nước khí vận có thể cùng như mặt trời ban trưa đại phong so sánh đại phong khí vận hạo đáng đường hoàng đại phong quốc vận lúc đầu như mặt trời ban trưa vẫn có c h í ít bốn trăm năm quốc phúc nhưng là hàn thường cung t ĩ n h mịch ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng đến cùng là cái gì tại ảnh hưởng quốc vận nhìn xem nguy nga vương thành hàn thường cung trong lòng thì thảo đại phong khí vận liệt hỏa nấu dầu cho dù phong đô thành t r ư ớ c một trận chiến mất uy nghiêm nhưng cũng không tổn hao gì nền tảng lập quốc nhưng là hắn lại có thể nhìn thấy cái này như mặt trời ban trưa quốc vận đang trôi qua tại tiêu tán cái này biên độ rất nhỏ cho dù là hắn cũng là nhiều lần thôi diễn quốc vận về sau mới phát hiện nhưng khi vận vốn là huyền chi lại huyền quốc vận càng là khó nói hết biết hắn có thể thôi diễn xuất ngoại vận hương suy nhưng cũng không có khả năng cụ thể đến các mặt càng không khả năng nhỏ xíu biết được tất cả nguyên nhân đặc ba xe ngựa chạy qua như bạch ngọc hộ thành cầu xuyên qua cửa chính hướng về đại điện mà đi đại điện chống trải bên trong trang nghiêm t ố t quý hàn thương c u n g cái bóng kéo láo giải vương tọa phía trên phong vương k h o tay ban thưởng ghế ngồi hai tên thái giám lúc này chuyển đến cái ghế tạ vương thượng hàn thương cũng có chút khóc người ngồi xuống hàn khanh không nên đặt mình vào nguy hiểm phong vương k h ẽ thở dài một cái thần sắc có chút đau thương người cùng thái sư đều là quả nhân tiềm để chi thần thái sư đã cách quả nhân mà đi nếu ngươi cũng có cái v ậ n nhất quả nhân liền là chân chính người cô đơn vương thượng nén b i thương hàn thương cũng ánh mắt cũng có chút t ạ m đạo hắn cùng cơ trọng hoa tương giao nhiều năm mặc dù chính kiến không đồng nhất hắn cũng có chút không nhìn chúng mình nhưng nhiều ít cũng có giao tình hắn sau khi xuất quan còn từng đi gặp qua cơ trọng hoa đáng tiếc cơ trọng hoa nghĩ đến không tin phong thủy khí vận mà nói hắn cũng không thể tránh được hàn k h a gặp qua đạo nhất kia nhưng có thu hoạch phong vương sắc mặt trầm ngưng nhàn n h ạ t mở miệng hàn thương cung cũng không g i ấ u giếm đem hai người gặp mặt về sau phát sinh sự tình một năm một mười nói ra đạo nhân kia đối hàn khanh ngược lại là có chút thân mật phong vương ánh mắt nổi lên một tia gần sóng gặp hàn thường cung sắc mặt không thay đổi ngược lại nói hàn khanh nhưng từng nhìn lầm đạo nhân kia thành thần mạch tuyệt không vấn đề thiên thọ lại vẹn vẹn một giáp mà thôi có lẽ c o xuất nhập đại khái lại là như thế hàn thương cung khẽ gật đầu nói một giáp một giáp phong vương gõ nhẹ thành thế thần sắc vi diệu như có điều suy nghĩ hàn tự nhiên là cực tin tưởng hàn thường cung hắn sở dĩ từ một cái vô tâm vương vị nghèo túng vương tử đi đến hôm nay trình độ như vậy hàn thường c u n g xuất lực cực lớn chỉ là thiên thọ chỉ có một giáp hẳn là đạo nhân kia không có đột phá thần m ạ n h vương thượng gặp phong vương trầm tư hàn thường cung trầm mặc một lát vẫn là mở miệng vi thần bế quan hơn một năm đã thôi diễn qua bảy mươi ba châu địa vận không có gì ngoài trùng châu bên ngoài chư châu bên trong có giao long bảy mươi hai trong đó có hóa rồng khả năng chi giao có lương tu đến tiến đủ năm châu tự đắc gặp quốc vận phiêu diêu hắn hơn một năm nay bế quan chính là tại vì phong vương thăm dò địa vận tìm kiếm t i m long lạch、cảnh. đánh thành ghế âm thanh một trận phong vương ánh mắt rủ xuống hiện ra đóng băng chi quang lương châu hoàng g i á c tự ưu châu đại long môn đến châu trân cương đạo tiến châu cực t h ầ n tông tế châu vạn kiếm sơn trang quả nhiên là cái này năm đại tông môn nhất có uy hiếp đại phong võ lâm cường thịnh là t r ư quốc chi quan cái này năm đại tông môn đều có thần mạch tọa c h ấ n trong đó vạn kiếm sơn trang một thanh phong càng là binh khí phổ xếp hạng gần với lục mục ma tông bảng vạn dương cao thủ cái thế tên tuổi so hoàng giáp tự nhất hưu lão hòa thượng còn muốn tới lớn các nơi giao long đi nhiều lương u đến、Yến. đủ năm châu tiềm lòng cẳng có giao hóa rồng chi thế nhưng mà chỉ cần quốc vận ổn định giao lòng cũng được tiềm lòng cũng tốt đều tuyệt đối không thể uy hiếp ta đại phong hàn thương cùng thần sắc nghiêm nghị chư châu sở dĩ có thể hóa sinh tiềm lòng không có gì hơn là ta đại phong quốc vận động đảng phản b ộ địa vận xuất ra phong vương nhắc lông mày ánh mắt chỗ sâu nổi lên thật sâu gợn sóng theo hàn khanh chi ý nên như thế nào thứ nhất cùng kim lang quốc s ắ p nội chi chiến muốn dừng tay hai thì là vương thượng muốn vứt bỏ thu thiên hạ đao binh chi ý ba nhẽ lao dịch mỏng về má thi ân tại dân hàn thường cung một chút đứng người lên lưu loắt nói ra mười đầu tới phong vương biết nghe lời phải từng cái lấy người ghi lại hàn khanh nói quả nhân có chút đồng ý chỉ là cụ thể như thế nào còn muốn tại ngày mai trên triều đình cùng chư thần trung luận mới là tiện là tự nhiên hàn thường cung có chút chắc tay vi thần bất quá một thuật sĩ cụ thể như thế nào thi chính tự nhiên muốn lại bệ hạ cùng chư vị đại thần định đoạt nói đến chỗ này hàn thường cung dừng một chút tiếp theo nhìn thẳng phong vương nói hai mươi năm nước không chiến sự trời không lớn thay đại nạn tứ hải thái bình quốc vận sở dĩ g a o động việc không ở chỗ bên ngoài mà ở chỗ bên trong vương thượng thần x i n cho thần thôi diễn vương thành tìm ra quốc vận dung chuyển chi kẻ cầm đầu tiếng len ken ra đời có âm thanh trước đó ngay cả nghe mười đầu đều gật đầu đồng ý biết nghe lời phải phong vương tại lúc này lại một lần đổi sát mặt hô đại điện chống c h ả i bên trong hình như có cồn g phong n h ă n lại thổi hàn thường c u n g chiều phục phần phật mà đậu phong vương rủ xuống tầm mắt che khuất sắc bén á n h mắt sau một lát mới chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí thanh â m bình tĩnh không có bất cứ tịa cảm tình nào không cho phép vương thượng thấy phong vương như thế hàn thường cùng con ngươi co g ụ c lại trong lòng tăng vỏ sóng lớn một cái cực kỳ khó tin suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên chẳng lẽ hắn biết được cái gì hàn khanh ngươi một đường bôn ba trở về nghỉ đi phong vương lấy tay nâng lạch thản nhiên nói hàn thương c u n g ánh mắt ngưng tụ chỉ cảm thấy đại điện bên trong đột nhiên có chút tấm lãnh tia sáng xuyên thấu qua bình phong rơi trên người phong vương có vẻ hơi âm tình bất định lần đầu hắn cảm giác được có chút lạ l ắ m thần hàn thương cung chắp tay túi đầu cáo lui trong đại điện khôi phục bình tĩnh rất rất lâu về sau một tiếng thật dài tiếng thở dài trợn tránh tất diệt quả nhân rét đậm thời khắc nam lương thành bên trong lại rất nhiều náo nhiệt nhất là một lần nữa khai trương về sau ngưỡng khiếu đường càng là kín người hết chỗ hồ nào âm thanh bên trong mấy cái tiểu nhị bận điệu chân đá cái hót toàn thân đại hãn thiết sơn h ể b m i tựa ở quầy hàng về sau vượt bực ngán ngẩm đánh giá trong tựu i lâu khách nhân từ lần trước cùng an k ỳ sinh phân biệt về sau hắn mở lại ngưỡng khiếu đường đã hơn ba tháng không có gì ngoài đem một đám bị người uy hiếp đe dọa mang đi đầu bếp nhóm cho kéo lại bên ngoài cái khác cũng không có phế cái gì tay chân ngưỡng khiếu đường thịt rượu vốn chính là đỉnh tiêm nhất lưu chính là trong vương thành cũng chưa chắc hơn được thêm nữa mấy tháng đến nay an kỷ sinh danh tiếng vang xa trong mỗi ngày đến đây nam lương huyện người trong võ lâm cũng không biết có bao nhiêu ngưỡng khiếu đường bên trong khách nhân tự nhiên là càng là không í i ế t ba tựu lâu chính giữa đơn sơ dựng lên trên đài cao một cái thuyết thư tiên sinh v ô thức gõ hét lớn một tiếng kia tuyệt thế ma đầu phong thanh huyền một mình đơn đ a u mà đến một đường g i ế t kia là thật nhiều cao thủ ngay cả hoàng giác tự chư vị cao tăng đều bị ma đầu kia giết chết hiệp vương gia lại bị ám toán trọng thương tình huống nhất thời khẩn cấp hiệp nghĩa môn chức quần hùng có thể nói là người người cảm thấy bất an đúng lúc này chỉ nghe một tiếng long ngâm pha không nơi xa trên quan đạo kia là phong trần quần quận a một đạo nhân đọ lên mạ a là tuyệt trần mà đến ba thức gõ quay bàn tiệc thuyết thư tiên sinh một vòng sợi dâu m ỉ m cười chắp tay nói các vị khán quan muốn nghe phân trần còn xin ngày mai nhẹ sớm suy trong kiểu lâu lập tức một mảnh hư thanh có khách vô đ u ổ i lão tể ngươi đặc biệt nương đoạn nơi này lừa gạt lão tử không sợ già tử đem n g ư ờ i xé đi ăn đúng đấy chính là chúng ta nhiều người như vậy sợ không phải một người một miếng nước bọt liền có thể đưa n g ư ờ i chìm lão tể ngươi đặc biệt nương muốn tiền thưởng liền nói lừa gạt quỳ đâu thưởng khách nhân khác cũng đều cười chổi rủa nhưng cũng không ai náo sự vừa đến nghe kể chuyện vốn là cái việc vui thứ hai cái này thuyết thư tiên sinh lao tề thế nhưng không phải người hiền lành có thể vào nam ra bắt thuyết thư không hai lần sao được càng quan trọng hơn là nơi này là ngưỡng i ế u đường mặc dù huyết ma tên tuổi đã tại cái bang hiệp nghĩa môn hoàng giác tự các loại danh môn chính phái truyền bá xuống bị tẩy sạch nhưng cũng sẽ không có người quên vị gia này tên tuổi thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn người mệnh cho nâng lên l a lấy một trận cười mắng về sau thúc giục thúc giục têu la têu la còn có không ít người tiện tay ném đi bó lớn đồng tiền đi lên tiêu thuyết thư tiên sinh lắc một cái tay mạng tiên phi vũ tiền bạc liền bị hắn một chút túi tại ống tay áo tốt lão tể tay này xinh đẹp có người không khỏi gọi tốt trước đó khen thưởng tiền bạc hào khách đâu chỉ hai mươi người t ừ n g cái phương hướng tán toái tiền bạc một chút giữ được cũng không phải ai cũng có thể làm được tạ các vị g i a thưởng thuyết thư tiên sinh đầu tiên là chắp tay cảm ơn lại là hắc hắc cười một tiếng người viết tiểu thuyết sự tình có thể nói l ừ a gạt sao thiết sơn cũng là trong mày cũng nghĩ thúc tiêu thuyết thư tiên sinh đột nhiên ánh mắt con lên nhìn thấy mấy đạo nhân h n h chạy tiến đến a thiết sơn kinh nghi một tiếng chương ỉ hai cái trăm i ba hỏa chạy vào. mươi c bốn thái cực ngưỡng khiếu đường bên trong rất nhiều võ lâm nhân sĩ như cũ nổi lên h ứ n g để người viết tiểu thuyết nói tiếp nhưng bạch bảo đạo nhân đứng ở quầy hàng bên ngoài trường thương sử địa lại không có bất kỳ người nào phát giác được dị dạng thậm chí mấy cái tiểu nhị tới lui vội vàng từ bên cạnh hắn đi qua đều không có phát hiện hắn thiết sơn bộ đầu xuất thân sức quan sát mười phần nhạy cảm một chút liền phát hiện không đúng cảm thấy không khỏi hai nhiên cái này lại là cái gì võ công mấy tháng nay không sao chứ an kỳ sinh m ỉ m cười lại cũng không có cái gì đại sự bất quá ngài đã từng chỉ đ i ể m qua làm đồ ăn mấy cái đ ấ u bếp chết mất hai cái ta đã vì bọn họ an táng báo thủ thiết sơn đứng dậy nhìn thoáng qua giống như chưa tỉnh đ ắ n người chậm rãi nói giết bọn hắn là nam lương đại hộ nhân ra phía dưới q u ả n sự thiết sơn thở dài thế gian cho tới bây giờ người ăn người cá lớn nuốt cá bé nhà giàu ăn nhà nghèo nhà nghèo ăn t u y ệ t hậu cho tới bây giờ như thế không có đầy đủ lực lượng cho ngươi bạc triệu gia tài cũng thủ hộ không ở nhìn đến bọn hắn không có nghe ta an kỷ sinh tiếu rung biến mất khẽ lắc đầu đem bọn hắn vợ còn trông non tôi ta quan bế ngưỡng khiếu đường thời điểm hắn đã đem một đám đầu bếp tiểu nhị sắp xếp cẩn thận n h ư mình không già k e khoang đương nhiên sẽ không có người tìm được bọn hắn đáng tiếc an kỷ sinh tiện tay móc ra một chút một trồng ngân phiếu ta chuẩn bị tu một gian đạo quan. n hát i ề u như v ậ h i ế t sơn hơi xứng sở lấy an kỷ sinh bây giờ tụ vi võ công đều có thể tuyển thiên hạ danh sơn khai tông lập phái hát sơn cao không quá trang trượng mặc dù lương tựa hoa diễn sơn mạch nhưng lại quả thực không tính địa phương tốt gì so với xả vương sơn còn không bằng hắn có thể đoán được gan kỳ sinh có thể sẽ khai tông lập phái nhưng lựa chọn nơi này khai tông lập phái ngược lại để hắn cũng không nghĩ tới núi không tại cao nước không tại sâu an kỳ sinh lại không thèm để ý không sai núi không tại cao thiết sơn không khỏi gật đầu lấy an kỳ sinh lúc này t u vi võ công vô luận chọn nơi nào khai tông lập phái đều tuyệt không thiếu bái sư học nghệ người chỉ là bây giờ trời đông giá rét muốn tìm người tu sân môn chỉ sợ không dễ dàng thiết sơn lại nói rét đậm thời điểm lại có tuyết lớn hát sơn mặc dù không đến cao trăm triệu nhưng đến cùng là núi muốn tu sân môn không phải người bình thường có thể làm được số tiền này là để ngươi mua một chút nguyên liệu cũng không phải là mời người tu kiến sơn môn cần thiết không nghĩ an k ỳ sinh lại chỉ là lắc đầu trời đông ra rét tìm một chút người bình thường leo núi xây đạo quan kia là giết người hắn đương nhiên sẽ không vì đó mặc dù chỉ cần có tiền thiên hạ này còn nhiều rất nhiều không sợ chết người bình thường người đạo trưởng kia có ý tứ là thiết sơn nhữ mày an k ỳ sinh cười nhạt một tiếng quét mắt một chút trong tiểu lâu rất nhiều bằng thẳng ngực lộ l ư n g giang hồ háo khách vào đông nhàn rỗi những người bạn này đường xa mà đến nghĩ đến cũng không thèm để ý phụ một tay thiết sơn nhìn thoáng qua trong hành lang ăn uống linh đình vui cười giận mắng một đám võ lâm nhân sĩ trong lòng không khỏi vì bọn họ cảm giác được bi thảm người tập võ cũng không phải còn không sợ lạnh mặt trời mới lên giữa thiên địa một mảnh điệu、hiệu. hàn phong gào thét đông tuyết rồn rập mà vương quyền trên núi lại khí thế ngất trời mấy ngàn người ảnh đi xuyên qua trong gió tuyết bôn u tẩu tại đã một lần nữa trải triệt chỉnh tề trên sơn đạo có lẽ có người vai kháng cự mục dậm chân như bay có lẽ có người dơ lên cự thạch n g à n cân thẳng đến trên núi mà dưới núi càng là xe ngựa như rồng không biết nhiều ít xe ngựa tại trong gió tuyết vận chuyển hàng hóa lao đầu từ sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy có áp giải hàng hóa thương nhân nhìn xem vương quyền trên núi lít nha lít nhít bóng người cũng đã sơ hiện hình dáng sân môn không khỏi lòng có cảm thán người trong võ lâm người mang nội lực cho dù tính không được cao thủ gì hai cánh tay cũng có ngàn cân chi lực càng không sợ phong h à n một người so với trăm người làm việc đều nhanh hơn nhiều một khối cự thạch ngàn cân muốn vận trên mấy chục trượng trên đỉnh núi đổi thành người bình thường muốn hao phí bao n h i ê u thời gian mà giờ khác này hai người vừa đi vừa về một chuyến bất quá nửa canh giờ mà thôi nguyên nhân chính là như thế lúc này mới bất quá ngắn ngủi mười ngày cái này núi đã là đại biến đến dạng vị này rốt cuộc là ai có thể thuần phục những n à y kiệt n g ạ o bất tuần người trong võ lâm vì đó tu kiến đạo quan đường núi có người tuổi trẻ n ắ m thật chặt quần áo khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không biết những n à y võ lâm nhân sĩ thủ khẩu như m ì n h chỉ sợ là cái ghê gớm cao thủ lao giả kia lắc đầu không chỉ là cái này ông cháu hai người cái khác vận chuyển các loại hàng hóa đội xe phía trên đám người cũng đều là t ắ c l ư ờ i không thôi hiệu suất như vậy có thể xưng vô địch chính là có người đã từng tham dự qua triều đình tu kiến thành trì đại công tượng cũng chưa từng gặp qua như vậy hiệu suất hô hô vương quyền đỉnh núi phong tuyết gào ghét nhưng vượt qua dưới núi người đón trước trong gió tuyết đỉnh núi lại không như trong tưởng tượng r ấ t lạnh thậm chí ngay cả tuyết động đều chưa từng tích chữ một khi đi đến đỉnh núi càng có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt một đám võ lâm nhân sĩ đang dần dần thành hình đạo quan sơn môn bên trong hoang mang vô cùng từng cái mồ hôi đầm địa bọn hắn một bên bận rộn một bên tràn ngập kính sợ nhìn về phía bên vách núi duyên chỗ trong mây m ù đứng sóng vai hai người nói cho đúng là vị kia bạch bảo đạo nhân trong mắt bọn hắn đạo nhân này tựa như một vòng mặt trời đang thiếu đốt quần quần sóng nhiệt từ hắn trên người k h u ế c tán ra đến thiếu đốt toàn bộ đỉnh núi tựa như ngày mùa hè bình thường băng tiêu tuyết tan càng làm cho bọ tia sóng nhiệt bên trong tựa như tản ra một loại cực kỳ kỳ dị khí t r à n g cực lớn hóa giải bọn hắn mỏi mệnh thậm chí để bọn hắn có tăng thêm thể lực công hiệu tại d ư ớ i hoàn cảnh như vậy vất vả mười ngày bọn hắn chỉ cảm thấy mình vô luận là nội lực vẫn là thể phách đều có tiến bộ không nhẹ sớm biết minh trưởng có này thủ đoạn ta cũng không cần như thế vội vàng mà đến rồi quan sát khắp núi bóng người vân hải thiên có chút cảm thán hãn t ử trung châu xuất chư đám đệ tử người đến đây chính là vì giúp h n kỳ sinh tu kiến sân môn bất quá sau khi đến mới phát hiện tựa hồ mình không có bao nhiêu đất ruột võ vân h u n h nói gì vờ ơ an kỷ sinh đứng c h ắ p tay nghe vậy khẽ lắc đầu đám người ô hợp này như thế nào so ra mà vượt vân huynh đệ tử nhóm an kỷ sinh nói không phải lời nói dối đương thời bên trong b a n về tu kiến thành trì đê đập thủy lợi các loại kiến trúc tự nhiên là đại phong triều đỉnh thứ nhất khai sơn trải đường lại là hoàng giác tự thứ nhất hiệp nghĩa môn mặc dù so ra kém hai cái này nhưng to như vậy hiệp nghĩa môn vốn chính là vân hải thiên xuất lĩnh đệ tử của hắn môn nhân mấy chục năm như một ngày mở ra tới tự nhiên kinh nghiệm phong phú trước sau bất quá m ư ơ i ngày sân môn liền mới gặp hình dáng trong đó tự nhiên có công lao của bọn hắn đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là, an kỳ sinh sở tu chi đ ạ o xem cũng không lớn chớ nói cùng hoàng giác tự sơn môn so sánh so với hiệp nghĩa môn cũng kém xa lắm có thể có chút tác dụng liền tốt vân hải thiên cười cười nhìn về phía an kỳ sinh hơi có chút cực kỳ hâm mộ huynh trưởng đã tan binh nhập thể chỉ kém quen thuộc linh tính liền có thể âm thần xuất khiếu đi tại hắn cảm ứng bên trong lúc này an kỳ sinh toàn bộ thân thể tựa như mới lên chi mặt trời mới mọc tản ra vô cùng vô tận mạnh mẽ sức sống rõ ràng là thần cường hoành đến cực h ạ n biểu hiện thậm chí hắn chỉ là yên tĩnh đứng thẳng ở đây khi chàng liền bao trùn cả tòa đạo quan dạc nay thần hắn đều cảm giác được chấn kinh vân huynh pháp nhãn không sai an k ỳ sinh khẽ vất cảm ánh mắt tính mịch tinh khí thần vốn là hỗ trợ lẫn nhau c h i vật thể phách của hắn cường hành vô cùng tự nhiên sẽ phản b ộ linh hồn để hắn thần ngày càng cường đại điểm này giới này tất cả mọi người không thể so sánh với hắn chỉ là hắn nhưng lại không nghĩ như thế đột phá thần mạch có âm dương hai đạo thái âm vô cực cùng quá dương vô cực cái này hai đầu đạo đường tường truyền đều có thể thông hướng thiên nhân phong đô tri chi chiến hậu ta đã có thể tùy thời âm thần xuất hiếu chỉ là lại không nghĩ như thế mơ hồ làm ra lựa chọn an kỷ sinh nhìn về phía vân hải thiên trầm g ã i nói v âm, âm, dương, dương âm. âm thần h xuất khiếu chịu được lôi đỉnh tờ ơ ý lễ hắn bản thân chính là muốn tẩy đi một lấy âm thần mạnh kháng lôi đỉnh tờ ơ ý lễ bởi vì lôi đỉnh trí dương một khi gột rửa chân âm liền bị bại xuất chân dương bị nhanh lửa con đường này được xưng là quá dương vô cực hoặc là đến dương vô cực mà lấy thần binh dẫn động lôi đỉnh bởi vì có thần binh bảo vệ gột rửa không được triệt đề ngược lại nhân thần bên trong âm lỗi nặng dương lấy âm khu dương nhóm lựa chân âm đây cũng là thái âm vô cực hoặc là nói đến âm vô cực hai con đường này hoàn toàn chính xác không có cao thấp chỉ là bình thường người không được chọn chọn lọc tự nhiên thái âm vô cực con đường thái âm vô cực cùng quá dương vô cực vân hải thiên trong lòng chấn động s ắ c mặt liền là biến đổi huynh trưởng chẳng lẽ là muốn đi quá dương vô cực con đường vân huynh nghĩ như thế nào an k ỳ sinh mỉm cười hắn thần ngày càng tăng trưởng xa xa chưa tới cực hạn chưa hẳn liền không có khả năng ngạnh kháng lôi đỉnh t ơ ý lễ quá trình này đối người khác tới nói chỉ có một lần cơ hội lựa chọn mà người mang nhập ngậu i năng hắn có thể lần lượt nếm thử nghìn lần vạn lần nếm thử nguy hiểm xa xa không có vân hải thiên tưởng tượng lớn như vậy thái âm thái dương không có cao thấp huynh trưởng đi thái âm chi đạo mười phần chắc chín cần gì phải bước lên này cự hiểm đi mặt trời chi đạo vân hải thiên k h o á t khoác tay mười phần không đồng ý lấy âm thần tiếp nhận lôi đình tờ ơ ý lễ có thể so sánh lấy thần bình tị kiếp muốn nguy hiểm nhiều lắm cái trước không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục mà cái sau cho dù thất bại cũng bất quá như hắn đồng dạng thần bị thương dừng bước thân mạch không đến mức thân tử hồn diệt nếu là mặt trời đến cực điểm mạnh hơn thái âm đến cực điểm thì cũng thôi đi còn có thể nói an kỳ sinh là vì truy tìm lực lượng mạnh、hơn. nhưng cả hai căn bản không có chia cao thấp cần gì phải bước lên thân tử hồn diện nguy hiểm mạnh đi mặt trời chi đạo tự nhiên không phải an k ỳ sinh khẽ lắc đầu bởi vì cái gọi là một âm một dương gọi là nói cần gì phải mạnh điểm cái gì thái âm thái dương đâu một âm một dương gọi là nói vân hải thiên ngai nuốt lấy câu này chưa từng nghe nói qua lời nói trong lòng có chút chấn động huynh trưởng c h i ý là âm dương hợp nhất an k ỳ sinh nhìn ra xa biển mây lan l ộ t thần sắc điểm tĩnh là vì thái cực chương hai trăm ba mươi năm vương quyền đạo nhân cho dù an kỳ sinh cũng không có bất kỳ dòng chống khua chiên tuyên truyền nhưng đạo quan hoàn thành này vẫn là có không biết nhiều ít chim bộ câu phi ư n g từ nam lương huyện vinh hoa phủ thậm chí cả toàn bộ phong châu bay lên chuyển khắp đại phong chư châu vương quyền đạo tựa hồ trong vòng một đêm cái tên này liền vang vọng toàn bộ võ lâm vì mọi người biết vương quyền hai chữ này tại thiên hạ là phạm vào k ỵ hủy kia là quốc chủ quyền l ự c trôi lập đạo vương quyền càng làm cho vô số người vì đó l i ễ u l ư ớ i cũng không khỏi kính n g rốt cuộc đây là một tôn chân chính trực diện triều đình đem triều đình tôn nghiêm dẫm tại dưới chân tuyệt đỉnh đại cao thủ phong đô thành t r ư ớ c một trận chiến mang đến dư ba chưa tán đi lúc này lại có an kỷ sinh khai tông lập phái tin tức trong thiên hạ lập tức có vô số người tâm động có người trong lòng mong mỏi muốn bay sư học nghệ có người tốt tham gia náo nhiệt có người đơn thuần muốn nghe ngóng tin tức trong chốc lát vương quyền đạo chưa chính thức khai tông lập phái dĩ nhiên đã dẫn động vô số người l ự c chú ý an kỷ sinh có lẽ biết được có lẽ không biết được nhưng hắn cũng không thèm để ý đạo q u a n hoàn thành về sau hắn liền đem những cái k i a lưu luyên không rời hẳn không thể cả một đời cho hắn làm châu làm ngựa võ lâm nhân sĩ cho đuổi xuống núi về sau Hắn theo i ế n lần một o a nhanh, đưa diễn tới phi chim tin. sân nhóm hành đựng mông, sức mạch, tìm tới một mà tốc độ phi hành cực nhanh, sức chịu đựng cực tốt t độ để mà đưa tin. Theo hắn thân ngày càng c ư ờ n g đại ma thiên chuyển luân pháp càng là tinh tiến rất nhiều thu phục chim m ô n g tự nhiên không đáng kể thậm chí hắn lấy tinh thần ảnh hưởng phía dưới những n à y chim m ô n g không trải qua huấn luyện liền có thể trực tiếp đưa tin đương nhiên giới hạn tại chính an k ỳ sinh đi qua địa phương khai tông l ậ phái p tự nhiên là phải có điều trực tuyến an kỷ sinh mặc dù không muốn dòng chống thuốc h i ê n g nhưng cũng tóm lại là muốn mời một ít người đến tỷ như hoàng gia tự tỷ như vương hà long trừ cái đó ra hắn đã không nhận biết người cũng không trèo g a o chi ý tự nhiên là không the mở để ý chống giống đại điện bên trong giống bị hàn lưu tràn ngập một cỗ vô hình lực gáp bách rung động ở giữa cả tòa đại điện đều phát ra không chịu nổi tiếng dây lên gì một đạo cao lớn nam t ử thân ảnh nửa quỳ dưới đất thân thể run nhẹ nhẹ vương quyền đạo vương quyền đạo phong vương lập thân âm ảnh bên trong hai đầu lông mày một mảnh xâm nhiên tốt một cái vương quyền đạo vương vương thượng kia an kỳ sinh tự xưng vương quyền đạo nhân tuy là chính thức khai tông lập phái nhưng lại đã chân thật bất hư phải chăng muốn sai người tiến đến vây quét thân ảnh cao lớn kia thanh âm khẳng h ẳ n thăm dỏ mở miệm vì sao vây qu t r ê n mặt sâm nhiên trong nháy mắt biến mất hóa thành một đạo cười lạnh lao đạo kia công tham tạo hóa như khăng khăng muốn chạy trốn đại quân làm sao ngăn được hắn chỉ vì bọn họ hạ kia hai ba cái tiểu h ò nhi thân ảnh cao lớn kia thân thể run lên không dám đ á p lời việc này là chuyện tốt phong vương rủ xuống ánh mắt độc hành manh thú nhất là làm người kiên kỵ có liên lụy lại ngược lại càng thêm an toàn hắn vì sao kiên kỵ lao đạo sĩ này mà không phải hoàng giác tự nhất hưu vạn kiếm sơn trang mục thanh phong tự nhiên là bởi vì lao đạo sĩ này một thân một mình nhất hưu cũng được mục thanh phong cũng tốt môn hạ đệ tử hàng ngàn hàng vạn đồ tử đồ tôn vô số kể cho dù có được xung kích vương thành lực lượng cũng tuyệt không dám tùy tiện l o ạ t động thậm chí còn muốn cùng hắn giao hảo bởi vì bọn hắn không sợ triều đình vây i ế t nhưng những đệ tử kia m ô n nhân đồ tử đồ tôn cũng không loại khả năng này từ xưa đến nay có độc hành khí mạch lại ít có độc hành thần mạch đại tông sư là lấy triều đình cùng giang hồ võ lâm mới có thể duy trì lấy cân bằng kiên kỵ lẫn nhau là lấy an kỷ sinh xuất hiện chân chính phá vỡ cái này cân bằng cái lao đạo sĩ này chẳng những không cần môn phái cung cấp nuôi dưỡng liền trở thành khí mạch càng lấy khí mạch tri thân có được trí cường võ công chính diện đánh tan triều đình nhưng hắn có can đảm lớn mật như thế không có gì hơn bởi vì hắn một thân một mình mà như bọn họ đầu nàn vạn đệ tử rất nhiều kia nhưng lại không đồng dạng vương thượng anh minh thân ảnh cao lớn kia cung kính đắp lại phong vương khoát tay chặt lại lấy một con kim vũ ứng hiện lên tại quả nhân đúng thân ảnh cao lớn kia có chút không người rời khỏi đại điện không bao lâu liền bưng lấy một con kim vũ ương đi vào đại điện đi thôi phong vương đổi u người kia có chút vây tay một cái kia đang c h ả y vớt lông vũ kim vũ ương liền không khỏi mình rơi vào lòng bàn tay của hắn phong vương n â n bút thư một phong nhét vào kim vũ ứng dưới bụng Lập t ứ tầng tầng cho lắc m dù là phong vương đều muốn đối đầu tất cả ám hiệu thậm chí nhỏ máu nghiệm chứng thân phận mới có thể tiến nhập trong đó âm mưu trong địa đạo không có một chút ánh sáng thái tổ a thái tổ phong vương than nhẹ một tiếng nơi đây là đại phong tối ẩn bí t h i điệu cho dù là hắn cũng là tại kế thừa vương vị về sau mấy năm mới biết được nơi đây vị trí ngay bình thường hắn cũng là tuyệt không nguyện tới nơi đây phong vương dạo bước hướng về phía trước đi ra không biết vài dặm ảm đạm địa đạo trước đó mới xuất hiện một sợi xích kim sắc quang mang trong mơ hồ giống như có thể nghe được tiếng long ngâm chấn động mà tại địa đạo cuối cùng có một thân hình thân ảnh khôi ngâu ngồi xếp bằng chính là người này khoanh chân ngồi tại nơi đây sau lưng kia bằng mọi cách xích kim sắc quang mang mới bị hắn ngăn ở sau lưng chỉ có từng tia từng sợi tràn ra nhìn thấy phong vương người kia cũng chưa từng mở to mắt ngược lại là phong vương đi đầu thi cái lễ mỗ tiến trình như thế nào bá hình như có điện quang s x t qua vài dặm ảm đạm địa đạo một chút vì đó sáng rõ lập tức quang mang hơi ảm nhưng cũng có thể nhìn thấy người kia chân diện mục rõ ràng là một cái lấy hồng y ỉa môi hồng răng trắng khôi ngô láo giả vương thượng không nên nhiều tới nơi đây t h u kệch cùng nhu mị x e n lẫn giống như hùng hồn giống như mềm nhu thanh â m quanh quần tại phong vương bên hai lại có hai mươi năm lại nhưng đại công cáo thành hai mươi năm quá lâu phong vương cao mày mỗ mỗ phải chăng có pháp ra tốt quá trình này hai mươi năm chỉ sợ thiên hạ đã đao binh nổi lên một phía không biết bao nhiêu long xả khởi l ụ hai trăm n ă m điều qua hai mươi năm như thế nào đợi không được hồng y mô mô như nam như nữ thanh âm vang lên thanh âm của hắn quỷ dị không hiểu lại cũng không khó nghe ngược lại mang theo một loại mị lực kỳ dị để người nghe tâm thần thanh thản hai mươi năm sau chỉ sợ thiên hạ không biết mấy người xưng vương ta đại phong gia nghiệp chỉ sợ muốn bại hoại tại quả nhân trong tay phong vương sắc mặt có chút tâm trầm thái tổ một đôi n ă m đấm còn đánh xuống cương thổ trăm triệu dặm thần binh nơi tay ngươi liền không có lòng tin nặng quét thiên hạ sao hồng y mô mô nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu ngươi phải nhớ cho kỹ thái tổ thái tông huyền tông bao gồm quân hai trăm năm nhu đồ chỉ vì ngươi một người mà thôi phong vương lập tức trầm m ặ t một lát sau mới nói hàn t h ư ờ n g cung tinh thông phong thủy khí vận phải chăng có thể để hắn gia nhập trong đó không có khả năng hình như có lôi đ ỉ n h sẽ qua kêu hồng y mô m ẫ q u á t trói hai một tiếng hai trăm năm ma luyện thần binh rất thù hận chúng ta nếu có người bên ngoài đi vào thần binh tất nhiên chọn làm chủ không có gì ngoài n g o à i ta ngươi bất kỳ người nào biết được tin tức này chỉ có zết zết zết trong địa đạo quần phong gào thét dài mấy dặm hành lang đều là lôi đình đủ đủ bao táp khí lưu trong cho đùi phong vương lao đi trên mặt cho đùi hờ h ư n g gật đầu quả nhân mấy i n h m ạ đạo băng dương vườn quanh bên trong có một mảnh đỉnh băng đứng vững tri địa trong đó có một núi mạch xúc hướng trời tựa như thiên địa sống lương bình thường xuyên vào trong mây xanh núi này nguyên bản vô danh bây giờ được xưng là lục ngục thánh sơn trên đó tọa lạc lấy lục ngục ma tông đỉnh băng phía trên một mảnh tựa như phạm nhân thôn xóm đồng dạng lục ngục ma tông bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có phong tuyết gào thét tựa hồ hồi lâu không thấy bóng người lệ nhưng ngay tại một vệ kim quang sẹt qua thời điểm một thân ảnh đột nhiên từ trong gió tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên khí lãng lăn lộn ở giữa n ả y lên trong trượng đem k i a tựa như mũi tên đồng dạng bay qua kim vũ ưng nắm trong tay v người kia ra đời nhấc lên một trận gió sóng lười dao đồng dạng trong gió lạnh hiện ra hắn hùng tráng như dòng đồng dạng thân thể cùng sắc mặt vương vức thậm chí ngay cả ngũ quan cũng nhìn không ra đầu lâu không có gương mặt có thể bắt biến người này lại chính là địa ngục ma tông tri chủ bắt biến ma quân dê g án dây rắn im ngay trong thôn xóm chuyên gia hử lạnh một tiếng một cái gầy còm lão giả quỷ mị đồng dạng hiện hiện thanh â m ấm l ã n h đây là đại phong t r i ề u đình kim vũ ưng nên là đến tìm tông chủ người cũng dám giết tông chủ kia cao lớn hán tử khôi ngô lúc đầu đều kém chút bóp chết kia kim vũ ưng nghe vậy giống như bị chạm điện bông ra t ù y ý kia kim vũ ưng đ ê u thảm đạo tàu lệ Lệ. kia kim vũ ưng hoảng sợ tê bay đến giữa không chúng lại đột nhiên tăng tốc độ tựa như muốn đập đầu chết tại băng sơn phía trên hỏng bét súc sinh này tính tình to lớn như thế kia quỷ diện lão giả biến sắc đ a một, như như như như một khi xuất hiện cái này vạn trượng trên không trung hàn phong đều tựa hồ đình chỉ tông chủ lão giả cùng hán tử kia đều là chấn động ủy giảm xuống trong đống tuyết khuôn mặt này chủ nhân chính là hùng ngồi thiên hạ đệ nhất mấy chục năm được vinh dự tiếp cận nhất thiên nhân lục ngục ma tông c h i chủ bàn vạn dương lục ngục ma tông chi cao vô thượng tồn tại vương quyền đạo nhân giống như kim ngọc va chạm đồng dạng réo dắt thanh â m rủ xuống chảy xuống dê rắn đi một chuyến đại phong vì bản tôn đưa một phong thư đúng dê rắn chậm rãi đứng d ậ y đón lấy từ trời rơi xuống tựa như băng tuyết ngưng tụ lại như bạch ngọc đúc thành một phong thư trên đó không có chữ lời còn chưa dứt ở giữa dê rắn thân ảnh đã biến mất tại trong gió tuyết đúng là trực tiếp vượt qua mấy trăm triệu đỉnh núi n ả y lên bước vào vạn trượng tr giống như lưu tinh rơi hướng mặt đất bao la vông gần băng dương chương hai trăm ba mươi sáu vương quyền sơn bên dưới giải kiếm thạch bốn ngàn chữ thề châu có núi m ộ ư ơ i vạn trong núi có sông vờn quanh dây núi như ngọc mang sơn thủy ở giữa có một thanh phong đột ngột từ mặt đất mọc lên tuyệt bích ngàn trượng cao cắm mây xanh giống như một thanh thẳng tắp trường kiếm trên đó thác nước treo núi này tên kiếm sơn trong đó có một núi trang tên là vạn kiếm sơn trang tề châu chỗ đại phong năm vực một năm bốn mùa như mùa xuân rét đậm thời điểm không thấy mảy may h à lưu hô hô thân ở giữa lộ nặng trong núi nhất là như thế m ở mịt trong mây mù có đạo đạo lưỡi kiếm tiếng xé gió t r u y ề n hiện ra vạn kiếm sơn trang trước đó một mảnh bích thủy hàn đàm trước đó một lao giả đứng c h ắ p tay hắn lấy thanh sam lưng trường kiếm dung mạo gầy gò dáng người thẳng tắp mà làm người ta chú ý nhất là tay của hắn thon d à i lại h o n g ánh hắn tên là m ộ c thanh hoa là binh khí phổ trên xếp hạng thứ hai thái bạch kiếm m ộ c thanh phong bảo đệ cũng là vạn kiếm sơn trang trên danh nghĩa trang chủ hô hô ba hàn đang phía trên một nho nhỏ bóng người đạp nước xuất kiếm kiếm quan cắt đứt hơi nước hiện thị rõ hàn mang người kia lấy áo trắ tuổi tắc nhìn không đi bất quá mười một mười hai tuổi vung vẩy kiếm quang lưu chuyển cũng đã c h u y ể n chuyển như ý đã nắm giữ tinh diệu kiếm pháp hô trước sau trong chốc lát thiếu niên kia thân thể chấn động dưới chân g ợ n sóng k h u ế c tán mấy cái lướt nước, nước đập vào bờ tới g i a g i a thiếu niên kia trường kiếm trở vào bao tuấn mỹ trên mặt mang theo một kia xấu hổ khinh lưu ngươi luyện kiếm mấy năm một thanh hoa đứng chắc tay nhàn nhạt nhìn về phía cháu trai hồi lời của g i a g i a sáu năm thiếu niên áo trắng sắc mặt nét hổ thẹn càng sâu ta vạn kiếm sơn trang cùng thế hệ bên trong ngươi tính thứ nhất chỉ là vẹn, vẹn như thế lại là không thể tiếp nhận đại gia ngư gia y b á c m ộ t thanh hoa khẽ lắc đầu thiếu niên này là cháu của hắn cũng là vạn kiếm sơn trang hậu bối bên trong thiên phú cao tuyệt nhất đệ tử bốn tuổi tập kiếm t á tuổi thời điểm đã có thể đánh bại hắn hai cái tập kiếm thập ngũ năm trở lên ca ca thiên t ư n g ộ tính căn cốt đều là đình tiêm nếu không phải tuổi con nhỏ không thích hợp phục đan luyện khí chính là thay m á u cũng có thể thành t h u cũng là vạn kiếm sơn trang bên trong có hy vọng nhất tiếp nhận một thanh phong y bát người nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể mỗi tháng rút ra một canh giờ đến chỉ điểm kiếm thuật của hắn tô nhi sẽ càng thêm cố gắng một khinh lưu khuôn mặt nhỏ kéo căng t h ầ n s ắ c rất là nghiêm túc vạn kiếm sơn trang rất nhiều đệ tử tất cả đều đem tiếp nhận thái bạch kiếm là suốt đời truy cầu hắn cũng sẽ không ngoại lệ không phải ngươi không đủ cố gắng mà là phụ thân ngươi quản giáo quá nghiêm một thanh hoa cười cười nói đại gia ngươi ra như ngươi như vậy tuổi tác thời điểm còn cả ngày ở trong núi chạy chơi đ ù a ngươi tuổi còn nhỏ lại ngày ngày khổ luyện kiếm pháp tám canh giờ quá khổ một khinh lưu tiến bộ hắn là nhìn ở trong mắt chỉ là như thế luyện pháp chưa hẳn liên tốt chỉ là hắn chỗ kia tử quá mức bậc tường mình khó mà nói thôi ra ra tôn nhi thích một khinh lưu ánh mắt thanh tịnh như kiếm quang thu thủy biết ngươi cố gắng chỉ là muốn tiếp đại gia ngươi ra uy bát lại không phải cố gắng liền có thể làm được một thanh hoa chỉ là khoát khoát tay vừa vặn thúc thúc của ngươi muốn ra ngoài ngươi liền theo hắn cùng nhau đi một chuyến đi một khinh lưu gãi gãi đầu mặc dù không muốn đi nhưng cũng không thể c ự t u y ệ t chỉ có thể buồn buồn đáp ứng xuống một thanh hoa mỉm cười người đã biến mất giữa khu rừng không bao lâu một con bạch hạc từ trời rơi xuống hàng tại bích thủy hàn đàm trước đó lao tam đi lên một thanh niên kiếm khách vây tay khó khăn hôn đến đi ra ngoài chơi thời cơ nhanh đi nhị ca một khinh lưu mắt nhìn nhị ca một phong lưu trong lòng cũng chỉ có thể thở dài lên bạch hạc lúc này mới gặp bạch hạc trên lưng trưng bày không ít một quả còn có thể nghe đến một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thuốc nhị ca ngươi đây là muốn cho ai tặng lễ đi sao quý giá như vậy nơi nào là thất thúc muốn đi ta chỉ là đi theo hắn cùng đi ngươi nghe nói qua vị kêu huyết ma phi vương quyền đạo nhân sao những vật này là chúc mừng hắn khai tông lập phái hạ lễ một phong lưu lôi kéo đệ đệ ngồi xuống nói nhanh thời gian cấp bách thất thúc chỉ sợ đã đi xa bạch hạc đã đẳng không mã lên vương quyền đạo nhân tiếng gió vuôn mút bên trong một khinh lưu tự lẩm bẩm trong hai năm qua trong giang hồ ít có không biết an kỳ sinh không nói đến vạn kiếm sơn trang dạng này đỉnh tiêm đại tông môn hạn tự nhiên không chỉ một lần nghe được các sư huynh đệ đàm luận cái tên này không chỉ là lục n g ụ c ma tông vạn kiếm sơn trang đại long môn bái n g u y ệ t sơn trang chân cương đạo cực thần tông các loại đại môn phái cũng đều nghe tin lập tức hành động đều có người tiến đến phong châu chứng kiến thần mạch khai tông là phái bản thân cũng là đối với tông môn địa vị biểu tượng không mời cũng muốn tới nếu không môn phái khác đều đến duy chỉ có mình không đi chẳng lẽ không phải là mất mặt húng chi một vị thần mạch đại tông sư cấp bậc nhân vật khai sáng một phái vô luận là có hay không kết giao hôn cái quen mặt lại là nhất định phải là lấy nam lương thành rất nhiều cư dân liền phát hiện cái này rét đậm tuyết lớn thời khắc lui tới võ lâm nhân sĩ lại đột nhiên nhiều hơn nho nhỏ nam lương thành cơ h ộ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong kín người hết chỗ đương nhiên náo nhiệt nhất vẫn là ngưỡng thiếu đường ta ai ra cái này cần phải mệt c h ế t ta chạy cái đường so phi ngựa điểm hương đều muốn mệt nhiều a ngưỡng thiếu đường cổng trên đầu đã sinh ra một tầng lông tơ lục minh tiểu hòa thượng nhịn không được thẻ lưới rét đậm trời tuyết lớn hắn quả thực là ra một thân mồ hôi nếu không phải hắn có chút không quan trọng công phu lần này sợ là muốn mệt mọi ngồi phịch ở điện cái này bưng trà đổ nước sống không phải người làm có trời mới biết đạo trưởng lại không n g ờ i bọn hắn đám người này liếm l ắ p mặt tới làm gì lục minh trong lòng oán thầm không thôi chỉ là nghĩ hắn có chút thở dài hôm nay là vương quyền đạo mở rộng sơn môn thời gian đạo trưởng lại tựa hộn như không có thu mình làm đồ đệ suy nghĩ mặc dù truyền mình một chiêu tán thủ nhưng một chiêu tán thủ làm sao có thể so ra mà vượt bái nhập môn hạng Đinh hay như lục minh chạy chậm mấy bước ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy kia cự lương hạc bên trên cũng đúng lúc có cái cùng hắn tuổi taxi xích không nhiều thiếu niên áo trắng quan sát phía dưới bất quá kia cự hạc phi hành cực nhanh thoáng qua liền đã biến mất tại cuối cùng cái này cự hạc chẳng lẽ vạn kiếm sơn trang bạch hạc sợ là nghe nói vạn kiếm sơn trang nuôi rất nhiều bạch hạc thậm chí còn thông hiệu nhân tính có thể luyện vó đâu ta liền nói vương quyền đạo khai phái làm sao có thể không có đại môn phái đến đây dù sao cũng là đương thời tuyệt đỉnh đại tông sư nam lương thành bên trong tiếng người xôn xao không biết nhiều ít người trong võ lâm nhìn thấy cái này m ạ c h hạc tự nhiên có người nhận ra lai lịch vạn kiếm sơn trang mặc dù ít người đi đi giang hồ nhưng là tên tuổi lại là khá lớn áo trắng cầm kiếm phong độ nhẹ nhàng có thể so sánh hoàng giác tự những cái kia đại hòa thượng bề ngoài tốt hơn nhiều lục minh lục minh tiểu tử ngươi đi cái nào a ngưỡng hiếu đường bên trong truyền g a kêu gọi lục minh nhưng tử như một làn khói chạy ra thành đi thiết sơn thấy thế lắc đầu hắn là nhìn ra được an kỳ sinh đối cái này tiểu hòa thượng hơi có chút nhìn với con mắt khác chỉ là tựa hồ cũng không thu hắn làm đồ ý tứ lại là không biết là vì sao tới giống nhau còn có tên kia gọi tôn ân tiểu gia hỏa vị kia vương quyền đạo nhân khai phái c h i địa chỉ là như thế một tòa núi nhỏ mà thôi cự hạc phía trên một phong lưu nhìn ra xa xa kéo dài núi tuyết biên dưới chỗ kia một tòa cực kỳ không đáng chú ý núi nhỏ hơi có chút kinh ngạc từ xưa đến nay vài v và ạ n năm vô luận là bất luận cái gì thời kỳ bất kỳ cái gì triều đình thần mạch đại tồng sư đều là nhất là tôn trọng vì so vương hầu tồn、tại. tuy nói cái này vương quyền đạo nhân tựa hồ cũng không đúc thành t h ầ n mạch nhưng người trong giang hồ nơi nào chỉ nhìn cảnh giới có thể liên tiếp đánh giết bốn tôn thần mạch đại cao thủ tồn tại dù là hắn là cái không có nội lực mang theo người cũng kia không ảnh hưởng chút nào địa vị của hắn cho dù thiên hạ danh sơn đại xuyên phần lớn có người chứng cứ nhưng là như vậy tồn tại bất kỳ cái gì đồ vật đều là mặc cho lấy mặc cho đoạn chỉ cần phát ra tiếng muốn chiếm ngọn núi kia xuyên vô luận giang hồ võ lâm vẫn là triều đình dân dân cho dù là nguyên chủ nhân đều tuyệt sẽ không nói một chữ không nhưng cái này vương quyền đạo nhân lại chỉ là tìm như thế một chỗ núi nhỏ có lẽ vị này vương quyền đạo nhân là không muốn vô c ớ chiếm cứ người khác sơn môn đâu một khinh lưu đoán được vài vạn năm đến phong thủy tốt danh sơn phần lớn là bị người chiếm cứ ít có nơi vô chủ vị này s á t tính to lớn như thế nơi nào sẽ để ý những người khác cách nhìn một phong lưu yên lặng cười một tiếng chỉ cảm thấy mình vị tiểu đệ này quá mức ngây thơ khinh lưu ngươi là ta vạn kiếm sơn trang tam thiếu gia có khả năng nhất tiếp nhận đại gia g i a y bắt người tuyệt đối không thể như thế ngây thơ một khinh lưu còn muốn nói điều gì trong lúc đó nghe được một tiếng to lớn tiếng gầm gừ giống ba giống như châu giống như hồ hùng hồn tiếng gầm gừ vang vọng trời cao dây núi ở giữa khí lưu gào thét một đầu h ố n lượn hơn mười t r ư i n g quái vật khổng lồ một chút đằng không m à lên phá vỡ trùng điệp m â y lưu gió xét thủ trong gió tuyết một tiếng hét giận dữ âm thanh chấn trăm dặm xa xôi mấy chục dặm bạch hạc đã phát ra một tiếng thê lương t ê minh cơ hồ ngược lại cắm xuống đi giật mình một phong lưu sắc mặt tái nhợt một tay lấy đệ đệ ôm vào trong ngực xuống dưới xuống dưới ngược lại là một khí lưu mặc dù cũng bị kia hàn dao kinh đến lại nhạy cảm phát giác được kia hàn dao cũng vô ác ý tựa hồ chỉ là không muốn để cho bọn hắn bay qua lúc này vuốt cự hạc phần lưng để hắn r c h ắ p tay đứng ở bạch hạc trên lưng trung niên kiếm khách khẽ nhữ mày về sau cũng là quát khẽ một tiếng để bạch hạc ra đời bọn hắn mặc dù chưa từng thấy qua cái này hàn giao nhưng cũng biết được cái này hàn giao là vị kia vương quyền đạo nhân tọa kỵ một trong hô hô ba khí lưu khuấy động ở giữa cự hạc ra đời bất quá hơn mười dặm đi bộ đi qua đi trung niên kiếm khách mắt nhìn hai cái chất tử một khinh lưu hai người liên tục gật đầu nhưng tùy ý bọn hắn làm sao thúc đẩy cái này hai con bạch hạc chết sống không tiến lên trước một bước ba người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cho phép bọn chúng tự đi đi bộ không lâu liền đã đến vương quyền sơn hai lương đình về sau thẳng tắp cầu thang nối thẳng đỉnh núi không có chút nào xinh đẹp đơn giản để ba người đều có chút khó tin chúng ta hành tẩu giang hồ nơi nào có đao kiếm rời tay đúng ở ơ、e、y -E、a ta cái này trường đao tốn hao bạc dòng ba ngàn lượng hàng thiết chế tạo so ta thân ra tính mệnh còn trọng yếu hơn làm sao có thể tùy ý giao cho các ngươi chúng ta đến đây chúc mừng không có ác ý lúc này dưới núi hội tụ không ít sách đao đeo kiếm người trong võ lâm đang cùng mấy cái phòng thủ đệ tử mắt chuyện thật là có chút hỗn loạn một phong lưu cùng một k i n h lưu lướt nhau đều là có chút kinh dị đối với giang hồ đám người khải to lớn đao kiếm không khác tay chân c ự c ít có tông môn yêu cầu đao kiếm rời tay tỷ như bọn hắn vạn kiếm sơn trang để bọn hắn giải kiếm không khác khiêu khích nguyên nhân chính là như thế triều đình muốn thu thiên hạ đao binh chi tin h tức mới có thể gây nên nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ phản cảm không có đao kiếm đối với rất nhiều lấy binh khí tăng trưởng người không khác không có răng lá hổ vậy làm sao có thể chịu đ ư ợ c vạn kiếm sơn trang một hàn phong đại hiệp vạn kiếm sơn trang cũng tới người một đại hiệp theo ba người đi tới gần có người kinh hô một tiếng nhận ra trung niên kiếm khách không ít người càng lá chắp tay trò hỏi không ít người cũng là hiếu kỳ vạn kiếm sơn trang cho tới bây giờ là kiếm bất ly thân đối mặt cái này giải kiếm thạch lại nên như thế nào một hàn phong đối đám người khẽ gật đầu dạo bước từ đám người tự phát tránh ra con đường đi đến đ ỉ n h nghị mát trước đó đ ỉ n h nghị mát trước đó là một khối thật sâu khảm nạm dưới mặt đất hát sắt thạch địa trên đó chỉ có ba chữ to giải kiếm thạch lúc này bia đá kia trước đó cũng có mấy người đang dò xét lại là cực thần tông triệu trường lâm bãi n g u y ệ t sơn trang làm đại tiên sinh đại long môn kim đồng hóa chân cương đạo viên bạch phi mỗi mấy người thấy một hàn phong đều là có chút chắc tay một hàn phong cũng từ từng cái đáp lễ tiếp theo ánh mắt rơi vào kia một khối trên tấm bia đá triệu trường lâm ấy người cũng không thèm để ý ngược lại rất là hiếu kỳ phản ứng của hắn giải kiếm thạch ánh mắt của hắn chỗ sâu nổi lên một tia gần sóng chỉ cảm thấy kia trên tấm bia đá ba chữ to nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng hắn ánh mắt lấp lóe lại tựa như tại cái này trong tấm bia đá thấy được một tòa cổ pháp đạo đài cùng một thanh màu đỏ sẫm chất đao đúng là ẩn chứa một môn cực kỳ cường hành đã ra đời linh tính vóc ô n g cái này một đạo ấn ký ngậm mà không phát lại không phải chính xác không phát bất kỳ người nào phàm là mang theo đao kiếm bước qua bia đá chỉ sợ liền muốn đứng trước kia Cái này một đạo ấn ký một khi kích phát chỉ sợ tương đương với vị kia vương quyền đạo nhân tiện tay một kích lấy thực lực của hắn t h ầ n m ạ n h phía dưới chỉ sợ không người tiếp được một hàn phong trong lòng nổi lên ý nghĩ này triệu trường lâm bọn người chỉ sợ cũng phát hiện điểm này s ợ dĩ chậm chạp không lên núi sợ không phải đang đợi mình trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng đột nhiên trở tay cầm trường kiếm hô sơn môn phía dưới không khí đột nhiên vì đó yên tĩnh một đám thay tiếp khách hiệp nghĩa môn đệ tử thần sắc đều là siết chặt nhịn không được liền muốn ngăn cả lại không nghĩ một hàn phong đang lúc trở tay trực tiếp đem trường kiếm liền vỏ cùng nhau đưa tới một đại hiệp cái này cái này cởi xuống đội kiếm rồi mọi người ở đây đều là xôn xao không nghĩ tới cái thứ nhất giải kiếm lại là vạn kiếm sơn t r a n g cao thủ kia h i ệ p nghĩa môn đệ tử cũng là người không dám đưa tay tiếp kiếm bọn hắn hành tẩu giang hồ thời gian cũng không ngắn làm sao có thể không biết người trước mặt là ai vạn kiếm sơn trang người thế nhưng là tối không thích người k h á c đụng đội kiếm của mình hô một hàn phong gặp hắn chậm chạp không tiếp kiếm cổ tay rung lên chỉ thấy khí lưu gào thét trường kiếm đã liền vỏ cắm vào đối diện sơn phong bên trong chư vị mời một hàn phong vung tay áo bảo dẫm chân leo lên vào thang một phong lưu cùng một khinh lưu hai mặt nhìn nhau cắn răng một cái cũng là cởi xuống trường kiếm vương lấy lễ vật leo núi mà đi chương hai trăm ba mươi bảy thái cực đồ cùng vương quyền đạo nhân một hàn phong ba người giải kiếm mà đi trước núi không khỏi yên tĩnh một chút mắt thấy giữa trưa sắp tới chúng ta cũng nên lên núi cái này giải kiếm thạch huyên d i ệ u chúng ta qua đi lại đến cảng nội đi trầm m ắ t sau một lát triệu trường lâm phẩy tay háo một cái bảo cất cao giọng nói chư vị nghĩ như thế nào chính là này lý lam đại tiên sinh thu hồi ánh mắt lên tiếng ương hòa hai người bọn họ cố nhiên là muốn xem một chút vạn kiếm sơn trang người tới phản ứng cũng có hơn phân nửa là bị tấm địa đá này hấp dẫn một hàn phong nhìn ra trong đó có huyền diệu bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra tới đúng là nên như thế đại long môn kim đồng hóa chân cương đạo viên bạch phi lẫn nhau cũng đều gật đầu triệu trường lâm tiện tay ném đi lưu quan g một đạo xuyên thùng vách núi cắm thẳng đến trôi kim đồng hóa cùng viên bạch phi cũng đều riêng phần mình ném ra ngoài đào binh chui vào đối diện trong vách núi chỉ có lam đại lấy ra binh khí thường thường đưa cho cách đó không xa thay đón khách hiệp nghĩa môn đệ tử xin hỏi tiểu huynh đệ vương quyền đạo trưởng lập xuống tấm bia đá này thời điểm là như thế nào nói mấy người khác cũng đều nhìn về phía vậy đệ tử kia hiệp nghĩa môn đệ tử đầu tiên là sức sở lập tức thu liễm t h ầ n sắc nắm tư thái học trong trí nhớ vị t i u ngựa khí bình thản nói nếu ta cái này trên núi đều muốn lên đ o binh giữa thiên địa chỉ sợ đã hết là tu la tràng lam đại mấy người trong lòng một bẩm lập tức sinh ra bội phục vị này vương quyền đạo nhân nói ý rất rõ ràng một khi giải trên thân kiếm núi liền không có bất luận kẻ nào sẽ bị thương tổn bình thản bên trong hiện ra tuyệt đối tự tin đương nhiên cái này cực hạn tại giải trên thân kiếm núi bất quá có cái này giải kiếm thách tại có thể cầm kiếm lên núi sợ là chỉ có thần mạch c ứ n g giả thần mạch lấy đã tan binh nhập thể không có khả năng giải kiếm bởi vì thần mạch đao binh ly thể lại có cá biệt xương binh giải theo mấy người tuần tự lên núi còn lại rất nhiều võ lâm nhân sĩ cũng đều không lời nào để nói cao thủ như vậy đều giải trên thân kiếm núi bọn hắn còn có gì để nói lúc này những ngày võ lâm nhân sĩ nhao nhao cởi xuống đao binh mấy cái kia đón khách đệ tử cũng lui ra mặc cho rất nhiều võ lâm nhân sĩ lên núi vương quyền sơn bậc thang nặng nề mà vương b ớ c dường như từng khối tảng đá lớn đắp lên m à t h à n h một hàn phong dạo bước trước sau lưng một phong lưu nhịn không được mở miệng thất thúc ngươi làm sao lại như thế giải kiếm chuyến đi chẳng phải là để người cho là chúng ta sợ vương quyền đạo nhân một hàn phong không ngừng bước không mặn không n h ạ t nói trong lòng có kiếm trong tay có kiếm không có kiếm lại có cái gì quan trọng một phong lưu một mặt im lặng thất thúc có thể thật dễ nói chuyện không được cùng chất tử còn muốn đánh lời nói sắp bén hay sao một hàn phong k h ỏ miệng giật một cái nói ngươi nói không sai đích thật là sợ a một phong lưu ngây mẩn cả người nói là thất thúc kỳ thực một hàn phong lớn hơn mình bất quá mười tuổi mà thôi cũng đã khí mạch ngưng tụ thành phóng nhãn thiên hạ cũng là tuyệt đối cao thủ thiên tài mà lại là người kiên nạo đối thế hệ trước cũng nhiều có k h n g phục lần này cứ như vậy lọt e sợ nếu là gặp người thì cũng thôi đi bất quá một tấm bia đá mà thôi ngược lại là một khinh lưu như có điều suy nghĩ c h e n vào một câu thất thúc ngươi nói tấm bia đá kia có huyền cơ khác không sai một hàn phong khen ngợi nhìn thoáng qua một khinh lưu nếu ta đoán không sai kia trong tấm bia đá có lưu kia vương quyền đạo nhân một đạo thần ý như khăng khăng cầm kiếm mà đi chỉ sợ muốn kích phát kia một đạo thần、ý. chỉ vì như vậy việc nhỏ liền lưu lại một đạo thần ý một phong lưu có chút kinh nghi bất định mang không mang binh khí lên núi lại có cái gì không giống như vô tình là địch mang binh khí cũng sẽ không vì địch nếu có tâm là địch một đạo giải kiếm thạch cũng ngăn cản không được tất cả địch nhân đi chính như ta vạn kiếm s ơ n trang không phải kiếm khách không được đi vào đồng dạng một hàn phong ánh mắt yếu đất vị này là tại lập quy củ lập quy củ một phong lưu nhắm lại miệng vương quyền sơn cũng không cao mấy chục trượng mà thôi lấy mấy người cất trình tự nhiên không cần một lát đã đi tới đỉnh núi ba lượt mặt trời treo cao trời cao huy sái đạo đạo k i mang chiếu chiếu vào liên miên cánh đồng tuyết phía trên đại phong thật sự là hồi lâu tương lai thật sự là hoài niệm à, lần trước tới đây đã có hai mươi năm đi vương quyền đạo vương quyền đạo nhân ngắn ngủi hai năm đã từ một cái sắp chết l á o giả trở thành thiên hạ t u y ệ t đ ỉ n h ngay cả hồng nhật đều bị hắn g i ế ta dê rắn dạo bước đi tại tràn đầy tuyết đ ộ n g trên quan đạo thân hình của hắn khôi ngô cao lớn lại mặc tựa như tiên sinh kế toán đồng dạng trường sam để người không khỏi lo lắng quần áo của hắn bị no bạo hắn quanh thân tản ra một cỗ mờ mị sương n g như ẩn như hiện ở giữa có thể thấy được hắn khuôn mặt ngũ quan đang không ngừng biến hóa nam nữ già trẻ Tuấn Mỹ xấu、si、đều là tự xấu đều Mỹ si là do phong u đổi. h n n h tuyết giả kêu cậy giả lên mặt nhiều năm mặt c n gào c thét i ế ở giữa nhàn nhạt lời nói phiêu tán tại trong gió tuyết vương quyền sơn đỉnh núi vương vước thật giống như bị đao kiếm gọt qua đồng dạng một tòa mới tinh đạo quan đứng sừng sững ở bạch ngọc đồng dạng bình đài cuối cùng đạo quan kia chiếm diện tích không lớn ước chừng cũng liền vài dặm dáng vẻ đỉnh núi rất là yên tĩnh nhưng lại cũng không phải là không có người rất nhiều người một hàn phong dương mắt nhìn lại chỉ thấy lớn như vậy trên bình đài ước chừng không còn có hai ngàn người phân biệt ngồi tại hai bên trái phải lưu lại ở giữa một đạo rộng lớn khe hở thuận đạo này khe hở có thể nhìn thấy tại kia cuối con đường đạo quan trước đó ngồi một cái áo trắng đạo nhân hắn bên cạnh thân ngồi bang chủ cái bang vương hàn long hiệp nghĩa môn hiệp vương vân hải tiên hoàng giáp tự tam ấn tam mục đại hòa thượng mà tại đ để người liếc nhìn lại liền sinh lòng đại tự tại không nhịn được lâm vào trong yên tĩnh hắn có thể cảm giác được cái này to như vậy đỉnh núi đã bị một đạo vô hình vô chất khí tràng bao phủ mấy ngàn người hội tụ trên quảng trường sở dĩ yên tĩnh y mắng chính là bởi vì đạo nhân này mạnh mẽ như vậy thần ý một hàn phong trong lòng một bẩm một cỗ kính sợ tự nhiên sinh ra ở bên người hắn một phong lưu cùng một khinh lưu hai người càng là tại cái này hoàn toàn không có hình khí chàng bên trong có chút đứng thẳng không dừng chân vạn kiếm sơn trang không ngợi m à tới chúc mừng đạo trưởng khai t ô n g lập phái một hàn phong hít sâu một hơi cất cao giọng nói thanh âm của hắn cao vút trong đây t r u n g t r u n g điệp điệp tràn ngập phương viên mấy chục dặm một chút liền phá vỡ đỉnh núi tính mịt ba ba bá trên đỉnh núi mấy ngàn võ giả cùng nhau n g o nhìn nhìn về phía ba người cùng ba người sau lưng vừa mới leo lên tới triệu trường l cực thân tông chúc mừng đạo trưởng khai tông lập phái đại long môn bái nguyễn sơn trang trân cương đạo triệu trường lâm lam đại bọn người trong lòng cũng làm ộ t bẩm lập tức cùng nhau c h ắ p tay cao giọng m ở m i ệ n g chân khí phồng lên thanh âm cùng một hàn phong chưa rơi thanh âm cùng nhau vang vọng đám mây đỉnh núi người tới là khách an kỷ sinh chậm rãi đưa tay có chút nhấn một cái đầy trời quanh quần sóng âm dường như một chút tiêu trừ mời ngồi an kỷ sinh thanh âm cũng không cao vút cũng không hạ đãng chỉ là thật tiên lặng lại một lần đẻ xuống năm người phồng lên trân khí nội lực phát ra âm thanh âm toàn bộ trên quảng trường trong nháy mắt bình tĩnh trở lại không d ậ y nổi mảy may v n sóng năm người liếc nhìn nhau dâng lên lễ vật riêng phần mình ngồi xuống đạo trưởng võ công càng phát ra xuất thần nhập hóa vương hà n g long không khỏi tán thưởng một tiếng sóng âm v ô hình đẻ xuống dễ dàng muốn tiêu diệt lại là rất khó lại cứ an k ỳ sinh mới mở miệng không người thanh âm liền từ biến mất như vậy kỹ xảo hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy một chút cho v ẫ t đã vương h u n h như cảm thấy hứng thú về sau dạy ngươi là được an kỷ sinh quan sát toàn bộ quảng trường ánh mắt tính mịch bình tĩnh vương hà long cười gật đầu không dối gạt đạo trưởng vương mỗ rất có hứng thú bất luận cái gì một môn võ công đều là cực kỳ chân quý không nói đến an k ỳ sinh tiểu kỹ xảo cái khác thần mạch đại tông sư có lẽ sẽ cảm thấy hướng người lĩnh giáo có chút không nhịn được nhưng hắn đương nhiên sẽ không loại suy nghĩ này cái ban g xuất thân hắn cái gì không trải qua hắn hàng lòng trưởng chính là căn cứ trong cái ban g rất nhiều võ học hội tụ tạo thành vân hải thiên nhìn thoáng qua treo cao giữa bầu trời mặt trời có chút chắp tay nói huynh trưởng nên tới đều tới là thời điểm bắt đầu t h ô n g thả an k ỳ sinh có chút đưa tay ánh mắt k h a n thai rủ xuống dưới núi còn có một vị chưa từng đến、ừ. v â n hải thiên cùng vương hàng l o n g trong lòng hơi có đ ă m chiêu đều là nhìn về phía dưới núi ầm ầm chỉ nghe dưới núi sóng âm oanh minh hình như có lôi đỉnh từ dưới núi lăn xuống mà tới thanh â m loé sáng chưa rơi thời điểm gió lốc đã gào thét mà đến lựa thổi to như vậy quảng trường hơn ngàn người quần áo nhất thời vì đó phân phận ai đám người cùng nhau giật mình ngoái nhìn nhìn lại chỉ thấy kia đường núi n ấ p thang cuối cùng đỉnh núi bên liên giới dần dần rơi khí lưu bên trong một cái lấy trường sang khôi ngô hán tử đứng thẳng người lên không ngừng biến hoa ngũ quan tại khí lưu rủ xuống thời điểm hóa thành một chương thô kệch lạnh leo cừng rắn Cũng có nón dâu quay trên ừ n g chiếc mọc a quan vô định, bách biến ma Ngũ định, biến quân, vô bách d r ắ Địa đại ma cao ma ngục tông thần rắn. ngục tông người cũng、tới. Trên Lục chi chủ, mạch thủ, tới. dê quảng trường trận trận kinh hô không ít người nhận ra dê rắn thân phận có người theo bản năng muốn rút đao r a kiếm sợ không về sau mới thẩm kêu h n g bét trong bọn họ không ít là sớm liền đến đ ế nam n lương huyện biết được giải kiếm thạch tồn tại căn bản không có đeo đao b ì n h tới đây vương quyền đạo nhân dê rắn lạnh lùng mà đứng cánh tay rủ xuống một thanh g i i đến bảy thước dữ tợn loan đao đã hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn nghe nói ngươi cái này dưới núi dựng lên một khối giải kiếm thạch tựa hồ không có ý nghĩa gì à. thanh âm của hắn không cao không thấp trong đó ý trào phúng lại lộ rõ trên mặt sơn môn trước đó không biết nhiều ít người âm thầm biến sắc để ngươi cầm đao lên núi an kỷ sinh hai tay đỡ tại trên ghế bành thần s ắ c điểm t ĩ n h bên trong mang theo một tia lãnh tịch là sợ ngươi chết không đủ tâm phục khẩu phục h Ha ha ha. nhắc quanh thân chân khí mánh ch i giữ liệt ở giữa tức trường. trở tay trong tay tận trường là lên lòng xà bàn đạo đao, Dương ở một cố cường hoành khí tức trong chớp mắt tràn ngập đỉnh núi hư không ngang ngược bá đạo đem vô tận khí lưu đều đảo loạn to như vậy đến đỉnh núi nhất thời phong lưu vận động khí d i ễ m bao táp phía dưới dương xả chỉ phía xa kia cuối tầm mắt an kỳ sinh lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi muốn thế nào để lao tử chết tâm phục khẩu phục nhưng hắn vừa mới nói xong liền ánh mắt đột nhiên co dù lại chỉ cảm thấy kia ngồi nghiêm trình đạo nhân thân hình vô hạn bành trướng phóng đại một sát na như muốn tràn ngập thiên địa cùng nhật nguyệt sách bay phía sau hắn kia một bộ đen trắng cấu kết kỳ dị đồ hình tựa như đang không ngừng lưu chuyển tự trong khoảnh khắc hắn trong tầm mắt hết thảy tất cả đều bị đè ép mà ra tựa như đạo nhân kia cùng kia kỳ dị đồ hình thành hắn thiên địa bên trong duy nhất mình tại dưới chân hắn nhỏ bé tựa như sâu kiến cho bụi thậm chí càng kém xa t í c tóc lao đạo sĩ này thần cường hành đến trình độ như vậy dương xà chấn động trong lòng hắn tự nhiên sẽ hiểu đây không phải là thật mà là lao đạo sĩ kia tinh thông cùng loại với truyền luân pháp bạch liên tâm kinh loại hình quỵ dị võ công chỉ là lao đạo sĩ này thần không khỏi quá mức cường đại lại có thể làm cho mình bất chi bất giác thế thì chiêu ta cẩn thận như vậy làm sao có thể chúng chiêu làm sao có thể dương xà an kỷ sinh ngồi ngay ngắn bất động như chùa miếu cấp trung ngồi đài sen phật đà hờ hưng quan sát nhàn nhạt, nhạt mở lời ngươi lại nhìn xem người ở chỗ nào sóng âm hạo đảng giống như quần quận lôi chấn lại như đám mây che trời sôi trào máy liệt dương xà chỉ cảm thấy mặt đất lay động trước mắt đ e n nhánh trong mắt thế giới vì đó bóc ra ra lại xem xét chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn mình ở đâu là tại vương quyền sơn đ ỉ n h rõ ràng là tại một chỗ m ê n n g ô n g vô bờ cánh đồng tuyết phía trên mà mặt đất chấn động rõ ràng là nơi xa quần quận giống như là thủy chiều gào thét mà đến kỵ binh hắn ngắm nhìn một phía lại nơi nào còn có một tơ một hào đạo nhân kia thân ảnh. Cái Cơ xích tức có giao tiên giận thôi, đó đầu đao là. là lập xà Dương trọng trường quét quân. ngang, gì Vâng hoa Hư hảo mà thôi, có thể làm gì được dữ. ẩm ẩm cánh đồng tuyết phía trên vạn mã buôn đẳng tuyết động như sóng đồng dạng lăn lộn đập tứ phương khí lưu hàn phong đại tác giả đều là giả dương xà chỗ sâu trong con ngươi hình như có lôi đình xẻ qua trong lòng bàn tay trường đao tản mát ra như thực chất thần ý ba đ ộ tâm trí của hắn kiên định thần ý cường hành cho dù trước mặt đây hết t h ạ vô cùng chân thực lớn đến kỵ binh gạo thét nhỏ đến bông tuyết từng mảnh đều rất giống thật nhưng trong lòng hắn lại là thanh tình nhưng tinh thần võ công quỷ dị trấu ngay tại ở cho dù ngươi biết đây là thanh tình cũng khó có thể thoát khỏi đây hết thảy thậm chí một khi tâm trí của mình châm luân hết thảy nhận thương thế đều sẽ phản hồi đến thân thể của mình phía trên thật sẽ chết người bao t á p mà đến xích giao quân càng ngày càng gần gần hắn đều có thể nhìn thấy trên mặt đất lăn lộn tuyết động nâng lên tuyết nước cùng kia phô thiên cái địa mà đến lôi kéo ra ngàn vạn nói quỷ khóc sói g à o đồng d ạ n g thanh âm n u i tên cho dù bạch liên con k ỵ nữ kia đều không thể ảnh hưởng tâm trí của ta và ngươi sao dương xà hét dài một tiếng trong lúc đó giang hai cánh tay hắn cùng chuyện luân tự hòa thượng đã từng quen biết bạch liên ma tông cũng tinh thông này mà công hắn mặc dù chưa từng tu hành qua loại này võ công nhưng cũng biết được một khi rơi vào trong ảo giác tuyệt không thể lung tung xuất thủ bởi vì phàm là ngươi nhịn không được xuất thủ chính là trong lòng ngươi tin tưởng đây là sự thực một khi tin tưởng đó chính là hắn phải chết hắn không tin đây là sự thực cũng tuyệt không cho rằng những này hư ả o có thể tổn thương đến mình suy suy suy ba sau một khắc vạn tiễn như mưa chìm hết thảy tiếp theo đa quang như rừng hàng quang um tùm bên trong dương x à phát ra một tiếng kinh nghi bất định tê thảm làm sao lại như vậy thế lương đao minh giống như quỷ thần gầm thép kinh tâm động phách tại tuyết động khí lãng như mưa mũi tên bên trong dương xả lấy rét lạnh đao quang bao lấy thân thể một chút xô ra đẩy trời mưa tên lúc này trên người hắn lít nha lít nhít đều là đứt gãy mũi tên liếc nhìn lại tựa như con nhím đồng dạng không làm bất kỳ phòng bị nào tiếp nhận cái này đẩy trời phá khí mũi tên cho dù là thần m ạ n h cũng tuyệt không có khả năng lông tóc không thương Dạ, đây là giả dương xả chân khí phun một cái đem một thân mũi tên hôn tạp huyết thủy chấn động rút xuống quanh thân kịch liệt đau nhức như thủy chiều sông lên đầu hắn tràn đầy trên gương mặt d ữ tận cũng tận là không tin ta không tin dương xà nổi g i ậ n gầm lên một tiếng kêu không tin lại một lần đột ngột từ mặt đất mọc lên cưới trên cao trăm chục không liền muốn bỏ chạy nhưng tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe một tiếng xét đùng đoàn nổ vang trời cao phía trên cương phong như sấm nhấp nhô ở giữa một người đắp xuống đầu dưới chân trên s o n g trưởng điệp ra đánh ra phía dưới một phương lớn gần mẫu tiểu nhân trưởng ấn từ trên trời giáng xuống tào thiên cương địa sát thiên cương trưởng dương xà giật mình trong lòng chỉ cảm thấy dưới thân hàng quang nói lên chỉ thấy tiêu kỵ binh trận doanh bên trong một vòng sáng chói đao quang bay thẳng m à lên s á t ý ung tùm hung lệ dị thường mang theo tuyệt diệt hết thể s á t ý thẳng c h ả m mà tới mà đồng thời trong quân đội một người ngồi cưới long mã bay lên không vung vẩy ra một đao tựa như xích long đồng dạng đường hoàng đao quang chạm phá phong lôi k í c h đẳng bao phủ mình dương lâm thất s á t đao cơ trọng h ò a xích long đao dương xả trong lòng của loạn nhịn không được dương lên giữ t ậ n trường đao một chút chạm phá mánh liệt cương phong bay lên không nên tiếp tạo thiên cương từ trên trời giáng xuống một trường hắng tuyệt đối không tin mình không hiểu thấu sẽ xuất hiện tại cái này cánh đồng tuyết phía trên nhưng là thái chân cái này thái chân quả thực cùng thật giống nhau như lúc không có chút nào hư giả ba loại khác biệt thần mạnh võ học ba loại hoàn toàn khác biệt sắc ý quả thực liền tựa như dương lâm tào thiên c ư ơ n g cơ trọng hoa thật phục sinh hướng mình dễ tới để hắn nhịn không được phản kích phục sinh hai chữ này tựa như phích lịch đồng dạng tại trong đầu của hắn hiện lên đúng vậy a bọn hắn đều đã chết ta làm sao lại quan điểm này là lao đạo xị、si、kia chỉ một thoáng dương xạ như bị xét đánh chém ra đao qua một chút thu hồi ta không thể tin tưởng đây là sự thực tùy ý ba người một kích toàn lực trùng điệp banh ở trên người hắn a cơn ư g phong khí lãng quần c u ộ n bên trong dương xà phát ra một tiếng kinh tiên động đ ị a tiếng k ê u t h ả g thiết xích long đao đem hắn chém thành hai khúc thất s á t đao vỡ vụn hắn nửa đoạn dưới thân thể mà địa sát trưởng đem hắn triệt để đánh nổ tại giữa không trung thịt nát xương tan chân chính thịt nát xương tan đau nhức đau nhức không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức vô cùng chân thực đau đớn bên trong dương xà phát ra từng tiếng kinh tiên động đ i ệ tiếng têu thảm thiết lao tà mao lao tử muốn giết người dương xà đau tâm thần run dậy sắc ý như nước thủy chiều lan lộn cái này đau đớn quá chân thực. c h không không mấy mấy mà trời cao phía trên cương phong gào thét một vòng sáng tỏ tựa như mặt trời đồng dạng tồn tại từ trên trời giang xuống quyền thế bán liệt như lưu tinh truy địa đồng dạng đánh tới hướng chính mình đại nhật thần cương đỏ hồng nhật hồng nhật lao giả người mẹ nó điên rồi sao là ta là ta ạ dương xả sợ hãi cả kinh t h Lao tử, Lao tử vô cùng kịch liệt đau nhức lăn lộn bên trong dương sà một chút bừng tỉnh nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy nguy nga trên tường thành lại là vạn tiễn rơi xuống như mưa trên cổng thành tào thiên cương cùng lưu diên trường còn cung cái tên ti tiễn là phá thân tiễn Mà trước mặt, trước lần à một t h lượt sinh tử một lần so một lần đau khổ kịch liệt bên trong dương xà sát ý đẻ ép lan lộn càng ngày càng sâu càng ngày càng nặng nhưng tùy ý thống khổ lần lượt tái diễn hắn vẫn ổn định tâm thần cùng cái này tầng tầng huyễn cảnh đối kháng rốt cục tại một lần huyễn cảnh phá toái về sau hắn thấy được quen thuộc vương quyền xuất đỉnh cùng kia ngồi ngay ngắn hắc bạch kỳ dị đồ hình trước đó thần xác hở h ư n g an kỳ sinh giết lần lượt sinh tử vô số lần kịch liệt đau nhức cha tân phía dưới tựa như núi lửa đồng dạng s á t y dâng lên mà ra giữ tận trường đau vung vẩy quét ngang một chút l i ề n diện số độ lý trường không không nhìn hết thẻ khoảng cách tại ngàn vạn như quỷ thần kêu trên khí lưu trong tiếng thét đạo như địa ngục đồng dạng đao quang một chút đem đ ạ i cao đen trắng đổ cùng ăn kỳ sinh bao phủ hoàn toàn chém ra một đau dương x à chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly t h ô n g khoáy nhịn không được giơ thẳng lên trời thét dài nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn tràn đầy k h o i y ánh mắt đột nhiên ngưng tụ bởi vì tại đạo quang kia giống như cười mà không phải cười tiêu dung nghe được một tiếng lạnh nhạt thanh em bình tĩnh giả làm thật lúc thật cũng giả thật làm giả thì giả cũng thật dương xà tiếu dung một chút cứng đờ tâm lạnh vô cùng xong ta bị lừa rồi tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt h u y ê n cảnh lại lần nữa phá diệt mới h u y ê n cảnh lại lần nữa diễn sinh mà ra vẫn là cánh đồng tuyết vẫn là chấn động mặt đất vẫn là từ cái này đường chân trời quần quận mà đến ngàn vạn xích giao kỵ binh nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ một màn dương xà đao quang dơ lên thảm trảm thương thiên xúc sinh người ra để cho ta giết người để cho ta giết người a thái cực độ trước Hàng sinh như kỷ cũ đây a n ngồi, ngón g t nhẹ là n động g sao thôi n tầng h ghế. Một v hình ba động tại đầu ạ miên Ngay càng tâm n t lý học ma thiên chuyển luân pháp thành tâm thành ý t h i đạo tâm học chuyển thừa các loại dung hợp quy nạp về sau độc thuộc về chính hắn tinh thần con đường hắn lúc này tinh thần đã có thể tại chính hắn khí chàng bao phụ chỗ khuyết tán ra tới nói cách khác hắn khí chàng có thần khí chàng bao trùm chi điệm chính là đạo trường của hắn phúc của hắn điệu hắn động thiên hay là thần quốc con đường của hắn từ khi bao đan thay máu về sau cũng đã không giống với huyền tình cùng cựu phụ giới bất luận cái gì một giới a lại là một lần huyền c ả n h p h á d i ệ i bất luận g x m t o à n t h â n mồ hôi l ạ n h c h ả y c ò n g i ò n g m à r ơ i trong thoáng chốc mở mắt ra nhìn thấy quen thuộc vương quyền xuất đình cùng kia đạo mạc đạo nhân hắn trường đao g ơ lên lại rơi xuống toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly trên mặt thần sắc biến hóa dữ tợn đây là thật hay là giả hắn tâm thần hoảng hốt ở giữa trường đao rơi xuống chỉ nghe phốc phốc một tiếng đã biến mất tại trong lòng đất tại toàn bộ quảng trường mấy ngàn người kinh ngạc quỷ dị ánh mắt không thể tin bên trong hắn phủ phu một tiếng quỷ xuống lấy đầu đập đất hắn không nói một lời nhưng mà toàn t r ư ờ n g nghẹn nào chương hai trăm ba mươi chín mà tôn đích thần đến đỉnh núi hoàn toàn tích mịch mấy ngàn người trong gió lộn xộn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì theo bọn hắn nghĩ tia dương sà một bước leo núi khi thế hùng hồ mà đến g ú t đao chỉ xéo c ù n ngạo không thể tưởng tượng nổi nhưng không nghĩ tới đột nhiên liền q u ỷ q u ỷ như thế đột ngột như thế kinh dị trong chốc lát không biết nhiều ít người tê cả ra đầu bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là kia dương xà là bị sợ mất mật một cái thần mạch đại cao thủ hùng ngồi cực bắt chi điệu một tông chi chủ làm sao có thể bị người nhìn một chút liền dọa ngồi phịch ở điện khả năng duy nhất chính là tại kia trong khi liếp mắt trên người hắn phát sinh bọn hắn không thể lý giải sự tình loại này không biết để bọn hắn đều có chút sợ hãi cho dù là triệu trường lâm một hàn phong lam đại mấy người cũng đều sợ hãi không thôi bọn hắn quý mạch đã thành ẩn ẩn biết xảy ra chuyện gì nhưng đúng là như thế bọn hắn mới trong lòng chấn kinh thiên hạ tinh thần võ công lấy chuyển luân pháp thứ nhất tinh thần tu chỉ lấy lấy chuyển luân vương cùng bái nguyệt chân nhân cầm đầu nhưng cho dù là hai người này có thể dễ dàng như thế đem một tôn thần mạch đại cao thủ sợ đến như vậy sao không ít người nhìn về phía trước sân môn k i a đen trắng xe lẫn giống như hai con cá cá lưu chuyển tên là thái cực đồ đồ hình trước đó an kỷ sinh tính t ọ a bất động tựa như cái gì cũng không có phát sinh vân hải thiên vương hàng long cũng là âm thầm kinh ngạc hai người bọn họ thật là hiểu rõ xảy ra chuyện gì chỉ là nhưng cũng không nghĩ tới an k ỳ sinh thần đã cường hoành đến đủ để ảnh hưởng đúc thành thần mạch nhiều năm dương xà tí tách lớn chừng cái đấu mồ hôi suy sụp tại chân bóng đá bạch ngọc tâm phía trên dương xà trong lòng hoảng hốt không biết người ở chỗ nào lại càng không biết hết thảy trước mắt là thật là giả tinh thần thống khổ phản ứng tại trên đục thể là chân thực như thế không giả để hắn lúc này thân thể không một tấc chỗ rất nhỏ đều tại run run rẩy run run ẩ y không có gì sánh kịp buồn ngủ m ệ t m ệ t mọi thống khổ trong lòng của hắn lan tràn đến mức cho dù tại dạng này trước mắt bao người quỳ dạp xuống đất trong lòng của hắn vỡ im mà cũng không có dù là một tia Thẳng đây ế tuyết tiếng tiếng n như băng tuyết ngưng tụ bạch ngọc tin từ hắn ống tay háo xuống. Đinh! Một tiếng thanh thúy đụng chạm tiếng văng lên. một Một chạm tựa tụ từ tay trở thúy khối bạch háo bẻ đ là tông chủ thư dương xà hôi bại ánh mắt bên trong hiện ra một vòng thần thái đến thậm chí không để ý đến mình tại sao lại đem thư này cấp biến mất dương xà bắt lấy thư bờ môi nhúc ních sợ hãi kiên g kỵ không phải trường hợp cá biệt thân mạch có thể phân t á n thần ý tại một chút tràn ngập linh khí đặc thù chất liệu phía trên lưu lại mình một sợi ẩn ký giống nhau an kỳ sinh có thể đem trạm tiên thai lưu tại giải kiếm thạch phía trên cái này một phong trong tín thư đồng dạng giữ lại bản vạn dương một đạo võ công hắn dám khiêu khích vương quyền đạo nhân tự nhiên là bởi vì bảng vạn dương phong thư này mấy tháng trước đó hắn đưa tin hoàng g i á c tự cực điểm khiêu khích sở trường vẫn bình yên vô sự ra hoàng g i á c tự chính là bởi vì bảng vạn dương thư nhưng hắn vạn lần không ngờ cái này vương quyền đạo nhân thần cường hoành đến loại tình trạng này để hắn vợ ơ y mà quên đi phong thư này tồn tại đến mức nhận lấy thế gian thảm thiết nhất tra tấn Nhàn nhạt tiếng đánh lập tức biến、mất. An sinh quan tức mất. sát lập kỷ qu sự chú ý của hắn liền không ở cái này nguyên bản đoán chừng bên trong bị khổng tam thay vào đó địa ngục ma tông tông chủ dương xà trên thân mà là cái này một phong thư bàn g vạn dương thư có ít người cho dù liền không như thế cũng sẽ không bị thế nhân quên lãng bàn g vạn dương chính là người như vậy lục ngục ma tông c h i chủ hùng ngồi thiên hạ đệ nhất mấy chục năm bá chủ thái âm vô cực cảnh giới c h i cao được vinh dự tiếp cận nhất thiên nhân tuyệt đỉnh đại tông sư ai lại dám coi nhẹ nhàn nhạt lời nói phiêu đáng tại đỉnh núi trong đó không có mảy may nhiệt độ nhưng dương xà trong lòng lại tăng vọt nguy cơ lao đạo sĩ này muốn giết ta vương quyền đạo nhân dương x à trong lòng c u ù n l o ạ n run r ậ y hai tay dơ cao kia một phong thư ta là tông chủ đưa tin mà đến ngươi không thể giết ta ngươi cho rằng an kỷ sinh thân thể có chút một nghiêng như sơn nhạc nghiêng về phía trước phẫu thiên cái địa khí thế rủ xuống chạy xuống ta là tại cùng ngươi tranh đấu sao cái gì dương x à con ngươi co r ụ t lại tựa như nhớ ra cái gì đó cực kỳ chuyện kinh khủng sắc mặt vì đó đại biến nhưng tiếp theo một cái trước mắt hình như có lôi đình nổ vang vê Và anh sông núi phía trên phong lưu khuấy động đột khởi cồn u g phong giống như trăm ngàn phong long cùng nhau phẫn nộ g à o thét một sát na nâng lên khí lưu t r ì mãnh liệt để không ít võ lâm nhân sĩ mũ áo đều bị thổi vô tung vô ảnh nhưng giờ khắc này không có người quan tâm điểm này tất cả đều nhìn về phía kia phong bạo bên trong chậm rãi đứng dậy dương xà theo dương xà chậm rãi đứng dậy tứ nghiệt đỉnh núi c u ồ n g phong tựa như đạo đạo linh xà đồng dạng vờn quanh hắn quanh thân mà động đem nó bao vây trong đó trong mắt của mọi người dương xà vốn là cao lớn thân thể khôi n ô càng phát thẳng tắp lại trở nên cân xứng vọn dài mà cái kia thu cậy khuôn mặt trở nên thâu to trường mi trở nên thanh đạm giống như mây khói dâng lên vẫn là tiên sinh kế toán đồng dạng cách đắn mặc nhưng cả người khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hai tay của hắn ngược lại phụ tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ hùng tráng khí thế tràn ngập hư không giống như so với sơn nhạc còn nặng nề hơn hùng tráng để nhân vọng chi mà sinh lòng tính sợ bàn g và dương sơn môn trước đó vương hàng long cùng vân hải thiên bỗng nhiên đứng dậy nhìn xem chắp tay đứng ở phong lưu lượn lờ bên trong trường vào người khó nén trấn kinh bảng bàn và dương hắn làm sao có thể là bàn và dương hắn làm sao lại biến thành bàn và dương đây là võ câu gì trên đỉnh núi nhất thời vì đó hỗn loạn mấy ngàn người tất cả đều hoảng sợ không thôi không tự chủ rời đi tại chỗ chỉ muốn xa xa rời đi đạo nhân ả n h kia người tên cây có bóng một cái tên mà thôi mấy ngàn người trong võ lâm liền cùng nhau biến sắc thậm chí nếu không phải hắn ngăn ở đường núi trước đó cơ hồ muốn nghe nóng g rồi chồn một thân uy thế như thế nào có thể thấy được chút ít triệu t r ư ơ n g lâm lam đại mấy người cũng tất cả đều biến sắc a di đà phật tam ấn tam m ụ c các loại đại hòa thượng cũng từ đứng dậy chắp tay trước ngực cao tụng phật hiệu không nghĩ là ma tôn mượn thể mà tới thân mạch tại bất kỳ thế lực nào bất kỳ cái gì triều đại đều là trong thiên đ ạ hạ có thể mượn thể trọng sinh võ công chỉ có thiên nhất đoạt linh kinh mượn cớ thần ý cho người khác chi thân võ công lại là số lượng không ít chỉ là muốn làm được cũng không phải chuyện dễ dàng thần so với mượn thể người mạnh lên g ấ p m ộ mươi mới có thể nếm thử làm được bàng vạn dương mượn thể mà đến cũng không phải khiến vương hàng long bọn người khiếp sợ sự t ì n h bọn hắn khiếp sợ là bàng vạn dương vỡ ơ ý mà có thể mượn thần mạch thân thể mà đến cái này đại biểu ý nghĩa không thể không khiến bọn hắn chấn kinh bàng vạn dương thần sắc bình thản điềm tĩnh không giống là cái thế ma đầu ngược lại tốt dường như nho nhã tiên sinh kế toán hắn đứng c h ắ p tay nhìn xem an kỳ sinh cùng phía sau hắn đen trắng thái cửa đồ ánh mắt hơi sáng bản vẽ này hắn sắc đen trắng ám chỉ âm dương trong dương có âm trong âm có dương. đạo nhân lại là hảo khí phách cái này đồ tên gọi là gì hắn nhàn nhạt mở miệng thanh â m nhưng cũng không phải dương xà thanh â m mà là tựa như kim ngọc va chạm đồng dạng tiếng đinh đông trong lời nói ẩn chứa mãnh liệt thần ý làm cho tất cả mọi người không tự chủ đều muốn bị ảnh hưởng nhưng cái này nhưng lại không phải cố ý vì đó mà là tự nhiên m à vậy như nào là vô cực vô cực chính là không có giới hạn giới cùng giới hạn không bờ bến vô cùng tận thần ý gần như cùng thiên địa dung hòa mỗi tiếng nói cử động đều giống như có thể gây nên thiên địa cộng minh bàng vạn dương dò xét hắn đồng thời hắn tự nhiên cũng đang quan sát tôn này đương thời đệ nhất cao thủ an k ỳ sinh cảm xúc cực sâu theo k ê u bàng vạn dương mở lời hắn có thể cảm giác được toàn bộ đỉnh núi hư không mặt đất núi đá đều tại có chút rung động tử vật đều trở nên hoạt bắt bắt đầu thậm chí cho hắn một loại chỉ cần bàng vạn dương nguyện ý cái này một ngọn núi đều muốn giải thể hóa thành bột mị n ảo giác thái cực đồ tốt một bộ thái cực đồ bàng vạn dương quan sát đỉnh núi có chút mang theo một tia cảm thán bản tọa vốn cho rằng đạo nhân là được thiên nhân thần binh mới có này tạo hóa lại không nghĩ giữa thiên địa còn có đạo nhân như vậy sáng tr hắn khởi ý tới đây cũng có hơn phân nửa là bởi vì chuyện này ngắn ngủi hai năm từ sắp chết thân thể trở thành bây giờ bộ dáng như vậy cho dù ai đến xem cũng là kỳ tích c ự u p h ù giới mấy vạn năm đến nay đều không kỳ tích như thế này hắn vốn cho rằng đạo nhân này là được thiên nhân thần binh mới có như vậy tạo hóa lại không nghĩ so với hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn cái này một bộ thái cự đồ đối với hắn mà nói so với nhìn thấy thiên nhân thần binh còn muốn tới kinh ngạc chấn động an k ỳ sinh thần sắc không thay đổi nhàn nhạt, nhạt đáp lại ma tôn lấy một tôn thần mạch để tin mà đến không phải chỉ là để vì tán dương a bản tôi cũng chưa từng ngờ tới đạo trưởng càng đem chuyện luân pháp tu tới như vậy cảnh giới có thể đem bản tôn cái này sợi thần ý khốn trên người dương xà bàn g vạn dương ánh mắt tính mịch tựa hồ vô hỉ vô nộ trong nháy mắt g i ế t ta lục ngục một trong đạo trưởng thủ đoạn cũng là không tầm thường hắn phái dương xà đưa tin mà đến bất quá là muốn cách không kiến thức cái này vương quyền đạo nhân võ công nội tình nhưng lại không có mượn thể dự định thân m ạ n h người thể phách thần ý đã vô cùng hòa hợp l ã o đạo sĩ này lấy chuyện luân pháp đem cái này sợi thần ý vây n ố t tại dương xà tri thân hắn như ở lâu dương xà liền muốn thân sống mà thần chết rồi mà hắn như ly thể dương x à cũng chỉ sẽ như bị đâm thủng túi nước thần không được viên mãn cuối cùng vẫn là muốn chết có thể nói chính nếu như nói để dương x à chết tâm phục khẩu phục ma tôn tựa hồ cũng không tức giận an k ỳ sinh ánh mắt có chút n g ư n g tụ lấy nhãn thứ c người chỉ thấy hắn ra lấy tâm xem người thì gặp hắn t h ầ n hai người gặp nhau bất quá một lát lại đối với lẫn nhau có cực sâu hiểu rõ chính như bàng vạn dương kia vô tình vô ngã chi đạo thế gian ai bất tử không thành thiên nhân ba trăm cuối năm về muốn chết như thế nào chết lúc nào chết lại có cái gì quá không được bàng vạn dương lại là cười một tiếng có thể chết vào đạo nhân tri thủ dương x à đời này cũng là không hưởng công đáng tiếc bà ngỗ người không có vợ con nếu không đưa tới cửa nhường đường người r ế t tới một lần ngược lại là bọn hắn tam thế khó cầu chi tạo hóa mang theo cờ ư i n h ạ t ý thanh âm quanh quần đỉnh núi nhưng một đám nghe được lời này người nhưng trong lòng đều là phát lệnh cảm nhận được thấu xương lệnh ý thân tình đạo mạc người trong giang hồ chỗ nào cũng có nhưng có thể lấy như thế bình thản ngữ nói ra như thế kinh dị lời nói bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nghe được lời này an kỷ sinh m mắt vừa nhấc yếu ớt nói nhìn đến ma tôn là muốn cái này tạo hóa chương hai trăm bốn mươi quần trưởng va chạm trên đỉnh núi bẹo giạt mây trôi khí lưu lăn lộn gào thét bàn g vạn dương mặt không đổi sắc chỉ là nhìn thoáng qua kia thái cửa đồ khẽ lắc đầu đáng tiếc ngươi đạo chưa thành hai người xa xôi vài g i ặ m mà đúng cái này trên đỉnh núi lại dường như một chút trở nên nặng nề g h kia bay lên khí lưu cùng phong đều đông c h ố c bị áp lực vô hình chèn ép kề sát mặt đất trên đỉnh núi rất nhiều võ lâm nhân sĩ theo bản năng lui lại trong lòng một cỗ kiểm chế lại từ đầu đến cuối không cách nào biến mất rõ ràng đối trọi gây gắt chính là hai người kia nhưng lại sinh để bọn hắn sinh ra trực diện hai đại đại cao thủ k h o giác nói không có t ậ n cùng nói thế nào được hay không được an kỷ sinh chỉ là cười một tiếng cảnh giới chưa từng đại biểu hết thảy đối với hắn mà nói nhất là như thế khí mạch cũng tốt thân mạch cũng được bất quá là tiền nhân phân chia thời không vĩnh hằng hướng về phía trước thời đại càng sẽ không dừng bước cho tới bây giờ chỉ có một đời càng mạnh hơn một đời tiền nhân còn s ấ t lại sẽ chỉ trở thành đạp về cao hơn nền tảng mà không phải c h ó i buộc thân mạch như thế nào thái âm vô cực lại như thế nào chớ nói bàng vạn dương một sợi thần ý ở đây cho dù hắn đích thân đến cũng muốn đánh xong rồi nói đại đạo không mờ hoàn toàn chính xác không có thành hoặc không thành cái này nói chuyện bang vạn dương khẽ vất cảm biểu thị đồng ý nói hắn lại hơi có chút tiếp cận nếu sớm biết giải nhân vật như vậy lần này lại là không nên tới một q u y ề n thái cực đồ hình đã hiện lộ rõ ràng ra đạo nhân này chi tâm trí đại đạo hắn đều có chút sợ hãi than muốn nhìn một chút đạo này đại thành là bực nào cảnh tượng lúc này mình đến đây tuy là một sợi thần ý hắn như không tiếp nổi chẳng lẽ không phải là đáng tiếc cái này như thế tinh tuyệt đại đạo hắn than nhẹ một câu d ạ bước tiến lên trước vê anh một chút d ạ bước khí tức của hắn lại phải biến đổi Tựa thiên gạt táp thẳng tới ra bao lao như khung thiên hạ ép, gạt ra vạn khoảnh sóng lớn, bao khí lưu lao thẳng tới ngàn người hạ khí lưu ép, chi m ặ t Chỉ ẩm chân trời hình như có lôi đình nhấp đ ô vương hàng long n h ấ c lông mày nhìn lại chỉ thấy trên trời mây trắng tận mực trong khoảnh khắc đã che đậy hết t h ể sáng lời giữa trưa vương quyền sân đ ỉ n h nhất thời tựa như đ ê m tối lùng dạng khí cơ giao cảm thái âm vô cực vân hải thiên chậm rãi phun ra một mụn t r ọ khí sắc mặt ngưng trọng khí mạch người chân khí cùng thiên địa giao cảm có thể nhỏ xíu ảnh hưởng bốn phía thiên địa linh khí nhưng cũng chỉ có thể làm được hư không nước lã lửa tình trạng mà thân mạch một thành thân ý khuấy động phía dưới thậm chí có thể lôi cuốn vài dặm thiên địa linh khí dậm chân phong lôi đi theo n i ệ m động đốt núi n ấ u biển giống nhau hồng nhật pháp vương một ngày chi lực có thể đốt ngàn dặm dây núi càng truyền thuyết có một ít kỳ dị võ công có thể thông qua thời gian dài câu thông cải biến khí tượng thiên cơ nhưng mà vẹn vẹn một cái dậm chân trên trời liền từ mây đen dày đặc năng lực như vậy chỉ có thái âm vô cực vô số người cùng nhau biến sắc c thần. Thần trong, trong, trong chốc lát đỉnh núi hỗn loạn người người cảm thấy bật an động thì bốn mùa biến hóa khí hậu sửa thái âm vô cực quả nhiên là một cái khác hoàn toàn cảnh giới khác nhau một tiếng nhẹ nhàng thở dài bên trong an kỳ sinh chậm dại đứng dậy lấy nhân lực ảnh hưởng bốn mùa biến hóa cho dù hắn hôm nay cũng là làm không được hoặc là nói còn k h、so、ông đ ạ theo được đơn lấy t u ầ hắn chậm dãi đứng lên mọi người ở đây tâm thần đều là vì đó hoảng hốt chỉ cảm thấy vô hình khí chàng khuyết tán bốn phương tàng hướng đạo nhân kia đứng dậy trước mắt hình như có một tòa nguy nga sơn phong đột nhiên đứng lên lại như một t nguy nga sơn phong đột nhiên đứng lên lại như một đạo chân long ngẩng đầu trong mây liên thông thiên địa a lui lầy trời mây đen một cố minh mông minh mông khí tức nhất thời như lạc ấn bản thật sâu lạc ấn tại mọi người trong tâm thần mặc dù chỉ là thật đơn giản đứng lên cả đám liền chỉ cảm thấy trong lòng nguy cơ biến mất tựa như sông núi non sông phía trước cản trở quần quận mà đến dòng lũ hô, hô hô ba trên đỉnh núi hai người đứng đối mặt nhau giữa hai người hình như có vô hình khí tường v à chạm nâng lên gió lốc giống như ngàn vạn phong đao đồng dạng tung hoành tư tán làm cho rất nhiều võ lâm nhân sĩ vừa lui lại lui vương hà long vân hải thiên cùng tam không các loại đại hòa thượng l i ế n nhau cũng từ l y ra lại là đi vào một đám võ lâm nhân sĩ trước đó như thế tâm ý có mấy phần ý tứ khí lưu gào thép bên trong trường bao phần phật bảng vạn dương ánh mắt lại là sáng lên đón lấy tam một thức này nghĩ đến là không có vấn đề lớn quá phí lời an kỷ sinh hở hữu trong mắt tiếp theo dấm chân lên tay đạo đạo nứt da gấm âm thanh bên trong cái t i ế t h o n g i i mỹ ngọc đồng dạng đóng ánh ngón tay gậy gậy h ơ không đã sinh ra năm vạn bốn ngàn loại biến hóa tới an kỳ sinh cảnh giới này đối với thời gian cảm giác đã cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt người bình thường gậy ngón tay một cái vẹn vẹn gậy ngón tay một cái mà hắn gậy ngón tay một cái có thể thấy được sáu mươi trước mắt chín trăm sinh diện vẹn vẹn một cái trong nháy mắt an kỳ sinh chỉ trưởng đã sinh ra năm vạn bốn ngàn loại biến hóa xa xôi vài dặm quét ngang mà đến ông giống như hoàng giác tự bên trong k i a một ngụm chung đồng bị một chút gó vang hoàng hốt ở giữa đám người chỉ cảm thấy đỉnh núi hình như có một tòa nguy nga môn hộ hiện hiện so với vương quyền sơn trên sơn môn còn muốn tới cao lớn thần thánh Chầm chầm không mà mấy dằm ép xuống mà xuống, dài mấy không bên dài trong, như, như trong chốc lưu đ lát à vì m tại r quang ám sen lẫn vương quyền xuất đỉnh dường như hai cái thiêu đốt mặt trời ha ha ha ha ha b a n g vạn dương cười dài một tiếng đâm rách trùng điệp khí lãng lại là bước ra một bước dường như đem mặt đất đều một chút dẫm lật ra bình thường nâng tay lên cánh tay đột nhiên vì đó một nắm ẩm hình như có lôi đình tại hắn lòng bàn tay nổ tung to lớn ba động phía dưới ở đây trái tim tất cả mọi người nhảy cũng vì đó dừng lại tiếp theo một cái chớp mắt bài không sóng lớn bên trong hắn thường thường một quyền đã không nhìn không gian đồng dạng vượt qua mấy trăm trượng đón nhận an k ỳ sinh tre mà xuống một trường một quyền này của hắn tựa như thiêu đốt l i ề u t ì n h t r u y địa lại như chập t r ấ n đôi viêm sao trổi v u n g đôi càng như là một tòa đột khởi đê đập chắn ngang hướng kia quần quận mà đến ngập trời trường lực ở đây võ lâm nhân sĩ không cách nào hình dung một quyền này vì thế tựa như thiên địa đều ở hắn tay sinh tử tại ta trong l là c h ấ p trưởng là diện độ là đường hoàng cũng là l ệ n h lùng huy hoàng to lớn một quyền này cương phong đánh nổ ở giữa đã vượt ngang vài dặm mà đến an kỳ sinh ánh mắt vì đó ngưng tụ tại hắn cảm ứng bên trong ban g vạn dương một quyền này cùng thiên địa cơ hồ một thể k i a u năm ngón tay nắn ở giữa cơ hồ là đem vài dặm thiên địa cùng nhau điều động quét ngang mà đến thuận tiện giống như thiên địa cũng cùng nhau hướng về mình ngăn cả tới ầm ầm chân chính đất dung núi chuyển vương quyền sơn đỉnh vài dặm bên trong cứng rắn bạch ngọc nham trải triệt sàn nhà cùng nhau hạ xuống ba thước t h ư n h ư bị một thanh vô hình thần binh một chút săn bằng rất nhiều võ lâm nhân sĩ cho dù sớm có phòng bị lúc này cũng đều là một cái lảo đ ả o cơ hồ té ngã ở đây hai người cái này một trong đụng chạm đánh vỡ không chỉ là sơn nhạc cân bằng vẫn là bọn hắn tâm thần cân bằng hô hô bụi mùi quần quận khuấy động đủ số t r ă m đầu thổ long đằng không mà lên cùng đầy trời gào thét phong long cùng múa một lần va chạm mà thôi chính là kinh thiên động điệu như vậy trên đỉnh núi vô số người hoa mắt thần mê chỉ có vương hàng long cùng v â n hải thiên hai người sắc mặt chầm xuống cùng nhau dậm chân hùng hồn chân khí một chút tràn ngập trời cao lẫn nhau cấu kết phía dưới hóa thành vô hình khí tường ngăn cản tại trước sau m ộ t khắc bay tứ tung văng khắp nơi cho bụi đã tựa như thế gian ám khí lợi hại nhất phô thiên cái địa l á n h tới lốp buốt bắn liên thanh đồng dạng nổ vang âm thanh bên trong rất nhiều người trong võ lâm trong lòng đều là nhảy một cái trong bọn họ phần lớn là trước đó an kỳ sinh mời đến tu kiến sơn môn lúc này gặp phải tính bên trong quảng trường bị một chút đánh thành phế tích đều là run một cái ẩm ẩm trên đỉnh núi khí lãng giống như mây hình nấm đồng dạng dâng lên mấy trăm trượng c h i t để thổi t a n kia tràn ngập mây đen tiếp theo tán thoái bùn đất cắt đá gì rào mà rơi như mưa tại vương quyền sơn đỉnh rơi xuống ẩm dường như hồi lâu lại như là chớp mắt về sau. hai đạo nhân ảnh riêng phần mình ném đi ra vừa rơi xuống phế tích cuối cùng thái cực đổ trước áo trắng phần p h ậ n quét ngang bay trời cao đứng ở trăm trượng giữa không trùng quanh thân khí lưu như dòng gào thét hô an k ỳ sinh quanh thân đều là mờ mịt dường như cháy hừng hực hỏa lô càng có trận trận đại giang sóng lớn đồng dạng huyết dịch lưu động âm thanh thấu thể mà ra kia quần quận sóng nhiệt rõ ràng là huyết dịch của hắn kịch liệt sôi trào sinh ra đạo trưởng vương h à n g l o n g thân hình k h a động đã rơi vào an kịch liệt sôi trào sinh ra hắn có thể nghe được một trận như có như không như sau cơn mưa sáng sớm sơn lâm có cây đồng dạng mùi thơm ngát chuyển đến đạo trưởng bị thương vương h à n g long cảm thấy chấn động biết được đây là mùi máu tanh hắn đến vương quyền sơn đã mấy ngày trước đó hắn từng chủ động đưa ra cùng a n kỳ sinh thử tay nghề trận chiến kia hắn không hề nghi ngờ không có phần thắng nhưng làm hắn ấn tượng xấu nhất lại không phải kia ba thức tán thủ mà là vị đạo trưởng này trí cường thể phách lấy hắn hàng long trưởng một k í c h toàn lực chính là kia thể phách cường h à n h viễn siêu nhân loại gấp trăm lần hàn giao đều muốn bị hắn đánh thành trọng thương nhưng lại bị vị này nói trường sinh tiếp nhận thậm chí không có thụ thương cái này bàng vạn dương một đạo thần ý mà thôi liền cường hoành như vậy an kỷ sinh có chút khoát tay biểu thị mình không ngại nâng lên ánh mắt nhìn về phía đứng ở giữa không trung bàn g v ạ n dương thản nhiên nói làm gì chống đỡ cũng không phải thân thể của ngươi an kỷ sinh lời còn chưa dứt chỉ nghe một tiếng giữa không trung một tiếng v a n g trầm bàn g v ạ n dương hay là dương xá thân thể tại trời cao bên trong một chút nổ tung giống như diễn hóa trong khoảnh khắc huyết mục thành bùn như mưa quần quần mà rơi mùi máu tanh nhất thời bị khí lang thổi khắp núi đỉnh người, người có thể nghe tốt cực kỳ tốt cực kỳ tốt chương hai trăm bốn mươi mốt xuân thu long tất đao cuốn phong tiêu trừ mây đen tất tán an kỷ sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí huyết dịch sôi trào chậm rãi bình phục bàng vạn dương một quyền kia gần như hư không nhen ép ngạnh bính phía dưới hắn tương đương lấy thể phách chống lại và giảm t h i ế niệu tự nhiên tiếp nhận to lớn áp bách bất quá thể phách của hắn cường hoành vô xong khổ luyện sơ thành một quyền này còn không cách nào làm bị thương gốc dễ của hắn theo hắn phun ra một ngụm trọc khí quanh thân chỗ rất nhỏ rất nhỏ tổn thương đã chậm dãi khôi phục huynh trưởng vân hải tiên h tiến lên đây hơi có chút lo lắng đến cùng bất quá một k í c h dương xả thân thể khí mạch cũng vô pháp gánh chịu hắn toàn bộ thực lực một k í c h này không đả thương được ta an kỳ sinh có chút khoát a y năm sau tháng hai hai chẳng lẽ không phải chính là kia nhất h ư u đại sư ước chiến bàng vạn dương này vương h à n g long nhìn về phía tam ấn tam ấn sắc mặt ngưng trọng gật đầu nhìn về phía an kỳ sinh đạo trưởng tổ sư ước chiến bàng vạn dương chính là cái này tháng hai hai kêu bàng vạn dương chỉ sợ là mời ngày tiền đến chỉ sợ có ẩn tính khác cái khác mấy cái đại hòa thượng sắc mặt cũng khó nhìn một sợi thần ý mượn thể mà đến đã có võ công như thế hắn còn tại bên ngoài mấy vạn dặm chân thân lại nên cỡ nào cường hành cho dù đối với tổ sư có lòng tin mấy cái này đại hòa thượng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút tấm ảnh h ắ nước chừng đi quan chiến người chỉ sợ không ít an kỷ sinh nhìn thoáng qua trong đám người vạn kiếm sơn trang mấy người bình tĩnh nói m ộ t thanh phong truyền luân vương bái nguyệt chân nhân các loại đại tông sư chỉ sợ cũng đang quan chiến liệt kê tam ấn bọn người khẽ gật đầu bọn hắn đã từng đạt được cùng loại tin tức đây là muốn tìm đường sống trong chỗ chết không thành thì chết sao an kỷ sinh nhìn ra xa biển mây tự nói một câu lập tức tại mấy người bao vây phía dưới tiến lên trước một bước hắn đứng ở thái cực độ trước đạo bao màu trắng có một chút vỡ tan to như vậy quảng trường càng là một mảnh hỗn độn nhưng rất nhiều người trong võ lâm lại không có bất kỳ cái gì coi thường trong lòng đều là kính sợ ngay cả bàn g vạn dương đều không thể làm bị thương hắn thực lực như vậy đã đủ để kinh thiên động đ ị a làm phiền chư vị trấn kinh an kỷ sinh bàn tay nhẹ ép kinh khí vô hình đã đè xuống trên trận đi lại cho bùi khí lưu hôm nay ta lập vương quyền đạo chư quân cùng thiên địa cùng chứng kiến t r u n g t r u n g điệp điệp sóng âm quanh quần tại trời cao phía trên mấy chục dặm có thể nghe vương quyền sơn đỉnh đầu tiên là yên tĩnh tiếp theo vô số người cùng nhau chắp tay chúng ta chúc mừng đại tông sư khai tông lập phái lục ngục thánh sơn chi đ ỉ n h như là thôn xóm đồng dạng lục ngục ma tông bên trong sân môn hình như có phích lịch trận tránh t ấ c diệt vạn trượng đỉnh băng biên g i ớ i chỗ một bộ thanh s a m bảng vạn dương đứng chắp tay nhìn ra xa vô tận lăn lộn trong mây như ẩn như hiện ba lượn mặt trời hắn nhìn chính là như thế chi cẩn thận dường như muốn đem mặt trời hút vào ánh mắt của mình bên trong âm cực mà dương sinh dương cực mà âm xinh, thái cực. thái cực âm dương khả năng hợp nhất hay không bàn g vạn dương tâm thần phiêu hốt dường như thấy được bên ngoài mấy vạn g i ả m vườn quyền sơn đỉnh đạo nhân kia một loại cảm giác nói không ra lời quanh quẩn trong lòng của hắn mấy vạn năm đến nay rất nhiều đại tông sư đều là lựa chọn thái âm vô cực hoặc là thái dương vô cực cũng không phải là không có người lựa chọn qua đồng tu hai đạo nhưng không nói trong đó khống cảnh chỉ nói bất luận cái gì một đạo liền có thể kéo lên đ ỉ n h phòng có hy vọng với thiên người cần gì phải kiêm tu hai đạo đâu đã t ư n g hắn cũng là như thế nghĩ nhưng lần này xuyên thấu qua thần ý thấy được bên ngoài mấy vạn dặm kiêm ộ t mặt thái cử đồ há tâm không khỏi chấn động một cái. như thái âm vô cực cùng thái dương vô cực cùng ở tại lại chính là cái gì q u a n cảnh đáng tiếc đã quá muộn bàn g vạn dương khẽ thở dài một cái nhân thần bên trong âm dương cùng tồn tại thì một mạt tuyển thì tất nhiên muốn làm hao mòn một đạo khác cái gọi là âm thịnh dương tiêu dương thịnh âm tiêu chính là như thế hắn thành tựu thái âm vô cực một k h ắ c này hắn thần bên trong đã không còn một tia dương về phần âm cực dương sinh hô khí lưu gào thét ở giữa một đạo áo trắng thân ảnh phiêu hốt mà tới rơi sau lưng bàn vạn dương ngoài mười triệu khinh nu nói tông chủ cớ gì thở dài bạch liên bàn vạn dương đứng chắp tay n ữ khí nhẹ nhàng chập phân phát ma tổng a cái gì bạch liên phu nhân thân thể mềm mại chấn động trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc hắn muốn hỏi thăm bàn g vạn dương cũng đã dậm chân chui vào c u ộ n c u ộ n mây lưu bên trong hắn ngồi xếp bằng tại đây trời trong mây cùng ba lượt mặt trời cùng nhau chìm chìm n ổ i n ổ i thời gian như nước thoáng qua đã là một tháng quá khứ giữa thiên địa băng tiêu tuyết tan vạn vật khôi phục sơn xuyên đại địa phía trên lại lần nữa có xanh đỏ tô điểm vương quyền sơn đ ỉ n h đã từng bị phá hủy phiến đá sớm đã một lần nữa trải triệt trình tể chỉ là lớn như vậy vương quyền đạo vẫn là trống theo an k ỳ sinh khai tông lập phái về sau mộ danh m à đến học nghệ người vô số kể nhưng hắn lại ngược lại không có thu bất luận cái gì đệ tử ngoại trừ khương đình đình cùng trương hạo hạo bên ngoài cho dù là lục mình cùng tôn ân đều chưa từng bị hắn thu làm môn hạ ngược lại là một chút p h ụ cận ăn không ngon lưu dân bị thiết sơn tuyển nhận là tạp dịch có thể tại vương quyền đạo bên trong có cái nơi sống yên ổn vương quyền đạo hậu viện cũng là đã từng bị đốt thành cho đủi đạo quan địa chỉ ban đầu an k ỳ sinh khoanh chân ngồi tại một gốc trụi lùi cây già phía dưới đón mặt trời mới mọc tựa hồ đang phun ra nuốt vào nhận nguyện tinh hoa cái này một gốc đã từng bị x à vương sơn đạo t ậ c một mùi lửa thiêu đến kém chút trở thành than t u ổ i cây giả nhưng theo xuân tới cây giả lại rút ra cành cây tới lại là tại hắn khí tràng phía dưới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ gió nhẹ quét bên trong đâu đâu cũng có thiên địa linh khí chui vào trong thân thể hắn dùng cái gì nội lực diễn sinh c h â n khí trải qua thiên nhất châu chiết xuất tẩy luyện tiếp theo gia nhập kia vô cùng phức tạp khí mạch đại tuần hoàn bên trong vòng đi vòng lại không ngừng không nghỉ đồng dạng nội khí nội lực chất khí khí mạch thần mạch an kỷ sinh trong lòng hiện ra suy nghĩ hắn không thu đệ tử tự nhiên không phải là bởi vì hắn ánh mắt quáo trước mắt những n à y b á i sư người cũng không phải hắn sợ hai trong đó có thế lực khác t h á g tử mà là hắn chưa triệt để chỉnh lý ra một bộ hệ thống tu luyện tới một bộ hoàn chỉnh môn phái truyền thừa là muốn thông t ả n g quyền trưởng chỉ thối nội khí công pháp nội lực công pháp chân khí công pháp khí mạch công pháp thần mạch công pháp để túng thuật khổ luyện võ công đau thương côn đồng các loại công pháp tại bên trong không phải có như thế một bộ hoàn chỉnh truyền thừa cũng dám khai tông lập phái mặc dù bất luận cái gì một tôn khí mạch đều người mang rất nhiều võ công nhưng có thể khai tông lập phái người có thể có mấy cái là không thể sao là không dám người hôm nay dám đem mình học được từ môn phái khác võ công mở rộng sơn môn chuyển xuống ngày thứ hai liền có người đánh tới cửa an kỷ sinh mặc dù không thèm để ý nhưng hắn nhưng cũng không có như vậy ra mặt giày đem môn phái khác võ công chuyển xuống là lấy vô luận là trải vớt tự thân sở học hay là vì vương quyền đạo truyền thừa hắn đều muốn tổng kết ra một bộ võ học hệ thống tới cái gọi là căn cơ tức là môn phái căn cơ cũng là mình căn cơ học đồ vật nhanh nhất thường thường không phải chăm học k h ẩ luyện mà là truyền thụ người khác hô hốt nhỏ không thể nghe được trong tiếng hít thở một bóng người leo tường mà vào rơi vào trong hậu viện hô người tới khinh công vô cùng tốt nhất cử nhất động không có chút nào thanh n m tựa như điểm lấy chân đi đường con báo hắn có chút cảm thụ được vô hình vô chất lại chân thật bất hư khí tràng thân thể thư giãn xuống tới chỉ cảm thấy thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa đều trở nên vô cùng sinh động vận chuyển chân khí đều so trước đó nhanh cho dù không phải lần đầu tiên thể nghiệm vẫn là có chút khó tin chỉ ở cái này khí tràng bên trong người bình thường chỉ sợ đều có thể vô bệnh vô thai sống đến thọ hết c h ế t giả sống lâu trăm tuổi cũng không phải là không thể nếu là hành tàu thiên hạ bị người xem như thần tiên cũng không phải là không thể đường xá chi c h í môn lại mở ra vân đại hiệp vì sao hết lần này tới lần k h á c thích leo tường an kỷ sinh mở mắt ra nhìn về phía người tới một bộ bụi bẩn trang phục một thanh trường đao treo bên hông lại chính là thật lâu không thấy vân đông lưu từ hiệp nghĩa muôn người rời đi về sau hắn liền đột nhiên xuất hiện tại vương quyền đạo bên trong hắn không chỗ có thể đi cũng không có cái gì địa phương muốn đi đại khái là quen thuộc đi vân đông lưu thanh â m có chút khẳng hạn vẫn chưa hồi phục nguyên bản bộ dáng nhưng so với trước đó một bộ không còn muốn sống lòng như cho ngồi bộ dáng lại là tốt nhiều lắm người lão sư trong lòng cũng không ghi hận ngươi an kỷ sinh k ẽ lắc đầu nhưng cũng biết được đây là vân đông lưu trong lòng có kết cũng không phải là tha thứ không tha thứ vấn đề ngày đó như vậy tình huống dưới lao sư đều chưa từng làm tổn thương ta ta liền biết được hắn tha thứ ta chỉ là vân đông lưu trên mặt tiêu điều chi ý trợt l o ạ lên lại là không muốn nói nhiều luận việc này ngược lại nói ngược lại là ngài lấy ngài bây giờ như vậy địa vị cần gì phải cùng người bình thường kia đồng dạng so đo đâu ai nói vo công giỏi liền muốn rộng lượng an kỳ sinh lại là cười một tiếng tập vo cũng được c ầ u đạo cũng tốt tổng không đến mức tu không có thất tình lục dục mà là không bị bất luận cái gì dục vọng ảnh hưởng có thể thời thời khắc khắc làm ra là chuẩn sắc nhất lựa chọn cũng không phải muốn gắng chịu đ ụ c đánh không hoàn thủ m n g không nói lại a n phải cái lô vốn còn muốn ra vẻ rộng lượng lấy ơn báo toán lấy gì báo đức theo ngài đi vân đông lưu đối với bắt nạt người bình thường hiển nhiên không có hứng thú gì chỉ là nói tiệu cái gì chân nhân cha tại ta đem nhà hắn tài tan hết về sau tức giận đến mấy lần bất tỉnh đi tỉnh về sau người cũng ngu dại mặc dù hắn toàn bộ gia sản cũng bất quá một hai trăm l ư ợ t bạc không ít an kỷ sinh lại là khẽ lắc đầu đối với người trong giang hồ tới nói tiền tới là rất dễ dàng hiệp nghĩa môn mặc dù cũng không có bao nhiêu sản nghiệp nhưng coi như lưu lạc thành t ợ s a n lấy vân đông lưu như vậy võ công trong mỗi ngày đánh lên mấy đầu con cọp cũng có thể bán cái ngàn l ư ợ n g bạc đương nhiên sẽ không đem cái này khu khu một ngàn hai trăm l i n g bạc để vào mắt mà trên thực tế những mặt này đầy đủ một cái nhà năm người cả một đời áo cơm không lo tương tự đại huyền cũng là vượt qua năm trăm vạn đại huyền tệ người bình thường có thể tại vung tay quá chán tiêu x à i còn dư đến cái số này cũng có hơn phân nửa là vương toàn lao đạo di sản cũng là bởi vì bị tên khấu này cho hố mới hại hắn suýt nữa một xuyên qua tới thiếu chút nữa cùng kia hai cái tiểu ra hỏa cùng một chỗ chết đói tại đạo quán này bên trong vân đông lưu lắc đầu tiểu trưng đại giới thì cũng thôi đi không có tiền hắn sống còn khó chịu hơn chết an kỷ sinh trong lòng hình như có cảm giác nhìn về phía sân nhỏ cổng lặng lẽ dò xét tôn ân ánh mắt đột nhiên động một cái ông tinh thần có chút lấp lóe một chút rất cao h o à n g hốt ở giữa hắn tựa như thấy được một thanh như chân long đạc tức thần đ à o chật l o ạ lên chương hai trăm bốn mươi hai âm thần xuất h i ế u kia là xuân thu long tức đao an kỷ sinh ánh mắt khẽ h í một cái trôi đao kia tựa hồ đến xuất thế thời điểm hoặc là không chỉ là kia một thanh đao cái khác thiên nhân thần bình cũng lại đến lúc xuất thế thiên hạ đại vận lên lên xuống xuống có thung lũng co cao trào từ xưa đến nay trong lịch sử nhân vật tuyệt thế thường thường sẽ ở một cái nào đó thời gian t ầ n g t ầ n g lớp lớp qua trong khoảng thời gian này nhưng lại nhân tài tàn lụi thời gian qua đi bảy trăm năm tựa hồ lại đến đại vận bừng bừng phân chấn thiên nhân thần bình xuất thế thời điểm theo thần ngày càng tăng trưởng hắn đã có thể cảm giác được từ nơi sâu xa đại vận đáng tiếc cho dù là biết được tôn thân cho là lòng tức đao chủ cũng vô pháp khóa chặt lòng tức đao chỗ bất quá hắn cũng không kỳ quái thần binh tự hối từ xưa đến nay truy tìm thiên nhân thần binh người chỗ nào cũng có các triều đại đ ổ i thay đều không thiếu khuyết nhưng mà chính xác có thể tìm được lại không có mấy cái mà cho dù vận khí tốt đến n g h ị c h thiên có thể đụng tới đạt được thần binh muốn thần binh nhận chủ nhưng cũng là chuyện không thể nào các đời binh chủ đều là thần binh lựa chọn nói đạo trưởng ra ra đào lấy góc tường nhìn lén tôn ân giật này mình tay nắm lấy góc á o đi ra mấy tháng này đi qua hắn mặc dù vẫn không lắm sáng sủa nhưng cũng không phải nguyên bản khổ đại cựu thâm bộ dáng nhỏ tôn ân đã lâu không gặp vẫn đông lưu trên mặt hiếm thấy lưu dò dị ra mịp cười vân t h ú c tôn h h ú c t ân tự mô tự giác ngô quyền t h ậ t ngoan vân đông lưu sở lên đầu của hắn đạo trường ra ra ta muốn đi trung châu t ế b á i sư phụ lại có mấy tháng liền là sư phụ này r ỗ tôn h ân nhìn về phía an kỳ sinh lại là đã biết được diệt lòng tức môn m a đầu đã bị giết chết t hay mình đã báo đại thủ liền là an kỳ sinh đây chính là từ nơi sâu xa dẫn dắt sao lại là có chút ý tứ suy nghĩ lên an kỳ sinh nhìn về phía vân đông lưu mỉ cười vân đại hiệp nhưng nguyện đi một chuyên trung châu chịu m i n sở lên tôn ân khuôn mặt nhỏ vân đông lưu gật đầu tự nhiên không có vấn đề tạ ơ n vân thúc thúc tôn ân trong lòng cảm kích thuận tiện đem cửa bên ngoài một cái khác tiểu quỷ cũng mang đến hai người đang muốn đi ra ngoài thời điểm thình lình nghe an k ỳ sinh mở miệng góc tường một mặt chê c ư ờ i lục minh cũng đi ra g ã i mọc ra thanh gốc giả cái ốc đạo trưởng vân đại hiệp vân đông lưu c ư ờ i khổ mang theo hai cái tiểu g i a hỏa chuyến này vừa đi vừa về sợ là muốn nửa năm lần này ra ngoài chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể trở về đưa mắt nhìn mấy người bóng lưng an kỷ sinh ánh mắt rủ xuống tôn ân là lòng tức đao chủ một khi xuống núi khí cơ cảm ứng phía dưới có lẽ long tức đao liền muốn xuất thế n i ệ m động ở giữa hắn chậm rãi nhắm mắt lại thị giác bên trong vô số tinh thần lạc ấn như trong màn đêm quần tinh l ấ p lóe từng có lúc hắn còn không cách nào gánh chịu vượt qua trăm số tinh thần lạc ấn như thế hiện hiện lại đâu chỉ ngàn vạ n từ phong châu đến thanh châu lương châu trung châu hắn đã thấy tất cả cao thủ đều ở trong đó có chỉ thông gân sư gia chưa đến nội tạng người cũng có thay m á u đại thành chân khí cô đọng người có khí mạch lớn tiểu chu tiên có danh môn đại phái cũng có tà đạo ma tông còn có vượt qua mười tôn thần mạch đại tông sư nhập động bản thân liền là tu hành một dấu ấn chính là một người toàn bộ nhân sinh kích lịch đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài cho dù là hắn cũng không có khả năng một lần là xong nhưng hắn cũng không vội tại cầu thành mà là hưởng thụ lấy lần này quá trình giống như hắn đứng ở thần mạch trước đó tùy thời có thể lấy bước qua lại vẫn không nhanh không chậm đồng dạng chính như thiên địa lưu chuyển nhận nguyện thay đổi không nhanh không chậm không chút hoang mang lại không thể sửa càng là chậm chạp tích xúc liền càng là không thể ngăn cản ông theo hắn tâm niệm vừa động mấy t r ụ c đạo lạc ấn cùng nhau tỏa hào quang rực rỡ vô số quang ảnh như là sóng nước chạy xuôi trong lòng của hắn hàng long trưởng đại nhật thần cương bạch liên tâm kinh thiên ma thất s á t đao xích long đao bất bại thiên cương bạch liên tâm kinh chiến ma tâm kinh từng môn võ công tuyệt thế đều tại kia rất nhiều quang ảnh phía trên loại ra mà người thi triển không có chỗ nào mà không phải là những cái kia võ công tuyệt thế tu luyện đến đại thành người liền như là rất nhiều cao thủ đang truyền thụ lấy mỗi người bọn họ tâm đắc trải nghiệm thậm chí, một ý niệm còn có thể cảm n g ộ bọn hắn tại võ công từ mới nhập môn kính đến đăng phong tạo cực ở giữa tất cả nhỏ b é cảm n g ộ cựu phù giới từ xưa đến nay không thiếu một chút tập v õ thiên tài xem xét liến sẽ một học liền tinh nhưng so sánh với việc này lúc an kỳ sinh hiệu suất nhưng lại không thể so sánh nổi cho dù l à như thế nào phục chế khó học võ công hắn đều có thể trong nháy mắt tu luyện đến đại thành thậm chí đi vu tổ tinh sửa cũ thành mới bất quá võ công đến hắn tình trạng này đã không phải là thần công bí tịch có thể tăng lên hắn học bách ra võ công càng nhiều vẫn là cảm lộ trong đó tinh nghĩa trải vớt tự thân võ công hệ thống một môn chân chính cường đại võ công hắn chỗ cường đại không ở chỗ chiêu thức biến hóa mà là trong đó thần ý chân chính cường hoành võ công thậm chí sẽ cải biến một người tinh thần ý chí chân chính đem một môn võ công luyện được linh tính mới có thể lấy chân khí câu thông thiên địa ảnh hưởng thiên địa linh khí thần mạch người là lấy tự thân khí mạch là nguyên chân khí là sở mới có thể dẫn động thiên địa linh khí mà sở d ĩ chân khí có thể ảnh hưởng thiên địa chính là bởi vì bọn hắn tự thân ý chí đã là cấn tại thể phách chân khí bên trong ảnh hưởng thiên đ i ệ không phải thật sự khí mà là thần thân mạch nói liền là khí mạch có thần chân khí có thần một môn thần mạch võ công hắn cũng tất nhiên là có thần là lấy an k ỳ sinh cũng không phải là đơn thuần tu luyện rất nhiều võ công mà là lấy tinh thần của mình võ đạo đến cùng vô số võ công bên trong thần ý đối kháng dùng cái này rèn luyện võ đạo của mình lúc này rất nhiều quan g ảnh c h ấ p động thuận tiện giống như từng tôn cao thủ sử xuất sở trường nhất võ công tại cùng hắn triển khai lần lượt va chạm tại loại này va chạm phía dưới hắn võ công sơ hở không đủ viên man chỗ liền sẽ vô hạn phóng đại sau đó hấp thu rất nhiều võ đạo tinh hoa để đền bụ sơ hở thiên hạ không có hoàn mỹ bất bại võ công võ công của hắn tự nhiên cũng có sơ hở Tại dạng này va chạm phía dưới hắn tự nhiên thu hoạch cực lớn mà mỗi lần có chỗ đến hắn liền sẽ nhập mộng tự thân lựa chọn vương quyền đạo khai phái ngày đó cùng n mượn thể mà đến b ả n g vạn dương giao thủ lấy xác minh b ả n g vạn dương làm giới này võ đạo đệ nhất nhân mặc dù không phải thật sự trước người đến nhưng cũng là một cái tốt nhất luận võ mục tiêu một tháng đến nay hắn đã cùng b ả n g vạn dương giao thủ trăm ngàn lần mỗi một lần đều có thu hoạch dần dần an kỷ sinh đối với võ đạo lý giải càng phát ra thấu triện tự thân võ đạo nội tỉnh cũng càng phát ra thâm hậu thời gian như nước tuế nguyệt như thoi đưa nhật nguyện tại vương quyền sơn đỉnh thay đổi thoáng t r ớ c mắt nửa năm trôi qua, n đến, đến đáng tiếc cho dù là vương quyền đạo khai phái đã nửa năm chân chính bái nhập môn hạ người lại một cái đều không có để không ít mang theo dòng dõi đến đây giang hồ nhân sĩ rất là thất vọng theo lý thuyết khai tông lập phái về sau liền muốn quảng thu đệ tử vương quyền đạo làm việc để rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhìn không thấu một ngày này vương quyền sân d ư ớ i vẫn là có người lai vãng có người lên núi có d ư ớ i người núi cũng không ít người ngừng chân giải kiếm thạch trước muốn lĩnh hội cái này giải kiếm thạch liền bí trong nửa năm này theo có người khăng khăng cầm kiếm lên núi m á u vung dưới núi cái này giải kiếm thạch bên trong lận chứa một môn cường đại võ công sự t ì n h tự nhiên cũng bị người biết được đáng tiếc nửa năm qua giải kiếm thạch trước người đến người đi không hàng ngàn người nhưng cũng không có bất kỳ người nào có thể từ trong đó tìm hiểu ra võ công tới chỉ là luôn có người cảm thấy mình là đặc biệt người khác không được sự tỉnh mình chưa hẳn lại không được tỉ như lúc này ngừng chân tại bia đá trước đó một giả một trẻ l một một một một đáng tiếc vương quyền đạo tựa hồ không có thu môn đồ khắp nơi y tứ chỉ sợ vị này cũng không gặp được vương quyền đạo trưởng phu cận mấy người nghị luận ở mỹ có suy đoán lao giả thân phận cũng có chế dễ ước những người khác nghị luận một già một trẻ này lại tựa như không có nghe thấy bình thường chỉ là nhìn xem bia đá nhập thần hồi lâu sau chỉ nghe láo giả t h ở d à i như vậy võ công thật sự là không tầm thường thúc công ngươi nhìn ra cái gì sao thiếu niên nghe vậy có chút hiếu kỳ lao giả lại chưa trả lời ngược lại hỏi khai vũ ngươi nhìn tấm bia đá này trên ba chữ có gì cảm n g ộ chữ rất xinh đẹp tên là khai vũ thiếu niên không chút nghĩ ngợi mở miệng thiên họa ngân câu mạnh mẽ hữu lực bút pháp kỳ dị chưa bao giờ thấy qua cái này các loại kiểu chữ không nói cái khác ba chữ này trên đời liền ít có người có thể viết ra vị kia vương quyền đạo trưởng thư pháp nhất định cực kỳ tốt cực kỳ tốt lao giả bật cười nói không sai thúc công đâu yến khai vũ lại hỏi thấy được một thanh màu đỏ sẫm chất đ a o lao giả ánh mắt yếu ớt chất đ a o thiếu niên s ư ớ n g sở vài người khác nghe đến lời này người cũng đều là s ư ớ n g sở mình lại đánh giá một chút bia đ á kia không biết lao giả này như thế nào liền thấy chất đ a o đi gặp một lần vị kia vương quyền đạo trưởng a lao giả cũng không để ý tới những người khác giả bước đi qua giải k i ế thạch từng bước mà lên thiếu niên kia cũng đi theo những người khác đang suy nghĩ hắn quay đầu đi nhìn lại là giật mình yêu một già một trẻ thế mà tại như thế một lát đã biến mất tại trên sân đạo một tới đỉnh núi trong lòng ông lão liền là k h ẽ động nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời n à y sinh mây đen như mực đồng dạng n ộ n nhạo lên trước mắt mà thôi liền bao phủ toàn bộ vương quyền sơn Đây Đại được đang âm vân là Long lao loại Môn mắt cảm một thần xuất tụ. thể tụ, thế tên hiếu, chương Chủ, ánh Hắn phía phong vân hội tụ, một loại khí thế không tên đang biến hóa. H ngưng bốn biến giả giác có trong thiên hạ có thể dẫn động thiên tượng biến hóa thủ đoạn không ít nhưng có thể nhanh như vậy dẫn động tiên h tượng thủ đoạn chỉ có một cái đó chính là âm thần xuất h i ế u thúc công cái gì là âm thần xuất h i ế u thiếu niên nhìn xem thoáng qua liền hát sát trời cũng không khỏi có chút c h ấ n kinh cái này mây đen tới quá nhanh quá không bình thường khí mạch đúc trước thần nguy hiểm nhất một cửa ả i lao giả cảm thụ được bốn phía khí cơ biến hóa thần sắc cũng có chút biến hóa liền là dẫn c ử u thiên lôi rơi gộp g i a thần linh vo công thông thần nhất n i ệ m động tác tiên địa cùng theo vị này vương quyền đạo trưởng muốn đột phá thần mạch rồi thiếu niên con mắt chừng lớn nguyên bản lao phu coi là bất quá là nghe nhầm đồn b ậ y nhân vật như vậy làm sao có thể chưa thành thần mạch bây giờ nghĩ đến sắc mặt ông lao biên hóa cực kỳ có chút khó tin hương vị chưa thành thần mạch liền đã liên sát số tôn thần mạch còn có thể ngăn cản bảng vạn dương thần ý không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi lúc trí cưng ơ mới hắn cũng không tin giang hồ vị này vương quyền đạo nhân còn chưa đúc thành thần mạch t r u y ề n ô n một tôn liên tiếp giết bốn tôn thần mạch tuyệt đỉnh cao thủ còn không đúc thành thần mạch hắn làm sao có thể t i tưởng từ xưa đến nay lấy khí mạch giết thần mạch sự tỉnh cho tới bây giờ chỉ có các đời binh chủ sự t ừ n g tới mà cái này vương quyền đạo nhân hiển nhiên không thể nào là thần binh c h i chủ nhưng lúc này hắn không thể không tin bởi vì to như vậy đỉnh núi tại hắn cảm ứng bên trong cường hành k h í thức chỉ có một đạo cũng chính là lúc này đang dẫn động lôi đ ỉ n h vị kia vị này vương quyền đạo trưởng chưa từng đột phá thời khắc cũng đã mạnh mẽ như thế nếu là đúc thành thần mạch chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi nhìn xem quần c u ộ n lôi vân thiếu niên một mặt sợ hãi than khó mà nói khó mà nói lao giả tựa hồ cũng có chút đắn đo bất định khẽ lắc đầu nói trên đời này phàm là vượt cấp mà chiến giả tất nhiên là tiếp xúc thậm chí nắm giữ lấy đặc hưu pháp môn là cùng cảnh giới thậm chí cảnh giới cao hơn người đều chưa từng có lực lượng hoặc là nói đặc t r ư ớ vị kia vương quyền đạo nhân lấy khí mạch chi thân hoành kích t h ầ n mạch nghe nói là bởi vì thể phách của hắn cường hoành vô song khổ luyện vô địch chính là âm hồn xuất hiếu t h ầ n mạch đúc thành cũng chưa chắc sẽ để cho thể phách của hắn khổ luyện có biến hóa quá lớn lao giả nói cũng có chút do dự rốt cuộc cùng loại cái này vương quyền đạo nhân nhân vật như vậy cổ kim không có rất khó nói hắn thần mạch đúc thành về sau sẽ có biến hóa như thế nào chỉ là vô địch hai chữ này quá nặng nề hắn cũng không cho rằng cái này vương quyền đạo nhân một khi đột phá liền có thể mạnh hơn bảng và dương hôm nay không khỏi biến đổi quá nhanh d i ô n g tố thấy cũng nhiều dạng này vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này mây tới kỳ quặc nghe nói trên giang hồ có có thể dẫn động thiên tượng biến hóa võ công đây là vị kia vương quyền đạo t r ư ở n g đang luyện công hay sao không chỉ là một g i à một trẻ này dưới núi những người khác cũng đều phát hiện từng cái ngựa đầu nhìn lại có chút không thể tưởng tượng nổi trong mắt bọn hắn v ạ n dặm trời trong phía trên chỉ có vương quyền sơn đỉnh bị trời u ám tiệm điện trải rộng tiếng sấm cuộn như mực mây đen tựa như một ngụm chén lớn chụp tại vương quyền sơn đỉnh bình thường mây đen làm sao có thể có dạng này trong chốc lát trên núi dưới núi người tất cả đều bị hấp dẫn hô hô ba vương quyền đạo hậu viện một khối hàn thiết đúc thành ba thước vông trên bình đ à i an kỷ sinh khoanh chân ngồi tại cuộn phong lượn lờ bên trong quần áo tung bay huyết dịch lao nhanh chi quần quận thanh âm thấu thể mà ra nương theo lấy cuộn phong gào thét chuyển đến nơi xa trong cơ thể hắn nội lực chất khí tất cả đều phồng lên lao nhanh quần quận r ó t vào lục dương khối thủ chư mạch lạc hội tụ chi đ i ệ tinh khí chảy ngược thôi phát phía dưới thần ý cẳng là tràn đầy đến cực hạ trong chốc lát thần ý bồng bềnh tựa như đứng ở muốn nhảy xuống cựu phụ giới gân xương ra mô thịt rèn luyện đến tiếp nhận thiên địa linh khí ngưng tụ c h â n khí đến khí mạch vận hành chu thiên vì cái gì chính là bước cuối cùng này bất luận cái gì có thể đi đến một bước này v õ giả đều là vạn vạn người bên trong không một võ học kỳ tài mà trên thực tế hai trăm bước người cựu phụ giới thành i ự u thần mạch người bất quá mấy chục m à thôi chân chính vạn ngàn g i ả m mới tìm được một nhưng bất kỳ đến bước này v õ giả tất nhiên là tâm thần căng cứng như lâm đại địch â m thần chưa chân chính xuất hiếu khí cơ biên hoa phía dưới đã dẫn động lôi vân an kỷ sinh ánh mắt nổi lên vận sóng trong mắt hắn chư khí lưu truyền một đạo vô hình gợn sóng trải qua thiên địa linh khí k h u y ế t tán ra đến dẫn động toàn bộ trên đỉnh núi khí cơ biến hóa ảnh hưởng thiên tượng không phải âm thần âm thần ảnh hưởng chỉ là thiên địa linh khí là thiên địa linh khí biến hóa sửa đỉnh núi khí chẳng dẫn động lôi vân xuất hiện một khi âm thần chân chính xuất hiếu cơ hồ tất nhiên sẽ bị xét đánh an kỷ sinh cũng không nội vã dẫn phát lôi đ ỉ n h mà là cảm thụ được khí cơ này biến hóa thế giới cùng thế giới là không giống thiên địa linh khí tồn tại khiến cho cựu phụ giới cùng huyền tinh có rất nhiều nơi không giống nhau lắm theo lý thuyết thân mạch thần ý cứng cõi cương đại cho dù nhục thể không còn tinh thần cũng không trở thành lập tức tiêu tán nhưng trên thực tế hắn chỉ thấy được qua đại ma thiên dạng này một cái cùng loại tinh thần chú thế ví dụ mà trên thực tế đại ma thiên người kia ra q u y ể n phía trên lưu lại cũng không phải chân chính hắn chỉ là không c h ọ n vẹn tinh thần lạc cớn mà thôi đúc thành thần mạch cũng không có kiếp số cái này nói chuyện chỉ là thế giới này tựa hồ cũng không có để âm thần ly thể sinh tồn không gian hắn như có điều suy nghĩ hắn nghĩ rất sâu rất nhiều âm thần xuất khiếu cũng không phải là đột phá thần mạch đường tắt duy nhất chỉ cần có gột dựa tăng thêm thần hồn thủ đoạn tìm được n h n g nhóm lửa hồn linh bên trong chân dương chân âm liền có thể đúc thành thần mạ chỉ bất quá nếu không có lôi đỉnh tờ ở ý lễ muốn gột rửa thần hồn nhóm l ử a chân dương chân âm nói nghe thì dễ nhìn như không có chút nào nguy hiểm lại so cái trước độ khó lớn gấp mười bởi vì không nhìn thấy con đường phía trước mới là kinh khủng nhất sự tình hắn ngược lại là có chút bội phục phát hiện lấy lôi đỉnh tờ ở ý lễ thần hồn tiên hiển hắn tin tưởng tại không có phát hiện lấy lôi đỉnh gột rửa thần hồn lấy nhóm l ử a chân âm chân dương bí t r u y ề n trước đó c ự u phù giới là không có thần mạch cùng nay lý vị thứ nhất đúc thành thiên nhân thần binh vị kia cực ma trạm thiên kiếm chủ cũng là cực kỳ khó lường ở trước đó tất nhiên là không có thiên nhân thần binh. bất luận cái gì thế giới đều là chạy xiết v ĩ n h trước đời đời diễn biến như gạch xây tường thành kẻ đến sau tất nhiên là thiên nhiên vào chỗ cư trên đó xung cổ nhưng cũng không cần biếm này chính như huyền tinh ba trăm n ă m gặp thần tông sư đời đời đều có mà lấy hướng mấy trăm năm không ra một cái bất quá dù như thế tiền nhân chi tài tình trí tuệ cũng là khiến người khâm phục thử nghĩ một chút tại xưa nay chưa từng có tình huống phía dưới con cua đều chưa hẳn dám ăn có thể định lấy trong lòng trận, trận sợ hãi âm thần s u ấ t khiếu người lại là cỡ nào đại rút khí ầm ầm chân trời lôi đình n ấ p nô thiểm điện như long xả vạch phá hát á m nhìn xem no g ngoe muốn động tựa như tùy thời đều muốn quật đánh xuống lôi đ ỉ n h c h i rắn lao giả đột nhiên mở miệng khai vũ chúng ta cần phải đi quan sát người khác đột phá sự tình phải trang phạm vào kỵ hủy hắn cũng không để ý chỉ là mình không thèm để ý kia vương quyền đạo nhân chưa hẳn không thèm để ý hắn có việc hỏi thăm lại là không đáng bởi vì chút chuyện nhỏ này trở mặt a vì cái gì thiếu niên kia có chút l â y người vương quyền đạo nhân đột phá thần mày ạ a đây là cỡ nào khó gặp tràn cảnh bỏ qua coi như sẽ không còn có ngươi nhìn những người kia không phải cũng là lên núi tới rồi sao lại là trước đó dưới núi một số người cũng tất cả đều đi lên thưa thất đứng tại sơn môn trước đó cũng là ngóng nhìn mây đen mặt mũi tràn đầy sợ hãi than chân long chiếm cứ chi địa cho bụi như n g rơi manh thú lại không thể nhập lao giả khẽ lắc đầu chỉ sợ ta ở đây vương quyền đạo nhân đều muốn sinh ra lòng kiên g kỵ nói được nửa câu sắc mặt của hắn đột nhiên động một cái tiến huynh nếu là muốn nhìn không n g ạ i đi gần một chút không có gì không thể đối người nói lại có cái gì không nhìn n ổ i một đạo thật t i ế t lặng lại đè xuống tiếng sấm nổ thanh em quanh quần tại lớn như vậy sơn môn bên trên an kỷ sinh thanh em bình thản nhưng trong đó lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ thẳng tựa như không phải muốn đ ổ kiếp mà là mời bạn bè tiến đến đ ạ p thanh đồng dạng s ơ n môn trước đó bọn người sắc mặt nhưng đều là biến đổi chỉ cảm thấy cái này một thanh â m mượt mà bình thản bên trong lại ẩn chứa để người ghé mắt thần ý tiếng nói như là trực tiếp tại bọn hắn trong lòng nổ vang đồng dạng thân thể thậm chí còn có chút tê tê dại dại thật tốt giống như điện giật đồng dạng là là vương quyền đạo t r ư ở n g thanh â m yến huynh là vị cao thủ kia thiên hạ này họ yến rất nhiều nhưng có thể bị vương quyền đạo trường xưng hô một tiếng yến huynh so sánh chỉ c o u châu vị kia binh khí phổ thứ bảy hám thế vũ phu t i ế n cổng đồ giật mình về sau mấy cái võ lâm nhân sĩ tất cả đều vì thế mà choáng váng có chút hơi đánh giá ánh mắt đã rơi vào kia trên người láo giả không ít người lúc này liền liên tiếp lui về phía sau như gặp hồ lang từ trước trong giang hồ đều không phải không phải hát tức bạch luôn có một số người có lợi cho chính ma bên ngoài t i ế n cổng đồ chính là như thế người người này không phải chính không phải t à t â m ngoan thủ lạc tuổi nhỏ thành danh hơn mười tuổi liền xông sáo giang hồ vang danh một châu hai mươi tuổi cũng đã khí mạch đại thành thành danh khắp thiên hạ về sau hắn xông sáo chư châu bãi phỏng các đại tông môn về sau tại tuổi xây dựng sự nghiệp tại u châu thành lập đại long môn môn hạ đều là một chút vừa chính v ừ a t à quái đản hạng người tương truyền hắn tại ưu châu thế lực cực lớn ngay cả người của triều đình đều muốn nhìn mặt hắn sắc có thể xưng quốc trung tri quốc vua không ai là đại phong chân chính đỉnh t i ê m tông môn tại vương quyền đạo nhân xuất hiện trước đó là sớm nhất cùng triều đình từng có giao phong đại cao thủ lục phiến môn tiền nhiệm bộ thần chính là bị hắn đánh chết g i ế t tại ưu châu phụ thành chân chính tà đạo cự phách không thầm nghĩ dài đúng là nhận ra hiến mỗ người lão giả cười nhặt một tiếng lập tức về lấy cười dài một tiếng thanh âm của hắn trùng trùng điệp điệp đơn giản là như trường giang đại hà quần quẫn nhấp nô để tất cả nghe được hắn tiếng cười người tất cả đều sắc mặt đỏ bừng cơ hồ hít thở không thông đồng dạng thanh thế to lớn tựa như đẻ xuống đầy trời lôi long nhìn đến đạo huynh là có mười phần mười năm chắc như thế chớ trách t i ế n mỗi người đ ư ờ n g đ ộ t c ư ờ i dài một tiếng vẫn quanh quẩn tại sơn môn trước đó nhưng trước mắt bao người k i a m ộ t già một trẻ cũng đã biến mất vô tung vô ảnh t u y ể n giống như quỷ mị hô khí lưu bao tắp trong h u ệ n tiến cùng đồ chậm rãi ra đời khoảng cách a n kỳ sinh ngồi xuống chi hàn thiết bình đ i bất quá mười triệu mà thôi xa xa xa hai người ánh mắt đều là ngưng tụ chương hai trăm bốn mươi bốn ó i không ngoài cầu liếc nhau hai người đều là một tán võ công đến bọn hắn trình độ như vậy nhìn người sớm đã không cực hạn tại bên ngoài khí độ nhìn chính là một người thần an k ỳ sinh liếc mắt qua chỉ cảm thấy lao giả này hùng tráng như sư giới thân thể là một viên kiệt ngạo bất tuần tâm linh thần ý đơn giản là như cựu thiên đại bằng trương dương mà bá đạo ngoan lệ mà cao ngạo mà đối với yến cồn g đ ô tới nói đạo nhân này ngồi xếp bằng thần ý sáng tỏ như n à y lừng lẫy đường hoàng không có một chút mậu tạp tâm linh tu vi cũng được thần ý tu là cũng tốt để hòa hợp trọn v ẹ khí mạch c h i thân có thể nuôi ra như thế thần ý không thua gì trong nước hồ nuôi thành côn bằng để hắn cũng không khỏi kinh ngạc như thế thần ý chớ nói thái âm vô cực chính là đi thái dương vô cực chi đạo sợ cũng là có bảy thành khả năng cũng khó trách hắn tự tin như vậy thậm chí không thèm để ý mình ở bên chẳng trách hồ khó liên trạm t h ầ n mạch như vậy thần ý đã vô hạn tới gần thái âm vô cực binh khí phổ trên hắn có thể đánh với hắn một trận cũng bất quá tám chín người mà thôi như vậy cảnh giới t h ầ n mạch thành hoặc không thành đều tựa hồ không hề khác gì nhau bởi vì trên đời này không ai có thể mang theo một đứa bé cùng hắn giao thủ bang vạn dương không được yến cuồng đồ càng không được hắn lấn người nhập mười triệu đối với bình thường thần mạch tới nói xem như khiêu khích đối với hắn mà nói lại là hiện lộ rõ ràng thiện ý bởi vì thiên hạ đều biết hắn thể phách vô song khổ luyện cường hành khoảng cách càng là tới gần đối ưu thế của hắn liền càng lớn không muốn bê quan ba năm trên đời lại r a đạo huênh nhân vật như vậy yến cuồng đồ đứng c h ắ p tay hơi có chút cảm t h á n hắn một đầu tóc mới tiêu khắc vung bề ngoài xấu xí không nói xấu xí tuyệt chưa nói tới tuấn mỹ nhưng hắn nhất cử nhất động lại có loại tự nhiên mà thành mỹ cảm tựa hồ thiên địa đều tại phối hợp nhất cử nhất động của hắn hắn bên cạnh thân thiếu niên cũng không ngừng đánh giá an kỳ sinh tựa hồ đối với hắn rất là tò mò an kỳ sinh chỉ là cười cười hỏi yến huynh đường x a mà đến chẳng biết tại sao tinh cực tư đ ộ n g thôi yến mỗi người là cái không chịu ngồi yên tính tình bế quan ba năm xuất quan nghe nói đạo huynh đánh bại đại phong triều đình sự tích có chút vui vẻ cho nên tới gặp yến cuồng đồ mỉm cười đời này của hắn cùng triều đình quan hệ đều cực kém thành lập đại long môn trước đó cùng triều đình rất nhiều tranh chấp thẳng đến thành lập đại long môn về sau mới có chỗ thu liễm nhưng cũng đúng triều đình không có hảo cảm gì trái lại đối với an k ỳ sinh như vậy làm việc thiên nhiên liền có thêm ba phần hào cảm tiến huynh đối triều đình giống như cũng có rất nhiều bất mãn an k ỳ sinh nghe ra hắn trong giọng nói bất mãn khẽ lắc đầu ta nhưng nghe nói ngươi đại long môn tại ưu châu cắt cứ một phương triều đình quan viên quận trưởng tướng quân đều muốn thuận ngươi tâm ý như thế nào còn đối triều đình bất mãn tiến quần đồ mặc dù lâu không tại võ lâm đi lại nhưng đại long cửa mở phái bất quá mấy chục năm liền có thể vững vàng thiên hạ đ ỉ n h tiêm tông môn liệt kê hắn làm sao có thể không biết so với hoàng giáp tự trần ổn địa thấp đại long môn làm việc càng thêm cuồng ồn nào toàn bộ u châu đại tiểu tông môn tất cả đều thần phủ, phàm là tại u -châu. lên tới quan viên thay đổi xuống đến hành thương qua đường đều muốn trải qua đại long môn cửa ải mạ ưu châu cũng là đại phong bảy mươi ba châu bên trong nhất là thái bình đại châu vô luận là sơn tặc vẫn là giặc cỏ mã tặc vẫn là đạo tặc liền không có dám đi ưu châu phạm tội thế này sao lại là môn phái căn bản chính là quốc trung tri quốc chính là như thế nào đó mới nhìn hắn không dạy nổi một người trước nạo g mạn sau cung kính là tiểu nhân triều đình trước nạo g mạn sau cung kính lại tính là thứ gì nhắc lên triều đình tiến cùng đồ sắc mặt liền là trầm xuống hỏi ngược lại đạo huynh có biết đương kim ma đạo thứ nhất bàn vạn dương cả đời rét người bao、nhiêu? tiến mỗ lại giết người bao nhiêu không biết an k ỳ sinh khẽ lắc đầu bằng vạn dương cả đời giết người nhiều đến mấy ngàn tiến mỗ bất tài là hắn gấp mười nhưng mà chúng ta chi xác nghiệp không đủ t r i ề u đỉnh tùy ý một bộ quan tiến cùng đồ thần sắc bình thản nói con ta lúc u châu lớn hay lúc ấy u châu châu mục cân anh ánh sáng là lên trước nguyên cớ d i ấ u diếm mà không báo không nghị cứu tế chỉ an hưởng vui là bảo vệ chiến tích thu sơn thôn chi lương lấy cung cấp thành thị một năm mà thôi u châu sơn thôn gần không là huynh đệ của ta mạng sống ta mẫu tại phụ thân chết đói về sau nhịn một nồi thịt cháo thúc công lại là thiếu niên kia sắc mặt trắng bệnh kéo hắn lại tay lời nói này hắn không phải lần đầu tiên nghe nói nhưng mỗi lần nghe được trong lòng liền không rét mà r u n không cách nào tưởng tượng lúc ấy là như thế nào kinh khủng tuyệt vọng nên rét an k ỳ sinh khẽ thở dài chân chính lớn thai chi niên đất c ằ n nghìn dặm coi con là thức ăn sự tính chỗ nào cũng có lại có thể nói bọn hắn bản tính ác đ ộ c sao thời khắc sinh tử cao tăng đại đức có thể nhìn thấu người đều là giải rác không nói đến nạn dân thật đáng buồn chính là lớn h a i chi niên thường thường chết đói nhiều nhất nạn dân đều là nông hộ trồng nhiều nhất lương thực nhưng vẫn là muốn bị chết đói lấy cựu phù giới thiên địa linh khí tẩm bổ thổ địa thu hoạch trừ phi là gặp được l ớ n hai lại đụng tới siêu cao thuế nặng nếu không tuyệt không về phần chết đói người lời nói nhiều yến quần đồ không cần phải nhiều lời nữa việc này ngược lại nói đạo huynh không ngại đi đầu độ k i ế p nhưng cũng không v ổ i để lôi chờ một lát thì thế nào an k ỳ sinh thần sắc nhẹ nhàng không nhanh không chậm yến quần đồ hơi có chút ngạc nhiên thân mạch gần trong c ă n g tấc có thể đụng tay đến đổi lại bất luận kẻ nào đều tất nhiên muốn trước đi vượt qua ngưỡng cửa kia mới nói sự tính khác cái này vương quyền đạo nhân lại có thể bình tĩnh như thế có thể thấy được hắn tâm cảnh tu trì hắn nói như thế ở trên bầu trời phun ra nuốt vào lôi xà mây đen lại cứ liền là không tiêu tan k i a lôi đỉnh nhưng cũng giống như ngậm mà không phát tựa hồ đang duy trì một cái cân bằng để thiếu niên kia nhìn tắt lưỡi ha ha không sai để cái này lao thiên chờ thêm một hồi lại có thể thế nào yến q u ồ n g đồ cười ha ha chỉ cảm thấy đạo nhân này mặc dù ấm n g u ộ n u ố t tính tình ngược lại là có phần hợp tâm ý của hắn yến huynh này đến là vì sang năm tháng hai hai nhất hữu ước chiến bàng vạn dương a an kỷ sinh nhìn về phía yến quần đồ tuy là cha hỏi kỳ thực trong lòng đã khẳng định như yến quần đồ nhân vật như vậy thế tục ở giữa đã ít có có thể gây nên bọn hắn hứng thú sự tình hắn tự xưng độc tài tự nhiên không đem vinh hoa phú quý để vào mắt cả đời truy tìm người không có gì hơn thiên nhân tri đạo mà thiên hạ hôm nay cách thiên nhân tri đạo gần nhất tự nhiên là bản g vạn dương chính là việc này y ế n quần đồ khẽ vớt c ằ m cũng không giấu diếm vận công đến chúng ta như vậy cảnh giới khiêu chiến khiêu chiến cầu không phải là chiến đấu thắng bại cũng không phải người chi nghĩa khí mà là sinh cùng t ử ở giữa thần ý thăng hoa cùng cấp cao bắt giữ kia từ nơi sâu xa một tiên khí cơ giao cảm để cầu trên k u y thiên người đại đạo đương thời bên trong chỉ có bản vạn dương là đối thủ tốt nhất bỏ lỡ trên h thật ì là thực tế sớm tại hai mươi năm trước hắn liền leo qua lục ngục t h á n h sơn chỉ là khi đó hắn thấy một lần bảng vạn dương liền quay đầu bước đi biết được mình không phải là đối thủ thằng đến lần này tu thành thái âm vô cực võ công rốt c ụ c tiến không thể tiến mới xuất q u a n muốn tìm hắn một trận chiến lấy khám phá cuối cùng một nước đáng tiếc sao an kỷ sinh chỉ là l ắ đầu đối với chư vị thần mạch truy cầu hắn tự nhiên cũng có chỗ lý giải chỉ là lý giải sắp xếp giải hắn lại không thế nào t á n đ ộ n g cái gọi là nói không ngoài cầu làm gì mượn cỡ tay người khác nhất định phải có ngang cấp cao thủ sinh tử tương bác mới có thể tấn thăng nếu không có chẳng lẽ không phải là tiến không thể tiến rồi đạo huynh giống như không đồng ý tiến cùng đồ có chút đ i ễ u mày hắn b ả n không phải cái dung mạo hơn người người diện mục phổ thông nhưng theo hắn vẩy một cái lông mày cả người khí độ liền hoàn toàn khác biệt trường mi bay lên liền lộ ra lăng lệ kiên nạo lại không phải là hắn lỏng có lý mà là hắn tâm vốn như thế cũng là không phải không đồng ý chỉ là an kỷ sinh cười hời hợt nếu ta muốn giết người đó nhất định là bởi vì ta muốn giết hắn mà không phải là vì được cái gì ngoại vật còn không cần người khác ban t h ư ở n g không nói đến đạo của bản thân tiếng cuồng đồ ánh mắt có chút h ư n g t ụ nghe ra an kỳ sinh trong lời nói ý tứ đạo huynh lời ấy có lý lại cũng chỉ là có lý thôi như kia nhất hưu hai trăm năm trước mặc dù không phải cỡ nào nhân vật xuất sắc nhưng đến cùng sống tạm hơn hai trăm năm so ta bây giờ còn cao minh hơn một chút nhưng hắn cẩn thận chặt chẽ hai trăm năm nhưng từng nhòm ngó kia một k i a khí cơ biến hóa hắn sở dĩ ước trên bàn và dương chính là bởi vì hắn chỉ có cái này một lần cơ hội duy nhất nhưng nhất hưu như thế ta cũng chưa chắc mạnh hơn nhiều ít bình cảnh chính là bình cảnh một giáp bước không qua ba trăm năm cũng chưa chắc bước qua yến q u ù n g đồ cười nhạt một tiếng tha răng cầu bại muốn chết yến mỗi tốt đẹp nam nhi há có thể sống tạo bàn g vạn dương hôm đó thần ý mượn thể mà đến một chiêu kỳ thật chưa hết chỉ là kia dương xả thân thể chưa thể gánh chịu hắn kia một thức tất cả tinh hoa ngay vậy an kỷ sinh cũng không nhiều lời ngược lại nói yến huynh như cùng hắn giao thủ phần thắng không cao hơn ba thành ba thành ngay vậy yến q u ù n g đồ nhưng cũng không buồn cũng từ gật đầu theo ta thấy ba thành cũng nhiều bất quá đánh nhau chuyện này vẫn là phải đánh mới biết được lời này không sai an kỷ sinh ngồi xếp bằng bất động một tay lại chậm rãi nâng lên một quyền này là bàn g vạn dương lúc ấy đánh ra một quyền kia đáng tiếc quyền này không hết hợp tâm ta ý ước chừng có thể đánh ra bảy tám phần ý tứ tới hô tiếng nói phiêu đ a n g ở giữa an kỷ sinh chậm rãi b ấ c quyền đánh ra chống giống h ư vô mờ mịt giống như như tinh h ô n g thương thiên lại như là lưu tinh truy lạc nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh không thể tưởng tượng nổi cơ hồ liền là vừa dứt lời một quyền kia đã tựa như núi nghiêng nhạc ngược lại ủ ủ chấn áp tới、ừ. An kỷ sinh n h ấ c cánh tay trước mắt tiếng quần đồ trong lòng liền một cái hoảng hốt dường như cảm giác người trước mặt đã không phải là vương quyền đạo nhân mà là đổi lại kia hùng ngồi lục ngục trên thánh sơn mấy chục năm vô địch thủ bàn g vạn dương tốt quyền tiếng quần đồ tiện tay một nhóm thiếu niên một tiếng kinh hô bị ngăn ở trong miệng cũng đã bị xa xa ném đi trên giữa không trung đồng thời một tiếng tựa như hưng gáy vượn rít gào tiếng thét dài vạch phá không trời mười t r ư ợ n g mà thôi trong n g á y mắt có thể qua an kỷ sinh một quyền nhanh chóng biết bao tại yến quần đồ đẩy ra thiếu niên kia đồng thời đã lớn đến yến quần đồ trượng hứa chi ngoại chỉ là một chút t ầ n hai quyền g phun một cái đồng thời thu hồi chưa từng chính xác va chạm nhưng toàn bộ sân nhỏ khí lưu cũng đã bông chốc bị đánh nổ vòi rồng đồng dạng vọt lên giữa không trung hô an kỷ sinh an tọa bất động khí lưu thu hồi một quyền tự phát đến thu cũng bất quá chấp mắt mà thôi yến quần đồ đứng thẳng bất động có chút nhắm mắt giống như tại thể ngộ thẳng đến ô ô hoa hoa kêu thiếu niên nga xuống hắn m ớ i mở mắt khẽ vươn tay tiếp được thiếu niên hắn nhìn về phía an kỳ sinh thần quang sáng láng bảy thành an kỳ sinh lắc đầu chưa hết một quyền bảy thành tiến quần đổ trường mi v ậ y một cái lộ ra thiếu dung còn có thể va vào an kỳ sinh cười không nói có chút nhắm mắt ở giữa ngũ t â m hướng thiên ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt long xà lôi đỉnh nương theo lấy mưa to ù ù mà tới chương hai trăm bốn mươi lăm thái cực đúc thần thần mạch thành cựu ẩm ẩm như dòng điện quang một chút nổ tung tại vương quyền sức đỉnh t r ớ c mắt ánh sáng chiếu phá h tám tiếp theo lôi hỏa quần quần tứ tán tựa như thiên băng địa liệt y ế n cuồng đồ đứng c h ắ p tay quanh thân khí lãng lá l ộ t lôi đ ỉ n h không nhiễm cơ khí âm thần xuất hiếu cũng không phải âm thần bay thẳng lôi đ ỉ n h bên trong đi tệ luyện mà là dẫn hạ lôi đ ỉ n h lấy các loại thủ đoạn phòng n g ừ a lôi đ ỉ n h chém thẳng vào về sau lấy âm thần lấy thần binh dẫn động lôi đ ỉ n h dương hòa chi khí gột dựa hồn linh mà không phải như thoại bản trong tiểu thuyết như vậy bay thẳng thiên cung như người đồng dạng độ kiếp lôi đ ỉ n h dương hòa đến cực điểm một bổ phía dưới vạn hồn câu diện không có người hồn linh có thể trực diện lôi đình chi uy cho dù thái âm vô cực thành cựu cũng không được đây chính là độ kiếp a thiếu niên kia yến khai vũ trốn ở thúc công sau lưng mắt cũng không chấp cái nào nhìn xem mười t r ư i n g bên ngoài lôi hỏa tràn ngập h á n thiết đạo đài lôi đỉnh chi uy sao mà chi bá liệt cho dù thân ở v u thúc công c ư ơ n g khí bảo vệ phía dưới hắn cũng cảm thấy quanh thân tựa hồ có chút tê dại đập vào mặt dương hòa chi khí để hắn gân cốt đều có chút mềm n ú n đây chính là thiên địa chi uy thiếu niên hoa mắt thần mê nhìn chằm chằm vào đạo đạo điện quang sen lẫn đạo đài phía trên chỉ thấy kia lôi hỏa sen lẫn bên trong đạo nhân bạch bảo phân p ậ t quanh thân cơm khí vũ vũ chấn động giống bị gõ vang trung đồng thân ở tại lôi đ một điểm kim sắc quang mang từ hắn mi tâm chạy ra càng ngày càng sâu càng ngày càng sáng mà theo kim sắc quang mang hiện hiện bốn phía lôi hỏa càng phát lan lộn chấn động như vậy âm thần gây gớm tiến cùng đổ trường mi kích động lại là không biết vị đạo huynh này muốn đi cái nào một con đường xem ra tựa hồ là thái dương c h i đạo bình thường thần mạch bước ra này bước tất nhiên là lấy thần bình tới trước dẫn động lôi hỏa dùng g ộ t rửa hồ linh vương quyền đạo nhân như vậy âm hồn thẳng ra tất nhiên là muốn đi thái dương vô cực tri đạo nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt ánh mắt của hắn liền là chấn động ông, ông, ông. d u dương như tiếng chuông ông minh chi thanh đại t á c tại lôi đình nhấp nô bên trong l ô i hỏa bên trong đột nhiên có thiêu đốt liệt quang mang bắn ra mà ra một chút chiếu phá vẻ lo lắng lừng l â y giữa trời đạo trưởng đang phát sáng yến khai vũ con mắt chừng lớn chỉ thấy quang mang kia đầu nguồn rõ ràng là vị kia vương quyền đạo trưởng trên thân đạo này thuần t h y quang mang chiếu dọi phía dưới cái kia tựa như lưu ly đồng dạng thân thể mảy may có thể thấy được đơn giản là như giữa thiên đ ị a nhất là tác phẩm nghệ thuật h o à n mỹ trong lúc đó một đạo thuần phí quang mang đơn giản là như thiên kiếm đồng dạng chiếu sáng nửa cái chân trời chỉ một tho toàn bộ vương quyền sơn đỉnh đ e n trắng x e n lẫn quan g mang cùng hắc cám cùng tồn tại ở d i ả i thiên c h i bên trên trên núi dưới núi nhất thời đều trở nên khiếp sợ tia đen trắng x e n lẫn mặt trời ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy quả thực tựa như thoại bản trong tiểu thuyết mới có tiên thần độ kiếp hô điện quang lấp l ó e tại thân an kỳ sinh bỗng nhiên mở mắt ra giờ khắc này hắn ánh mắt bên trong vô tận thiêu đốt liệt giống như quần quận thiêu đốt mặt trời bình thường nhiếp nhân tâm p á c h nửa năm tính t o ạ n h ậ p mộng rèn luyện n h thân đồng thời hắn cũng mỗi giờ mỗi khắc không đang tự hỏi âm dương tri lý thái cực tri ý cuối cùng cũng có được, được. Kiếp trước kiếp này, h hắn, hắn người đ mang nhập i ề u đ mộng chi pháp hắn đến hai đời thái cực tinh nghĩa đứng tại hai đời tiên hiển trên mọi vai hắn tự nhiên có thể nhìn càng xa đến càng nhiều nếu không có tiên h i ề n đời đời trình bày hắn cũng tuyệt đối không thể minh nộ cái gì là thái cực quá tức lớn cực chỉ cuối cùng cực đ i ể m vật cực thì biến biến thì hóa cho nên biến hoa tri nguyên là thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi thành thái cực tâm niệm vừa động ở giữa hắn mi tâm t i ê u một sợi điểm sáng màu và nóng đột nhiên giống như hoa sen đồng dạng tràn ra tiếp theo tại yến c n g đồ ông cháu hai người nhìn chăm chú phía dưới kia hoa sen vàng bên trong như có một cái thấy không rõ diện mục người tí hon màu vàng cầm thương mà đứng â m thần triệt đề xuất hiếu đâm keo kéo điện quang nhất thời đại tác lại làm một tia chấp tại điên cuồng gào thét bên trong từ trời rơi xuống tựa như chia cắt đen trắng long xà bình thường ù ù mà xuống động tính cơ hội âm dương chi mẫu vô cực mà sinh là vì thái cử giống như ngâm sướng đồng dạng thét dài âm thanh quanh quần trời cao lôi xà hoành m ú i trong bầu trời đêm đây là t i ế n cuồng đồ thân hình chấn động tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật hắn một cái nhấc lên thiếu niên thân thể một cái chập trùng đã bắn ra đến mấy trăm trượng không chung bên ngoài rời đi xa xà vườn quyển sân đỉnh hắn roi mắt nhìn ra xa chỉ thấy trên đỉnh núi trời cao phía dưới quang ám sen lẫn bầu trời đêm Tại cái này hét dài một tiếng về sau đột nhiên phát sinh b i ế n hóa quan g mang chầm c h ầ m mà động thôi động hắc cám lưu chuyển đen nhánh lôi vân cùng kia bắn ra quan g mang vương quyền đạo nhân trong chốc lát tựa như đen trắng hai điểm mà kia từng đầu long xà đồng dạng lôi đỉnh liền tại hắc cám cùng quan g mang ở giữa du tàu đánh rớt hắc cám cùng quan g mang lôi đỉnh cùng t h i ể m điện lẫn nhau vờn quanh buộc vòng quanh một bộ cổ lao t ă n g thương nhưng lại hàm ẩn vô tận trí lý to lớn bức tranh đồ hình đây chính là thái cực đồ t ế n quần đồ con người co g ụ c lại bàng vạn dương cùng ăn kỳ sinh đối thoại hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy nhưng là hắn nửa tin nửa ngờ. Đạo âm dương cùng đi. lại nên như thế nào cái cách đi nhưng lúc này hắn đột nhiên cũng có chút hiểu rõ các đời thần mạch thành cựu không có chỗ nào mà không phải là thái âm thái dương chọn một mà đi cho dù là trong truyền thuyết mấy vị kết đúc thành thiên nhân thần minh thiên nhân cũng là như thế không phải là không có người nghĩ tới thái âm thái dương cùng đi nhưng lại không một thất bại â m dương chi giao hòa tựa hồ thiếu một cái trọng yếu thời cơ đến mức cho dù như thế nào hạ người kinh tài tuyệt diễm cũng không có thể thành công nhưng lúc này nhìn thấy cái này thái cực đồ hắn một trái tim đột nhiên liền nhảy lên nếu là vương quyền đạo nhân công thành t i ế n cùng đồ nhìn ra xa không trời t h ầ n s ắ c biến hóa vậy coi như thật sự là tiếp nối người trước mở lối cho người sau một đời chân chính đại t ô n g sư hắn tự lẩm bẩm lấy hắn kiệt ngạo tâm tính nhìn thấy như vậy trước đây chưa từng gặp có can đảm là chúng sinh mở mới nói người cũng không khỏi sinh lòng kính sợ mở đường người cho tới bây giờ đều là tối làm người kính sợ hàng người h u y trong khiếu thần linh hắn không đối với hắn mà nói sớm đã không phải bí mật, đã đã sớm mà phải bí ở thành từng h cái c è c h ố hắn tiểu h phách ể t ế t đ i m Hắn chi khổ l y huyệt ệ n chính cùng khí mạch xen lẫn. Trong chi mạch pháp, khiếu khí tiểu là viện an k ỳ sinh ngũ tâm h ư ớ n g tiên cương khí khổ luyện toàn bộ triển khai ngang nhiên dẫn động từng đạo lôi đ ỉ n h bình thường khí mạch tấn thăng thần mạch không có chỗ nào mà không phải là có hoàn toàn chuẩn bị về sau từng đạo dẫn động lôi đ ỉ n h mỗi một tia chấp triệt để tán đi về sau mới có thể dẫn động tiếp theo nói bởi vì cho dù là khí mạch đại thành cương khí cũng tuyệt đối không thể đối mặt lôi đình lần lượt đánh rớt nhưng an kỳ sinh tự nhiên khác biệt chân khí của hắn mặc dù không đủ thâm hậu nhưng tinh thần lại là vượt qua phổ thông khí mạch khổ luyện c h i pháp thể phách mạnh càng là vượt qua thế gian tất cả thần mạch cho dù như hàn giao như vậy dị t r ù n g trời sinh cũng không thể so sánh với hắn nhưng dù vậy từng đạo lôi đình g n h kích phía dưới thể phách của hắn cũng đang rung động q u a n thân c â n cốt mỗi một tấc nhỏ bé chi đ i ệ n đều tại rung động đạn run toàn bộ tiểu viện càng là một mảnh hỗn độn đều là lôi hỏa đốt cháy khí tức chân âm chân dương an kỳ sinh ngồi xếp bằng lôi hỏa bên trong thân xác bình thản tinh thần vô hạn thăng hoa cảm ứng đến h người chi linh hồn vô hình vô chất có thể nói cực nhỏ cũng có thể nói vô cùng lớn tại trong linh hồn tìm kiếm chân âm chân dương như cùng ở tại trong vũ trụ sao trời tìm kiếm hai viên đặc biệt tinh thần cái này độ khó chi thiên nhiên có thể tưởng tượng giới này t h ầ n mạch sở dĩ muốn đi âm thần xuất khiếu con đường lấy lôi đình g ộ t dựa linh hồn chính là bởi vì cái này quá trình quá mức dài dàn g dặc không như thế chính là trăm năm ngàn năm cũng chưa chắc có thể tại hồn linh bên trong tìm được nhóm lựa chân âm chân dương nếu nói nguyệt khiếu là thể phách i thần như vậy chân âm chân dương chính là h ồ n linh tri thần tìm kiếm tự nhiên không dễ nhưng thể p h á c chư thần đều sáng h đối với tìm kiếm chân âm chân dương có người thường không thể đủ so sánh ưu thế trí đạo không phiền quyết tồn thật nên hoàn trâm tiết đều có thần an k ỳ sinh trong lòng thì thảo linh hồn cùng nhục thể cùng tỏa ra ánh sáng tại lôi điện sen lẫn bên trong chứ thần phát ra đạo đạo q u ả mang cực độ sinh động t h â n ở lôi hỏa bên trong tất cả thần đều cực độ sinh động cái này tự nhiên cũng bao gồm trong linh hồn thần tâm thần cực độ kéo căng nhất t h ụ lấy quanh thân lôi điện rũ tẩu hồn linh giống như bị chạm điện kịch liệt đau nhức an kỷ sinh không ngừng tìm kiếm lấy âm thần bên trong chân âm chân dương và anh không biết qua bao lâu hoặc là một khác hay là cực kỳ thời gian dài ràng giặc về sau an kỷ sinh ánh mắt đột nhiên sáng lên âm thần tỏa hào quang rực rỡ chỉ thấy hắn mi tâm trước đó xếp bằng ở kim liên phía trên tiểu nhân một chút đạn run sụp đổ thành vô số lưu quang kịch liệt đến cực hạn đau đớn phía dưới lưu quang chạy trở về ở trong thiên địa vô hình khí cơ phía dưới dần dần diễn sinh ra một bộ đen trắng thái cực đồ thái cực đồ bên trong hai điểm quang mang chậm dài sáng lên chân âm chân dương đồng thời nhóm lửa cho dù trong ngộng đã thử qua nhiều lần tới chân chính thành tựu giờ khắc này an kỷ sinh trong lòng vẫn là nổi lên một tia gọn sóng nhìn như nước chạy thành sông tự nhiên mà vậy một màn phía sau là hắn tại nhập mộng bên trong ngàn vạn lần bị xét đánh kinh lịch bên trong từng giờ từng phút tích lũy ra ông như mộng như ảo bỏ túi thái cực đồ tắm rửa tại tung hoành sen lẫn dòng điện bên trong tựa như một phương chầm c h ầ m chuyển động tối say đem dòng điện một tia ma diện đồng thời thái cực đồ cũng tại một tia ma diện lại hấp thu lôi đỉnh bên trong dương hòa sinh, sinh, sinh âm vô cùng yên tĩnh phục động nhất động nhất tĩnh tương hố là gốc dễ một âm một dương tương hố là hà lý tại an kỳ sinh cảm ứng bên trong thái cực bên trong âm dương lưu chuyển lẫn nhau làm hao mòn lại lẫn nhau diễn sinh tự nhiên mà cân bằng rất rất lâu lại có lẽ chỉ là một cái chớp mắt bỏ túi đen t r ắ n g thái cực đồ chui vào mi tâm vào ở và ở nê hoàn Vâng anh an k ỳ sinh thân thể chấn động như q u ầ n long có thủ như đại quốc có vương như thiên địa có chủ tinh khí thần tại thời khắc này tất cả đều đạt đến một cái không thể hình dung tình trạng thân thể chỉ là chấn động bốn phía kia tứ nghiệt dòng điện cồn phong gào thét xôi trào cơ khí liền một chút bình tĩnh lại thân mạch thành cựu chương hai trăm bốn mươi sáu vô địch thần về thể xác chi chớp mắt gió ngừng mây tạnh như mực mây đen tản mãn khắp nơi kim quan g huy sái mà xuống giờ khắc này một đạo kinh người đến cực điểm khí tức tre lớn như vậy vương quyền sơn đỉnh mười dặm bên trong chim thú đều im lặng cho dù cho bụi vũng bùn bên trong nhúc nhích c o n mỗi cũng đều an t ĩ n h lại tại một đạo khí tức này k h u y ế t tán ở giữa tựa như lâm vào ngủ say mấy trăm trượng trên không trung tiến quần đồ quan sát mà xuống chỉ cảm thấy một đạo không thể hình dung cường hoành thần ý huyện như sóng biển từ vương quyền sơn đỉnh hướng về bốn phía k h u y ế t tán ra tới hoàng hốt ở giữa h ạ n tựa như lại lần nữa thấy được một bộ đen trắng lưu chuyển thái cực đồ tại làm hao mòn thiên địa linh khí vô địch vô địch tiến cùng độ tự lẩm bẩm chỉ cảm thấy hôm nay chỗ gặp để hắn tâm thần chập trởn giờ khác này hắn mới biết mình nghĩ sai tia vương quyền đạo nhân muốn thành không phải thần mạch mà là hắn nói ẩm dương chi mẫu thái cực chi đồ trước nay chưa từng có đại đạo xuất hiện ở giữa thiên địa một màn này rung động không thua gì có người ở trước mặt hắn lập thành thiên nhân t h ầ n mạch Hàn trong h phía i đài ế t t đạo cơ thể của hắn lực lượng lăn lộn quấy động không ngừng kéo lên theo thần về thể xác hắn tinh khí thần đần ẩn, ẩn phát sinh cộng minh cường hoành đến cực điểm thần ý cùng nhục thân ra chỉ phía dưới vốn là hắn ngược điểm nội lực chân khí lúc này cũng bắt đầu tăng gọn thiên địa linh khí tựa như chạy ngược đồng dạng bị hắn nắm lấy nhập thể nội cùng hắn trong máu lao nhanh lưu động nội lực tương hợp diễn sinh ra đạo đạo chân khí trải qua thiên nhất châu chiết xuất về sau chui vào khí mạch bên trong c h ả y xuôi trong mạch máu huyết dịch lưu động khí mạch bên trong chân khí quần quận tu hành bên trong tinh khí thần ba nhìn như có thể đơn độc tu hành kỳ thực lẫn nhau ở giữa cũng có được rất sâu liên lụy hỗ trợ lẫn nhau thần ý ngưng tụ thành thái c ự c đô hắn đối với thể nội chư thần lại có không giống lý giải càng phát sinh kỳ dị biến cố càng phát ra hòng ánh giống như lưu ly mạch máu huyết dịch khí quan đều có biến hóa cực lớn hắn ngũ tạng càng là chiếu sáng dạng、dỡ. lẫn nhau ở giữa có dung hợp thúc đẩy rất nhiều hệt u y khiếu cấu kết phía dưới ngũ tạng bên trong tựa hồ ẩn ẩn tạo thành cung điện hình thức ban đầu mà phát sinh lớn nhất biến hóa vẫn là tư duy thần ý thái cực đ ồ một thành h ạ n tính nhẩm cơ hồ gấp đội kéo lên đối với rất nhiều tin tức bắt giữ diễn toán đối với thiên địa lý giải đối với võ đạo thôi diễn hết thể đều có một cái cực lớn nhạy vọn đã từng không nghĩ ra hoặc là nói cần thời gian rất lâu mới có thể suy nghĩ thấu triệt vấn đề một chút giải quyết dễ dàng nửa năm tích xúc võ học tán thủ chiêu thức vương quyền đạo võ học hệ thống vân vân suy nghĩ tại hắn trong tâm h ả i không ngừng l a n lộn va chạm rất nhanh đạt được nhiệm g chứng điều này tựa hồ có chút cùng loại với trong lồng ngực ngũ khí như vậy ngũ khí ngưng tụ về sau hẳn là còn có thể ngưng tụ trên đỉnh tam hoa an kỷ sinh trong lòng nổi lên một cái cổ quái suy nghĩ mình đây là luyện võ sao tinh khí thần không thể c h ư a cắt t ề đầu tịnh tiến mới là tu hành c h i đạo giang hồ chuyên ô n thần mạch thọ nguyên ba trăm nhưng ta có chút cảm ứng đến thân thể biến hóa an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên vợ sóng tựa hồ có thể sống đến năm trăm tuổi cực kỳ lâu trước đó hắn cũng đã có thể cảm ứng được tuổi thọ của mình gặp thần chi lúc hắn liền biết được chính hắn có thể sống đến hai trăm tuổi mà không phải một trăm năm mươi mà lúc này theo tinh khí thần sơ bộ c ộ n minh tuổi thọ của hắn bạo tăng ba trăm năm chỉ có hắn không độc tử không trở về thân thể này trọn vẹn có thể sống đến năm trăm năm còn nếu là có thể như hắn đoán trước đồng dạng cô đ ộ n g trong lồng ngực ngũ khí trên đỉnh tam hoa lại nên làm sao cái quan cảnh hô chậm rãi thở ra một hơi đem trong lòng bởi vì thần ý ngưng tụ thành m à cảm giác mình không gì làm không được ảo giác chậm diện an k ỳ sinh chậm rãi nhất lông mày yến cùng đồ mang theo thiếu niên chậm rãi rơi vào ngoài sân cái này â m dương gồm nhiều mặt chân âm chân dương đồng thời nhóm lửa nhìn xem tựa như quang á m thay đổi khí tức sâu xa giống như biển an kỳ sinh tiến cùng đồ không khỏi mà hỏi người đây chính là thái cực nếu như nói lôi k i ế p trước đó vương quyền đạo nhân trong mắt hắn như mây bên trong thần lòng hắn lúc này lại làm cho mình cảm giác được như biển như bầu trời thâm bất khả chắc trước sau bất quá mấy canh giờ mà thôi cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thái cực an kỳ sinh khẽ vớt cảm lập tức chậm rãi đứng dậy theo hắn đứng dậy bốn phía tràn ngập khí tức rốt cục t h n đi thiên đ i ệ một chút tựa hồ lại khôi phục quang minh đã vốn nghĩ đạo huynh sau khi độ kiếp lĩnh giáo một phen tiến cùng đồ khẽ lắc đầu nếu nói lôi kiếp trước đó hắn còn có lòng tin có thể thắng được a n kỳ sinh lúc này lại là không có lòng tin hắn s ờ lên thiếu niên tóc dài một chút đem hắn ép đến trên mặt đất trùng điệp túi tại là phiến đá trên đạo huynh đây là ta chất tôn yến khai vũ tư chất còn có thể nộ tính cũng còn không có trở ngại tính tình mặc dù có chút này g thoát người lại cũng không t ệ lắm đạo huynh nếu là nhìn xem qua không ngại thu hắn làm đồ yến khai vũ một chút dập đầu trên đất thằng đập mắt nội đom đóm kém chút một đầu đụng đất đi vừa muốn kêu la nghe được thúc công lập tức nhìn xuống hắn vốn là hâm mộ vương quyền đạo nhân trước đó một m à n kia lại để cho trong lòng của hắn chấn động không thôi b á i sư là ngàn vạn nguyện ý yến khai vũ an kỷ sinh thản nhiên nhìn một chút yến khai vũ khẽ gật đầu khai phái nửa năm cũng là thời điểm mở rộng sân môn tính toán nửa năm cố nhiên không đủ để để hắn trải vớt ra một cái hoàn thiện võ công hệ thống nhưng cũng đã có hình thức ban đầu truyền thụ đệ tử tự nhiên là đầy đủ đạo huy người sảng khoái nói chuyện sảng khoái yến cùng đồ vui sướng trong lòng an kỷ sinh tại thái âm thái dương bên ngoài lại mở thái cực chi đạo thái âm thái dương hợp nhất mở tiền nhân không có tiền lệ hắn mặc dù tự phụ nhưng cũng hiểu biết không hề nghi ngờ sẽ triệt để phá vỡ toàn bộ cựu phủ giới võ lâm gặp hiến khai vũ vẫn còn ngơ ngác xứng sở lại từ k h ẽ quát một tiếng còn không g i ậ t đầu hiến khai vũ cũng là mừng rỡ trong lòng lúc này liền trùng điệp dập đầu chín cái sư tôn ở trên đ ồ nhi hữu lễ d ậ y thôi an kỷ sinh có chút khoát tay hiến khai vũ liền đã không tự chủ được đứng dậy đạo huynh khai phái chưa lâu không có căn cơ s ả n nghiệp dạng này ta liền đưa đạo huynh đại long đan mười cái g a o mã một trăm hai tớt hàn thiết ba và cân cùng phong châu cảnh nội hơn mười t o à núi quặng mấy chục nhà cửa hàng mười ba chi thương đội đại long đồ c môn mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng là kinh lực phong châu sinh ý cũng là cực kỳ khổng lồ bởi vì phong châu lưng tựa hoa diễn sân bạch sản vật cực kỳ phong phú cái này cũng thôi thế mà còn có mười khỏa đại long đan phải biết đại long đan mặc dù tên tuổi không có đại hoàn g đan như vậy vang dội dựng lực lại không kém chút nào bất kỳ cái gì một viên đại long đan đều có thể tăng lên nội lực mở ộ giáp cho dù là đối với thần mạch cao thủ tới nói cũng có chút quý giá bởi vì cho dù là thần mạch cũng muốn hợp chi dùng nội lực mới có thể ngưng tụ c h â n khí mà c h â n khí mới là thần chi xúc tu thần mạch để mà dung chuyển thiên địa linh khí thủ đoạn chính là an kỳ sinh ngay vậy cũng là hơi có chút kinh ngạc lễ nạo đạo không kinh truyền như thế chi lễ còn lại quá nhẹ yến quần g đồ thần sắc nghiêm lại chắp tay nói thế gian này vạn vật có giá duy đạo vô giá đạo huynh không cần thiết xem nhẹ chính mình yến quần đồ trong lòng rất rõ ràng thái cực chi đạo xuất hiện ảnh hưởng cựu、so、như thế chi đạo bất kỳ cái gì lễ vật đều lộ ra quá nhẹ quá nhẹ càng quan trọng hơn là nguyên bản phong châu môn phái mặc dù không ít nhưng lại không đỉnh tiêm môn phái rất nhiều đại tông môn mới có thể đưa tay theo vương quyền đạo khai tông l ậ phái p thế lực khác tất nhiên muốn rút đi cùng nó đến lúc đó bị ép rút đi ngược lại không bằng trực tiếp đưa cho vương quyền đạo tiến quần đồ mặc dù được xưng là độc tài nhưng hắn có thể chưa từng có đem đại long môn phát triển cho tới bây giờ tình trạng này đương nhiên sẽ không k hiểu ô n g h đạo lý này như thế từ chối thì bất kính an kỷ sinh không phải không biết đạo lý này nhưng cũng muốn nhận phần nhân tình này môn phái phát triển tất nhiên là phải có cơ nghiệp điểm này từ xưa đến nay đều là như thế sảng khoái tiến quần đồ cười một tiếng chắp tay cáo từ như thế tiến mỗ liền đi đầu một bước vượt qua mấy ngày tự có người đến đây giao tiếp dứt lời hắn cười lớn một tiếng giống như cực kỳ hài lòng xoay người rời đi tiêu sai đến cực điểm đạo trưởng thiết sơn cái này mới đi đến vừa mừng vừa sợ ngài lại đột phá thiết sơn trong lòng c h ấ n kinh lại hơi choáng hắn đến nay quên không được mình lần đầu thấy được a n kỷ sinh thời điểm hắn khí huyết hai thua thiệt không còn sống lâu nữa bộ dáng trước sau không đến ba năm vợ ơ ý mà đã trở thành thiên hạ tuyệt đ ỉ n h một chút đột phá thôi không đáng giá nhắc tới an kỷ sinh phong khinh vân đạm tựa hồ lơ lễm hắn bước đi thong thả trước hai bước nhìn về phía thiết sơn là thời điểm thu môn đồ khắp nơi ta đã từng đã nói với ngươi sự t ì n h cũng là thời điểm bắt đầu n g à i thiết sơn hổ khu chấn động ánh mắt bên trong nổi lên một vòng kinh người hào quang hắn sở dĩ đi theo an kỳ sinh chính là bởi vì ngày đó thiên vũ phong g i ớ i an kỳ sinh nói với hắn lời nói cải biến thế giới thiết sơn tự lẩm bẩm một trái tim lập tức nóng bỏng chương hai trăm bốn mươi bảy hãn hải bao cát cựu phù giới địa vực bao la nếu có người một ngày đi khắp thiên hạ nhưng kinh lịch xuân hạ thu đông phong thanh lương u các loại trâu xương mây chính chi này thương c đội là gió quy mô cực lớn lạc đà ngựa chừng mấy trăm so sánh nhiều trở đ ạ i hàng hóa cùng lương thực nước ngọt tuyệt đại đa số người đều sách đao đeo kiếm hiện nhiên đều có võ công mang theo nóng bức trong bao cát từng cái bọc lấy khăn trắng đầu xa lấy ngăn cản bão cắt tín bảo bởi vì mặc châu địa thế phức tạp t r i ề u đình cực ít có thể c h ẳ n g đến thêm nữa đại phong cùng đại viêm ở giữa giao dịch cực cao lợi nhuận đến mức cái này khốc liệt hoàn cảnh bên trong này sinh không biết nhiều ít m á phỉ đạo tặc pham là hành thương không khỏi là b á o đoàn mà đi đơn độc việc nhỏ thường thường thường bị mảnh này b á o cắt vùi lấp không biết bị thiên địa thốn h ệ vẫn là bị lòng người thốn h ệ triệu lao ca cái này b á o cắt rất lớn chẳng lẽ phải có phong bạo một cái vóc người cao lớn có nặng nề trường đao hán tử đi đến phía trước hỏi một cái lao giả là chi này lâm thời tổ hợp thương đội đầu lĩnh tại mạc châu hành tàu đếm rõ số lượng mười năm lao giang hồ tất cả mọi người tin phục nghe vậy hắn nhìn trời một chút khẽ lắc đầu cái này báo c ắ t mặc dù không nhỏ nhìn trời lại không như có phong bạo tiến đến bộ dáng bất quá để phong v ọ n nhất vẫn là phải cẩn thận chút tính toán lộ trình phía trước nên có khách sạn tới đó trước hết nghỉ ngơi một đêm đi triệu mục liên tâm bên trong nổi lên một tia ưu sầu gần nhất một năm này mặc châu cũng không quá bình nghe nói cùng trong giang hồ hai vị đại nhân vật ước chiến có quan hệ có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tiến vào mạc châu những ngày võ lâm nhân sĩ mặc dù chu sắc không ít x a phỉ nhưng bọn hắn bản thân cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm cũng tốt đi những ngày này cái mũi trong mắt đều là hạt cát cũng nên nghỉ ngơi một chút đại hán kia sắc mặt d ừ n g một chút hắn mặc dù có nội lực mang theo nhưng ở trong báo c á t hành tàu nhiều ngày cũng là có chút mệt mỏi lao vương ngươi phân phó đến khách sạn không nên hoảng hốt hãn long khách sạn mặc dù cuộc đời không tốt lắm nhưng chỉ cần bạc cho đủ liền sẽ không có vấn đề lớn lao gì triệu mục ngay cả lại phân phó một câu nhớ lấy đến nơi đó đừng gây chuyện thị phi những ngày gần đây mặt châu cũng không quá bình ngài yên tâm vương sương cười đồng ý h ắ n tại con đường này trên cũng đi nhiều lần đương nhiên sẽ không cái gì cũng đều không hiểu đi qua chuyến này ta liền định cư đại viêm tạo cũng không tiếp tục đi mặc châu thương đạo hy vọng đoạn đường này thái bình đi triệu mục ngay cả thật sâu thở dài một cái mặc châu thương đạo không có an toàn có thể nói chính là đi đến mười 10 lần trăm lần cùng lần thứ nhất đi khác nhau cũng sẽ không quá lớn so với khốc liệt hoàn cảnh đáng sợ nhất vẫn là người hắn cố nhiên là lao giang hồ nhưng cũng chưa chắc nắm chắc trong lòng hô hô ba hành t ẩ không lâu đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi bốn phía lạc đà cũng đều bắt đầu táo động ha, ha. đám các con đều cho láo tử dừng lại đi đột nhiên quát to một tiếng xuyên thấu bao cắt c u ộ n c u ộ n mà đến sóng âm hùng vĩ trong chốc lát toàn bộ thương đội đều s ô i trào triệu mục ngay cả biến sắc chỉ thấy cách đó không xa bao cắt c u ộ n c u ộ n một đoàn người cưỡi ngựa mà đến tóe lên đạo đạo cắt đ u ô i tốc độ cực nhanh tiếng nói quanh quẩn ở giữa đã tựa như hình quạt đồng dạng nằm ngang ở toàn bộ thương đội trước đó nhóm người kia tất cả đều cưỡi ngựa cao to dẫn theo rét lạnh lonao người cầm đầu là một người đầu trọc khôi ngô đại hán tại bao cắt tràn ngập bên trong trần trụi tràn đầy mặt sẹo thân trên nhìn một cái liền chỉ cảm thấy sát khí cử truy phong bảy mươi tặc là mã tặc là mã tặc truy phong bảy mươi tặc trời ạ làm sao đụng phải bọn hắn toàn bộ thương đội một chút sôi trào lên tất cả mọi người đều rút đao r a kiếm như lâm đại địch mặc d â u bên trong mã phỉ đạo tặc khắp nơi trên đất truy phong bảy mươi tặc là trong đó tên tuổi có phần vang lên mã tặc tương truyền bọn hắn trời sinh tính hung tàn không có chỗ ở cố định cả ngày du đãng ở hãn hải bên trong phàm là bị bọn hắn gặp phải đội ký mã cơ hồ không có, có thể đào tẩu cho dù là giao ra tất cả hàng hóa đều muốn bị ngược sát một phen hài lòng về sau mới có thể rời đi mã tặc khác chỉ cầu tài mà chi này mã tặc chẳ còn muốn mệnh. Đây mới là bọn hắn mới Đây là kia h hoảng nguyên nhân. ủ n nguyên g ha n n gã này ngu xuẩn nào, mà thế rút rất có ý tứ. m có tặc bên trong ra từng tiếng cười to. Rất nhanh, đại xuống tới, lượng hán đầu chọc loan đao sát qua dao đầu trên mặt hiện hiện thị nụ cười máu vọng tưởng các người bất quá hơn mười người mà thôi chính xác chém giết bắt đầu không biết h ai chết h ai sống có người nhịn không được hét lớn một tiếng rút đao rụt ngựa trước các anh đệ liều mạng với bọn hắn thật là có can đảm lớn kia gã đại hán đầu chọc n h e răng cười một tiếng ngụy đầu lính không nên đọc thủ triệu mục ngay cả sắc mặt đại biến lập tức muốn ngăn cản lại nơi nào đến được đến chỉ thấy kia gã đại hán đầu chọc một tiếng n h ă r ă n g c ư ờ i đ ã n ư ợ c đến g ự a mà đến loan đao vung vẩy ra tấm lửa cũng giống như lao quang một chút quét ngang mười triệu bao cát đem tiêu phát ra tiếng người cả người lẫn đau đều chặt thành hai đoạn mũi máu tanh phóng lên tận trời. Kìa gã tại hán đầu c ra ra vương, vương sương cùng với khác người ngăn cản âm thanh bên trong triệu mục ngay cả cắn răng nói nhưng là lại không thể giết người nếu không chúng ta liền cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách một câu cuối cùng triệu mục ngay cả thôi phát cố gắng một chút chấn động báo cát để một đám mã tặc bên trong đều có người biến s á c hắn hành tẩu mạc châu mấy chục năm mặc dù không có gì tên tuổi công phu nhưng cũng không yếu ngươi lai、like, có cao thủ a kia đầu chọc sắc mặt của đại hán cũng hơi đổi nhưng thoáng qua liền chết túc sắt l á n h k h ó c nghe rằng cười nhưng ngươi thì tính là cái gì cũng dám cho ra ra ta có kẻ mặc cả ha ha ha kia gã đại hán đầu chọc g ụ ngựa trước loan đao giơ lên tại cực nóng dưới ánh mặt trời lóe ra rét lạnh quang mang rủ xuống chảy xuống Z. Z. theo ra lệnh một tiếng mấy chục thất ngựa cao to cùng nhau mà động mấy chục cái mã tặc đều nhịp rút đao ra khỏi vỏ vung vẩy ra một mảnh đào quang như rừng một chút đem toàn bộ thương đội bao phủ l i ề u mạng l i ề u mạng với bọn hắn triệu mục ngay cả mắt thấy trong báo cắt mùi máu tanh đại tác lúc này hai mắt xích h ồ n g đẩy ra vương xương vương minh đệ mang lên tiên h phong đi nhanh một tiếng gầm t h é t về sau hắn vừa người bổ nào về phía trước liền làm mười trượng ống tay áo hai thanh đoàn đao một chút vung vẩy ra một mảnh đào quang đón nhận tia cưỡi ngựa vùng đao gã đại hắn đầu trọc triệu lao ca tia vương nhưng vẫn là cắn răng một cái trở lại đem lạc đà trong đội một cái ngay tại kêu khóc hải tử nhấc lên một cái bạo khởi liều mạng bị trả một đao đem kêu mã tặc đập xuống m à đến cưới ngựa liền chạy như đ i ê n lao g i ả rất có loại kia gã đại hán đầu chọc loan đao vung vẩy chạm phá tốc thẳng vào mặt đao quang cùng kia triệu mục liên chiến thành một đoàn võ công của hắn so kia triệu mục ngay cả cao hơn nhiều cho dù triệu mục l i ề n chiêu chiêu liều mạng hơn mười chiêu về sau vẫn là bị hắn một đao chặt đứt cánh tay một đao nữa đầu lâu ném đi máu vung cắt vàng bên trong gã đại hán đầu chọc vừa lau mặt trên máu tươi cười gằ một cái cũng trốn không thoát trốn trốn vương xương máu tươi nhuộm đỏ quần áo đón do c ắ t hướng về nơi xa hãn long khách sạn chạy trốn mà đi hắn biết được tại cái này ít hai lui tới đại mạc bên trong chỉ có những cái k i a trong khách sạn mới có người mới có bọn hắn cơ hội chạy thoát ra ra ra ra vương xương trong ngực triệu thiên phong kêu khóc liên tục cửa hàng trong bao cát vương xương thân thể đột nhiên chấn động một ngụm máu tươi phun ra triệu thiên phong tiếng khóc một rừng liền thấy một mũi tên xuyên thủng vương xương lồng ngực vương thúc thúc thiên phong ngươi nắm chắc dây cương nắm chặt nắm chặt vương xương đau ra mặt run khuyên bảo một câu về sau đột nhiên nhảy lên từ trên ngựa nhảy xuống t h â n ở giữa không trung một chút rút đao hậu bối trường đao đón gió chém vào mà xuống đem truy đuổi mà đến một cái mã phỉ ném lăn trên mặt đất thân thể tại ngựa phía trên một cái mượn lực cả người nào về phía vừa mới để c u n g tên xuống gã đại hán đầu chọc thật can đảm kia gã đại hán đầu chọc thuốc ngựa trước tuyết trắng đao quang như trăng khuyết đồng dạng chém ngang mà qua xinh xinh đem vương xương nửa người đều cắt xuống nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn sắc mặt liền là biến đổi chỉ thấy kia vương xương thụ này trọng thương vờ y mà vẫn đánh tới một chút đâm vào trên người hắn cơ hồ đem hắn đụng đổ trên mặt đất c ầ u vật hắn một cái phát lực đem vương xương kéo xuống nhìn thoáng qua phía trước ngựa phía trên tiểu hải tử nổi giận gầm lên một tiếng thúc ngựa đuổi theo ngựa của hắn so với những tên mã tặc khác, khác tốt hơn rất nhiều cho dù lạc hậu không ít nhưng bất quá một lát vẫn là đổi kịp kia nằm ở trên lưng ngựa chạy trốn triệu thiên phong ngay tại hắn con cung cài tên muốn đem tên bắt con này bắn chết tại chỗ thời điểm sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ thấy kia cực nóng quăng mang huy sái hãn hải bên trong một người dạo bước tại trong báo cát chấm dãi tới ánh mắt của hắn cho tới bây giờ cực kỳ tốt bằng không thì cũng không có khả năng xa xôi bão cắt liền thấy những n à y thương đội lúc này hắn liền cẩn thận nhìn người kia lấy thanh sam mang mũ rộng vành một thân một mình vô đao không có kiếm để trong lòng hắn phát lệnh chính là người kia tại huy sái quang mang bên trong dạo bước hành tẩu chung quanh hắn nhưng không có cái bóng đây là người nào gã đại hắn đầu chọc trong lòng phát lệnh chỉ thấy mũ rộng vành phía dưới một đạo hờ hưng á n h mắt giơ lên Người vương quyền đạo nhân d i ệ u cục bốn ngàn chữ k hí hí h í h í bốn k hi tuấn mã thê minh một tiếng mang theo không đầu thi thể ngã sấp xuống tại cắt vàng bên trong bụi mù tràn ngập tràn ngập trong bao cát triệu tiên h phong kinh trụ chỉ cảm thấy phía trước không khí tựa như biến thành bức tường vô hình lao nhanh khoái mã vỡ ơ ý mà tựa như ngưng trệ tại trời cao bên trong không chỉ là khoái mã ngay cả m ạ n thiên phi vũ bao cát cũng tựa hồ tất cả đều ngưng trệ tại giữa không trung hắn n g mở đầu nhìn lại ở giữa hơi hởi trong bao cát một nước áo xanh mũ rộng t h n người dạo bước mà đến trước một khắc còn tại bên ngoài mấy dặm sau một khắc đã đến trước người hắn trước có người đến mới nghe được một tiếng giống như kim ngọc giao kích bình thản thanh â m vang lên thuốc tư chất thuốc c n c ố t hẳn phải chết chi cảnh địa gặp được ta khí vận cơ duyên cũng là tối thượng đàn rê tựa hồ tốc độ của người đến so thanh â m còn muốn càng nhanh một chút chân kinh để triệu tiên phong l y dại nhìn xem tuấn mã phía trên nước mắt chưa khô hài đồng bàn g vạn dương hở hưng ánh mắt bên trong nổi lên một tia nhàn nhạc gợn sóng khiêu chiến trước đó gặp được có thể tiếp nhận ta y b á t hài đồng có ý tứ có ý tứ võ công đến hắn trình độ như vậy cho dù không tinh thông vọng k thuật đối với thiên địa mạch lạc cảm ứng cũng đã cực sâu người bình thường có lẽ sẽ cho rằng là t r ù n g hợp nhưng hắn lại sẽ không cho rằng như thế khi cơ giao cảm phía dưới hắn có thể cảm nhận được thiếu niên này căn cốt nội tính cơ duyên đều là nhân tuyển tốt nhất là đủ để tiếp nhận hắn chi y bắt tuyệt hảo nhân tuyển tự nhiên là một chuyện rất có ý tứ phù phù ngưng trệ bao cắt lưu động tuấn mã phía trên hai đồng cùng bị hoảng sợ ngựa cùng nhau ngã sấp xuống tại trong bao cát một khi đến cùng bị hoảng sợ tuấn mã vờ ơ y mà đã đã mất đi đ ộ n tĩnh triệu tiên phong rẫy rủa lấy đứng dậy nhìn xem trước mặt đứng chắc tay một bộ thanh s a n mà đứng lại so sơn nhạc còn trầm trọng hơn phí tức nhất thời phúc trí tâm linh túi đầu liền bái đại hiệp đại hiệp cầu cầu ngài mau cứu ra ra của ta đại hiệp nghe được chữ này bàng vạn dương không khỏi cười lạnh bớt ngươi nói bên ngoài bảy dằm thương đội người đã chết sạch sẽ a triệu thiên phong thân thể run rẩy hai mắt một chút đỏ lên nước mắt lại chảy ra ra ra ra ra a bàng vạn dương hở hứng nhìn xem thiếu niên khóc nỉ non trong lòng không có chút nào ba động những chuyện tương tự hắn thấy rất rất nhiều sở dĩ có hứng thú dừng lại bất quá là nhìn thấy ít như vậy nằm có chút hiếu kỳ mà thôi đại hiệp cầu ngài cầu ngài là ra của ta báo thủ triệu thiên phong liên tục dập đầu ta làm châu làm ngựa cũng sẽ báo đáp dân tình của ngài hắn khuôn mặt trôn ở trong bùn nhưng lại thật lâu không nghe tới người đáp lời đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại trong bao cát người áo xanh đã đi xa đại hiệp đại hiệp nghe phía sau phiêu đáng tiếng hô hoán bàng vạn dương thần sắc bình thản không có chút r u n g động nào trước khi đại chiến gặp một kinh tài tuyệt diễm chi thiếu niên như đổi lại những người khác có lẽ sẽ lựa chọn hắn tiếp nhận y bát tưởng rằng số trời cho phép nhưng đó là người bình thường tuyệt không phải là hắn bàng và dương hắn nếu muốn chuyển ý bát lại nơi nào cần gì thiên tư căn cốt chỉ cần có thể tiếp nhận hắn võ đạo cho dù là phế vận cũng là thiên tài húng chi hắn có lựa chọn tốt hơn hô một đạo thức tha bóng trắng hiện lên rơi ở phía sau hắn làn gió thơm và khắp lại là bạch liên phu nhân bạch liên phu nhân có chút kinh ngạc mà hỏi thiếu niên kia căn cốt tuyệt hảo càng khó hơn chính là khí cơ cùng ngài hình như có hấp dẫn t h i ế p thân m u ố n cho rằng n g ư ờ i sẽ đem hắn mang theo trên người đâu mấy chục năm bên trong bàng vạn dương cũng không phải không có x u ố n g lục ngục thanh sơn mà hắn mỗi lần xuống núi đụt phải tư chất căn cốt cực g i a thiếu niên đều sẽ truyền thụ một bản lĩnh võ công có lẽ là vì bồi dưỡng đối thủ hoặc là cảm thấy thú vị nhưng thiếu niên này rõ ràng là nhân tuyển tốt nhất hắn lại mấy chục năm qua mỗi gặp một thiếu niên ta kiểu gì cũng sẽ truyền một ít thủ đoạn chờ mong tương lai có chút kinh hỉ trong báo cắt bảng vạn dương bước chân nhẹ nhàng chậm chạp như thanh âm hắn không nhanh không chậm bây giờ lại không cần bởi vì nhân gian có địch g i a g i a triệu thiên phong ngón tay thật sâu lâm vào trong bùn nước mắt cũng đã khô cạn hắn không oán kia người áo xanh không vì mình báo thủ bởi vì kia là lại chuyện không quá bình thường hắn chỉ hận mình tới lúc này vợ y mà cũng vô pháp là ra ra báo thủ thậm chí ngay cả chạy trốn đi đều tựa hộ không thể nào nhìn xem t h ú c ngựa mà đến mã tặc hắn cắn răng một cái nắm lên cắt vàng bên trong tia gã đại hắn đầu chọc l u ô nào đ nhấc lên phù phù hắn thân thể một cái lảo đảo b ổ nhào vào tại cắt đùi bên trong vờ ơ y mà không có xét động ra ra tôn nhi đi tìm n g à i hắn cười thẳng một tiếng ngay tại hắn nhắm mắt chờ chết thời khắc đột nhiên nghe được giữa hư không bao cắt đều không che giấu được phật âm thiện sướng thanh â m hắn mở mắt ra nhìn lại chỉ thấy cắt vàng c u ộ n c u ộ n nơi xa một nhóm cả xa nghi khoác chần chụi bà vai đại hòa thượng g ơ lên một bộ phật liễn trầm trầm mạ tới tia phật liễn cực điểm xa hoa điểm s u y ế t lấy mã não kim ngân lưu ly san hô sa cư xích châu mã não các loại bảo vật tại bao cắt ánh nắng bên trong chiếu sáng rạng rỡ phật liễn trước sau là tám mặt bên trên k h ắ c bảo bình bảo cái song ngư hoa sen phải xoay xoá đốt cắt tương kết tôn thăng trảng các loại pháp khí bảo tòa phật liễn màn trướng bên trong thì là một tôn thấy không rõ diện mục dường như m i ế u bên trong phật tượng đồng dạng bóng người người kia tựa hồ cực nặng mười tám các đại hòa thượng d ơ lên đều m ệ n thở h ư n g mà theo kia phật liễn trầm trầm mà đến một màn kinh người phát sinh kia khắp thiên phong trong c á c kia từng cái cưới ngựa mà đến mã tặc tất cả đều tựa như thành tín nhất phật giáo tín đồ bình thường quỳ dạp xuống cắt vàng bên trong không nhúc nhích tựa như pho tượng hắn trơ mắt nhìn báo cắt đập đem bên trong một cái mã tặc bao phủ trong đó hắn vỡ ơ y mà cũng không có nhúc nhích tựa hồ thật trở thành pho tượng q u ỷ dị không nói lên lời để nhân vọng chi sợ hãi bọn hắn bọn hắn triệu thiên phong tóc gáy dựng lên nhìn xem xe kia liễn càng đi càng gần hắn nhịn không được có càng liền chạy nhưng để hắn sợ hãi chính là kia hắn. Hắn phù phù đúng lúc này một đạo như hồng trung đại lữ đồng dạng phật hiệu âm thanh nổ vàng tại h ắ n hải bên trong hắn âm to lớn hắn âm thanh minh ngông một chút ở giữa đúng là áp đảo tựa như đâu đâu cũng có bao cắt tiếng thét cùng kia tựa như trăm ngàn người cùng nhau phát ra phật âm thiện sướng thanh âm triệu thiên phong chấn động trong lòng một chút tỉnh táo lại lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều lăn mình một cái từ c á t sườn núi phía trên lăn xuống dưới ù ngộ cục lăn hơn trăm t r ư ợ n g mới đứng dậy phun ra mình bùng cát tiếp lấy tiếp tục chạy chỉ muốn cách kêu phật liễn càng xa càng tốt quá quỷ dị thật là đáng sợ nhiều như vậy cùng hung cực các mã tặc vờ ơ y m à cứ thế mà chết đi hô đột nhiên c á t sườn núi về sau nhô ra một tay nắm một chút đem hắn kéo vào c á t sườn núi về sau hắn vừa định k é o o o o lại phát hiện mình đã không thể động càng kêu không ra tiến tới đừng lên tiếng một tiếng trầm thất quát lớn tiếng vang lên triệu tiên h phong lúc này mới phát hiện mình lại có thể động hắn mở mắt ra mới phát hiện ô m mình là một cái tóc dài xóa vai dáng người thẳng tắp có một thanh liền vỏ trưởng kiếm tuấn mỹ áo trắng kiếm khách cái này kiếm khách phong thần tuấn lãng khí chất tuyệt hảo không được hoàn mỹ chính là hắn chỉ có một cánh tay cánh tay kia tựa như không biết lúc nào bị người cùng nhau chém tới cụt một tay đạo tặc ngô lục tam triệu tiên h phong ánh mắt chừng lớn nhận ra người này là ai tương truyền cái này ngô lục tam là hoành hành t r ư châu độc hành đạo tặc mỗi lần thích cất phú tế bẩn còn từng ở kinh thành phạm phải đại án lâu dài bị truy nã về sau bị danh bộ tiết triều dương chặt đứt một cánh tay trốn chạy xuất quan bên ngoài trà trộn tại mạc châu đã có hai năm đây là r a ra hắn vì hắn giới thiệu mạc châu rất nhiều đạo tặc thời điểm hắn đi lại chớ nói chuyện n ô l ụ c tam thần tình nghiêm túc như lâm đại địch xuyên thấu qua bão cắt nhìn về phía nơi xa làm một độc hành đạo tặc nhãn lực của hắn tự nhiên là cực tốt hắn một chút nhận ra kia phật liễn bên trong cùng từ tại chỗ rất xa trong bão cắt dạo b ư ớ c mà đến nhìn như dần dần già đi lão hòa thượng là ai vận khí ta quá tốt rồi vỡ ơ y mà có thể gặp được chuyện luân vướng nhất hưu đại sư hai tôn việt đình đại tôn sư nỗ lực tam hít s n、like、thiện thiện g trong, trong bao cát thanh em giản mua quanh quần ra chỉ là phương pháp như vậy không giống ta phật môn chính thống sư huynh nói là cái gì chính là cái gì đi truyền luân vương cũng không cãi lại cười nhạt một tiếng phật liễn đã chạm vào trong bao cát sư huynh muốn giữ lại tinh lực cùng bàng huynh một trận chiến hôm nay liền không cần thử tay nghề a di đà phật nhất hưu thật dài tụng nghiệm một tiếng phật hiệu không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước hô thẳng đến hai tôn đại tôn g sư một trước một sau đều biến mất tại trong báo cát n ô l ụ c tam mới có chút nhẹ nhàng thở ra hắn biết rõ thần mạch đại tôn g sư là bực nào tồn tại gặp được loại tồn tại này vô luận thiện hay ác tốt nhất ứng đối phương pháp liền là rời xa hắn là nửa điểm cũng không có quan sát tháng hai hai chi chi ế n ý tứ lúc này gặp đến hai vị đại tôn g sư trong lòng của hắn không khỏi sinh ra ý muốn rời đi người đứa nhỏ này vận khí cũng là tốt quay đầu nhìn xem sắc mặt ấu vàng triệu thiên phong hắn lại là nhữ mày người cái này đại bi phía dưới đã đả thương thân lại trải qua báo cát chỉ sợ là cái chết nô đại hiệp cầu ngài mang ta tiến đến nhìn xem ra ra triệu thiên phong bắt hắn lại tay nô lục tam thở dài một chút đem hắn lắc tại trên bay xông vào trong báo cát theo hắn hắn biết được tại cái này khắp thiên phong trong cát cái gì thương đội cái gì mã tặc đạo tặc thi thể đều muốn bị vùi lấp mặc châu mấy ngàn dặm báo cắt tràn ngập so với đại phong bất kỳ một cái nào đại châu đều muốn tới lớn chỉ là vết chân hiếm thấy chỉ có một ít ốc đảo nhỏ bên trong có người tụ thập mặc châu bên trong có một chỗ cực nhỏ ốc đảo nhỏ chỗ này ốc đảo nhỏ cực nhỏ nhỏ đến chỉ có mấy trăm hộ ở lại mà cái này mấy trăm hộ người chỗ theo cư trú ở đây là bởi vì nơi này là đại phong thông hướng đại viêm thương lộ khu vực cần phải đi qua bọn hắn đều là hãn long khách sạn công việc làm căn cứ ốc đảo nhỏ rất nhỏ nhưng là một khách sạn không thể nghi ngờ liền là rất lớn lùi tới thương đ ộ i du t ẩ u hãn hải mã tặc đồng hành đạo tặc đều sẽ tới chỗ này khách sạn hoặc là thủ tiêu tăng vật hoặc là hưởng lạc hoặc là bổ sung vật tư là lấy cái này nho nhỏ ốc đảo ngược lại là trở thành hãn hải bên trong số lượng không nhiều địa phương an toàn hãn long khách sạn chiều cao ba tầng chiếm diện tích khá lớn mỗi một tầng lầu đều đủ để dung nạp mấy trăm người ăn cơm uống rượu bởi vì vị trí địa lý ưu việt ngày bình thường chỗ này khách sạn dòng người rất nhiều hai ba lâu người bình thường trên căn bản không đi hôm nay hãn long khách sạn lại ngoài ý liệu chống giống bởi vì hôm nay hãn long khách sạn tới hai vị đặc thù khác h nhân hoặc là nói cho đúng là một vị hãn long khách sạn lầu ba trong ngày thường yên thị mị hành lao bản nương ít có trang trọng bắt đầu tiêm tiêm ngọc thủ bưng bầu rượu là khách nhân rõ rượu vạn giam b ụ i m ù rượu này danh tự không sai rượu cũng không tệ an kỷ sinh gần cửa sổ mà ngồi nhìn xem dung mạo hơn người lao bản nương thản nhiên nói nghe nói hãn long khách sạn có một vị chân tu lấy thịt người là nguyên tài có chút mỹ vị có phải thế không ngày bình thường gan to bằng trời lão bản nương nghe được câu này bình thản thanh âm thân thể vẫn không khỏi run lên đạo đạo trưởng nói đùa đây chẳng qua là thiếp thân dùng để hù dọa những cái kia mã tặc đạo tặc nào dám bán thịt người lão bản nương hai mắt đấm lệ v ị khuất đến cực điểm kỳ thực nàng là bị bị h ù nàng chưa từng như này sợ hãi qua một người cái này háo trắng đạo nhân là một cái duy nhất nàng cả đời này chưa thấy qua như vậy sắp tính tuyệt đỉnh cao thủ theo lý thuyết tuyệt đỉnh cao thủ đều có hắn tông sư khí độ k i n h thường tại giết một chút tiểu nô tặc nhưng vị này lại khác ba ngày xuống tới tất cả đến hãn hải khách sạn mã phỉ đạo tặc cơ h ộ bị hắn giết tuyệt mà lại hắn đôi mắt kia tựa như có thể nhìn thấu lòng người giết hơn nghìn người vậy mà đều không có sai giết một cái cũng không có lọt mất một cái lớn như thế s á c tính cao như vậy võ công nàng biết trong thiên hạ cũng chỉ có vị kia đã từng được gọi là huyết ma bây giờ được xưng là vương quyền đạo nhân đại t ô n g sư l ạ loi một mình mở như thế một gian quán rượu cũng không dễ dàng an kỷ sinh bưng lên chén uống một hơi cạn sạch đi vào cựu phụ giới hắn rất uống ít rượu bởi vì cựu phụ giới rượu không có cái gì hương vị nhưng cái này hãn long khách sạn rượu lại rất có một chút chỗ độc đáo uống hương vị coi như không tệ đạo trưởng không biết ngài yến thỉnh khách nhân khi nào sẽ đến lão bản lương một bên cho an kỳ sinh rót đầy rượu một bên mâm nớp lo sợ hỏi cái này vương quyền đạo nhân ở đây nàng bị cũng không chỉ là tâm hồn sợ hãi còn có tiền tài trên tổn thất nàng cái này hãn long khách sạn mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng người nuôi cũng nhiều ba ngày bên trong chỉ có một người một ngựa hai vị khách nhân mặc dù an kỳ sinh không có thiếu cho một văn tiền nhưng nàng cũng thực có chút không chịu nổi cái này không đã tới an kỳ sinh bưng chén rượu lên xa xa nhất tử chư vị không ngờ đến cần gì phải c á c loại hai tháng hai đâu thanh âm của hắn bình bình đạm đạm cũng không như thế nào to nhưng một hạ xuyên thấu tầng mây phong lưu giống như đám mây che trời bao trùm phương viên mấy t r ụ c dặm sóng âm q u ấ y tầng mây báo cát thanh thế thật lớn ngoài trăm dặm đều có thể được nghe đạo huynh nói có lý đến đều tới chờ cái gì hai tháng hai bàng lao nhi ổ quay con lửa t r ọ c một thanh phòng bãi nguyệt lao tặc các ngươi đã tới sao không hiện thân một tiếng giống như dòng â m hổ gầm đồng dạng tiếng t é t dài bên trong một bóng người từ mấy trăm trượng không chung gạo t é t mà xuống quần áo phần phật ở giữa tựa như dương cánh bay lượn kim sĩ đại bằng bình thường gào thét mà xuống lôi cuốn lấy mánh liệt khí lưu một chút chui vào hãn long khách sạn lầu ba bên trong a di đạo phật thiện h a i thiện h a i vương quyền đạo trưởng đã lên tiếng làm sao có thể không đến theo v â n động do c h ấ n lần lượt từng thân ảnh hiện thân tại hãn long khách sạn bên ngoài trăm dặm cắt vàng bên trong theo thanh âm phiêu đãng từng đạo bóng người lướt ngang mà đến trăm dặm trong nháy mắt mà qua tại bà chủ kia hãi nhiên kinh dị trong ánh mắt cái này trong tích tắc lầu ba bên trong vỡ ơ ý mà đã nhiều hơn mấy đạo nhân ảnh chương hai trăm bốn mươi chín chắc chắn bị hậu thế chỗ ghi khắc sự kiện lớn chống trải lầu ba bên trong khí lưu quét lão bản lương định thần nhìn lại chỉ thấy kia vương quyền đạo nhân xa xa nâng chén chưa rơi tại hắn trước người hơn một t r ư ợ n g đã nhiều một cái đứng chắc tay thân hình thẳng tắp cao lớn khí tức kiệt ngạo lao giả tóc hoa r â m lao giả kia phía trước tả hữu mỗi nơi đứng lấy một vị tăng nhân một cái cả s a n g h i n g khoác dung mạo đôn hậu trung niên hòa thượng hòa thượng kia m à u d a kim cương cũng giống như sau đầu không khí mờ mịt tựa hồ cất giấu một vòng mặt trời nhỏ thần thái u dung giống như chùa mồi ngay ngắn đài sen phật đà thì là một cái lao khiến người ta run sợ lao hòa thượng dáng người thấp bé làn da khô cát ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy trên đó ố vàng vẹt mà vương quyền đạo nhân đối diện lúc này đang ngồi lấy một cái lam sam trung nhân nhân trung nhân nhân kia vô đao không có kiếm một đầu tới eo tóc dài trải vớt cẩn thận tỉ mỉ từng chiếc đen bóng mềm mại khuôn mặt đao tức cũng giống như một đôi mắt hẹp dài ánh mắt bên trong hình như có phích lịch nhép nhân tâm phách h á m thế vũ phu yến cổ đồ tại thế phật sống chuyển luân vương sắc sinh la hán nhất hữu đại sư như nguyễn h ề không bái nguyễn chân nhân tính đến vương quyền đạo nhân đây đã là năm tôn binh khí phổ trên tuyệt đỉnh đại tông sư kia trong tiếng nói m ộ t thanh phong bàng lao nhi há không chính là binh khí phổ thượng vị liệt một hai lục ngục ma tôn bàng vạn dương cùng thái bạch kiếm tiên m ộ t thanh phong từ ngực lão bản nương cổ họng nhấp nhô một chút nhịn không được nuốt nước miếng một cái động tác này rất nhỏ bé nhưng nàng lại bị hù mặt mùi trắng bệnh bưng bầu rượu nhỏ tay động kinh cũng giống như r u lên không phải lá gan của nàng không đủ lớn mà là trước mặt những người này quá kinh khủng mấy người này tùy ý một cái động, động ngón tay liền có thể giết mình trăm ngàn lần không nói đến đều tới ai có thể không sợ ai có thể không sợ hãi a di đ ạ o phật nhất hưu chắp tay trước ngực khẽ thi lễ đạo trưởng lại gặp mặt thiện hai thiện hai nghe qua chân nhân đại danh bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư t r u y ề n truyền luân vương mỉm cười thi lễ thanh thịnh ánh mắt bên trong lại nổi lên một tia gợn sóng tại cái này vương quyền đạo nhân trên thân hắn cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc đại sư đã lâu không gặp an kỷ sinh uống cạn rượu trong chén cảm thụ được trong tay h áo đột nhiên đ i ê n c u ồ n g l o ạ n động ra người quyển lại là mỉm cười truyền l â n vương t u danh ta cũng nghe nghe đã lâu bái nguyện chân nhân tự mình bưng lên chén nhờ hứng thú nhìn xem mấy người hàn huyên mỉm cười không nói Ngồi ngồi, Tiến cuồng một, một vị lấy áo trắng không nhiễm trần thế tóc dài rủ xuống vai thân không tạp vật hắn chậm rãi ngầm đầu thon dài lông mày dưới ánh mắt như nước ô luận quen thuộc đi tới đi lui liền không quen đi bộ sao một huynh tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chuyển luân vương một tay dọc tại trước ngực mịn gợi lên tiếng t h à o hai người tựa hồ là quen biết một thanh phong không mặn không nhạc gật đầu ta từ trước đến nay cực kỳ tốt nói ánh mắt của hắn từng cái đảo qua đám người tại an kỳ sinh trên thân rừng lại một cái chớp mắt cuối cùng rơi trên người nhất h i u lại là để đại sư vượt lên trước a di đảo phật nhất h i u nhẹ tụng một tiếng phật hiệu khẽ thở dài một tiếng thản nhiên nói lao hòa thượng cả đời này từ không tranh với người trước nhoáng một cái ba trăm năm lần này nên lão hòa thượng ai cũng không thể đ o ạ n ai cũng không thể tranh tiếng nói của hắn thê lương cổ lão giống như tràn đầy rêu xanh tường thành nhưng nói ra lại là trước nay chưa từng có kiên tưởng để đến cổ đồ chuyển luân vương bãi nguyện chân nhân đều cùng nhau như mày không có gì ngoài đại phong trong vương thành cất dấu lao thái giám bên ngoài nhất hưu không thể nghi ngờ là thiên hạ sống nhất là dài dàn giặc người nghe nói lao hỏa thượng này tại hai trăm năm trước trong giang hồ cũng không phải là xuất sắc nhất cái kia sống hơn hai trăm năm đ ờ i đ ờ i đều có tài người ra đ ờ i đ ờ i bị người ép một đầu đến bây giờ tức thì bị một thanh phong cùng bàng vạn dương cùng nhau để ép một đầu nhưng là cái này chỉ là bởi vì hắn không tranh mà không phải hắn không mạnh gần như ba trăm năm không tranh với người rất nhiều người đã trải qua quên hắn vì sao tại hai trăm năm trước được xưng là sát sinh la hán dạng này người một khi quyết định muốn cùng người tranh trong thiên hạ ai cũng ngăn cản không được một thanh phong không nói bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay trường kiếm lại nhẹ nhàng chấn động n ô ra nửa thớt bá dường như thâm trầm trong màn đêm đột nhiên s ẹ n qua một đạo t h i ể m điện kéo dài giống như long ngâm đồng dạng kiếm minh âm thanh trong khoảnh khắc thấm nhuần toàn bộ lầu ba đại s ả n h chỉ một thoáng lầu ba trong đại s ả n h hình như có hàn băng giáng lâm dường như ngay cả không khí đều bị đông lại nhất hưu chắp tay trước ngực thân xác bình thản như trước nhẹ nhàng tụng niệm p ậ t hiệu a di đ ạ phật ông giống như kia treo cao hàng rác tự bên trong tiêm ộ t ngụng vạn cân chuông đồng bị gõ vang chúng đại lữ cũng giống như thiện sướng giống như tại trong lòng mọi người n ổ lên trong nháy mắt trí dương trí cơ ư khí tức quyết tán ra đến cùng lạnh leo kiếm ý va chạm cái này sống gần ba trăm năm lão hòa thượng tu lại là thái dương vô cực tiến cùng đồ bái n g u y ệ t chân nhân truyền luân vương ba người nhưng lại chưa kinh ngạc trong lòng có chút hiểu rõ không phải như thế hắn sẽ không như thế nhất định phải được hắn tu mặt trời bằng vạn dương tu thái âm cả hai cực đỉnh một trận chiến là có khả năng nhất kích phát ra kêu một đạo linh cơ điểm này so ở đây tất cả mọi người càng có ưu thế đứng tại mấy người bên cạnh lão bản nương chỉ cảm thấy trên thân lạnh leo đùi lại là hơi nóng v lao lao lần này ở đây mấy người đều là trong lòng hơi rung một thanh phong cùng nhất hưu ánh mắt cũng là khẽ động mặc dù cả hai chỉ là lướt qua liền ngừng lại nhưng có thể như thế tự nhiên đánh gãy hai người va chạm cái này vương quyền đạo nhân đây chính là thái cực nhất hưu chắp tay trước ngực hai tay bông xuống mục thanh phong ra khỏi vỏ nửa tấc trường kiếm hạ xuống lập tức lão bản nương thân thể chấn động một tay nắm nhận lấy trong tay nàng bầu rượu s ô n g nàng có chút lắc lắc anh lão bản nương xấu hổ c h e nóng lên mặt cũng như chạy trốn chạy ra lầu ba trong lòng không khỏi đối đạo nhân này có một tia cảm kích thoáng qua lại thầm mắng mình tiện những người này còn không đều là hắn khai ra một h ì n h mời ngồi đi an kỷ sinh mỉm cười bầu rượu hơi nghiêng một đạo trong c h ẻ o rượu đã vạch ra từng đạo đường v ò n g c u n g rơi vào mấy người trong chén thái cực chi đạo một thanh phong ánh mắt lói lên chậm rãi ngồi xuống vương quyền sơn đỉnh một màn kia chân chính mắt thấy mặc dù chỉ có yến c ù n g đồ nhưng là rất nhiều đại môn phái thế lực lớn lại không có khả năng không biết chỉ là hán nguyên bản cũng chưa quá để ở trong lòng thái âm cũng được mặt trời cũng tốt vốn không cao thấp cho dù dung hợp hai đạo cũng chưa chắc mạnh hơn đơn nhất mặt trời thái âm nhưng lúc này nhìn đến lại không phải như thế không hổ là vương quyền đạo nhân một thanh phong ngồi xuống về sau nhất h ư u có chút nỉ non một câu t h a n h â m rất nhỏ nó i ý không rõ để mấy người khác đều có chút kinh dị ngược lại là an kỳ sinh tựa như biết được cái gì cũng không thèm để ý chỉ là cất cao giọng nói chư vị đồng đạo đã tới bàng huynh còn không hiện thân phiêu còn Tiếng nói phiêu hốt sao. vạn chữ chữ không không dương dạo b ư ớ c trong báo cát nơi xa bạch liên phu、Úi、nhân không gần không xa đi theo nghe được an kỳ sinh lời nói bạch liên phu、Úi、nhân biến sắc không khỏi lên tiếng tông chủ không thể nàng cảm ứng vô cùng linh mẫn có thể cảm thụ được hãn long trong khách sạn kia lục đạo cường hoành vô song sáng tỏ như nhật nguyện đồng dạng hiện lộ rõ ràng khí thế của tự thân vương quyền đạo nhân mục thanh phong nhất hưu chuyển luân pháp bãi nguyện chân nhân tiến cổ đồ dạng này sáu tôn kinh thiên động địa cao thủ trước mặt không có bất kỳ người nào có thể không biến sắc trong thiên hạ không ai có thể chống lại sáu tôn ngang cấp số tuyệt đỉnh cao thủ cho dù là bàng vạn dương nhưng tùy ý thanh âm của nàng bị gió cắt t h ổ i tan bàng vạn dương lại giống như chưa tỉnh dưới chân bước chân không nhanh không chậm thân hình càng không có một tia biến hóa chỉ là một đôi t ĩ n h mịch con ngươi trở nên sán lạn như mặt trời mới mọc thấm nhuần hơn mười dặm báo cát rơi vào hãn long khách sạn lầu ba phía trên đạo trường hai lần mời bàng n ô nếu là không đến chẳng lẽ không phải là rơi xuống đạo trường mặt mũi một tiếng mang theo cờ nhạc ý thanh âm phiêu đãng ở giữa khách sạn đại sảnh đang uống rượu ngon món ngon hồng mã phát ra một tiếng tiếng hí thật dài tựa như hứng chịu nỗi sợ hai ghê bớm vừa từ khi lầu ba chạy xuống lão bản nương bị cái này ngựa hí giật này mình vừa muốn chửi bấm lên liền thấy dạo bức mà đến bảng và dương bảng bảng và dương con người co giúp lại đoán được thân phận của người đến lão bản nương chỉ cảm thấy thân thể mềm lún ba chít chít một chút ngã xuống nơi hẻo lánh bên trong nhất hưu cũng được m ộ t thanh phong cũng tốt đến cùng là danh môn chính phái tôn trưởng nàng mặc dù e ngại nhưng cũng không thấy đến bọn hắn sẽ giết chính mình nhưng đây là bảng vạn dương a trong truyền thuyết hùng ngồi thiên hạ mấy chục năm thiên hạ đệ nhất m a đầu quản hạt lấy lục n g ụ c ma tông ngàn vạn ma đầu ma tôn ma vương tuyệt thế đại ma đầu nhìn xem dạo bức mà đến bảng vạn dương lão bản nương trước mắt kẻ xịu trên đất kẻ xịu trước đó cái cuối cùng suy nghĩ liền là lão nương ta nhất định phải h ò a lương cũng không tiếp tục xuất đầu lộ diện cái này quá dọa người đạp đạp, đạp ba lâu ba phía trên nghe không cao không thấp tiếng bước chân sáu người ánh mắt đồng thời rủ xuống bàng vạn dương cất bước leo lên lầu ba đối mặt với sáu tôn cùng hắn ngang cấp đại cao thủ bàn tay hắn có chút bóp đã nắm lưu cho chén rượu của hắn uống một hơi cạn sạch về sau thanh âm cùng tóc dài đủ dương rượu đã hết các vị đã hữu ai tới trước chương hai trăm năm mươi chưa từng có sán lạn một trận chiến tám hai không chữ hai hợp một thiên hạ bảy đại tuyệt đỉnh đại tông sư hội tụ hãn long khách sạn rượu hết mà khiêu chiến hãn long khách sạn ba tầng bên trong bàng vạn dương quần áo không gió mà động khi tức trương dương giống như yên lặng ngàn vạn năm núi lựa sắp phun trào trong một c h ố p mắt h n long khách sạn đất dung núi chuyển mái hiên góc phòng cho bụi g ì rào mà rơi đối mặt sáu tôn đương thời tuyệt đ ỉ n h cũng dám ngang nhiên khiêu chiến h n long khách sạn bên ngoài mê ngông cắt vàng bên trong bạch liên phu nhân thần sắc đ ạ i biến kia lầu một chỗ ngặt đang hôn mê lão bản nương càng làm một chút nhảy dựng lên cùng l o ạ n kêu lên đ â u b i ế t tiểu nhị các ngươi còn không mau tới nhấc lao nương lao nương lao nương chân tê lầu ba bàn dài phía trên mấy người thần sắc biến hóa truyền luân vương cùng bái nguyệt chân nhân thần sắc lại không có biến hóa bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ tới khiêu chiến bản và dương tiến cùng đ ồ lại ba một tiếng đặt chén rượu xuống ánh mắt một chút lớn tiêu đốt một thanh phong trong lòng bàn tay trường kiếm thắt nhẹ phát ra trầm thấp l o n g âm hai người lại là tồn lấy một trận chiến lấy khuy thiên nhân khí máy móc chi biến suy nghĩ nhất hưu lại là phát ra k h ẽ than thở một tiếng hùng hồn giống như núi cao khí cơ đã khóa chặt ở đây tất cả mọi người bất luận kẻ nào phàm là dám có khẽ động đối mặt liền chính là hắn lôi đ ỉ n h c h i nộ đám người thụ hắn khí cơ dẫn dắt khí tức cũng từ bừng bừng phần chấn riêng phần mình không nội bộ cho dù không muốn tham dự đi vào bái nguyệt chân nhân cùng chuyện luân vương cũng tại khí cơ này dẫn dắt bên trong không thể không gia nhập trong đó. a n bảy đại tuyệt đỉnh hội tụ tái ngoại lầu nhỏ tình huống như vậy trước nay chưa từng có về sau cũng chưa chắc t h i y nhiều đối với an kỳ sinh tới nói càng là chân quý dị thường sáu mươi năm trước bà ngô mới tới đại phong trong hai mươi năm đo đạc thiên hạ bắt t h ư ớ c thiên địa lĩnh ngộ nhân thể tri cực đối mặt khí cơ tương liên tựa hồ cũng muốn hướng tự mình ra tay cao thủ cái thế bàn g vạn dương đứng c h ắ p tay ánh mắt sán lạn như kim dương chậm rãi kể ra phía sau hai mươi năm bàn g mốt nhưng cũng thật làm được người chi cực hạn bốn mươi năm đến thiên hạ đệ nhất theo cảm động thể có hạn mà thiên địa vô cực chân chính thai âm vô cực là thiên địa vô cực mà không phải người thể vô cực đến nay mới cảm giác thiên địa không mở thiên địa vô cực bàn d à i phía trên sáu người thần sắc đều mạc nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bàn vạn dương phía hốt khí lưu bên trong áo quần hắn phần phật lợi bình đắng người một thanh phong ngươi xem sơn hải mây c u ố n m â y bay mặt trời lên mặt trăng lặn mà ngộ đạo trong kiếm quan g dung nạp thiên hạ rất nhiều biến hóa thành kiếm hai mươi mốt có thể xương t u y ệ t thế kỳ tài một thanh phong mặt trầm như nước kiếm minh em b i ể n chuyển ngấm khẽ như d ò n g vấn quanh yến c u n g đồ ngươi quật khởi tại không quan trọng ở giữa tung h à n h võ lâm nạo tiếu h thiên hạ vương hầu một tay đại bảng vương quyền thiên hạ vô song càng dẫn đầu đại long môn hùng ngồi một châu thật là đương thời nhân kiệt yến quần đồ tự rót tự uống mượn lời nói nhắm rượu bái nguyệt ngươi cả đời ít có cùng người giao thủ tĩnh tọa đỉnh núi mấy chục năm thể ngộ thi người trong thiên hạ đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhị hai trăm linh năm đến bị hậu nhân từng cái siêu việt bà ngỗ lại biết ngươi hai trăm linh năm trước đã vang danh thiên hạ sau giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tại hoàng giáp tự xuất ra ngồi xuống nhị giáp tử cuối cùng thành mặt trời chi đạo sau lại ngồi nhị giáp tử thành thái dương vô cực đương thời bên trong dương cương ba đạo người là đệ nhất a di đảo phật đối mặt bàng vạn dương l ờ i bình nhất hữu rốt cục mở mắt ra đục ngầu ánh mắt bên trong hình như có mặt trời đem thăng chưa thăng trong thiên hạ nếu nói có người có tư cách l ờ i bình cái này nằm tôn thần mạch đại tông sư kia tất nhiên là bàng v ạ n dương chứ hắn ra không có bất kỳ người nào bởi vậy tư cách nghe hắn lợi bình an kỷ sinh chậm rãi nhất lông mày ánh mắt chỗ sâu gợn sóng chậm rãi lắng lại nhưng mà các ngươi bàng vạn dương đứng chắc tay tay tóc gi hắn vốn là thẳng tắp thân thể vào lúc này càng lạ như không thể dung chuyển thần sơn đồng dạng nguy ê nga kim ngọc va chạm thanh â m rủ xuống lưu hư không đều không như ta đều không như ta bốn chữ này cũng không như thế nào hạ o đãng lại ẩn chứa bảng vạn dương hùng ngồi thiên hạ đệ nhất mấy chục năm tuyệt đối tự tin lầu ba bên trong khí tức vì đó ngưng tụ chuyển luân vương ý cười hoàn toàn biến mất nhất hưu mí mắt rung động m ộ t t h a n h phong trong lòng bàn tay trường kiếm vụ vụ như muốn rời khỏi tay bái nguyệt chân nhân sắc mặt biến hóa yến quần đồ trường mi đứng đấy nhưng cho dù quần ngạo như yến qu bàn g vạn dương đ ệ m vị là chân chính t ử chính hắn nhất quyền nhất cước đánh ra tới đệ nhất thiên hạ bảo tọa là vô số cao thủ thi cốt oan hồn đắp lên mà lên là lấy các ngươi không cần tranh đoạt từng đạo lạnh lẽo hờ hững c u ồ n g ngạo bình hòa trong ánh mắt bàn g vạn dương nhảy lên như rồng lên trời quần áo phân phận như thần lâm đám mây đều có thể từng cái đến đây bại các ngươi tái chiến vương quyền ẩm ẩm trời cao đánh nổ hạo đáng sóng âm rủ xuống đám mây che trời che trời cao khí lưu cuồn cuộn biển mây bốc lên ở giữa bàn vạn dương giơ cánh tay mà đứng khí tức mãnh liệt giống như mưa to gió lớn bên trong nộ hải d ư n g sóng thanh thế to lớn vô tận không trung hình như có mây đen quay c u ầ n mà đến dường như thiên tượng cũng vì đó sửa chạy trốn ra hãn long khách sạn một đám tiểu nhị đ â u biết khách nhân cùng bị mấy người giơ lên lao bản nương tất cả đều hãy nhiên vô cùng ngửa mặt lên trời nhìn lại võ công có thể luyện đến loại trình độ này cái này còn là người sao nhìn xem k i a m ộ t bóng người náo hải đều là t r ố n g không ngưỡng mộ núi cao h ả i na ạ bách xuyên vệ nghệ khắp nơi tựa hồ trên thế giới hết thể hình dung từ đều có thể đặt ở trên người hắn lại tựa hồ tất cả hình dung từ đều không đủ lấy hình dung một thân chi khí thế mấy chục dặm tiên điệu báo các thời điểm vì đ ó đ ứ n g im giống bị một c ố vô cùng vô tận bàng bạc đại l ự c quét ngang tư tán kêu d ê n thoát đi hết thể hữu hình vô hình vật chất đều đang thoát đi kiêm một đạo lập thân trời cao giống như thần ma đồng dạng vĩ nạn thân ảnh l o n g trời l ợ đất thằng đến lúc này hãn long khách sạn lầu ba bên trong bảng vạn dương lợi nói vẫn phiêu đãng mấy người thân sắc đều là biến hoa không chừng không hẹn mà cùng nhìn về phía an kỳ sinh không có một câu lời bình nhưng trước bại các người tài chiến vương quyền tắm chữ đã đầy đủ không có người sẽ không rõ bảng vạn dương lợi nói bên trong đạo lý a di đ ạ phật nhất hưu chắp tay trước ngực khí tức lại một lần bình phục lại đi giống như đang nổi lên theo hắn khí cơ bình phục những người khác khí cơ cũng đều bình phục lại chỉ có yến quần đồ đ ỗ n g nhiên đứng dậy khí tức kéo lên giống như lang yên đông trời bàng lão nhi ngươi quá cũng tùy tiện một tiếng xuyên không phá mây tiếng thét dài bên trong yến quần đồ hai tay mở ra thân thể một cái lên túng như lại bằng vỗ cánh nhảy lên tựa như lưu tinh lôi kéo ra dài trăm ngàn trượng sáng rực khí lưu thẳng lên đám mây lao thẳng tới bằng vạn dương mà đi một cái bộc phát khí chất không giống trước nếu nói trước đó yến quần đồ chỉ là cái nhìn kiệt ngạo bất tuần lao đầu lúc này lại tựa như một tôn bệ nghệ thiên hạ vương giả cất bước bay lên không giống như một con rồng lớn ngầm đầu những nơi đi qua từng đạo khí lưu báo t ắ p tán loạn khí lãng l a n lộn hai tay phấp phối ở giữa thật tốt giống như một con đại bằng phát tiên nhìn một cái liền có thể cảm nhận được kia một cỗ hung h á n kiệt ngạo chi khí hoành không khí vì đó r ậ p r ờ n giống như mặt biển bị hắn bài xuất đạo đạo sóng lớn chân khí phừng lên trước mắt kéo lên chi đình p h ò n g lập tức vì đó bừng bừng phân chấn tại hai cánh tay vung vầy ở giữa hoành kích ra một đạo hùng hồn bá đạo đến cực điểm lực quyền dòng lũ hoành kích trời cao phía trên bảng vạn dương mà đi. ở dưới mà lên nhìn lại tựa như một đạo trường hồng quán nhật mà đi chính là đại bằng vương quyền chi bắc kích trời cao hai tiếng thét dài một tiếng như côn thôn tính thiên địa tinh khí một tiếng như bằng huyết chiến cửu thiên một sát na này yến q u ồ n g đồ đã đem tự thân thần ý c h â n khí chiến ý tất cả đều tăng lên tới tối cao mạnh liệt chiến ý giống như thực chất h ỏ a d i ễ m bốc cháy lên trời cao phía trên bàn g vạn dương thân hình đứng sừng sững phía chân trời mây lưu như d ò n vờn quanh hắn quanh thần giữa thiên địa tinh khí giống như đều tại hướng về trong thân thể hắn chảy ngược thấy yến quần đồ đằng không mà lên hắn nâng cao cánh tay hướng phía dưới đèoới dường như hư không thiên địa đều tại thời khắc này vì đó chìm xuống càng phát ra tứ nghiệt chạy đầm địa bên trong hãn kim ngọc đồng dạng bàn tay một chút nắm chặt giống như đem hư không thiên địa hết t h ể giữ tại lòng bàn tay tiếp theo bàng bạc minh ngông lực quyền giống như thần nhạc một chút đổ sụp như quần quận thiên hà vì đó chảy ngược hoành ép mà xuống bàng văn dương khí lưu tứ nghiệt bên trong tiến cùng đồ lại là hét dài một tiếng vốn đã nhảy lên tới cực hạn chiến ý lại vì đó kéo lên ba tấc tiếp theo một cái chớp mắt song quyền va chạm thựa như nguyện va chạm ầm ầm không trời chấn động trăm ngàn tin tức bạo nhất thời văn vọng ẩm một lần va chạm bàng vạn dương trở lên đánh xuống thân hình bất động thừa nhận cường tuyệt một kích tiến quần đồ nhưng cũng đã lui t h n g khoái t h n g khoái tiến quần đồ phong khoáng cười to thân hình trong chớp mắt biến mất tại trời cao bên trong mà xuống một cái chớp mắt trời cao bên trong đã đều là thân ảnh của hắn bên trên dưới trái phải chức sau trong lúc nhất thời tiến quần đồ thân ảnh dường như tràn ngập trời cao một người cười dài giống như biến thành trăm ngàn người đủ tệ trừng cười tiếp theo một cái chớp mắt trăm ngàn bóng người đúng là cùng nhau hướng về bàn vạn dương đánh tới quần trường chỉ thối trăm ngàn người ảnh nhất lúc đánh ra không biết mấy ngàn mấy vạn quyền đánh vỡ tầng mây phong lưu không biết nhiều ít nói phô thiên cái địa bình thường đem bàng vạn dương bao phủ hoàn toàn tốt tốt, tốt một cái yến c n g đồ tốt một cái đại bằng vương quyền đối mặt trăm ngàn bóng người cùng nhau công tới bàng vạn dương sắc mặt cũng là k h ẽ động một tiếng tán thưởng về sau lần nữa nắm quyền kích xuống dưới một quyền này trống rỗng đồng bên thấm thoát nhìn như cực kỳ chậm chạp nhưng chỉ một chút lại tựa như đồng thời đánh về phía bốn phương thấm thoát nhìn như cực kỳ chậm chạp nhưng chỉ một chút lại tựa như đ g đánh về phía quét tới tất cả công kích ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy giống như trăm ngàn phong long trà đạp bầu trời lao nhanh bốn phương tám hướng thẳng tựa như một đoàn mây hình nấm sụp đổ trời cao bên trong như thực chất khói lửa nhất thời không biết lan tràn vài dặm vẫn là mấy chục dặm tựa như trời sập thanh thế chi to lớn để hắn long ngoài khách sạn mọi người mặt như màu đất lầu ba bên trong mấy người ánh mắt cũng đều là ngưng tụ mà đồng thời m ộ t thanh phong đã vừa xài bước không m à đi động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà ẩn chứa vô hạn mỹ cảm cất bước trùng thiên không thấy mảy may của như giống trên đất bằng đã vượt ngang dài mấy trăm t r i ệ không ông một tiếng giống như hổ k h i ế như dòng gầm tiếng kiếm gieo đại một ngụm sắc hiện lên thanh lam trải rộng tán toái thu thủy hoa văn dài ba thức kiếm đã r ơ lên thừa t i ê n kiếm khí giống như lôi long hét giận dữ c u ầ n c u ộ n lên không một kiếm r a tứ nghiệt lăn lộn khí lưu đã bị cắt ra kiếm quang l i ê m diễm lại ẩn chứa cực hạn phong mang một cái chớp mắt mà thôi đã tại trời cao bên trong lôi kéo ra một đạo dài mấy trăm t r ư ợ n g vết kiếm thật lâu không tiêu tan tựa như muốn t u y ê n cổ trường tồn một kiếm này thật tốt dường như đem thiên địa đều chém ra cắt vàng bên trong hãn long khách sạn bên ngoài phàm là thấy cảnh này người tất cả đều sợ n g người như thế kiếm quang như thế kiếm ý thần kiếm như vậy kiếm một, nhìn xem trời cao phía trên như quỷ thần nâng bút viết xuống nhất chữ vết kiếm an kỷ sinh ánh mắt nhảy lên một chút m ộ t thanh phong bắt trước sơn hải trời cao thành kiếm hai mươi mốt mỗi một kiếm đều là thiên hạ cao cấp nhất kiếm pháp cựu phù giới bên trong chỉ luận kiếm pháp không có gì ngoài trong truyền thuyết chạm thiên kiếm pháp bên ngoài vô suất kỳ hữu m ộ t thanh phong kiếm quang như long đẳng không thời điểm một bóng người từ trời cao rơi xuống mà xuống phát ra một tiếng gầm thét lại chính là yến cổ đồ yến cổ đồ một ngụm máu đen phun ra rơi xuống ngàn trượng chỉ kém một đường liền rơi vào m ê n mông xa hải thời điểm cứ thế mà ngừng lại hắn nhìn xem kia tung không khỏi giận mắng một tiếng lao tử còn chưa chết chế tử chế tử lão tử không chết đâu tiến cùng đổ gầm thét một tiếng liền muốn xông lên dài trời nhưng đạp không một bước lại từ dừng lại như bọn hắn như vậy cao thủ giao phong sinh tử tự nhiên không phải nhất thời bán hội có thể phân ra tới nhưng thắng bại một chiêu hai chiêu cùng ngàn vạn chiêu khác biệt đều không phải rất lớn hắn nhìn như xuất thủ trước mắt cũng đã tận làm đại bằng vương quyền bàng vạn dương cứ thế mà ăn mình đã thua một thanh phong để ta nhìn ngươi tiến bộ đi trời cao phía trên mắt thấy một kiếm hành không bàng vạn dương phát ra khẽ than thở một tiếng khẽ than thở một tiếng thân thể của hắn tựa như trở thành lỗ đen thôn tính thiên địa tinh khí tựa như trời cao đều vì hắn trợ lực trước mắt mà thôi hắn một trận chiến yến quần đồ tiêu hao đã bị săn bằng thậm chí mang theo chiến thắng chi uy kỳ thế càng lớp mười hai hơn điểm đón kim ế quang đúng là không tránh không né kim ngọc đồng dạng ngón tay gậy gậy khí lưu đánh nổ ở giữa lại lần nữa thành quyển n ệ n xuống vẫn là một quyển lại cùng hành o kích tiến quần đồ một quyển kia lại có khác nhau kinh lực cực độ câu động tựa hồ vài dặm bên trong thiên địa linh khí đều ngưng tụ tại hắn chỉ trường ở giữa huyết nhục chi khu đúng là cách ra trạm kim đoạn sắt đồng dạng sắc bén chi quang vô luận làng nên chiến yến côn g đồ vẫn là một thanh phong hắn đều là hoàn toàn không có giữ lại vừa ra tay chính là toàn lực mà phát một quyền này hoành kích mà xuống như thiên đao tiên kiếm bình thường đồng dạng cắt đứt trời cao khí lưu trung điệp đón nhận một thanh phong kia vạch phá bầu trời một kiếm vê anh quyền kiếm giao kích thời điểm đúng là ra tay trước ra tiếng sấm liên tục đồng dạng nổ vang sau đó mới là nương theo lấy trời cao thiêu đốt bên trong kia trăm ngàn lần tiếng sắt thép va chạm một kiếm lại như trăm ngàn kiếm bàng vạn dương thẳng tắp thân thể giống bị vô tận kiếm quang bao phủ huyết nhục chi khu tựa như, như tinh cương cùng tứ n h i ệ n kiếm quang không ngừng đụng chạm. hai người một khi xuất thủ đã là triển khai vô cùng kịch liệt giao phong trong chốc lát trời cao bên trong đều là tiếng sắt thép va chạm cùng kiếm quang tứ nghiệt liền tựa như trời cao đều thành một mảnh kiếm chi hải dương kiếm một về sau một thanh phong lại là một cái d ầ m chân đón giống như đ a o quang đồng dạng cương phong cánh tay lắp một cái phát ra trường kiếm ông minh chi thanh chấn kiếm như rồng lại lấy trường kiếm phát ra thực chất lời nói mà nói kiếm hai mươi hai một kiếm mà thôi một thanh phong đã bỏ qua tất cả thăm dò tất cả khúc nhạc dạo trực tiếp chém ra mình lĩnh hội nhiều năm càng vượt qua bản thân đã từng cầm chi lấy ngang thiên hạ kiếm hai mươi mốt mạnh nhất kiếm đạo kiếm ông chỉ một thoáng kiếm quang đại tác nhất thời che đậy giữa thiên điệu tất cả con mang xa xôi trăm ngàn trượng trong b i ể n cát mang theo triệu thiên phong chạy tới ngô lục tam ngửa mặt lên trời chỉ nhìn thoáng qua liền không khỏi thở nhẹ một tiếng túi đầu xuống che khuất triệu thiên phong con mắt triệu thiên phong hãi nhiên vô cùng chỉ thấy ngô lục tam đóng chặt dưới mí mắt đúng là lưu lại hai hàng huyết lệ đúng là bị kiếm khi đâm bị thương con mắt hãn long khách sạn bên ngoài càng là hết bài này đến bài khác kêu thảm từng cái hãn long khách sạn công việc tiếng kêu gen liên hồi đem lão bản nương đều ném tới trên mặt đất đều kệ, từng cái che lấy hai mắt lộn trên mặt đất loại cảm giác này liền tựa như mấy chục năm chưa từng gặp qua quan g mang người đột nhiên mắt thấy cường quang một chút đau đớn quả thực thật giống như bị người chọc mù hai mắt đồng dạng một h i n h kiếm đạo c à n g phát tinh tiến một kiếm này nên là kiếm hai mươi hai lầu ba bên trong an kỳ sinh b á i nguyện chân nhân bọn người đương nhiên sẽ không bị kiếm quang này tổn thương hai mắt nhưng mắt thấy một kiếm này vẫn là không khỏi có chút kinh diễm vương quyền đạo trưởng một kiếm này ngài thấy thế nào truyền luân vương k h ẽ than thở một tiếng về sau ánh mắt lóe ra nhìn về phía an kỳ sinh an kỳ sinh đang nhìn ra xa trời cao nghe vậy không mặn không nhạt trả lời một câu người không t i ế n nổi c h u y ể n luân vương tiêu dung không giảm chỉ là khẽ gật đầu thở dài một tiếng đúng vậy a đ ó nữa là không tiếp nổi một kiếm này xa xôi trăm ngàn trượng đứng ngoài quan sát đã là như thế đứng m ũ i chịu xào bàn g và dương càng làm ộ t nháy mắt bị kiếm quang xé rách cương khí hộ thân cái này một cái chớp mắt hai cánh tay hắn một chút đại trường vô hình chân khí chỉ một thoáng phá thể mà ra kia là lúc trước hắn thôn tính thiên địa linh khí cái này một cái chớp mắt dâng lên mà ra thật tốt giống như tích xúc vô số năm núi lửa phun trào ra nhất là thiêu đốt liệt nham tương một chút tan g ã phô thiên cái đ i ệ đâu đâu cũng có kiếm quang nhưng tiếp theo một cái trước mắt kia giống như thực chất đồng dạng khí tường bên trong một ngụm dài ba thước kiếm đâm xuyên tới kia đủ để so sánh giữa thiên địa cứng rắn nhất vật chất khí tường lại như tờ giấy đâm xuyên qua kia dài ba thước trên thân kiếm vẫn là như thu thủy l i ễ p diễm cái này một cái trước mắt lại dường như dắt lên một tầng huyết sắc qua mang mang theo kinh thiên động địa sát cơ lệ khí giờ k h ắ c này mạnh như bàng và dương đều chỉ cảm giác trước mắt đen kịt một màu một kiếm này phía trên ẩn chứa sắc ý, đã đem toàn bộ trời cao bên trong hết thể hữu hình vô hình vật chất tất cả đều chém giết bao quát ánh mắt bao quát không cảm giác bao quát tâm linh của hắ tại í trường h k n gian một kiếm gần người chi trước mắt hắn xong quyền một cái khép lại giống như hai ngọn núi va chạm giống như hai viên sao băng chạm vào nhau、Ấm、ẩm ẩm Hung hôn u n g h tới cực điểm chân khí đ ô n g c h ố c bị dẫn nổ đồng thời bị nổ tung còn có bàng vạn dương quanh thân lộ ra vô tận tiên địa tinh khí chỉ một thoáng tại an kỳ sinh bọn người nhìn ra xa ánh mắt bên trong trời cao bên trong lại lần nữa nổ tung một viên tre vài dặm mây hình ấm khí lưu khuấy động tứ nghệ i k h u y ế t tán b á t phương bên trong một vệ t màu trắng thân ả n h sách đức kiếm từ dài trời rơi xuống mà xuống kia danh dương thiên hạ thái bạch kiếm lại cứ thế mà bị bàng vạn dương xong quyền đệ đức một tiểu bạch kiểm giữa không trung t ế n cùng đồ trường mi kích động một cái bay lên không đem một thanh phong t i ế t được cự lực chảy ngược phía giới thân hình hắn cùng không khí kịch liệt ma sát xuống bay trong trượng mới cứ thế mà dừng lại lui thế nhưng hắn lại đột nhiên cười bàng lao nhi ngươi khinh thường chúng ta lúc này như thế nào như vậy chật vật ánh mắt của hắn vô cùng tốt xa xôi trăm ngàn trượng cũng có thể nhìn thấy bàng vạn dương thân hình đứng sừng sững vẫn như cũ nhưng bộ ngực của hắn cũng đã bị trường kiếm xuyên thủng một thanh phong cuối cùng kia một thức vượt qua hắn ngoài dự liệu kiếm hai mươi hai vẫn là chém chúng hắn còn kém một tuyến liền có thể đem nó chém chết sông núi non sông một kiếm mà thôi một thanh phong vẹn, vẹn kiếm đạo ngươi có thể sưng hùng cũ trời cao bên trong bàng vạn d ư ơ n phát ra một tiếng tán thường trên lồng ngực của hắn huyết n ụ c biến mất một đạo vết kiếm bên trong lần có thể thấy được tim đập nhưng thoáng qua theo hai cánh tay hắn mở ra tinh khí thần rót ngược vào khí tức của hắn lại lần nữa kéo lên mà lên chiến ma tâm kinh lầu ba bên trong an k ỳ sinh đột nhiên phát ra tiếng nhất hưu chậm rãi đứng dậy chắp tay trước ngực khẽ gật đầu nói không sai chiến ma tâm kinh bàn g vạn dương môn này chiến ma tâm kinh tuyệt không phải thiên hạ đ ỉ n h tiêm chỉ là tại hắn thôi diễn phía dưới sớm đã vượt qua tiền nhân lấy hắn bây giờ tạo nghệ sẽ chỉ càng đánh càng mạnh càng là thụ thường càng là khí tức bá liệt hắn sở dĩ tùy ý một thanh phòng tiến cùng đồ xuất thủ chính là cảm nhận được bản vạn dương khí tức biến hóa biết được trừ phi cùng nhau tiến lên triệt để giết hắn nếu không xa luân chiến đối với hắn mà nói chẳng những không ngại ngược lại có chỗ tốt rất lớn nhưng cho dù biết được cầu mong gì khác chính là linh cơ lại không phải thắng bại lại là căn bản không có cùng hai người liên thủ suy nghĩ đồng lý vô luận là một thanh phong cũng được tiến c ù n g đồ cũng tốt đều căn bản không có cùng bất luận kẻ nào liên thủ đối địch khả năng đại sư cần gì chứ nhìn xem đứng dậy nhất hưu an k ỳ sinh đột nhiên mở miệng đạo trưởng biết cái gì nhất hưu dưới chân nhẹ dơ lên trong không khí hình như có thực chất cầu thang bình thường bị hắn dẫm tại dưới chân từng bước một bước lên trời người đạo trưởng kia nên biết được đây là lao tăng cơ hội duy nhất an k ỳ sinh thở dài sống được lâu thường thường biết rất nhiều tỷ như nhất hưu hắn cố nhiên không hàn thường cung như vậy vọng k h í thuật cũng không bái nguyện chân nhân như vậy bói toán tri đạo nhưng gần như ba trăm năm t u ế nguyện bên trong hắn có khả năng nhìn thấy tuyệt đối không phải hai cái chức có thể so nguyên nhân chính là hắn nhìn thấy cái gì mới không thể không là bởi vì về sau hắn sẽ không còn có khiêu chiến đệ nhất thiên hạ d ũ khí sư minh cái này, c h u y ể n luân vương đột nhiên đứng dậy đồng dạng chắp tay trước ngực chắp tay nói sư đ ệ chúc ngươi sớm đang cực lạc bái nguyện chân nhân cũng l ỏ n g có cảm giác đứng dậy chắp tay đạp đạp đ ạ p ba lao hòa thượng dậm chân lên trời hắn quanh thân tản mát ra từng sợi kim quang mỗi đi một bước kim quang liền thịnh một phần đợi n g à y khác trên đến cao ngàn trượng không cùng bàng vạn dương đứng đối mặt nhau thời điểm hắn quanh thân phát ra ánh sáng đã tựa như mặt trời kim dương huy hoàng mà to lớn sang trói mà thần thánh xa xa nhìn lại cái tia có thể so với kim này tia sáng phát họa bên trong dường như có thể nhìn thấy một tôn ngồi xếp bằng biển mây đại phật. kia phật chiếm c ứ cựu thiên lại cũng không xuất trần ngược lại kia lượn lở biển mây tựa hồ cũng biến thành khói l ử a nhân gian phụ trợ kia một tôn phật tựa hồ nhân gian hồng trần c h i phật giá trị lúc này dần dần g ra đi khâu cạn gầy yếu thấp bé lao tăng khí tức như sơn tự nhạc hoành ép trời cao mấy chục dặm xa xôi dài trăm ngàn t r ư ợ n g không đều cảm giác tâm thần kiềm chế nhất thời hô hấp không khoái a di đ à o phật kim quang vàng r ự c bên trong nhất hữu láo tăng vỗ tay tụng một tiếng phật hiệu lúc này vẫn là dần dần ra đi nhưng ở bàn vạn dương ánh mắt bên trong lao hòa thượng này lại tựa như kim thiết đổ bê tông đồng dạng ba trăm năm hùng hồn chân khí quán thông hơn mười dặm bên trong thiên địa linh khí tung hoành xen lẫn chính là một tòa thật hùng núi cũng chưa chắc so sánh được hắn hôm nay vẫn là xem thường ngươi ngươi cái này một thân t r í dương trí cương cơ ư n g khí liền đủ để hoành áp thiên hạ gần ba trăm năm tu trì quả thật là kinh thiên động địa bàn g vạn dương ánh mắt tiến tĩnh ba trăm năm sao mà chi dài dàn giặc đại phong bất quá hai trăm năm mà thôi một cái so vương triều số tuổi thọ còn dài hơn lao hòa thượng cho dù thiên tư không phải định tiêm ba trăm năm ngày đem tu trì xuống tới cũng tuyệt không phải có thể xem nhẹ nhìn xem lao tăng hắn mở miệm nói ta trước thắng hai trận đại thế đã lên ngươi trước tạm hành động tay đi chiến ma tâm kinh là hắn tan ma tông tiên h i ể n điện tịch đại thành theo hắn đo đạc thiên hạ hùng ngồi thiên hạ đệ nhất mấy chục năm mà thành am hiểu nhất nuôi thế tuần tự hai trận cho dù suýt nữa bị một kiếm đâm xuyên trái tim nhưng hắn lúc này trạng thái lại so trước đó tốt hơn ba phần hơn hai trăm n ă m trước l ã o tăng sát sinh vô số tạo hạ sát nhiệt g quá lớn sau cắt tóc về sau càng phát không thích sát sinh chi thuật bởi vì không thích thời gian dần trôi qua cũng liền quên đi sẽ không nhất hưu lão tăng thở dài một tiếng nói bốn cái g i á quá khứ lão hòa thượng ta quên đi hoàng giác tự các loại tuyệt kỹ quên đi đã từng hoành hành t r ạ n g ma đao sát sinh quyền trước đó vài ngày sư tử hống ta cũng quên đi đáng tiếc lão hòa thượng sinh tử c h i tâm quá nặng còn thừa lại một môn tổng kết gia kim trung cháo chưa từng quên mất thanh âm hắn to vẫn như cũ nhưng trong đó lại tựa h ầ như không có bất luận cái gì chân khí vết tích chỉ là đơn thuần r ọ n g lớn bàng vạn dương con ngươi co rụt lại trên mặt hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng h á n long trong khách sạn an kỳ sinh bái nguyệt chân nhân cùng giữa không trung yến cổ mộc thanh phòng trong lòng cũng đều là nhảy một cái cho dù ai cũng không ngờ đến lao hòa thượng này vậy mà lại tại quên đi tất cả võ công về sau còn dám ước chiến bàn g v à dương tiếng nói phiêu đang ở giữa nhất hưu chắp tay trước ngực dậm chân hướng về phía trước làm phiến ma tôn là lao tăng quên mất này pháp Tốt. nhìn xem dạo bước trước nhất hưu bàn g vạn dương dậm chân trước hét dài một tiếng bên trong hai tay cao cao dơ lên năm ngón tay ghép lại t r ù n g điệp mê lưu lôi cuốn bành trướng hùng hồn c h â n t ư ơ n g ẩm vang như truy đánh tới hướng nhất hưu đang dường như hoàng giác tự k i ê một ngụm nặng ngàn vạn cân hoàng giác chu bị một chút gó vang tầng tầng lớp, lớp khí lưu c ù n phong n ư ơ n theo lấy hùng hồn chân khí quần quần khuyết trung trung sóng điệp điệp â một tung hoành b h lần nghệ ngõ về sau bàn bảng vạn dương tóc dài bay lên quần áo phồng lên như ấm bể hắn liền nói ba cái tốt dẫm chân ở giữa Hùng hồn c một khi í l ạ lần g phát động bàng vạn dương lại không lưu thủ một quyền so một quyền nặng thanh thế một lần so một lần lớn thoáng qua mà thôi đã liền đập mười hai quyển mỗi bên trong một q u y ề n nhất hưu thân thể liền là chấn động máu tươi từ mũi miệng của hắn hai mắt thất khiếu bên t r o n g chạy xuôi mà ra đợi cho mười hai quyền về sau hắn cả xa đã bị máu tươi thâm ư ớ t còn không đủ há miệng phun ra một ngụm máu tươi nhất hữu tự lẩm bẩm tuốt một cái kim trung cháo tứ nghiệt trong c u n g p h ò n g bàng vạn dương thần sắc nghiêm túc mỗi chữ mỗi cầu p h u n ra hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể miễn cương ăn mình mười ba quyền hóa bất tử trong lòng ngược lại là dâng lên hết sức bội phục ba trăm năm bất bại chân cương giữa thiên địa chỉ sợ không có người nào có kinh khủng như vậy cương khí lấy thiên địa chi lực thay thế nhân thể chi lực một cái dậm chân liền đã nhấc lên đầy trời quần lớn giống như vạn mã buôn đẳng giống như vạn tiễn như mưa như ngôi sao đầy trời rơi xuống trong nháy mắt đem kim quang lượn lớn nhất hưu triệt để b ả o phủ ẩm ẩm thiên địa tại thời khắc này tựa như đã mất đi sắc thái treo cao đám mây sớm đã một chút không dư thừa đường hoàng kim quang cũng tại lúc này vì đó tán loạn ngàn vạn kim quang phiêu tán trời cao dường như đẩy thiên hạ lên k i vũ nhất hưu hãn long bên trong khách sạn giữa không trung phía trên an kỷ sinh đám người ánh mắt toàn đều ngưng tụ ở tán loạn như mưa kim quang bên trong miễn cưỡng ăn ta một trăm hai mươi quyền thế gian sẽ không còn có cái thứ hai bàng vạn dương thu quyền đứng thẳng trên mặt lần đầu có kinh ý lại có chút tiếp hận đáng tiếc ngươi không nắm chắc được kia lóe lên một cái rồi biến mất linh cơ ta cũng chưa từng nhìn thấy tán loạn kim quan g bên trong máu tươi như mưa rủ xuống lại sớm đã không phân rõ kim quan g cùng máu tươi một trăm hai mươi quyền đã đả diệt hắn ba trăm năm tu vi võ công cũng triệt để đánh tan hắn kim trung cháo đến tận đây chân chính một thân một mình tựa như huyết nhân đồng dạng nhất hưu vẫn là chắp tay trước ngực đối bàng vạn dương có chút khỏng người sau vốn vô cớ thở dài hết thẻ đi vô thường người sống tất có tận không sinh thì bất tử này diệt nhất là vui tiếng nói phiêu đáng ở giữa thân thể của hắn cùng kim quan g huyết vũ cùng nhau bị thổi tan vu trường không bên trong t à n mát khí lưu ở giữa bàn vạn dương trầm mặc một cái chớp mắt ngược lại cũng là túi người hành lễ đạo hữu tạm biệt đương ba nhất h ư u bỏ mình chớp mắt ngoài vạn dặm trung châu hoàng g i á c tự t i ê một ngụm phí đi lớn lao tay chân mới một lần nữa treo lên hoàng g i á c t r u n g đột nhiên phát ra từng tiếng huyết d i tiếng chuông quanh quẩn chấn động toàn bộ hoàng gia tự thổ sư lên đường bình an đại diễn võ trước tam không tam ấn Ta một thượng tựa hòa các loại đại hòa thượng tựa hồ giống như đã hồ như sư minh sớm đang cực lạc lầu ba bên trong chuyển luân vương thật sâu không người hắn cùng nhất hưu chưa từng giao tình thậm chí còn có hoán hận nhưng ở lúc này trong lòng của hắn chỉ có kính ý cùng thở giải câu đạo đến chết tâm như sát ngươi là ta cũng thế ba trăm năm đại sư ngươi không thua lỗ bái nguyệt chân nhân cũng là thở giải cho dù sớm đã ẩn ẩn ngờ tới một màn này tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn là thở g i i nhất hưu đại sư đi tốt an kỷ sinh xa nâng chén rượu phản chén đem rượu đổ vào không trung quay người nhìn ra xa dài trời đồng thời bàng vạn dương rủ xuống ánh mắt chiến chiến chương hai trăm năm mươi một nhân sinh tối buồn không có gì hơn nhân gian vô địch một chén rượu đổ vào không trung mờ mịt bên trong trực tiếp hóa khí thành khói đồng bành hồ tản mát ra nhàn nhạt mùi rượu ba trăm n ă m qua khổ tu đi rốt cục vẫn là đổ vào thiên môn trước đó ba an kỷ sinh chậm rãi đặt chén rượu xuống ngước mắt nhìn lại chính hợp bàng vạn dương rủ xuống lưu ánh mắt ông hai người ánh mắt chạm nhau thời điểm thiên k u n g phía trên chỉ một thoáng đen kịt một mẫu tinh thần của hắn cực độ nhạy cảm có thể cảm nhận được giữa thiên địa hết thể khí cơ biến hóa cũng có thể cảm nhận được trăm ngàn trượt dưới kiên một đạo chậm rãi nâng lên khí tức kiên một đạo khí tức bình ổn mà thường hòa minh ngông mạ huyền bắc giống nhau đại dương minh ngông cũng giống như tinh khung càng là treo cao mặt đất phía trên đã dung nạp nhật nguyện bầu trời quang hám thay đổi bên trong khí tức khuấy động ở giữa thiên tượng biến hoa phía dưới ẩn ẩn có một bộ cổ lao tăng thương nhưng lại hàm ẩn vô tận trí lý đen trăng thái cực đồ chiếu triệt tại ánh mắt của hắn bên trong hô hô gào thét khí lưu lan lộn trong cồn g phong an kỷ sinh mười bậc mà lên dậm chân lên trời giữa thiên địa gió thật to thổi bao cắt như ám khí bay tứ tung nhưng lại tựa như rất bình tĩnh bình tĩnh đến quần áo của hắn sợi tóc đều chưa từng d ơ lên mà theo hắn dậm chân lên trời giữa thiên đ i ệ một sát na tràn ngập một cỗ không nói ra được nặng n ề chi ý trong khách sạn bên ngoài mọi người tất cả đều tụ mắt tại không chú ý một trận chiến này vương quyền đ c h u y ể n luân vương tự lẩm bẩm trên mặt ý cười không tại chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành đến không thể tưởng tượng khí tràng tràn ngập trời cao dường như trên trời nhiều nhất trọng tiên â m dương chi mẫu động tinh cơ hội thái cực nguyên lai là như thế cái đạo lý b á i n g u y ệ t chân nhân có chút cảm thán mặc dù sớm biết có thể bị bảng vạn dương làm chân chính đối thủ vương quyền đạo nhân rất mạnh nhưng cũng vẫn là cảm giác được có chút khó tin không chỉ là hắn cùng b á i n g u y ệ t chân nhân chính là cùng an kỳ sinh đánh qua đối mặt tiến của đồ lúc này trong lòng cũng có chút chấn động vô hình vô chất thái cờ đồ cơ hồ thực chất đồng dạng tại tâm linh của bọn hắn bên trong h i ệ t hiện ngược lại là ngoài khách sạn những người khác, cũng không cảm nhận được tràn ngập thái cực độ khí tràng chẳng qua là cảm thấy trong lòng nặng nề nhưng cũng có chút khó tin không trung vị tia đã cường h à n h đến tình trạng như thế lại còn có người có can đảm khiêu chiến hắn hô hô an kỷ sinh dạo bước mà lên ở giữa ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gọn sóng đạo nhất đồ tiếp nước lồn sóng chuyển hiện ra các loại chữ viết bàn g văn dương bảy mươi bốn nhân sinh q u ý tích sinh tại cựu phụ giới hàn châu vũ v i phủ tiểu phú nhà sinh hoạt giàu có mà yên vui sau gặp ma tông nhân sĩ gặp hắn căn cốt còn có thể thu làm đồ tự tay vì đó chém tới tục duyên võ công chút thành tựu thời điểm Tận giết sư môn hơn 120 người, sư bảy ị đuổi giết đến Đại phòng. Trong năm, hắn đi chân đi đi, luận giết thiên hạ, mỗi liền Phong, trong gặp một võ lâm nhân sĩ, như hắn không bằng cùng trần một thì tránh tự thân, năm, hắn chân nhân như hắn mình như mạnh hơn tự thân, liền cùng hắn hạ, lâm võ võ. sĩ, b đầu tiên ngày thứ bảy sau khi một người qua đời nam mỗi chiến mỗi bại càng đánh càng bại vô số lần trọng thương ngã g ụ c lại bảy năm bại nhiều t h ắ n g ít dần dần thoát tiền nhân dạo chiến ma tâm kinh sơ bộ thành t cựu sau bảy năm đi lượn đại phòng bách chiến b á c h thắng cuối cùng cùng tiên h địa giao cảm thần công đại thành đang lâm thiên hạ đệ nhất lại về sau trốn trong xó ít ra ngoài bốn mươi năm tính toại trời cao bên trong theo c ả m ngộ nhân lực có hạn thiên địa không b ờ đến t r í lý nhỏng ngó thiên nhân chi môn đại phong hai l i n một năm xuất quan khiêu chiến quần hùng thiên hạ từ bắc m à khó đạt đi mười bảy ngày giết thiên hạ võ lâm tàn lụi rốt c ụ c hãn hải bên trong dẫn xuất thiên hạ cao thủ hôm ấy hán lịch chín trận chiến liên tiếp bại thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ tiến c u n g đồ mục thanh phong bãi nguyệt chân nhân chuyển luân vương nhất hưu chiến hậu nắm thân thể bị trọng thương về thánh sơn chi đỉnh ngồi xuống m ư ơ i năm sau đột nhiên thở dài một tiếng nhân gian vô địch từ đó một đời ma tôn vất lạc đạo trưởng trời cao bên trong bàn g vạn dương đứng chắc tay tóc dài như lửa diễm dương phi như kim dương cũng giống như ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong một trận chiến này bàn g m ô đợi rất lâu rất lâu hắn có chút cảm thán âm thanh hình như có trọng lượng rủ xuống trời cao nhất hưu tưởng rằng hắn khiêu chiến ta mới có thể xuống núi kỳ thực bàn g m ô chờ đợi đối thủ là ngươi bàn g vạn dương trong lòng rất rõ ràng hoặc là nói cho tới bây giờ đều rất rõ ràng trong thiên hạ không có người nào là đối thủ của hắn nếu không một trận chiến này cần gì phải kéo dài cho tới bây giờ thẳng đến an kỳ sinh hoành không xuất thế hắn mới bởi vì có cảm giác ban sơ thậm chí i hắn cũng không biết hắn sau khi chết bất quá mấy năm thiên nhân binh chủ đã xuất thế hay là hắn chưa chết trước đó thiên nhân binh chủ đã xuất chỉ là thẳng đến hắn chết mới có can đảm lộ diện nhưng vô luận như thế nào vị này ma tông cổ kim đệ nhất nhân đến cùng là chưa từng nhóm ngó trời nhân khí máy móc vô duyên t i ê n môn bàng mẫu mô cả đời không quen bằng giàn buộc vinh hoa phú quý không doanh tại tâm vương triều tranh bá cũng không hứng thú duy võ đạo là ta suốt đời truy cầu bàng vạn dương ánh mắt sán lạn như kim dương d ũ n g động tiêu đốt liệt đến sôi trào chiến ý ta cũng biết an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh cảm thụ được giữa thiên địa kéo lên l a n lộn khí cơ có chút cảm thán vô luận là thế giới nào đều có dạng này cầu đạo người vô luận t i ệ t ác c h ỉ ít thuần túy nhân sinh tối buồn không có gì hơn nhân gian vô địch may mắn quá thay thiên hạ này còn có ta bảng mẫu người thủ bàng vạn dương quần áo phần phật cùng tóc dài cùng dương thon dài trắng nón mười ngón từng chiếc nắm lên dường như lấy mình mấy chục năm vô địch tâm trí nắm lại khắp thiên phong lưu một quyền dơ lên tại trời cao đánh nổ bên trong hoành kích khắp nơi đến chiến một tiếng đến chiến một quyền hoành không l i ê n hình như có vạn khoảnh bụi mù vì đó gặt ra trời cao phía trên nhất thời phong lôi đại tác kêu ép một chút lôi vân lăn lộn s ô i trào tựa như muốn một chút hạ xuống đem thiên địa đều hủy diệt đồng dạng bang vạn dương ra quyền đồng thời thân hình cũng hình như có cất cao giữa thiên địa hư không ở giữa hình như có vô tận tính khí tự do nói thiên hạ rót ngực vào thân thể của hắn vì hắn cái này phách tuyệt một quyền b một quyền r a giống như thiên địa đều chuyển động theo bốn mươi năm bên trong nhân gian vô địch thiên môn không đường trong lòng của hắn chỗ đẻ ép hết thạy đều tại một quyền này bên trong thoải mái tiết ra ầm ầm trời cao bên trong lôi vân lan l ộ t giống như thiên tượng cũng vì đó r u n g chuyển c a m vì đó vật làm nền t r ờ i hoảng sợ động thanh thế to lớn mặt đất phía trên mọi người nhìn xem một màn này cũng vì đó kinh hãi chỉ cảm thấy vô số điện xà lôi đỉnh tung hành đang d ệ t ra quần của lưới hướng về kia á o trắng đạo nhân bao phủ tới hắn uy thế thật tốt giống như trời sập đồng dạng p h t khí lưu phồng lên ở giữa an kỷ sinh cũng là hét dài một tiếng vũ trường không bên trong dưới chân hắn cũng là một chút chấn động hình như có vô hình cầu thang câu thông thiên địa hắn lần này dâm chân hắn kinh lực quần quận mà xuống dường như là vượt ngang mấy trăm triệu công chúng một chút dẫm tại mặt đất phía trên trong cùng phong h ắ n hải dương sóng cắt vàng một chút gào thét mà lên chỉ là cái này một cái dậm chân c h u y ể n luân vương tiếng c n g đ ổ đám người sắc mặt chính là một cái biến hóa thân mạch một k í c h hoành kích mười dặm nhưng đó là khí chàng bao trùm phía dưới thần ý quán triệt chân khí chân khí câu thông thiên địa linh khí mới có thể làm được sự tỉnh mà an kỳ sinh cái này dẫm chân một cái lại là không có chút nào chân khí chút xuống chỉ có thuần túy cường hành tới cực điểm lực lượng bọn hắn cảm ứ n g đều vô cùng nhạy cảm có thể nhìn thấy ngay tại an kỳ sinh rậm chân chi trước mắt trời cao bên trong khí lưu tựa như gợn sóng đồng dạng khuyết tán lan tràn dường như một đạo vô hình vòi rồng kiên quyết ngoi lên siêu trời nâng lên bàn chân của hắn đây là cỡ nào không thể tưởng tượng n ổ i thể phách cho dù là đồng dạng tĩnh tu khổ luyện pháp chuyển luân vương lúc này cũng không khỏi vì đó đọc dung ầm ầm một cái dậm chân lập tức giơ tay mười ngón vu trường không bên trong tung h à n h mà qua giống như đạn tì bà bình thường trong nháy mắt đã diễn sinh ra năm vạn bốn ngàn loại biến hóa một trường mà thôi liền tựa như ẩn chứa giữa thiên điệu hết thẻ chỉ trường quyền pháp xáo lộ làm một t h ể đ e n trắng thai cực đồ lại xuất hiện vu trường không bên trong một cái nở rộ lấy bảng vạn dương như vậy cứng cỏi tới cực đ i ể m tâm trí lúc này trong mắt cũng nổi lên một tiêu mê ly chỉ thấy hạo đáng ý chí cùng thiên điệu giao cảm bên trong giống như giữa thiên điệu tất cả thời gian đều bị hấp dẫn mà đến thuận theo trong lòng bàn tay biến hóa m à động diễn sinh ra lóe lên vô tận nguy nga thần thánh một hộ cánh tựa kia nguy nga thần thánh tựa như chắn ngang thiên đ i ệ đê đập bình thường cho dù thiên hà chạy ngược giống như cũng không có thể giao động hắn mảy may r không có bất kỳ cái gì thăm dò cũng không cần bất luận cái gì thăm dò hai người vừa ra tay đã là cực điểm định p h o n g thủ đoạn tiếp theo một cái trước mắt quyền trưởng giao kích ông thiên địa có trong nháy mắt thất sắc nghẹn nào nhưng thoáng qua liền là một đạo vang vọng trời cao so l a n lộn lôi vân động tĩnh còn muốn lớn và chạm chỉ một thoáng chỉ thấy trời cao biển mây l a n lộn cố lớn cố lớn khí lưu tung hoành quyết tán dường như một đoàn mây hình nấm đằng không mà lên gặt ra vô tận bụi mù tứ nghiệt tại lôi vân phía dưới hát cám giải thiên tri bên trong ẩm ẩm lôi vân phía dưới h á cám bên trong quan mang bắn ra hai người lấy siêu việt người bình thường thị giác cực hạn tốc độ trong bóng đêm phát sinh lần lượt va chạm bàn g vạn dương phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí giống như gánh chịu thiên địa chi lực ma thần tóc dài bay lên ở giữa hiện thị do hắn thiên cổ ma môn đệ nhất nhân phong thái nhất quyền nhất cước bên trong đều ẩn chứa so chân trời lôi đỉnh còn muốn lực lượng kinh khủng hắn cước khí chất khí càng là hùng hồn không thể tưởng tượng nổi mà an kỳ sinh dẫm chân hành t ẩ u ở hát cám bên trong dẫm chân ở giữa như có một phương đen trắng thái cực đồ tùy theo lưu truyền hết thể kinh lực tinh khí thậm chí cả lôi đỉnh đều bị thái cực đồ làm hao mòn phá hoặc là n ạ p chi nhập thể tuy ý bằng vạn dương quyền ấn bá đạo vô song chân khí hùng hồn vô địch vẫn là thong dòng tự nhiên tại hắn trong bàn tay mọi loại quyền pháp s á o lộ diễn sinh mà ra tán thủ nợ rộ qua mang nam thiên môn trạm thiên thai bắt quái lô liên tiếp mà ra lấy mạnh đ ố i mạnh lấy cứng trọi cứng vê anh vê anh hai người triển khai kinh thiên động địa giao chiến cho dù lẫn nhau tiếp nhận phần lớn va chạm chi lực t à n mát dư ba nổi lên g ợ n sóng cũng đã cùng tứ nghiệt mà xuống lôi đỉnh cộng đồng quyết t á n xé rách trùng đ i ệ mê lưu tốc độ của hai người nhanh chóng biết bao na di ở giữa chính là vài dặm trước sau va chạm bất quá mấy lần chiến trường đã lan tràn mấy trăm dặm trên bầu trời mây đen càng là theo hai người mà đậu dần dần mặt đất phía trên báo cắt đầy trời như dòng cho bụi nổi lên một phía a đột nhiên bà chủ kia phát ra cuồng loạn thét lên thậm chí quên đi đối với trong khách sạn mấy vị đại cao thủ sợ hãi một đầu chui vào trong khách sạn rất nhiều tiểu nhị cũng là nổi điên đồng dạng đi theo không được nô lục tam cũng là tê cả ra đầu dẫn theo triệu thiên phong liền chạy như điên hai người chi giao thủ chỗ tạo nên vợn sóng đúng là tại hãn hải bên trong n h ấ t lên một trận trước nay chưa từng có kinh khủng bao cát thiên địa đều bạo động đi lên chương hai trăm năm mươi hai đã phân cao thấp ẩm nô lục t a n một tay lấy triệu thiên phong từ cửa sổ ném vào hãn long khách sạn trở tay một trường đem một loạt cửa sổ tất cả đều qua n bế hãn long khách sạn dám mở tại mặc châu bên trong trải qua phong bạo rất nhiều đương nhiên sẽ không bị phong bạo chiếm đ o ạ n tiếp theo hắn thân thể nâng lên hạ xuống đã trèo lên lầu hai dọc theo một chỗ đặc thù cửa sổ mái nhà hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy vô số bao cắt nối liền đất trời trở thành trong thiên đ i ệ tất cả v ô ngần giữa thiên địa chỉ có cắt vàng phiêu đẳng không tia đ ầ y trời cắt vàng bên trong còn có như mực mây đen quay cuồng đạo đạo điện xả tung hành mà tại cái này hủy thiên diệt địa đồng dạng phong bạo bên trong hai cái bóng người chạy ngang giữa thiên địa giống như hai đầu chân long lẫn nhau quên giao phòng tựa như không nhìn l ấ y thiên thai đồng dạng phong bạo vâng vâng từng đạo lôi vân phong bạo đều không che giấu được tiếng va chạm bên trong k i a hai đạo như dòng thân ảnh đã tan biến tại trời cao bên trong võ công như vậy nỗ lực tam cảm giác được run dậy cho dù khí mạch ngưng tụ thành nhiều năm cũng đã gặp rất nhiều cao thủ nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tới người v õ công có thể cường h à n h đến tình trạng như thế lôi đình ở giữa vẫn giao thủ thiên hai bên trong mặc kệ tung hành đây cũng không phải là người quả thực liền là lục địa thần tiên tại thế thần phật chiến đấu như vậy hắn thậm chí ngay cả quan chiến thời cơ cũng sẽ không có dạng n à y một trận chiến không biết phải chăng là có thể nhìn thấy trời nhân khí máy móc đầy trời cắt vàng bên trong chuyển luân vương m ộ t thanh phong t i ế n cùng đồ bãi nguyện chân nhân hoành hành tại không một trận chiến này chỉ sợ muốn điểm cái sinh tử nhìn ra xa không trời yến quần đồ tự lẩm bẩm một trận chiến này tuyệt không cùng với trước đó ba trận chiến cùng hắn giao thủ bàn g vạn dương là lướt qua liền ngừng lại cùng một thanh phong giao thủ là một chiêu điểm cái thắng bại nhất hưu thì là đơn thuần lấy khổ luyện m à n h thắng nhưng lúc này đây mới thực là sinh tử c h i chiến thiên nhân c h i đạo sao mà khó khăn b ã i nguyệt chân nhân cẩn thận tỉ mỉ trên mặt cũng hiện hiện một vòng đ ắ n g chát bất kỳ một cái nào thành t i ể u thái âm vô cực cao thủ cũng không thể không có trên khuy thiên người đại đạo suy nghĩ h ắ n tự nhiên cũng không ngoại lệ đáng tiếc vài vạn năm đến t i ể u phù giới bên trong có ghi lại thiên nhân cũng bất quá chỉ có mười người minh sát phá không mà đi bất quá tám người mà thôi cho nên có lời ba ngàn năm đến một ngày người sao mà khó khăn thiên nhân kiếm đạo một thanh phong kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay kiếm gãy tuấn mỹ vô s o n g trên mặt một mảnh h o à n g hốt một đoạn thời khắc tay của hắn dâng lên mặc cho trường kiếm rơi xuống trong b ã o cát hắn cùng bàng vạn dương giao thủ tuy chỉ một lát nhưng ở một kích kia bên trong hắn ẩn ẩn nhòm ngó tiến thêm một bước kiếm đạo kiếm hai mươi hai về sau lúc có kiếm hai mươi ba chỉ là kiếm hai mươi ba lại có thể chém ra thiên nhân môn hộ sao dạng này đỉnh phong quyết chiến bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cũng chỉ có bọn hắn có thể chân chính mắt thấy một canh giờ hai canh giờ mặt trời rơi xuống hồng nguyện cao thăng Một ngày, hai người chiến trường thậm chí không cực hạn tại giữa không trung khi thì qua lại trong lôi vân khi thì va chạm tại phong bạo bên trong càng nắm chắc hơn lần từ trời mà rơi giao phong tại xa hải phía dưới võ công đến bọn hắn tình trạng này sớm đã không nhìn thế gian gần như chín thành chín thiên hai càng không nhìn thế gian hết thể hiểm ác hoàn cảnh vô luận là lôi vân vẫn là phong bạo vô luận là trên trời vẫn là dưới mặt đất đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn nhưng là hai người giao phong tại mạc châu chi địa chỗ nhắc lên phong bạo đối với người bên ngoài tới nói cũng không nghi ngờ là trước nay chưa từng có thiên thai vô biên hán hải bên trong từng nhánh thương đội còn tốt chỉ là bị buộc gần thân úc đảo không dám ra ngoài kêu h à n h hành tại hãn hải không có chỗ ở cố định giặc cỏ mã phỉ không biết nhiều ít đều bị gió cắt n u ố t sống lâm thời nơi trú đóng may mắn đào thoát bao cát cũng đều vô cùng sợ hãi chấn sợ nói không ra lời chơi hạ làm sao có thể dạng này thiên tượng biến hóa làm sao có thể là người đưa tới kia là thiên nhân tại giao thủ sao vẫn là binh chủ pham là nhìn thấy một trận chiến này mã phỉ nhóm tất cả đều h ã i nhiên nào chỉ là bọn hắn chính là hãn hải bên trong có không ít đã sớm biết được hai tháng hai một trận chiến đặc biệt chạy đến quan chiến những cao thủ cũng không nghĩ tới hai tháng hai chưa đến liền đã có khủng bố như vậy chiến đấu phát sinh bao cát tràn ngập lôi vân lăn lộn phức tạp trong hoàn cảnh cho dù là những cao thủ này cũng tất cả đều không nhìn thấy kia hai đạo tốc độ nhanh tuyệt bóng người nao n h a o suy đoán là ai tại giao thủ tự nhiên cũng có người có thể nhìn thấy một trận chiến này vương hàng long lập thân trong bao cát ngưỡng vọng lăn lộn lôi vân trong ánh mắt vô cùng lo lắng lấy nhãn lực của hắn tự nhiên sẽ hiểu lúc này trời cao bên trong giao phong người là ai thời gian qua đi hai năm không đến vương quyền đạo trưởng vờ ơ y mà đã đến trình độ này vương hằng long lòng có cảm thán hắn càng nhớ kỹ lần đầu thấy được a n kỳ sinh thời điểm hắn còn nên nắm chắc thời cơ mới có thể trọng thương hồng nhật pháp vương thậm chí nếu không phải kia hàng hàng giao đều g i ế t không được hồng nhật pháp vương mặc dù cường hành nhưng hắn tự nghĩ lúc ấy mình chỉ sợ còn muốn thắng qua một bậc lần thứ hai vương quyền đạo khai mạc đại điện phía trên sơn môn trước đó cùng mượn thể mà đến bảng vạn dương cách không giao thủ thực lực đã siêu việt chính mình mà hơn một năm quá khứ mình đã khó mà nhìn theo bóng lưng trước sau hơn ba năm mà thôi đã đuổi kịp hùng ngồi thiên hạ đệ nhất mấy chục năm lục ngục ma tôn bản g vạn dương đây là cỡ nào vô địch thiên tư vạn năm dĩ hằng tính đến các đời binh chủ chỉ sợ đều không một người có dạng này tiến bộ kinh người tốc độ vê anh vê anh trời cao bên trong phong lưu vân bạo an kỷ sinh cùng bảng vạn dương lôi kéo ra từng đạo như dòng hành múa khí long vũ trường không bên trong không ngừng đụng trạm ẩm một lần như thiểm điện trong đụng trạm hai người riêng phần mình rút lui ra t h a liên tục bảy ngày giao phong cho dù khí thế vừa tăng lại tăng càng có thể nắm lấy thiên địa tinh khí phản bộ tự thân b nam g dương nhưng vạn vẫn là c giác thống khoái, thống khoái, m thiên môn i mệt, thấy lại xuất hiện trắng ngang quần quận q u y ề n ý dòng lũ an kỷ sinh vừa người mà tiến g đụng nát tầng tầng cương phong liên tục gậy mười ngón tay chuyển qua vô số biến hóa rét lệnh khí lưu cắt đứt hư không diễn hóa trạm tiên thai oanh kích mà đi tán thủ chưa thành hắn bản vô danh này thức tên là trạm tiên thai an kỷ sinh trong lòng cũng từ sợ hai than bàng vạn dương tâm ý chi kiên cố là hắn bình sinh chỗ không thấy bảy ngày giao phòng lấy hắn vô song thể phách đều đã cảm nhận được một t i ế n mệt mỏi bàng vạn dương chiến ý lại càng phát ra c u ộ n bánh ma tông cổ kim đệ nhất nhân tên tuổi quả nhiên không phải người bên ngoài cất nhắc trên thực tế cho dù ma tông khai phái tổ sư ở đây lúc này cũng tuyệt không như hắn tốt một cái chạm tiên thai đáng tiếc trong thiên địa này lại không tiên cho đạo huy chém bàng vạn dương hét dài một tiếng hùng hồn lực quyền nên kích chạm tiên h a i ầm ầm một lần va chạm một vòng một vòng giống như là biển gầm khuấy động mà lên gọn sóng lấy hai người làm trung tâm không ngừng khuếch tán lan tràn kịch liệt trong đụng trạm bàng vạn dương dâu tóc đều dựng hét dài một tiếng về sau lại lần nữa hoành kích trước thiên hạ rất nhiều ma công tận lấy quỷ dị lấy s ừ n g nhưng bàng vạn dương một chiêu một thức lại đại khai đại hợp như ánh nắng minh tung hoành bệ nghệ ở giữa kia từng đạo thỉnh thoảng hoạch rơi lôi đình lại cũng giống như không có hắn tới cơm ư ánh bảy ngày giao phong bên trong hắn thần y đã kéo lên cực cao từ nơi sâu xa hắn tựa hồ đã cảm nhận được kia một đạo như ẩn như hiện khí cơ là lấy cho dù thể phách mệt mỏi quanh thân hắn hết thể không để ý một quyền quan trọng hơn một quyền một kích mạnh hơn một kích lúc này trong tâm thần hắn địch nhân đã không phải an kỳ sinh mà là kia từ xưa treo tuyên cổ bất biến thiên cung là kia mấy vạn năm đến nay chỉ có mười người đánh vỡ qua thiên nhân đại quan lần lượt trong đụng trạm tinh thần của hắn tựa hồ có thăng hoa tựa hồ lại không đủ chiến chiến chiến hắn hai con ngươi phun ra thực chất h ỏ a diễm cả người đều rất giống bốc cháy lên nay đã nhảy lên tới cực h ạ n khí thế đúng là lại lần nữa t ă n g gọn tại trên đỉnh cao nhất lại lần nữa thăng hoa không được đây là thiêu đốt thể phách khí võ công đến tận đây không có khả năng vô duyên vô cớ kéo lên khi thế cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện tất cao giờ khác này huy hoàng rõ ràng là bảng vạn dương đang thiêu đốt mình đây là quyết tử chi pháp đây là xả thân chi pháp một đời ma tôn xả thân cầu đạo thiêu đốt chính mình cũng muốn chiếu khắp con đường phía trước cái này là dạng gì tâm ý cái này là dạng gì khí phách lại sắp sửa buộc phát ra kinh khủng bực nào y năng ẩm ẩm sóng trời chạy ngang rủ xuống hướng khắp nơi hung tuyệt ngang ngược sôi trào quyền ý tại thời khắp này tựa như mặt trời bộ phát quan mang một sát na m à thôi đã chiếu sáng mây đen c u ộ n c u ộ n ảm đạm chân trời tiếp theo c u ộ n c u ộ n quyền ý giống như vạn xuyên quy lưu bình thường triệt để cô động tại trắng nón cùng tinh hồng sen lẫn quyền ấn phía trên hướng về an k ỳ sinh hành o kích mà đi ẩm giờ khắp này cho dù bảy ngày bảy đêm giao chiến bên trong đều chưa từng bị kích phá thái cực chân ý đột nhiên bị một chút đánh nổ anh. ấm dương chảy ngang vạn khí l ă lộn an kỷ sinh một thân bạch vào trong nháy mắt bị ngàn vạn phong đao vỡ ra đến lấy hắn khổ luyện thể phách tại thời khắc này vậy mà đều bị đánh bay tứ tung ra giống bàng vạn dương dậm chân hết dài như thần như ma bình thường lại lần nữa một q u y ề n đánh xuống Tốt. phóng lên cương phong bên trong an kỷ sinh cũng tự phát ra h é t dài một tiếng ẩm phá thoái thái cực chân ý phá thoái tại cái này h é t dài một tiếng bên trong hóa thành hai màu trắng đen một chút tràn ngập trời cao to lớn vù vù âm thanh bên trong hình như có vô tận biến hóa ở trong đó diễn sinh mà ra h o à n g hốt ở giữa tất cả nhìn chăm chú một màn này người trong lòng tất cả đều nổi lên một cái cực kỳ khó tin suy nghĩ Bọn hắn ở đây u màu trắng đen quang hai như h mang tựa là trắng trong, t đen bên đúng ấ được võ công của mình. Ma thiên chuyển võ mình. thiên Ma là u quyền, â n bằng vương pháp, h đại n long g từng r trời ư ở n nguyệt chiến ma tâm kinh. g thái thậm tâm t bạch kích, chí, kiếm bái đạo, ma Đây là từng đạo chỉ tốt ở bề ngoài có thể để cho bọn hắn nhận ra càng có vô số bọn hắn nhận không ra võ công tinh nghĩa liền tựa như k i a hai màu trắng đen bên trong ẩn chứa giữa thiên điệu tất cả võ công tất cả võ học tinh nghĩa đây là ban g vạn dương ánh mắt ngưng tụ chỉ thấy k i a x ô i trào k h ấ y động cương phong bên trong quần áo tả tơi an kỳ sinh hai tay giơ lên hai màu trắng đen khoác rơi tại hai cánh tay của hắn ở giữa tiếp theo tràn ngập dài trời hai màu trắng đen cùng nhau biến mất chỉ có kia tựa như ẩn chứa mọi loại võ học tinh nghĩa cánh tay một chút như roi quật mà xuống đánh về phía như thần như ma đồng dạng quét tới b ả n g v ạ n dương ngang trời cao bên trong hình như có tiếng long ngâm văng lên vương hàng long đột nhiên giật mình chỉ thấy đạo nhân kia một tay quật dường như có một đạo ngạn trượng chân long tung hoành trời cao thủ phá bàng vạn dương hộ thể cơ khí khổ luyện thể phách thổi tan cái kia họa diễm nâng lên tóc dài trùng điệp đập vào hắn trên thiên linh cái Chương bảy bảy một s i n roi đánh ra an kỷ sinh tâm ý cũng là vô tận c ấ t cao bừng tỉnh hoảng hốt giống như ngồi xếp bằng cựu thiên tri thần vương nhằm đánh làm trái tri thần hốt giống cái này một roi như cựu thiên thần long tấn công mà xuống giống như thái cổ thần nhân rút núi là trụ đánh ra mà xuống không có gì sánh kịp uy thế phía dưới bàng vạn dương chỉ cảm thấy mình gân cốt nhục thân cơ ư n g khí thậm chí cả thần đều bị một chút đánh nát rút phát nổ hoảng hốt ở giữa hạn tựa như thấy được cuộc đời của mình hồi nhỏ giàu có hỉ nhạc sinh hoạt bị lao sư chặt đ ứ t tục duyên tuyệt vọng thống khổ trong ma tông d ã ruộ cầu sinh chấp nhất c h ạ m diện sư huynh đệ một môn nhẹ nhàng vui vẻ hai mươi năm khiêu chiến kiếp sống vui cùng vui gặp được hồng nhan tương cứu trong lúc hoạn ạ n hồng nhan chết đi lòng như trong ngội khiêu chiến quần vô địch thiên hạ tịch liêu đỉnh núi hơn mười năm ngồi một mình chi tịch mịch trong cả đời trải qua hết thể sướng vui giận b u ồ n tại điện quang hỏa thạch đồng dạng tại trong đầu của hắn nổ tung hoàng hốt ở giữa hóa thành một đạo phát ra từ bản tâm năm sướng hoàng vũ tranh ba không phải ta nguyện vinh hoa phú quý không phải ta ý, y ê u hận tình cựu không phải tâm ta duy nói không dễ duy tâm không thay đổi duy ngã độ tôn nhất nghiệm lên liền có biến hoa sinh biến hoa này không nói rõ được cũng không tả rõ được không phải là lên giữa thiên địa lại không phải là nhục thân bên trong mà là trong tâm linh tâm linh tựa như từ thể sắc bên trong thoát thai mà ra cảm nộ đến trong thiên địa tối tâm không thể nắm lấy một đạo khí cơ kia là thiên nhân chi khí máy móc một tiêu minh ngộ cảm động một chút tràn đầy tâm thần thấy được ngày đó người đại đạo trước nay chưa từng có cảm động hiện hiện trong lòng bàn g vạn dương khô cạn tâm thần giống như trải qua tiên tuyển t ố i tiêu nhộn nhạo trước nay chưa từng có sinh cơ đáng tiếc đụng vào không đến minh ngộ bên trong bàn g vạn dương lại sinh thở dài nhìn thấy không có nghĩa là chạm đến, đến hắn vô cùng thấy rõ ràng trời nhân khí máy móc nhưng chính hắn lại kém một trong tuyến không cách nào chân chính đụng chạm đến cái này không phải là vương quyền đạo nhân tạo thành mà là chính hắn còn kém một tuyến còn kém một tuyến kém tại thẳng đến lúc này hắn cũng không biết được không rõ một tuyến vương quyền đạo nhân đả thần tiên oanh kích mà xuống trước mắt bàng vạn dương phát ra h é t dài một tiếng tâm ý của ta ta võ đạo ta hết thảy hết thảy cho ngươi ta muốn ngươi leo lên t i ê n môn nhìn một chút t i ê n môn về sau phong cảnh nhìn một chút k ê u các đời đến nay tất cả thiên nhân s o ta bàng vạn dương lại như thế nào h é t dài một tiếng bên trong bàng vạn dương oanh kích mà ra đột nhiên đã mất đi tất cả lực lượng bất lực buông xuống tại cuối cùng này một sắt na cái này cái thế ma tôn đúng là từ bỏ cái kia thiêu đốt tất cả đủ đ hắn, hắn tư ông cùng bất luận kẻ nào tưởng tượng cũng khác nhau cái này một cái roi tay chân lấy đem tường thành sơn n h ạ t đều quất nát roi tay đánh vào b ả n g vạn dương đầu lâu trên thời điểm lại phát ra một tiếng tựa như trung đồng bị gõ vang to lớn ông minh t h í thanh vâng ban g vạn dương tâm thần đ ề u c h ấ n c h ỉ cảm thấy một đạo vô cùng cường hoành ý chí mang theo không thể kháng cự ý chí đơn giản l à như hắn tán loạn trong tâm thần kia thần ý giống như lôi đỉnh như lửa diễm giống như thiên hà giống như mặt đất cuối cùng lại hóa thành một đạo đen trắng lưu chuyển ẩn chứa vô tận đạo h u n thái cực đ ồ kia là âm dương biến hóa kia là thái cực pháp lý ẩm ẩm thái cực đ ồ một chút sụp đổ giống như hóa thành cháy hừng hực đạo h u n chi hỏa một chút dâng lên mà lên chị một thoáng biến hóa tăng vọn bản ban vạn dương chỉ cảm thấy mình nhảy lên tới cực điểm vốn đã không có khả năng k người tâm ý võ đạo t a nhận về phần thiên môn ngươi vẫn làm mình đi thôi người cuối cùng nhìn thật sâu một chút thần sắc bình tĩnh lớn như thế trong chiến đấu ánh mắt vẫn như cũ tính mịch như nước đạo nhân một chút hết thể suy nghĩ quy hết về tịch an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh như trước rủ xuống, xuống cánh tay chậm rãi bông ra ánh mắt rủ xuống ở giữa bàng vạn dương thân thể một chút hóa thành triệt để cho bụi kia là so cho bụi càng nhỏ bé triệt triệt để để tán loạn không có dù là một tia vết tích t u n lưu đến tận đây hùng ngồi thiên hạ đệ nhất mấy chục năm được vinh dự ma tông thiên cổ đệ nhất nhân lục ngục ma tôn bản g vạn dương như lưu tinh vẫn lạc lại như lưu tinh xẹt qua chân trời xuyên thùng mây đen c ủ n cuộn biến mất tại dài ngày sau h o à n g hốt ở giữa rất nhiều nhìn chằm chằm một trận chiến này rất nhiều thần mạch cao thủ dường như nghe được thương thiên phổ tấu một khúc tuyệt diệu tiên cúc thấy được kia lôi vân phía trên trí cao vô biên thiên không chỗ sâu kia một đạo lóe lên một cái rồi biến mất môn hộ kia là thiên môn bản văn dương thành công hay là nói đây đều là ảo giác chỉ một thoáng cho dù quan chiến đều là thiên hạ tuyệt đỉnh đại công sư tâm thần cũng không khỏi có một sát na trần trở có chút đắn đo bất định cuối cùng một khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì trong lòng bọn họ m i ê n man bất định cuối cùng vẫn là nhìn về phía giải thiên c h i bên trong tia tiêu tán bao c á t phía trên tia bị xuyên thùng mây đen phía dưới đạo đạo kim quan g rủ xuống lưu bao phủ bên trong quần áo rách dưới đạo nhân đứng ở nơi đó giữa thiên địa đạo nhân độc lập trước sau trên dưới bèo giặc mây trôi nhất thời nhìn lại tựa như thiên nhân vô địch yến cùng đồ tự lẩm bẩm lần thứ hai nói ra lời ấy lần trước tại vương quyền sân đ ỉ n h nhìn thấy an kỳ sinh vượt qua lôi kiếp đạo thành thái cực thống hợp tâm dương một k h ắ c này hắn đã dự liệu được hắn sau này sẽ là vô địch chân chính nhân vật nhưng hắn không nghĩ tới một ngày này tới là nhanh như vậy nhanh đến bất luận kẻ nào đều không có chuẩn bị nhanh đến hắn đều có chút trở tay không kịp nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào cái này đường đường chính chính đánh bại bảng vạn dương an kỳ sinh đã là chân chân chính chính vô địch không biết tương lai còn có hay không có thể cùng hôm nay sánh vai một trận chiến bái nguyệt chân nhân lòng có cảm giác không khỏi thở dài một tiếng tựa hồ tự mình tính sai hắn voi toàn đến sẽ để thiên hạ võ lâm tàn lùi một màn tựa hồ cũng không phát sinh hay là nhắc lên võ lâm hạo kiếp không phải bàn g và dương chỉ là có đạo nhân này tại trong thiên hạ còn có dạng gì m a đầu có thể nhắc lên mình bòi toán bên trong như vậy kinh thiên động địa hạo kiếp t h i ệ n h a y t h i ệ n h a y truyền luân vương một tay chắp tay trước ngực phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ thở dài cả n g ư ờ i đã biến mất tại trong báo cát lời còn chưa dứt đã triệt để không thấy bằng dáng vương quyền đạo nhân một thanh phong thất vọng mất mát đồng dạng nhìn xem bàn tay của mình thon dài năm ngón tay không khỏi run dày thái cực chi đạo ạ vương hằng long nhịn không được quát to một tiếng hắn không có bất luận cái gì tạp nghiệm đơn thuần là hai tôn nhân vật cái thế một lần cuối cùng va chạm mà tâm thần khuấy động vô luận là bàn g vạn dương cuối cùng kia diệt độ chúng sinh m ộ t quyền vẫn là vương quyền đạo nhân kia tựa như cựu thiên thần vương vung thần sơn quật bảy thần một cái roi tay trong mắt hắn đều là vô cùng tinh diệu tuyệt luân là nhìn đến liền khiến cho người tâm thần thanh thản tuyệt diệu thủ đoạn không khỏi hắn kết xuống bên hông hồ lô rượu từng ngụm từng ngụm vào lớn như thế chiến làm uống rượu làm thật uống hãn hải các nơi nhìn thấy một trận chiến này cái khác mấy tôn thần mạnh cao thủ cũng đều phản ứng không đồng nhất, trời cao bên trong an kỷ sinh đứng thẳng người lên lam lũ đạo b ả o tại khí lưu bên trong d ơ lên từ hắn đi vào cựu phụ giới một trận chiến này là hắn trải qua gian nan nhất một trận chiến bang vạn dương tâm trí quyết ý võ công đều là từ xưa đến nay đỉnh tiêm nhất lưu càng nắm chắc hơn mười năm đệ nhất thiên hạ đại thế đi theo cuối cùng một q u y ề n kia là chân chính có thể trọng thương thậm chí có thể cùng hắn đồng quy vô tận thủ đoạn đồng thời hắn cũng là một cái chân chính cầu đạo người ném đi thiện ác đến nói đây là một cái chân chính đạo hữu đáng tiếc hắn khẽ lắc đầu bấm tay ở không trung một nắm lạch một khối toàn thân á n g kim tựa như nhân thể màng ra đồng dạng nhan sắc quyền sáo rơi vào lòng bàn tay của hắn đây là bàng vạn dương thần minh nho nhỏ quyền sáo nặng đến ngàn cân hắn chất liệu dùng tài liệu không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ đinh tiềm trong đó càng ẩn chứa bàng vạn dương cả đời q u y ề n ý võ đạo bất luận kẻ nào có được đều tất nhiên có thể có được thành cựu thần mạch tiềm lực như cùng bàng vạn dương tương tính tương hợp thậm chí đạt tới hắn đã từng thành cựu cũng không phải là không được hô thân hình hắn hơi động một chút đã vạch phá bầu trời mà đi trong bao cát vương hàn long mục thanh phong bái nguyện chân nhân tiến quần đổ bọn người không hẹn mà cùng đằng không mà lên hướng về hắn đuổi theo mà đi một trận chiến này sau cùng huyền bí bất kỳ cái gì thần mạch cũng không thể không động tâm vì cái gì bàn g vạn dương rõ ràng v ẫ n lạc lại vẫn cứ có tựa như mở rộng thiên môn đồng dạng ảo giác sớm đã gió hêm sóng lặng hãn long ốc đảo lão bản nương mang theo một đám tiểu nhị ấp úng ấp úng dọn dẹp báo c ắ t vết tích bảy ngày trước đó kia một trận đại phong bạo mặc dù chưa từng vùi lấp hãn long khách sạn nhưng lưu lại một mảnh hỗn độn mấy trăm người dọn dẹp bảy ngày mới khó khăn lắm sửa sang lại mất chết lao nương lão bản nương nằm trong lòng nghiến răng nghiến lợi nhóm người kia đem phòng của nàng đỉnh đều đánh nát bao cắt trực tiếp rót dòng giã một tầng lầu một tầng lầu hạ ca ắ t kém chút bị để nàng tức chết cũng may nhóm này ôn thần cuối cùng đã đi nàng thở dài thở ngắn một câu n â n g c h u n g trà lên trong lòng ai thán chỉ coi tự mình xui xẻo đột nhiên thân thể của hắn khẽ run dậy bưng lên chén trà l ệ c h cạch một tiếng ngã xuống đất thanh thúy quảng thành tám cánh người các ngươi tay nàng chân run một cái thanh âm đều run lên chỉ thấy cách đó không xa mấy người không nhanh không chậm từ không trung rơi xuống đi đầu một người chính là hóa thành cho cùng thành bùn nàng không bao giờ quên vương quyền đạo nhân